chương một được một tức lại muốn tiến một thước chương 102, được một tức lại muốn tiến một thước tại sao có thể có loại người này a chính mình không hào hảo việc làm liền biết kiếm chuyện lĩnh nam khu nhà mới ba trăm một phòng buổi tối lúc ăn cơm chu dương nguyên bản không có ý định cùng an hiệu khiết nói chuyện này nhưng mà rất rõ ràng tất nhiên sự tình đã truyền ra an hiệu khiết tự nhiên cũng nghe đến một chút phong thanh. nhìn xem an hiệu khiết trên mặt có chút lo âu biểu lộ chu dương không để bụng nói không có gì ngươi yên tâm đi lãnh đạo cũng không phải mù loà hơn nữa ta sẽ làm loại chuyện này sao đúng không an hiệu khiết gật đầu một cái cưới híp mắt từ trong chén kẹp một cây chân gà đến chu dương trong mâm ta không phải là sợ ngươi bị người hiểu lầm sao? buổi chiều văn phòng bên trong có người ở tranh vấn đề này, ta nhịn không được cùng tào lão sư sặc hai tiếng, nàng còn nói ta. chu dương vừa đem chân gà nhét vào trong miệng, nghe được an hiểu khiết lời nói thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. an hiểu khiết, cùng tào hướng quên hắt dậy rồi, không nhìn ra a, hắn thấy, an hiểu khiết mặc dù là loại kêu bề ngoài an tính giống như không có nàng người này tính cách, trong xương cốt lại có chút quật cường, nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới an hiệu khiết lại bởi vì chuyện này cùng tào hướng quên cãi nhau ngươi cùng với nàng hắt cái gì? nàng cũng không biết tình huống thực tế vậy ta mặc kệ ngược lại không thể ban buộc ngươi bất quá tào lao sư cũng không nói cái gì nói đúng là một câu sự tình không đến cuối cùng không thể dễ dàng có kết luận vạn nhất ngươi thật sự có vấn đề đâu ta lập tức liền không nhịn được trong phòng nhìn xem an hiểu khiết trên mặt có chút ngốc bạch ngọt biểu lộ chu dương trong lòng cũng cảm giác khó chịu quả nhiên chuyện này đối với ảnh hưởng của mình vẫn là không nhỏ ngược lại để lưu mai cùng tôn lập lập tức liền nói đã chúng ha ha ha vậy ta có phải hay không muốn thưởng ngươi một cây chân gà liền một cây chân gà an hiệu khiết lập tức liền trận to mắt nhìn hắn chu dương cười hì hì rồi lại cười đột nhiên liền đứng lên hướng an hiệu khiết trên mặt dán một chút chu dương người buồn nghịch lưu manh ha ha ha ha ha, nam sáng sớm hôm sau trở lại văn phòng chu dương lại nhận được mấy thông điện thoại cho tới chưa sạch vội vàng xử lý mỗi đơn vị báo lên tài liệu chờ hắn kiểm tra xong phát hiện cuối cùng quả nhiên chỉ còn lại ngoại ngữ học viện còn không có đề giao thời điểm trong lòng cũng là có chút đau buồn quả nhiên vẫn là cố cầm ở đây xảy ra vấn đề nghĩ nghĩ chu dương lập tức liền cho ngoại ngữ học viện văn phòng gọi một cú điện thoại đi qua nhưng mà người nghe điện thoại vậy mà nói cho hắn biết cố cầm không tại không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là lại tại trên phần mềm xã giao cho cố cầm phát mấy cái nhắn lại lập tức liền để văn phòng bên trong học sinh trợ lý bắt đầu tập hợp những tài liệu này nhưng mà để cho chu dương mắt trận tròn là tin tức vừa gửi tới liền không tới một phút cố cầm liền trực tiếp đem một văn kiện phai nén ném tới nói chuyện trời đất không chắc bên trong ngay sau đó phát tới mấy chữ tài liệu đã phát thỉnh kiểm tra và nhận thoáng một cái chu dương tính khí lập tức liền lên tới cái này cố cầm đây không phải tại ở không đi gây sự sao gọi điện thoại cho người ngươi nói ngươi không tại Kết quả phát tin tức cho ngươi, ngươi lập tức trở về văn kiện tới, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì. Phải biết, trước đây gửi thông báo thời điểm thế nhưng là văn bản rõ ràng nói rất rõ ràng cần phải thông qua hòm thư báo tiến đưa tài liệu, thuận tiện gửi bản sao tương quan lãnh đạo và người phụ trách. Thế là Chu Dương cũng không khách khí, trực tiếp trở về một câu cố lao sư hảo, tài liệu ta bên này không tốt tiếp thu, làm phiền ngài dùng hòm thư phát một lần. Phát xong tin tức hắn cũng lười để ý trực tiếp liền nốt không chat. Loại công việc này tác phong, người khác luôn chiều ngươi, ta cũng không nung chiều. Xử lý tốt những chuyện này, Chu Dương lập tức liền cùng Dương Kha cùng nhau đi lầu dưới cái kia văn phòng. Giáo dục học viện bởi vì thể lượng tương đối lớn, cho nên toàn bộ học viện là độc chiếm một tòa này 6 tầng cao hành chính cao ốc văn phòng, trong đó lầu một cùng lầu 2 là hành chính văn phòng cùng với phòng học cùng phòng chứa đồ ba lầu trở lên theo thứ tự là mỗi phòng giảng dạy, giáo sư, cùng với phó giáo sư văn phòng, kỳ thực tương đối mà nói nhà ở vẫn còn có chút khẩn trương. lần này làm đảng kiến phòng sinh hoạt, nguyên bản chu dương ý nghĩ là đem 6 lầu một gian phòng họp nhỏ xem như sân bãi, nhưng mà trương tiến khải không có đồng ý, không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là tìm bây giờ gian này nguyên lai like dùng làm cất giữ gian phòng văn phòng ở giữa, căn này văn phòng diện tích cũng không nhỏ, khoảng chừng gần tới 40 bình tà hữu, dùng để làm một cái cỡ nhỏ phòng sinh hoạt hẳn là không có vấn đề, ta xem trên tổng thể vẫn là muốn đem loại kia không. khí đột hiện đi ra, trang trí chắc chắn thì không cần trùng tu, chúng ta không có cái kia kinh phí, chủ yếu là dùng vải đưa a, bên trái mặt này tường ngoại trừ quốc kỳ cùng cơ đảng, vật gì khác đều không cần phóng. Đối diện lời nói liền dùng loại kia ạt gì lật đánh gậy gián tiếp một chút nội dung, bao quát đảng kiến phòng sinh hoạt việc làm quá trình, phát triển đảng viên việc làm quá trình, chi bộ lựa chọn việc làm quá trình, đúng dương ha, quay đầu đem vào đảng thi từ cũng làm một phần gián đi lên, dạng này trên vách tường còn kém không nhiều lắm. Cửa đối diện cửa sổ hai bên, tốt nhất là tất cả bày ra một cái giá sách, ta nhớ được phòng chứa đồ bên trong liền có, phế vật lợi dụng à, phóng loại kia mang thủy tinh, bên trái phóng một chút trong đảng văn kiện điều lệ cái gì, bên phải lời nói ngươi đến lúc đó lại nhìn tình huống. Ở giữa cái này trở về hình bản cũng không cần động, bất quá muốn lộng hai mặt lá cờ nhỏ tới. bình thường trực ban người ngay ở chỗ này trực ban liền tốt phòng sinh hoạt bên trong chu dương cùng dương kha đem toàn bộ bố trí đều thương lượng một lần dương kha động tác cũng rất nhanh đêm qua liền đã đem vật liệu danh sách bày ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tuần này kết thúc chắc chắn liền có thể bố trí ra dương kha hoặc là vẫn là xin mua một đài máy chiếu cùng máy tính a không cần mua phía trước trong kho hàng liền có văn phòng bên trong đội thành xuống trước tiên chấp nhận một chút đi chờ chúng ta cái này đầu để xin thành công cầm tới kinh phí đổi lại mới nghe được dương kha âm thanh chu dương trần chờ một chút nói hiện tại hắn cũng không muốn lại dẫn xuất ý đồ xấu gì Thương lượng xong sau đó, Chu Dương lại cùng Dương Kha thảo luận rồi một lần chi bộ bí thư bầu lại vấn đề, lập tức trở về văn phòng. Đoạn thời gian gần nhất, Dương Kha khẳng định muốn đem số lớn tinh lực đều đặt ở chuyện này phía trên, bất quá trước đây Chu Dương đã cùng học viện Đảng ủy phó bí thư Giang Phạm nói chuyện này, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Cái này một trận bận rộn, thời gian đã đến lúc ăn cơm đi đi đi, đói chết ta, ăn mau cơm đi. Văn phòng bên trong, Vương Lâm Lâm thu thập đồ đạc xong lập tức liền đứng dậy hơn người, Chu Dương lúc này kỳ thực cũng có chút đói gần chết, nhanh đứng dậy. Nhưng mà vừa mới kéo cửa ra, lập tức liền thấy viện trưởng Trương Kiến Khải vậy mà đứng ở ngoài cửa bên cạnh. rõ ràng là chuẩn bị đẩy cửa viện trưởng muốn đi ăn cơm đi a các ngươi đây là mấy người gật đầu một cái hai người các ngươi đi trước chu dương ngươi đi theo ta một chút văn phòng nghe được trương kiến khải âm thanh lưu mai cùng vương lâm lâm có chút nghi ngờ nhìn trương kiến khải bóng lưng một mắt chu dương cũng không triệt không thể làm gì khác hơn là đi trương kiến khải văn phòng nhưng mà mới vừa vào cửa chu dương lập tức liền nghe được trương kiến khải có chút ngưng trọng âm thanh chu dương chỉ sợ sự tình so trước đó suy đoán còn gai góc hơn một chút vừa mới lương bí thư gọi điện thoại tới đêm qua ban kiểm tra kỷ luật văn phòng bên kia lại thu đến hai là cử bảo tín vẫn là liên quan tới ngươi. Hơn nữa dùng vẫn là cùng lần trước không giống nhau bất tích. Như vậy đi, ngươi đi trước ăn cơm, buổi chiều cùng ta cùng đi một chuyến ban kiểm tra kỷ luật văn phòng. Trong phòng, Chu Dương cả người cũng ngộp. Chương 103, ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện. Chương 103, ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện. Viện trưởng văn phòng bên trong. Nghe được Trương Kiến Khải lời nói lúc, kỳ thực Chu Dương ngoại trừ có chút ngạc nhiên, đáy lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Ai đây mẹ nó nhảm chán như vậy a? Một lần coi như xong, ngươi còn tới hai lần ba lần, vẫn chưa xong không có đúng không? ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc, châm ngôn nói rất hay. buổi chiều trước đi tìm một chuyến lương chủ nhiệm, xem hắn bên kia là cái gì thuyết pháp. bất quá ta hỏi nhiều nữa một lần, chuyện này trong lòng ngươi nắm chắc ca. cũng không nên đến lúc đó thật sự xảy ra vấn đề gì, vậy thì không phải là chuyện của mình, ngươi học viện bên trong cũng muốn ngoảnh mặt mặt. vừa mới được bổ nhiệm giáo dục học viện viện trưởng, trương kiến khải rõ ràng cũng không muốn ở trên chuyện này có cái gì phiền phức viện trưởng. ta cùng ngài căn đoan, chuyện này ta căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. trương kiến khải nghe vậy gật đầu một cái lần trước nhường ngươi viết tự tra báo cáo viết xong a. buổi chiều cùng một chỗ dẫn đi. Chu Dương ngừ một tiếng, gặp Trương Kiến Khải không nói chuyện, lập tức liền chủ động rời đi. Trở lại văn phòng, hắn bây giờ nơi nào còn có ăn cơm tâm tư. Tại văn phòng ba người nhóm nhỏ phát cái tin tức, Chu Dương liền mở ra trước đây phần kia tự tra báo cáo kiểm tra. Trong đầu lúc này cũng nghĩ mở. Rất rõ ràng, viết cử báo tín người chắc chắn là mục đích vô cùng rõ ràng. Bất quá cái này cũng nói rõ chính mình ý tưởng trước đây là đúng, lấy tính chế động chính xác rất hữu hiệu, hiệu đối phương xem xét phong thư thứ nhất không có nháo ra chuyện gì, lập tức lại viết hai lá. Hơn nữa chi tiết càng là trưởng không phải vô cùng tốt, thậm chí ngay cả bút tích đều sửa lại, cái này hiển nhiên không phải Tân Thủ làm. trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy nghĩ đến chính mình phía trước hoài nghi mấy cái kia mục tiêu từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem có khả năng nhất chính là người học sinh công tác không phải tưởng quan trung chính là hồ hải rừng chỉ có mấy cái này kẻ ra đời cùng chính mình năm lần bảy lượt đối nghịch hơn nữa cũng chỉ có bọn hắn mới biết được chính mình mỗi ngày tại văn phòng mỗi tiếng nói cử động bất quá bây giờ không có chứng cứ hắn cũng không tốt nói cái gì đem tự tra báo cáo kiểm tra một lần chu dương lại sửa đổi bên trong một chút thuyết minh chờ làm cho không sai biệt làm in ra thời điểm lưu mai cùng vương lâm lâm cũng cơm nước xong xuôi trở về chu dương chúng ta cho ngươi đem cơm mang về ăn cơm trước đi cơm nước xong xuôi lại lộ. Đem hai cái hộp cơm đặt ở trước mặt Chu Dương, Lưu Mai liếc hắn một cái trong tay phần kia tự tra báo cáo, trên mặt cũng thoáng qua một vòng lo lắng thần sắc. Gân, cảm tạ Mai tỷ ta chờ một chút liền ăn. Không có sao chứ ngươi. Gặp Chu Dương sắc mặt có chút không đúng, Lưu Mai nhịn không được hỏi nhiều một câu. Kỳ thực nàng cũng đoán được chắc chắn chính là chuyện này không có việc gì. Bất quá buổi chiều ta muốn cùng viện trưởng đi một chuyến lương bí thư bên kia. Mai tỷ, nếu có người gọi điện thoại tìm ta, ngươi tiếp một chút. Ừ một tiếng Lưu Mai liền không có nói chuyện. Chu Dương xử lý xong tài liệu, thuần thụ cơm nước xong xuôi, thời gian rất nhanh thì đến buổi chiều 2 giờ rưỡi ban kiểm tra kỷ luật văn phòng xem như đại học đông hải bộ môn trọng yếu nhất một trong địa điểm làm việc ngay tại hiệu trưởng lầu làm việc lầu 3. buổi chiều hai điểm nhiều chu dương đi theo trương kiến khải đến cao ốc văn phòng phía dưới ghi danh xong sau đó liền trực tiếp đi lầu 3. ngay tại chu dương sau khi lên lầu lầu một mấy cái văn phòng bên trong lập tức liền bắt đầu nghị luận ở mỹ dù sao trong khoảng thời gian này mặc dù chu dương bị tố cáo tin tức người biết cũng không có toàn trường bao trùm nhưng mà thân ở cơ quan bọn hắn đương nhiên cũng nghe đến một chút nghe đồn nguyên bản theo hết thể gió êm sóng lặng bọn hắn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua bây giờ thấy chu dương đi theo trường kiến khải cùng đi ban kiểm tra kỷ luật xử lý tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có một chút lời đồn đại các ngươi nói chu dương sẽ không thật sự có vấn đề à vừa mới tiểu vĩ thế nhưng là bí mật tiết lộ đêm qua lại có số này người nói chuyện dựng lên hai đầu ngón tay chung quanh những người còn lại trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ nhiều như vậy ta xem huyệt trống không tới gió cũng không nhất định nói không chừng là có người chuyên môn gây sự đâu tóm lại lần này chu dương đoán chừng có chút nguy hiểm dầu gì lãnh đạo cân nhắc đến vấn đề này nói không chừng đem hắn cho rút lui khó nói thấy kết quả a cái này không người đều tới Văn phòng bên trong lại một lần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà rất nhanh, theo tin tức chuyên gia, cơ hội toàn bộ đông đại hành chính vòng tròn bên trong, đủ loại lời đồn đại lập tức liền xung ra. Mà giờ khác này, tại vị ở hiệu trưởng cao ốc văn phòng lầu 3 ban kiểm tra kỷ luật văn phòng nói chuyện trong phòng nhỏ, Chu Dương lại sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước mặt trung niên nam nhân, cũng chính là ban kiểm tra kỷ luật bí thư Lương Khải, ngồi ở Lương Khải bên cạnh thân nhưng là ban kiểm tra kỷ luật văn phòng phòng giám sát khoa trưởng Ngô Ái Cúc đến nội trương Kiến khải, cùng Lương bí thư đơn giản hàn huyên vài câu sau liền đi trên lầu hiệu trưởng văn phòng bên kia tìm hiệu trưởng lý. Tùng Lâm hồi báo việc làm Chu Dương. Phần báo cáo này nội dung bên trong đều là loại thực ca. Lương Khải là loại kia điển hình mặt lạnh, làm ban kiểm tra kỷ luật bí thư chính xác danh xứng với thực. Lúc nói chuyện, âm thanh thậm chí có chút để cho ra đầu người ta tê dại. Bất quá Chu Dương trong lòng có lực lượng, đương nhiên sẽ không bị hỏi đến lương bí thư, nội dung là thật. Ân. Lập tức trong phòng liền an tĩnh lại, nhưng mà Lương Khải bên cạnh thân Ngô Ái Cúc biểu tình trên mặt lại theo lật ra trong tay phần báo cáo kia dần dần trở nên có chút cổ quái. Bởi vì tại Chu Dương viết phần này tự tra trong báo cáo, nàng bỗng nhiên liền thấy liên tiếp đơn giản đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nội con số. Ngoại trừ mỗi tháng trường học cấp phát tiền lương. Chu Dương thu vào đơn giản liền khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo trên báo cáo nội dung, Chu Dương mỗi tháng có ít nhất 15 vạn tiền thù lao chia. Không chỉ như thế, tại 10 tháng, hắn đã lấy được một bút cao tới 200 trăm vạn trái phải bạn cuốn chia. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin tốt đã hơn nữa. Dựa theo Chu Dương mình tại trong báo cáo thuyết pháp, hắn cái này tiền thù lao chia ít nhất còn có thể lấy thêm một năm cũng chính là 12 tháng. Thô sơ giản lược tính một chút, vậy thì lại là một cái 200 trăm vạn. Ta tiên, đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Kỳ thực nguyên bản Ngô Ái Cúc cũng cảm thấy Chu Dương chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà tất nhiên nhân gia Tam Phong cử báo tín đều nói có cái mũi có mắt, không chắc liền thật tồn tại cái gì vấn đề nhỏ. Nhưng mà nhìn thấy cái này liên tiếp số liệu, Ngô Ái Quân đấy lòng thậm chí có chút muốn bật cười đùa thôi sao? Nhân gia Chu Dương một năm thu vào chính là hơn mấy trăm vạn, ngươi cùng ta nói hắn sẽ vì mấy trăm mấy ngàn khối tiền đi bán thành tiền những cái kia láo ngân đồng. Kéo con nghe a đơn giản chính là. Quả nhiên, Lương Hải vô cùng cẩn thận xem xong trong tay hắn phần báo cáo kia sau đó. trên mặt nguyên bản nghiêm túc đến có chút làm lòng người sinh đệ nén biểu lộ vậy mà trong nháy mắt cũng thay đổi ha ha nhìn không ra đi tiểu chu ngươi cái này tài tử cũng không phải chỉ là tài tử đơn giản như vậy còn là một cái tiểu phú hảo a cái này viết tiểu thuyết mạng liền thật sự kiếm tiền như vậy lương khải cũng có chút hiếu kỳ dù sao đây không phải mấy trăm mấy ngàn khối tiền mà là mấy trăm vạn không có không có lương bí thư kỳ thực cũng là vận khí tốt dù sao có thể viết ra đầu tác phẩm là rất khó dự liệu ư một tiếng lương khải liền không có nói chuyện mà là bắt đầu hỏi chu dương liên quan tới tài sản thanh tra chuyện công việc toàn bộ quá trình một mực kéo dài gần tới hai cái giờ có thể nói lương khải vấn đề cơ hồ dính đến mọi mặt thậm chí ngay cả chu dương nghỉ hệ đoạn thời gian đó mỗi ngày mấy điểm ở nơi nào đều hỏi được rất rõ ràng đi sự tình ta trên cơ bản đều biết bất quá tình huống cụ thể không thể bằng ngươi lời nói của một bên quay đầu ta sẽ an bài người đi làm điều tra ngươi cũng phải mãi tinh thần đừng có áp lực nếu quả thật như như lời ngươi nói mà nói trong tổ chức cũng sẽ không ở không đi gây sự chu dương ngừ một tiếng lập tức nói tiếng cảm ơn liền ra văn phòng trường học văn phòng dưới lầu chu dương đón trên đỉnh đầu sắp ngã về tây trời chiều đi ra ngoài phía ngoài phòng nhiệt khí đâm đầu vào nhào tới cả người không khỏi dùng mình một cái Đấy lòng càng là có chút phát lệnh làm người hai đợi a, đây vẫn là lần thứ nhất bị ban kiểm tra kỷ luật hẹn đàm luận. Chương 104, Tương kế tiểu kế. Chương 104, Tương kế tiểu kế Cố lao sư, đây không phải ta khó xử không làm khó dễ của ngài sự tình, sử dụng hòm thư đi lên báo tài liệu đây vốn chính là dựa theo thông báo yêu cầu, ngài thật muốn hiểu như vậy, vậy ta chỉ có thể cùng ngài khẳng định nói, nhất thiết phải làm như vậy, nếu như không thông qua trên hòm thư báo, ngài cái này tài liệu ta không có cách nào tiếp thu. Đương nhiên, từ khai triển công việc góc độ tới nói, ta có thể tiếp thu, nhưng mà chắc chắn cũng muốn đúng sự thật cùng lãnh đạo nói rõ tình huống. ngay cảm thấy dạng này không có vấn đề ta lập tức liền đem tài liệu tiếp thu hiệu trưởng cao ốc văn phòng phía dưới chu dương trong đầu suy nghĩ có chút loạn vừa vặn lại tiếp vào ngoại ngữ học viện văn phòng chủ nhiệm cố cầm điện thoại rất rõ ràng đối với chu dương tại trên phần mềm xã giao câu kia cũng không như thế nào khách khí hồi phục cố cầm là có chút cam thức mới mở miệng liền chất vấn hắn rốt cuộc là ý gì đột nhiên bị cố cầm gần ấy hỏa chu dương cũng không khách khí trong đầu tính toán một chút trong này từng đạo liền nói hắn thấy cố cầm kiên trì làm như vậy đơn giản chính là hai cái nguyên nhân một cái là xem như văn phòng chủ nhiệm cố cầm tám chín phần 10 cùng học viện hai cái lãnh đạo trung đụng được cũng không tốt và không đơn giản như vậy một công việc làm sao có thể lại nhiều lần đều thi hành không đi xuống một cái khác chính là vị này chú ý chủ nhiệm chỉ sợ là đang cầm mốc hắn nói trắng ra là chính là cho nông chiều. nhưng mà bất kể là người trước vẫn là cái sau hắn đều không cần thiết quá mức để ý tới không nói trước tự mình xử lý cái vấn đề này phương thức vốn chính là dựa theo thông chi yêu cầu tới làm cho dù là biến báo đó cũng không phải là như thế cái biến báo pháp người theo ta bỏ gánh làm cho sắc mặt ta còn phải bồi tiếp ngươi hồi náo nào có đạo lý như vậy bây giờ trong loa cố cầm cũng không ngờ tới chu dương vậy mà lại cường ngạnh như vậy cho nên trong lúc nhất thời cũng bị hắn hai câu này cho hế trụ nàng đương nhiên biết chu dương là tại dựa theo thông tri yêu cầu làm sự tình, nhưng mà chu dương đoán không lầm cố cầm bên ngoài ngữ học viện một mực rất phép lối trong gốc nguyên nhân cũng là bởi vì nàng biết mình cùng viện lãnh đạo quan hệ chỗ không tốt nghĩ thăng chắc chắn là không thể nào đã như vậy vậy thì dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi nói thực ra dĩ vãng trưởng học mỗi cơ quan bộ môn bố trí lúc công tác phạm là cố cầm làm cho điểm sắc mặt bình thường nhiệm vụ yêu cầu đều biết giảm mất đi nhiều nhưng mà căn cứ dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ cũng không có mấy người sẽ cùng nàng chăm chỉ. Lần này cố cầm lập lại chiêu cũ, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Chu Dương trong loại bên trong hầm cầu này tàn đá vừa thối vừa cứng chết sống chính là không chịu nhả ra. Cho nên trong lúc nhất thời cố cầm cũng ngây ngẩn cả người cố lao sư. Nếu như ngài không có ý kiến, vậy ta cứ dựa theo cái này tới làm. Ta lập tức liền tiếp thu ngài cho ta phát tài liệu. Nói xong Chu Dương liền muốn cúp điện thoại. Không phải sao? Vốn là chính mình hôm nay bị ban kiểm tra kỷ luật hẹn tâm sự tình liền không tốt. Cố cầm hết lần này tới lần khác còn muốn hướng về trên họng súng hắn đụng, giỏi nhịn đến đâu cái kia cũng đến lượt ngươi xui xẹo. mà trong loa nghe được Chu Dương phải đánh thật Cố cầm cũng có chút luống cuống nhanh chóng đè lên cuốn họng nói vậy dạng này à Chu Lão sư ta bây giờ người không tại văn phòng bên trong đợi lát nữa sau khi trở về lập tức dùng hòm thư phát cho ngươi được chưa nghe được Cố cầm có chút ngựa bộ Chu Dương trong lòng cũng âm thầm gật đầu một cái dù sao hắn ngược lại không phải thật muốn cùng Cố cầm gây khó dễ nhưng mà có đôi khi làm công tác chính là như vậy có ít người ngươi muốn cùng hắn tiên lễ hậu bình hắn chính là muốn phạm tiện ngươi cũng không biện pháp đối phó loại người này biện pháp tốt nhất không phải một mực mà nhượng bộ chính là muốn trước cho hắn hoạch dây đỏ cảnh cáo nói ở phía trước đi. vậy thì phiền phức cố lao sư nếu như trong công tác ta có cái gì địa phương nhường ngươi cảm thấy mất hứng cũng thỉnh cố lao sư tha lỗi nhiều hơn nói xong chu dương cũng không đợi cổ cầm mở miệng lập tức liền cúp điện thoại mà nghe được chu dương âm thanh cố cầm biểu tình trên mặt rõ ràng có chút cổ quái trong miệng mắng câu giả mù sa mưa nhưng mà đáy lòng cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra tinh khí thối là thực sự thối bất quá vẫn rất biết là người ép nhưng thật ra vô cùng cao âm thầm cảm khái một câu cố cầm trên mặt nguyên bản phiền muộn sắc mặt cũng biến thành bình thản không thiếu Chu Dương đương nhiên không biết mình theo thói quen một câu nói sẽ để cho cố cầm sinh ra chính mình ép ở cao ý nghĩa như vậy, bởi vì vừa cúp điện thoại, hắn lập tức liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc như thế nào. Tiểu Chu, sự tình xong xuôi không trả lại được trốn ở chỗ này phơi nắng, người đây sẽ không là đối với chúng ta việc làm có ý kiến a Thì ra tại Chu Dương cùng cố cầm gọi điện thoại thời điểm, trường học ban kiểm tra kỷ luật bí thư Lương Khải không biết lúc nào đang cầm lấy một cái máy vi tính sách tay, bút ký, từ trên bậc thang đi xuống, nhìn thấy Chu Dương vậy mà sự ở nơi đó ngây người liền trêu kẹo nói. Chu Dương quay người lại, bất thình lình nhìn thấy Lương Khải trong lòng cũng giật cả mình. thật đúng là chọn một hào địa phương. hết lần này tới lần khác lại cùng vị này lương bí thư bắt gặp. bất quá so với vừa rồi nói chuyện thời điểm một mực mặt đen lên, lúc này lương khải trên mặt ngược lại là lộ ra một nụ cười, nhìn thế nào như thế nào cảm thấy thoải mái. gặp chu dương đứng ở nơi đó không núp đích, lương khải cười đưa tay tại chu dương vô vô lên bả vai nói, người trẻ tuổi đụng tới sự tình phải lên tinh thần đi, không nên bởi vì một chút ngăn trở liền đủ rũ cúi đầu. nhanh đi vậy à, cũng không phải bị chúng ta hẹn nói qua ngươi liền có vấn đề. chu dương gật đầu một cái, trên thực tế trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. mặc dù không biết lương khải đường đường một cái trường học đảng ủy thương ủy. trường học ban kiểm tra kỷ luật bí thư làm sao lại cùng chính mình một cái nho nhỏ văn phòng phó chủ nhiệm nói câu nói này nhưng mà không thể không nói lương khải thái độ này vẫn là để hắn yên tâm không thiếu nhưng mà lương khải cũng không biết chính là kỳ thực chu dương lúc này trong đầu nghị cũng không phải cái gì ủ rũ mà là tại cân nhắc một cái liền hắn đều có thể sẽ kinh ngạc vấn đề tại chu dương xem ra tất nhiên cái kia ở sau lưng ám đâm đâm mà cho mình chơi ngáng chân người một mực nữ lấy chính mình không thả cái kia cũng không thể hoàn toàn tùy ý thứ nhất thẳng như thế nào tiếp phía trước không có động tác đó là bởi vì sự tình ban kiểm tra kỷ luật bên này còn không có hẹn hắn nói qua nhưng là bây giờ đã bày ra trên mặt bà nói, hắn đương nhiên cũng không cần có cái gì lo lắng. dù sao chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn, cái này sao có thể? đã ngươi muốn ổn nào, vậy ta liền tương kế tiểu kế nhường ngươi xuống đài không được. nếu như ngươi nghĩ tố cáo liền tố cáo, công việc kia còn thế nào khai triển? thế là cũng không suy nghĩ nhiều. chu dương lập tức liền hướng lương khải nói, lương láo sư, cũng không phải cái này, ta vừa mới vừa vặn nhận một cái điện thoại cho nên chưa kịp trở về. bất quá ta còn có một cái vấn đề muốn theo lãnh đạo hồi báo một chút. nghe xong chu dương lời nói, lương khải cũng tới hứng thú. trên mặt thậm chí lộ ra một tia vẻ giận mình, bởi vì Chu Dương chấn định rõ ràng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ngươi nói là như vậy Lương lão sư, ta vừa mới nghĩ nghĩ dù sao bây giờ vấn đề của ta còn chưa hiểu, hơn nữa tùy thuộc mục đích chính là tài sản vấn đề, cho nên trong tay ta bây giờ có chút việc làm có thể không thuận tiện lắm tiếp xúc, ngài nhìn ta muốn hay không trước tiên tạm dừng một đoạn thời gian, các loại vấn đề đã điều tra xong lại nói công việc của mình có trọng yếu không? đương nhiên trọng yếu, nhưng là mình công tác trên tay liền thật sự không thể không mình làm sao? Dĩ nhiên không phải, điểm này Chu Dương trong lòng rất rõ ràng, nhưng vấn đề là. Xem như trường học lãnh đạo tự mình sai khiến người liên lạc, nếu như không có trường học lãnh đạo đồng ý, ai cũng không dám dễ dàng thay người a bất quá bây giờ chính mình sát thực tồn tại vấn đề này, dựa theo Chu Dương ý nghĩ, đã như vậy vậy ta liền từng kê tự từ kế, không phải liền là bỏ cái sao, ai không biết đâu. Hơn nữa, vấn đề xuất hiện cũng không thể một mực mang xuống như vậy, biện pháp đơn giản nhất chính là dứt khoát đem sự tình trọc ra, tăng tốc ban kiểm tra kỷ luật xử lý vấn đề tốc độ. Bên cạnh thân, nghe được Chu Dương lời nói, Lương Khải trong lúc nhất thời còn chưa rõ hắn tính toán, nhưng mà Chu Dương tiểu nói này, Lương Khải cũng cảm thấy có đạo lý. thế là cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái nói không tệ ngươi suy tính vấn đề này có đạo lý riêng của nó như vậy đi ngươi đi về trước chúng ta sẽ cùng nơi nào còn có chương viện trưởng đảm luận một chút vấn đề này gần nhất hai ngày ngươi trước hết không cần tiếp xúc tài sản thành trà phương diện công tác nói xong cũng không chờ chu dương mở miệng lương khải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ liền đi đối diện hành chính lâu mà chu dương nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mặc kệ lương khải đến cùng có hay không đoán được ý nghĩ của hắn nhưng mà có một chút rất rõ ràng chỉ cần hà hữu lai cùng trương tiến khải biết tình huống này Cái kia bức bách tại cục tài chính cùng giáo dục học viện áp lực, ban kiểm tra kỷ luật tất nhiên sẽ tăng tốc điều tra chuyện này tiến độ, mà không phải giống phía trước như thế một mực xử lý lệnh. Càng quan trọng chính là, Phạm là có một tí có thể nói, chính mình còn cần phải đem cái kia âm thầm chơi ngáng chân tiểu nhân bắt được không thể. Trước 105, Lương Hải cũng muốn báo nổi. chương 105, Lương Hải cũng muốn báo nổi trường học văn phòng dưới đầu, chờ Lương Khải quay người rời đi, Chu Dương xem xét thời gian, khoảng cách tan tầm cũng liền một giờ, đoán chừng trở về cũng không làm được sự tình gì. hắn dứt khoát cũng không trở về văn phòng quay người liền đi trường học công đoàn mở trong quán cà phê bên trong gọi một ly trà sau đó liền cầm lấy cái chén đi trường học thao trường thời gian lúc này đã qua trung tuần tháng 10, trong không khí rõ ràng nhiều vẻ điều hữu hương vị bất quá ra cảm giác không tệ rất mát mẻ trên bãi tập có không ít học sinh tại đá banh bốn phía trên đường chạy rất nhiều học sinh đang chạy bộ quanh thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân đều nói trường học là thác ngà nhưng mà ai nào biết trong trường học việc làm cũng là chuyện nhỏ nhặt một đồng lớn trong lòng nhịn không được cảm khái một câu kỳ thực là người hai đời Chu Dương so đại đa số người đều biết ở trong trường học thời gian rốt cuộc có bao nhiêu vô ưu vô lự, nhưng mà thường thường thân ở tháp ngà thời điểm, rất ít người hiểu ý biết đến điểm này, chỉ có bước ra sân trường một phe này tinh thổ mới có thể ở phía sau người tới sinh bên trong không ngừng hồi tưởng lại đoạn này thời gian tươi đẹp A Chu Dương trên bãi tập, Chu Dương chuyển hai vòng điều chỉnh một chút trong đầu mạch suy nghĩ, đang muốn chuẩn bị đi về thời điểm đột nhiên nghe được có người đang kêu chính mình, thế là quay người hướng người tới xem xét hiểu ba, người đây sẽ không là tới đá bóng a. Thì ra nói chuyện chính là trường học bảo vệ sử một cái cùng chính mình không sai biệt lắm thời gian tiến trường học đồng sự trương hiểu ba. phía trước công nhân viên mới huấn luyện thời điểm hắn cùng trương hiệu ba tại cùng một cái trong tiểu tổ cho nên hai người cũng tương đối quen thuộc mặc kệ ở đâu cái trong ngành sản xuất kỳ thực cũng là có vòng quan hệ cái này vòng quan hệ chính là có bằng vào đồng hương tên tuổi chính là có làm cùng một cái việc làm mà có nhưng là một điểm tên tuổi tóm lại cái danh này rất nhiều nhưng mà có một chút muốn từ đầu đến cuối tin tưởng một cái bình thường người xã hội nếu như muốn không ngừng mở rộng chính mình xã giao phạm vi vậy sẽ phải giỏi về lợi dụng những thứ này kỳ kỳ quái quái tên tuổi kinh doanh chính mình vòng tròn ân vừa tan tầm trở về cũng không có việc gì tới đá hai cước ngươi làm sao chạy tới nơi này Đem dưới lòng bàn chân đá quả bóng đến Chu Dương ở đây, Chu Dương tiếp nhận cầu điên hai cái, kỹ thuật bỏ đi ta mới vừa tới bên này có chút việc, đi hai vòng, quay đầu có rảnh, đeo lên mấy người bọn hắn cùng một chỗ làm một trận, mấy anh em ta cũng đã lâu không có tụ. Trước đây cùng một chỗ huấn luyện cái kia trong tiểu tổ có sáu người, chính bọn hắn còn xây cái nhóm nhỏ, bình thường cũng không thiếu nói chuyện viêm đánh rắm. Chỉ có điều theo khai giảng sau việc làm dần dần nhiều, mấy người đụng đầu cơ hội cũng ít được a. Vậy ngươi nhanh chóng trở về a đúng Chu Dương, ta như thế nào nghe nói ngươi bị người tố cáo, có chuyện này. Nghe được Trương Hiểu ba lời nói, Chu Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện nàng dặm, Phía bên mình mới có chút độc tĩnh, liền tại bảo vệ xử trương hiệu ba đều biết. Nhìn thấy chu dương gật đầu một cái, trương hiệu ba ngừng lại lúc liền mắng mở ai mẹ nó nhàm chán như vậy ác cờ mở lở, cả ngày không làm nhân sự. Chu dương cũng không nói cái gì, cùng trương hiểu ba đơn giản trò chuyện đôi câu trở về học viện văn phòng. Mà đổi thành một bên, trường học cơ quan đảng ủy sẽ cũng vừa vừa kết thúc, ban kiểm tra kỷ luật bí thư lương khải tan cuộc sau cũng không có vội vã trở về, mà là đem cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai cho kéo sang một bên ta nói lương bí thư à, ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta không được sao? còn cần phải lôi kéo ta tâm sự các người ban kiểm tra kỷ luật cũng không phải cái gì hào địa phương người cái này lão hà ngoan ngoan mà chụp hà hữu lai một chút lương khải cũng biết chính mình cái này ban kiểm tra kỷ luật bí thư bình thường cũng không bị người chào đón cũng là dứt khoát trực tiếp đã nói lên ý đồ đến sự tình chính là loại chuyện này Chu dương tình huống bây giờ còn không thích hợp thông báo nhưng mà tại không có cha rõ ràng phía trước ta cho rằng có cần thiết trước tiên tạm dừng một chút trên tay hắn liên quan tới tài sản thanh tra việc làm nhưng mà nghe lời này một cái hà hữu lai lập tức liền nhíu mày cái gì tạm dừng chu dương công tác trên tay đây không phải kéo con nghe sao lương bí thư cái này không được a bây giờ hồ bí thư cùng lý hiệu trưởng bên kia xuống nhiệm vụ ngươi cũng không phải không biết ta áp lực rất lớn a vốn là thời gian liền cả trường chu dương mặc dù chỉ là một cái liên lạc viên nhưng mà trên người nhiệm vụ cũng không ít nếu như tạm dừng công tác của hắn vậy ta đi nơi nào tìm người liên lạc kỳ thực hà hữu lai có một câu nói không nói thanh minh trắng chỉ có điều lương khải cũng biết hắn ý tứ tất nhiên đem trường học lãnh đạo đều khiên ra tới vậy dĩ nhiên là là hắn muốn tìm người cũng không thể tìm ít nhất phải hai cái trường học lãnh đạo thông báo tình huống này cho phép mới được trong lúc nhất thời lương khải cũng còn thật sự có chút không có cách nào bất quá ban kiểm tra kỷ luật việc làm từ trước đến nay chính là áp đảo hết thẻ hắn cũng chỉ đành sụ mặt dùng sức mạnh đó là ngươi lão hà vấn đề lại nói chu dương cứ như vậy hảo ta cũng không tin còn không người có thể thay thế được đi lão hà ta cũng không cùng ngươi nói nhảm ngược lại ý kiến ta chuyển tới chính ngươi nghĩ biện pháp a nói xong cũng không để ý sau lưng hỉ mũi chừng mắt hà hữu lai like lương khải lập tức liền xoay người lại đi bắt lấy giáo dục học viện viện trưởng trương kiến khải nói lời giống vậy cũng may lần này trương kiến khải ngược lại là không nói gì Chủ yếu là giáo dục học viện bên này, tài sản thanh tra việc làm cũng sớm đã có một kết thúc. Bây giờ đơn giản chính là để cho mỗi bộ môn tự tra một lần. Bất quá trương kiến khải cũng không nhịn được mai thái hai câu lương bí thư, ta xem chu dương chuyện này cũng không thể một mực kéo a, bằng không ảnh hưởng không tốt. Lương khải gật đầu một cái, nhưng mà chờ trương kiến khải vừa đi, biểu tình trên mặt lập tức liệt tối. Hắn cũng không nghĩ đến tạm dừng chu dương việc làm vậy mà lực cản còn không nhỏ. Kỳ thực lương khải cũng không phải không có hoài nghi chu dương có phải hay không tại tương kê tự tế, nhưng mà trong lòng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao trong mắt hắn, chu dương còn là một cái thanh niên, nếu có phần tâm tư này. vậy thì thật có điểm không được rồi dám cầm ban kiểm tra kỷ luật làm vũ khí sử dụng nhưng mà bất kể nói thế nào chuyện này cũng làm cho hắn có chút náo tâm cho nên vừa về tới văn phòng lương khải lập mã liền đem phòng giám sát nô ai cúc đều tới bí thư văn phòng bên trong nhìn thấy lương khải biểu tình trên mặt tựa hồ có chút rất không thích hợp nô ai cúc cũng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí là như thế này tiểu nô ngươi mau chóng đi giáo dục học viện cái kia vừa đem chu dương tình huống điều tra tin tưởng nhất định muốn bảo đảm chu dương phần kia tự tra trên báo cáo tất cả nội dung cũng là là thật về phần hắn cá nhân tình huống ngươi để cho hắn cung cấp tài liệu bằng chứng chuyện này không cần kéo Ta cho ngươi thời gian hai ngày, nhất thiết phải tại tuần lễ năm phía trước cầm tới kết quả. Mặt khác, ngươi cũng làm hảo thứ yếu chuẩn bị, một khi xác định Chu Dương không có vấn đề, đối với viết cử báo tính người, muốn biết rõ ràng ý đồ của hắn, nếu như là bởi vì tư nhân ân đoán cùng cảm xúc, nên giáo dục muốn giáo dục. Lương hải đương nhiên là có chút không cao hứng. Chính mình một cái ban kiểm tra kỷ luật bí thư, khai triển công việc cho tới bây giờ không có đụng phải loại vấn đề này, hết lần này tới lần khác Hà Hữu Lai like mà nói lại để cho hắn không phát ra được tới. người sáng suốt đều biết trước mắt trường học hết thảy công việc hành chính trọng điểm đều đặt ở tài sản thanh tra chuyên hạng trong công tác hà hữu lai không có việc gì liền chạy trường học lãnh đạo văn phòng thật muốn đem chu dương nhiệm vụ ngừng cái 10 ngày nửa tháng đến lúc đó thật sự gây ra chuyện gì tới mặt hai thượng đâu không dễ nhìn nhưng mà cố này nộ khí nín lương khải càng là nộ tung, hắn ngược lại muốn xem xem ai ăn no dỗi việc tuy nói viết cử báo tín là cá nhân tự do nhưng mà nếu như giống loại này không có chứng cứ liền tin đồn thất thiệt tố cáo từ mức độ nào đó tới cũng không phải là cá nhân quyền lợi mà là tại quấy rối. loại người này Dù cho dựa theo tổ chức chương trình xử lý không được hắn cũng phải cố gắng giáo dục giáo dục. Chương 106, kiểm tra trường mực. Chương 106, kiểm tra trường mực bí thư, vậy ta trực tiếp tìm giáo dục học viện bên kia nói chuyện hẳn không có vấn đề chứ? Dù sao Chu Dương chuyện này trước mắt còn không có định tính, ta là lo lắng ảnh hưởng không tốt. Văn phòng bên trong, nô ái Cúc cũng có chút thất vọng. Kỳ thực xem như phòng giám sát khoa trưởng, nàng đối công tác hiểu rõ trình độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được với trên thực tế vấn đề này trên cơ bản chính là một câu nói nhảm. Nhưng mà không có cách nào à, Chu Dương tình huống quá đặc thù nếu như xử lý không tốt mà nói, đắc tội với người không nói còn dễ dàng bị lãnh đạo phê có ảnh hưởng gì không tốt, ban kiểm tra kỷ luật khai triển công việc sợ cái gì ảnh hưởng không tốt, cha. Lớn mặt cha. Ta ngược lại muốn nhìn đến tuột cùng có thể cha ra cái thứ gì đi ra. Bị một tiếng. Ban kiểm tra kỷ luật bí thư văn phòng bên trong, Lương Hải đột nhiên không khỏi vì đó để cao âm lượng, lập tức liền trụ phía dưới cái bàn. Thanh âm không lớn, nhưng mà ngô ái cúc cũng bị dọa cho phát sợ. trong lòng tự nhiên biết đoán chừng là chuyện này náo động lên vấn đề gì bây giờ lãnh đạo tâm tình rõ ràng có chút không ổn dạng này tiểu nô ngươi cũng không cần có cái gì cố kỵ giáo dục học viện bên kia bắt đầu từ ngày mai ngươi liền đi tìm trương viện trưởng hoa hai ngày thời gian chờ tại bọn hắn nơi đó làm việc đem liên quan đến người đều đàm luận cái lời nói tất nhiên muốn cha vậy thì dòng chống khua chiên mà cha đến nỗi chu dương có vấn đề hay không đây không phải chúng ta cần chuyện lo lắng sự tình đã điều tra xong tự nhiên là có thuyết pháp kỳ thực tại lương khải xem ra chu dương không có vấn đề sát suất là cực lớn nếu như là lúc trước hắn còn không biết dễ dàng phía dưới thứ phán đoán nhưng mà xem xong Chu Dương để giao tự tra báo cáo lại đem trong này rất nhiều tình huống tổng hợp, đừng nói là hắn, chính là tùy tiện thay cái người bình thường nếu biết, vì mấy ngàn khối tiền thậm chí mấy trăm khối tiền bán thành tiền tài sản loại chuyện này gần như không có khả năng. Nguyên bản Lương Khải có ý tứ là muốn đem chuyện này xử lý lạnh, chỉ cần một ngày đối phương không lấy ra thực tế chứng cứ, vậy thì không giúp đỡ định án hơn nữa bắt đầu điều tra. Nhưng là bây giờ rõ ràng không thể thực hiện được, như là đã cùng Hà Hữu Lai cùng Trương Kiến Khải xuống thông chi muốn tạm dừng Chu Dương tài sản thanh tra tiểu tổ việc làm, vậy nhất định phải mau chóng cho một cái thuyết pháp. hơn nữa thuyết pháp này còn không thể là vô cùng đơn giản mà đưa ra tới mà là muốn quang minh chính đại đường đường chính chính thậm chí là dòng chống khua chiêng mà khai triển ban điều tra lý tốt bí thư ta đã biết sáng sớm ngày mai ta liền cùng trương viện trưởng liên hệ năm mẹ ngươi cũng đừng tận tùy theo cha ta chính ngươi cũng đã nói bây giờ mỗi ngày đơn đặt hàng lượng đều đang lên cao tìm đi tiếp như vậy mà nói sớm muộn phải gánh không được nhanh mời một người a lĩnh nam khu nhà mới trong phòng sau khi cơm nước xong chu dương liền cho nhà gọi điện thoại tận tình quên tự mình lao nương vương ái bình một hồi lâu thì ra trong nhà trạm chuyển phát nhanh từ tám cuối tháng chính thức khai trương đến bây giờ dòng giá gần 2 tháng mỗi ngày đơn đặt hàng lượng đã ước chừng tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn nhưng mà lao tử hắn chu hướng quân lại còn không chịu mời người khăng khăng muốn tự mình một người chạy mặc dù theo nghiệp vụ càng ngày càng thuần thục chạy đơn đặt hàng tốc độ cũng nhanh không ít nhưng mà chu dương chu dương rõ ràng nhất trong này tăng trưởng xu thế có thể nói tại không năm đến 20 năm hơn 10 năm này thời gian quốc nội chuyển phát nhanh mức nghiệp vụ theo mua qua internet quy mô không ngừng bành trướng phát triển tốc độ sẽ là cực kỳ đáng sợ phản ứng đến mỗi cái trạm chuyển phát nhanh kết quả chính là đơn đặt hàng số lượng nhanh chóng để thăng bây giờ phụ mẫu hai người tư duy còn có chút hạn chế, luôn cảm giác mình có thể giải quyết được, nhưng mà một khi đợi đến mức nghiệp vụ kịch liệt quyết trương đi lên, cái kia lại tìm người liền phiền toái. Ngươi đưa điện thoại cho cha ta, ta nói với hắn, gặp tự mình lao nương là thật sự nói không thông. Chu Dương không thể làm gì khác hơn là đổi người rồi. rất nhanh, Chu Hướng Quân liền nhận điện thoại. Chu Dương cũng không quanh co lòng vòng cha, nhà chúng ta trong tiệm đơn đặt hàng lượng biến hóa ngươi hẳn là so ta tin tưởng. dựa theo cái tốc độ này, tiếp qua hai tháng chắc chắn còn muốn gấp bội, mà còn chờ đến năm mới thời điểm thậm chí sẽ càng nhiều. ngươi theo ta mẹ cũng đừng nghĩ đến đợi đến thời điểm lại tìm người, đến lúc đó liền không tìm được. Hơn nữa, bây giờ không thừa dịp mức nghiệp vụ còn không có bề trên đi thời điểm nhanh chóng tìm người, tiếp đó trong khoảng thời gian này trước hết để cho người đem việc làm quen thuộc, đằng sau tạm thời tìm người, trong thời gian ngắn hắn cũng quen thuộc không nổi, đến lúc đó liền thật muốn móc ngủ Trong loa, Chu Dương cho Chu Hướng Quân phân tích một chút trong này tình đạo, nói hết lời xem như đem Chu Hướng Quân cho thuyết phục, đáp ứng ngày mai liền đi tìm người. cúp điện thoại, Chu Dương nhìn xem trống rông gian phòng, trong đầu cũng là có chút phiền muộn. An Hiểu Khiết gần nhất một tuần lễ đều không có ở nhà ở đây, bộ tổ chức bên kia nhận được thị lý một cái thông tri. Cuối năm thời điểm thị ủy bộ tổ chức bên kia điều đi cơ sở hơn 20 người đi làm cán bộ cuối năm báo cáo công tác việc làm phía trước tài liệu thanh tra, trong vòng một tuần lễ. Trường học bên này cuối cùng xác định để cho An Hiểu Khiết đi qua, thứ nhất là bởi vì trên tay nàng sự tình không có nhiều như vậy. Thứ hai phía trước Chu Dương ra cho An Hiểu Khiết cái chủ ý kia cũng không tệ lắm, An Hiểu Khiết hoa 2 3 ngày liền đem chính mình cái kia một khối tư sản cho chỉnh lý hiểu rồi. Cứ như vậy, ngoại trừ An Hiểu Khiết bộ tổ chức bên kia cũng không có nhân tuyển tốt hơn, chỉ có điều An Hiểu Khiết đi lần này, 301 liền triệt để vắng lại. Mặc dù là người hai đời, Chu Dương thái độ đối đai tình cảm căn bản cũng không giống cái này chủng loại 10 tuổi người trẻ tuổi, nhưng mà hai người vừa mới xác định quan hệ còn không có bao lâu, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút phiền muộn. Cung An Hiệu Khiết đánh một hồi điện thoại, Chu Dương cũng chỉ đành vùi đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy ban kiểm tra kỷ luật phòng giám sát Ngô ái Cúc xuất hiện tại giáo dục học viện trong phòng học, Chu Dương mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng mà đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút cao hứng xem ra chính mình một chiều kia quả nhiên có hiệu quả, Ngô Ái Cúc tự mình chú học viện nói chuyện, vậy đã nói rõ chính mình sự tình hẳn là rất nhanh liền có thể biết rõ ràng. Đương nhiên Chu Dương muốn như vậy, cũng không đại biểu những người còn lại cũng muốn như vậy. Giáo dục học viện, chờ Ngô Ái Cúc cùng Viện trưởng Trương Kiến Khải hàn huyên sau đó, lập tức dựa theo nói chuyện danh sách đem Lưu Mai bọn hắn từng cái gọi vào trong phòng họp nói chuyện. Trên thực tế, không chỉ là Lưu Mai mấy người bọn hắn, dựa theo Lương Khải phất cờ giống chống ý tứ, Ngô Ái Cúc thậm chí đem một vài chuyên nghiệp lao sư cũng liệt vào nói chuyện phạm vi. Dòng dã thời gian 2 ngày, bị Ngô Ái Cúc nói chuyện nhân số liền vượt qua ba cái, cơ hồ tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mà đều cùng Chu Dương lần trước làm tài sản thanh tra việc làm từng có một chút liên hệ. Cùng lúc đó. Ban kiểm tra kỷ luật phòng giám sát chú giáo dục học viện nói chuyện sự tình tự nhiên cũng tại toàn bộ đông đại trong sân trường chuyên gia, trong lúc nhất thời những cái kia không hiểu rõ nội dung người cơ hồ đều cho rằng Chu Dương lần này chắc chắn chính là không chết cũng muốn lộ ra. Kỳ thực rất nhiều người sớm tại Chu Dương bị gọi vào ban kiểm tra kỷ luật nói lời nói thời điểm, rất nhiều người liền ngờ tới chuyện này đoán chừng muốn ồn ào lớn. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới kiểm tra trường mực thế mà lại khoa trương như vậy, trực tiếp đem người cho phái đến học viện nói lời nói, hơn nữa nói chuyện chính là mấy chục người, đổi lại một người, chỉ là loại áp lực này liền chịu không được. Nhưng mà Ngay tại rất nhiều người chờ lấy nhìn Chu Dương kết quả thời điểm, một cái tối làm cho người khó có thể tin tin tức lại lặng yên trong trường học chuyển ra. Chương 107, Chu Dương lại muốn làm lớn chuyện. Chương 107, Chu Dương lại muốn làm lớn chuyện. Tuần lễ năm. Bởi vì chiều hôm qua ban kiểm tra kỷ luật Ngô Ái Cúc đã chính thức kết thúc đối với giáo dục học viện nói chuyện nhiệm vụ, cho nên sáng sớm đi tới học viện văn phòng, Chu Dương rõ ràng phát giác được Lưu Mai mấy người bọn hắn trên mặt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc buông lỏng rất nhiều Dương Kha, "Ngươi có rảnh rỗi hay không? Đi xuống xem một chút phòng sinh hoặc tôi." Văn phòng bên trong, Chu Dương bận làm việc không đến nửa giờ, Dương Kha liền đến tìm hắn đã làm tốt. Nhanh như vậy. Chính xác thật mau. Thứ hai thời điểm hắn cho Dương Kha bố trí nhiệm vụ, chân chính động thủ là tại tuần lễ hai thời điểm, lúc này mới tuần lễ năm vậy mà liền đã làm tốt làm tốt, chiều hôm qua cùng ngô Lão sư nói chuyện xong, buổi tối tăng thêm xe bàn, đã không sai biệt lắm, còn kém máy chiếu không có trang. Vậy được, đi xuống xem một chút, nếu là làm tốt liền có thể khai triển công việc. Dựa theo Chu Dương kế hoạch, một khi phòng sinh hoạt sau khi chuẩn bị xong, các loại chi bộ bầu lại hoàn thành công tác, phòng sinh hoạt lập tức có thể đưa vào sử dụng. kỳ thực nhiệm vụ vẫn là rất nhiều một mặt phải thiết lập học sinh đảng tri bộ bí thư liên minh nghị sự quy định một phương diện còn muốn chế định đảng kiến phòng sinh hoạt khai triển hoạt động biện pháp trừ cái đó ra vẹn vẹn có phía trên cái kia hai cái nội dung phòng sinh hoạt công năng còn không chiếm được trọn vẹn phát huy nhất thiết phải sáng tạo một chút nhãn hiệu hoạt động mới được vấn đề này chu dương đã sớm làm xong dự án hắn vốn là dự định mấy ngày nay liền cùng dương kha thật tốt nói một chút chuyện này Bất quá hai ngày này áp lực của hắn cũng không nhỏ mặc dù công tác tổ nhiệm vụ bên kia tạm thời bông ra trên đầu sự tỉnh cũng không phải sỗi phòng sinh hoạt bên trong Chu Dương nhìn xem chỉnh thể hiệu quả trên mặt cũng vui vẻ, a dậy rồi, không thể không nói. Dương Kha trước đó làm hội học sinh chủ tịch năng lực vẫn là đầy đủ thể hiện ra, toàn bộ phòng sinh hoạt nhìn hiệu quả vừa vặn phù hợp hắn mong muốn rất tốt, làm được không tệ a Dương Kha. Hắc hắc, cái này không thể Dương Kha ngươi chỉ đạo hảo, đúng Dương Kha, ngươi chuyện kia hẳn là không gì vấn đề lớn a. Mấy ngày nay bên thai luôn có người ở nghe ngóng, phiền đều phiền chết. Kỳ thực Dương Kha đã sớm muốn hỏi Chu Dương vấn đề này, chỉ có điều loại chuyện này vốn cũng không phải là chuyện gì tốt, hắn cũng là do dự rất lâu, cũng là nhìn thấy Chu Dương hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Tăng thêm nói chuyện cũng kết thúc mới dám mở miệng không có vấn đề gì lớn, có vấn đề ta còn ở nơi này, sợ là sớm đã bị đưa đến trong phòng tối nhỏ đi. Bất quá loại chuyện này ngươi cũng đừng để ý tới, bọn hắn thích nói cứ nói đi, một dài ở người khác trên thân. Dương Kha, nói đến ta kỳ thực cùng ngươi cũng gần như lớn, bất quá ta cậy giả lên mặt nói cho ngươi câu nói, một số thời khắc ngươi muốn làm sự tình, cũng không cần quá để ý cách nhìn của người khác, muốn đem sự tình làm thành, liền nhất định muốn trong lòng mình có bản số sách, mặc kệ người khác nói thế nào, chính mình một khi nhận đúng vùi đầu làm là được rồi. Ta biết, Dương Kha. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói tiếp cái gì. Dù sao có mấy lời mình bây giờ kỳ thực không thích hợp nói như vậy đi. Ngươi chờ chút, ta đem Lâm Lâm kể đến, chúng ta thương lượng với nhau một chút kế tiếp phòng sinh hoạt sự tỉnh. Tất nhiên phòng sinh hoạt chính xác đã không sai bị lắm. Cái kia có chút việc làm sợ rằng phải trước thời hạn. Chu Dương có một loại dự cảm. Lần này tài sản thanh tra kết thúc công tác, sang năm đảng kiến công tác chắc chắn là trọng đầu hí. Nếu như nhớ không lầm, 095 tầng cao nhất sẽ thông qua một cái liên quan tới mới dưới hình thế tăng cường đảng kiến công tác quyết định. Phần này quyết định có thể nói tới một mức độ nào đó thêm một bước cường hóa đảng kiến công tác tầm quan trọng. Trước lúc này, giống Đông Hải thành phố loại này trung tâm kinh tế. không mỗi năm thực chất chắc chắn cũng đã bắt đầu một ít động tác. mặc dù trong đầu ký ức không rõ ràng lắm, nhưng mà chu dương vẫn nhớ ký đời trước mình tại cái kia trường dạy nghề đảm nhiệm tổ chức tuyên truyền viên thời điểm từ không tám ngày tết học kỳ bắt đầu, đảng kiến công tác lập tức liền nặng nghề rất nhiều. trước đây mỗi trường học đều khai triển một cái cái gì đảng kiến công việc chỉnh xây dựng, không chỉ ở trong trường khai triển đảng kiến án lệ sáng tạo, hơn nữa tại toàn hệ thống cùng toàn thành phố tiến hành bình xét. mặc dù có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì lúc đó chu dương xem như trường học tổ chức tuyên truyền viên, đồng thời kiêm nhiệm một cái nhân viên trường học đảng tri bộ bí thư. lúc đó hắn phụ trách làm một cái năm cái một công trình đảng kiến án lệ không chỉ ở trong trường bình xét thời điểm lấy được ưu tú án lệ sưng hảo hơn nữa còn báo đưa đến thành phố bộ giáo dục tham gia bình chọn thu được giải nhì trên thực tế tại chu dương xem ra nếu như không phải là bởi vì chỗ ở mình trường học bình đại thật sự là quá thấp mà nói cái này giải nhì dù cho lấy không được duy nhất ba cái hạng nhất thường, chắc chắn cũng muốn vọt tới giải đặc biệt trình độ ta đi gọi a nói xong dương kha trực tiếp liền chạy lên lầu rất nhanh vương lâm lâm liền theo cùng một chỗ xuống làm gì a chu dương ta đang bắt đầu. a các ngươi cái này đảng kiến phòng sinh hoạt làm rất tốt vừa vào cửa vương lâm lâm liền có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác cái kia không thể xem ai làm cho dương kha thế nhưng là tốn không ít khí lực nói ngắn gọn phòng sinh hoạt bây giờ làm tốt chúng ta kế tiếp liền muốn khai triển công việc là như vậy lâm lâm vốn là đâu ngươi là phụ trách nghiên cứu khoa học chuyện này với ngươi không quan hệ nhưng mà ngươi không có khả năng một mực làm nghiên cứu khoa học quản lý a cho nên lần này sáng tạo đảng kiến án lệ ta liền suy nghĩ đem ngươi cũng gọi lên mai tỷ nàng không cần cái đồ chơi này nghe được chu dương lời nói nguyên bản vương lâm lâm còn có chút không hiểu những thứ này lập tức liền hiểu rồi thì ra mình là bị chu dương kéo qua chiếm tiện nghi trong lòng nào có không vui. phải biết lần trước làm tài sản thanh tra nếu không phải là chu dương kéo nàng làm một trận mình cũng không có văn chương có thể phát thông thường việc làm ta không nói cái này dương kha ngươi tới phụ trách chủ trì ta chủ yếu nói một chút đảng kiến án lệ tên liền kêu giáo dục học viện năm cái đỏ lên kỳ công trình năm cái một công trình ý tứ chính là sáng tạo năm cái hạng mục tổ thành một cái đảng kiến nhãn hiệu cái nào năm cái một ta nói đơn giản một chút một cái đối thoại bình đại chính là học sinh đảng tri bộ bí thư liên minh một cái trạng thái bình thường hóa hoạt động cơ quan là đảng kiến phòng sinh hoạt tiếp đó tại hai cái này cơ sở phía trên chế tạo một cái đảng kiến nhãn hiệu ta thiết tưởng là đảng kiến kịch sân khấu. lấy tài liệu lời nói liền lấy trường học mỗi tiên tiến tập thể xem như đối tượng tiến hành tập mỗi cái học kỳ ít nhất ra một cái tuyên bố một phần đảng kiến trắng ra sách hàng năm cuối năm một không tháng lấy tay nâng thảo một phần giáo dục học viện học sinh đảng chi bộ việc làm sách địa trắng cái cuối cùng chính là thiết lập một cái trung kiến đảng tổ chức ý là tranh thủ hàng năm cùng học viện bên ngoài một cái đảng tổ dẹp ký kết đảng kiến liên xây hiệp nghị thiết lập trùng xây quan hệ phòng sinh hoạt bên trong chu dương cơ hồ là một hơi liền đem đợi trước ý nghị kia dập quân một lần đương nhiên kết hợp tình huống hiện tại tiến hành tương đối lớn điều chỉnh tương đối mà nói lần này nói ra phương án cùng nội dung So với đời trước cái kia muốn tốt hơn, hơn nữa mục tiêu cũng lớn hơn nhiều. Dù sao Đông Đại mặc dù mấy năm này thực lực có chỗ trưởng, nhưng mà dù sao cũng là 211 trường cao đẳng, bình đại bản thân liền có ưu thế cực lớn, hơn nữa giáo dục học viện vẫn là loại thực lực đó rất mạnh cấp hai bộ môn. Nhưng mà hắn nói nhẹ nhõm, trong phòng Vương Lâm Lâm cùng Dương Kha thì triệt để trận tròn mắt năm cái một công trình. Ma ơi, cái này, đây là muốn làm lớn sự tính a, chương 108, nên cao điệu liền cao điệu. Chương 108, nên cao điệu liền cao điệu Dương Kha, cái này, kế hoạch này có phải hay không quá kinh khủng một điểm? Cái này tầm thường học viện ai hoàn thành được a ta đi, hơn nữa chỉ sợ phải dùng tiền mới được a. Dương Kha quả thật có chút mắt cho tròn. Hắn vốn cho là Chu Dương thông qua cái này phòng sinh hoạt cần phải làm là lúc trước phần kia phương án nội dung phía trên, ai biết chi tiết vậy mà đáng sợ như thế. Thiết lập một cái học sinh đảng trị bộ liên minh, tạo thành một cái lâu dài đảng kiến căn cứ, chế tạo một cái lấy kịch bản làm vật trung gian đảng kiến nhãn hiệu, hàng năm tuyên bố một phần đảng kiến trắng ra sách, hàng năm ký một cái đảng kiến liên xây chung xây tổ chức. Phía trước hai cái còn tốt, đơn giản chính là bình đại cùng căn cứ xây dựng, chỉ cần tốn thời gian liền có thể làm được. Nhưng mà đằng sau ba cái ta mẹ nó cũng quá có chút khoa huyến cái này căn bản liền không phải người bình thường có thể làm được ta, nếu như nói tuyên bố đảng kiến trắng ra sách còn dễ nói một điểm, cái kia làm đảng kiến nhãn hiệu cùng ký chung xây tổ chức cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sự tình. Quan trọng nhất là những chuyện này đều phải dùng tiền tiêu tiền sự tình các ngươi yên tâm, trước mắt tiêu tiền hết thể chính là như vậy mấy khối nội dung, tình huống cụ thể ta đã cùng Giang bí thư hồi báo qua, hắn cũng đồng ý. Về sau chúng ta cái này sáng tạo bộ môn kinh phí, một phương diện từ học sinh miệng kinh phí bên trong ra, một phương diện khác từ học viện đảng ủy thường ngày kinh phí bên trong ra, không tốn bao nhiêu tiền. còn có chúng ta năm nay khẳng định muốn trình báo đảng kiến khóa đệ đến lúc đó nếu như đầu đề lấy được phê mà nói hàng năm kinh phí cũng có một mấy vạn khối tiền đầy đủ dùng kỳ thực chu dương dù sao cũng là hoàn toàn chắc chắn tròn nên mới sẽ bình tĩnh như vậy nhưng mà tại vương lâm lâm cùng dương kha trong mắt hai người nhưng là không nghĩ như thế phía trước hai khối kinh phí còn dễ nói dù sao cũng là tiền của học viện nhưng mà cái kia đảng kiến đầu đề cũng không phải muốn cầm liền lấy đến á láo thiên gia của ta bất quá vừa nghĩ tới chu dương kinh khủng sáng tác năng lực hai người cũng không có hoài nghi dù sao nếu như tư tưởng lý luận nghiên cứu loại này cấp bậc tập san đều có thể phát biểu văn chương cái kia xin cái đầu để nên vấn đề không lớn đi thảo luận vấn đề này không cần thiết công việc cụ thể phương án ta bên kia đã sửa sang lại quay đầu phát cho hai người các ngươi nhưng mà nhất định muốn chú ý giữ bí mật ta lại nói với các ngươi một chút công việc này trước mắt chỉ có chúng ta đang làm hơn nữa rất có thể sẽ làm ra đặc sắc cho nên vô luận như thế nào đều không cần tại thay đổi áp dụng phía trước đem phương án tiết lộ ra ngoài nói đùa mặc dù chỉ là một cái sáng tạo cái mới bộ môn bản kế hoạch nhưng mà nếu như đặt ở chuyên nghiệp lĩnh vực đó chính là thỏa đáng độc quyền tại không có động thủ làm thậm chí không làm được mức độ nhất định phía trước tiết lộ ra ngoài đó đều là phải chết sự tính ít nhất hết hạn cho tới bây giờ phần này phương án Chu dương cũng không có nhìn qua cho gia phạm chẳng qua là miệng cùng hắn diễn tả một cách đại khái thực sự thấy qua chính mình phần này kế hoạch hoàn hảo sách trước mắt ngoại trừ Chu dương chính mình cũng chỉ có trường học đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh cùng với bộ tổ chức bộ trưởng lý đức cường cùng viện trưởng trương kiến khải dựa theo phía trước hắn đem hoàn chỉnh phương án sách phát cho đồng lâm sinh sau đó vị này trường học đảng ủy phó bí thư thuyết pháp chính là đây chính là tư duy quyết định thành bại chỉ cần thật có thể đem cái này hạng mục làm tiếp hắn đồng lâm sinh nhất định đi thành phố bộ giáo dục đảng ủy cái kia vừa cho chu dương tỉnh công tốt dương ca vương lâm lâm mặc dù không có mở miệng nhưng mà trên mặt biểu tình ngưng trọng cũng nhìn ra được nàng biết chuyện này tầm quan trọng vậy được cứ như vậy đi dương kha ngươi nắm chắc thời gian để cho chi bộ bầu lại hảo tuần sau bắt đầu chúng ta liền muốn động thủ làm cái này nằm cái một công trình năm trở lại văn phòng buổi chiều cơm nước xong xuôi trở về chu dương cùng lưu mai lên tiếng chào hỏi rời đi trường học hôm nay hắn chính xác muốn làm một việc lớn đó chính là đi mua phòng ở trước đây cầm tới phí bản quyền thời điểm Kỳ thực Chu Dương liền đã cùng Hồ Thắng Lợi thương lượng xong cùng đi phổ giang Tân Khu cái kia vừa nhìn phòng ở nửa đường có chuyện chậm trễ thời gian, cho nên hết thể cũng không vừa ý mấy lần, bất quá bước đầu ý kiến đã quyết định, xế chiều hôm nay nhất định phải tới trả tiền. Ra trường học, Chu Dương tại ven đường đợi không đến 10 phút liền thấy một chiếc màu đỏ Audi A6 chậm rãi dừng sắt ở cửa trường học, cửa sổ xe quay xuống tới cũng không phải chính là Hồ Thắng Lợi cái kia trương tao bao khuôn mặt sao lao chu. Người được a, xe đều mua xong, tốn bao nhiêu tiền?" Tại năm, một chiếc A6 vẫn rất có mặt bài, Hồ Thắng Lợi ra hỏa này tao bao vô cùng còn cứ vậy mà làm cái xe màu đỏ màng không nhiều không nhiều cũng liền mấy chục vạn a như thế nào cũng không tệ lắm phải không nếu không thì ngươi cũng cả một chiếc đối với bây giờ tùy thời thu nhập một tháng 3 bốn trăm ngàn hồ tháng lợi tới nói mua chiếc xe thật đúng là không phải việc khó gì phải biết ra hỏa này tháng trước thế nhưng là ước chừng cầm hơn 6 triệu phí bản quyền tăng thêm còn lại tiền thù lao giá trị bản thân đều phá 800 trăm vạn đừng con mẹ nó nói mua áo gì chính là mua một cái siêu xe đều được ngày mai lại nói hôm nay trước tiên đem phòng ở định rồi ta chính xác dự định mua chiếc xe gần nhất có một số việc khiến cho đầu ta đều lớn hơn rồi mua chiếc xe hao tài tiêu hai chu dương chính xác dự định mua xe chỉ có điều hôm nay chắc chắn là tới không bằng theo lý thuyết lấy hắn bây giờ đang tiếp thụ ban kiểm tra kỷ luật điều tra tình cảnh lấy thường nhân ánh mắt đến xem lúc này mua xe kỳ thực không phải cái gì tốt thời cơ bất quá chu dương ngược lại không nhìn như vậy chính là bởi vì như vậy hắn vừa vặn hẳn là đi ngược lại con đường cũ có đôi khi tài bất ngoại lộ không nhất định là chuyện tốt được à vậy ngươi ngày mai gọi ta ta mang ngươi tới lần trước ta mua xe thời điểm liên hệ cái kia tiêu thụ cũng không tệ lắm hơn nữa tặc xinh đẹp mẹ nó cái kia dáng người đơn giản thấy con mắt ta đều nhấc không nổi đáng tiếc chính là lớn tuổi một điểm trong phòng điều khiển hồ thắng lợi chập chập nói chu dương nét miệng lớn tuổi thế nào ngươi chẳng lẽ không phải lớn nhỏ thông cật? mau mau cút ta là cái loại người này sao đi xuất phát không đầy nửa canh giờ đường xe hai người hai giờ liền đã đến phổ giang tân khu tới gần nội thành trung tâm chỗ bán cao ốc, tòa nhà là một cái vừa mới mở lầu mới bàn, tên cứ gọi Cẩm giang lan tỏa thuộc về một cái đương thời tương đối vắng vẻ nhưng mà mười năm sau lại là trung tâm cánh đồng tiểu khu dừng xe xong hai người đi vào trung tâm bán cao ốc lập tức đã tìm được lần trước tán gẫu qua mấy lần cái kia tiêu thụ bởi vì phòng ở kỳ thực là cũng sớm đã coi trọng cho nên chu dương cùng hồ thắng lợi đều không cái gì tốt mục đích mang theo tài liệu liền trực tiếp tiến vào ký hợp đồng phòng nhỏ không tám năm thời điểm đông hải thành phố còn không có gì hạn mua chính sách cho nên lúc này mua phòng ốc dễ dàng hơn rất nhiều bất quá chu dương cùng hồ thắng lợi bởi vì là đông đại tốt nghiệp cho nên hộ khẩu cũng không thành vấn đề bằng không lợi còn thật tương đối khó xử lý cầm giang lan tỏa cái chung cư này tổng cộng là ba kỳ lần này bắt đầu phiên giao dịch chính là thời kỳ thứ nhất hết thể có hai phòng nhỏ phòng hình chia làm ba loại một trăm bằng tiểu tam phòng một trăm bằng đại tam phòng Còn có 168 lớn bình tầng. Bởi vì là tân phòng, hơn nữa khoảng cách ga điện ngầm có một khoảng cách, phủ cận khai thác trình độ cũng không cao, cho nên đều giá cả ngược lại cũng không phải rất thái quá, bình quân đại khái tại trên dưới 17500 bất quá khác biệt tầng lầu cùng phòng hình giá cả tự nhiên cũng có chô khác nhau. Nhưng mà Chu Dương nhớ rất rõ ràng, 10 năm sau cầm răng lan tỏa phòng ở, thấp nhất đều giá cả cũng sẽ vượt qua 10 vạn, cao phong thời điểm thậm chí một trận tới gần 16 vạn, lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là một vốn bốn lời đầu tư. Cho nên có đôi khi hắn cũng không nhịn được cảm khái, một người vận khí cùng ánh mắt, có đôi khi có lẽ sẽ thắng qua cố gắng đương nhiên. hắn đồng dạng không có dạng này ánh mắt và vật khí chẳng qua là sống lâu một lần mà thôi yếu đất mà cầu cái ngũ tinh khen ngợi bây giờ cho điểm 7.3 chương một trăm năm phòng ở át chủ bài một cái âm mộ a chương một trăm năm phòng ở át chủ bài một cái âm mộ a lao chu ta nhìn ngươi cũng đừng tốn sức lực gì xử lý vay tiền còn lại điểm này ta ra quay đầu chụp phần của ngươi không được sao ngược lại cũng chính là mấy tháng sự tình. bây giờ theo hồ thắng lợi quyển sách này tiền thù lao không ngừng đi cao chu dương mỗi tháng hầu như đều có thể phân đến gần tới hai tới vạn một trăm vạn đúng là mấy tháng sự tỉnh chỗ ban cao Úc, Chu Dương nghe được Hồ Thắng Lợi lời nói cũng là sương sờ, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái, hắn chính xác lười đi đi vay tiền chương trình. Lần này mua nhà, hắn cùng Hồ Thắng Lợi là mua cùng một tòa nhà hai cái tầng lầu, Chu Dương chọn là tầng thứ sáu vị trí, Hồ Thắng Lợi thì chọn một tầng thứ tám, đối với tổng cộng chỉ có 12 tầng đơn tòa nhà thể tới nói cũng không tệ lắm, chúng chi còn là một bậc thang một nhà lớn bình tầng ước chừng 168 bằng phạm diện tích, mặc kệ là đem đến từ nội vẫn là ngồi đợi giá phòng dâng lên cũng là một cái lựa chọn tốt, chính là giá cả thật là không tính thấp. Chu Dương một bộ này sau cùng tổng giá trị đại khái tại 300 hơn vạn. mà Hồ thắng lợi bộ kia thì nhiều gần tới hơn 20 mươi vạn. Dựa theo Chu Dương trước mắt tiền tiết kiệm, hắn tối đa cũng liền có thể móc ra 200 trăm vạn trái phải con số, còn lại chừng trăm vạn chắc chắn là muốn vay tiền cũng được a. Vậy ngươi trực tiếp giúp ta giao 100 trăm vạn. Chân Chu mà thanh toán tiền mặt, hai người ký xong chữ cầm dự bán hợp đồng liền xem như xong việc. Ra trung tâm bán cao Úc, nguyên bản Hồ thắng lợi là muốn lôi kéo hắn đi trồng xe nhưng mà Chu Dương xem xét thời gian đều đến nhanh 4 giờ, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, bất quá gia hỏa này vẫn là kéo lấy hắn mở đến bên ngoài vòng đi hảo hảo mà thử một chút xe. Kỳ thực Chu Dương đại học cuối cùng một năm thời điểm liền đã bắt lại bằng lái. lúc này chính mình lên xe không tính thông thạo bao nhiêu cũng không ra vấn đề quá lớn luyện gần tới hơn ba giờ không sai biệt lắm liền đã có thể bình thường lái lên đường ta nói lão chu cái này địa phương cũng không tính vị trí gì tốt ta ngươi cần phải tuyển như thế cái địa phương chúng ta trực tiếp đi đến trường phụ cận mua một bộ đồ xài rồi ở nhiều thoải mái cái này kỳ phòng chính là không tốt còn phải chờ hơn một năm mới có thể thấy được phòng ở trên đường trở về vẫn là chu dương lái xe vừa mua phòng hồ thắng lợi cũng có chút hưng phấn nhìn một chút trong tay dự bán hợp đồng nhịn không được hỏi bất quá chu dương cũng lười lý tới ra hòa này trường học phụ cận phòng xỉ cổ tản khi ta khờ đâu Những cái kia phòng sỉ cổ tạn bây giờ đều giá cả đều hai vạn hơn hơn nữa cũng là thế kỷ trước 90 niên đại phòng ở cũ, nếu như hắn nhơ không lầm, tiếp qua 10 năm, giá phòng cũng chính là 7, 8 vạn bộ dáng. Mặc dù là tăng có cái gấp 4 năm lần, nhưng mà có thể cùng Cẩm Giang Lan Tỏa so sao, đó là trực tiếp cho ngươi vượt lên 7, 8 lần tốc độ tăng, hơn nữa còn là phòng ở mới đời trước cho dù là tại toàn bộ Đông Hải thành phố, Cẩm Giang Lan Tỏa tốc độ tăng cũng là cực kỳ cao, ngươi đừng nhìn vị trí, nhìn phát triển, không tin chúng ta đánh cược, không ngoài 10 năm, hai chúng ta phòng ở giá cả liền muốn vượt qua 8 vạn, ngươi tin hay không? 8 vạn, Chu Dương chính xác nói hơi ý. bất quá hắn cũng là bảo thủ dù sao mặc dù là cùng một cái địa phương nhưng mà đổi một cái thời không thật đúng là không lớn dám nói lung tung bất quá trên tổng thể cũng không sai bịt lắm nhưng mà nghe xong chu dương lời nói hồ thắng lợi cũng có chút trận tròn mắt bao nhiêu tám vạn không thể nào trực tiếp chướng gấp 5 lần bằng không đâu tức giận trắng ra hỏa này một mắt chu dương cũng là cảm khái thua thiệt là chính mình không có tiền a nếu là có tiền đến vào chỗ chết mua phòng ốc đừng nói là một bộ có thể mua mấy bộ liền mua mấy bộ không tám năm đông hải thành phố phòng ở vậy thật là không mua được ăn thiệt tỏi không mua được mắc lửa vì chính là tiềm lực cờ MN, thật hay giả Vậy nếu không ta mua thêm một bộ nữa?" Hồ Thắng Lợi có chút ngộng, hắn biết Chu Dương chắc chắn là có lý do gì mới có thể khuyến khích mình tại ở đây mua phòng ốc, nhưng mà cũng không nghĩ đến lại là loại lý do này a một bộ phòng 10 năm thời gian trực tiếp lật gấp 5 lần. Cái này sao có thể ba? Liếc mắt lường một chút Hồ Thắng Lợi biểu tình trên mặt, Chu Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế tại 08 năm này lại, có thể nói tuyệt đại đa số người cũng là không thể tin được Đông Hải thành phố nghị định kỳ sẽ tăng vọt càng về sau ngoại hạng như vậy tình cảnh. Dù cho có ít người lúc đó hoa khoản tiền lớn mua phòng, kỳ thực dự tính ban đầu cũng không phải đầu tư. chỉ có điều về sau theo giá phòng càng ngày càng cao cái này một nhóm người liền thành lớn nhất vừa người được lợi ích mua a bây giờ không mua về sau chắc chắn hối hận, lại nói hiện tại còn có cơ hội mua qua một thời gian ngắn nữa đoán chừng liền không có cơ hội chu dương nếu như nhớ không lầm qua một năm nữa sau đông hải thành phố liền sẽ ra sân khấu phần thứ nhất hạn mua lệnh đối với nắm giữ đông hải hộ khẩu thanh niên độc thân hết thể quy định chỉ cho phép mua một bộ nhà ở nhưng là bây giờ đi chỉ cần ngươi có tiền cho nên hồ thắng lợi đích sắc còn có cơ hội cuối cùng có thể liều một phen chỉ có điều loại chuyện này thật sự bằng vật khí hắn nói chắc chắn nói rồi đến nỗi có mua hay không cái kia thì nhìn hồ thắng lợi có hay không cái mạng này nói thế nào. chẳng lẽ ta có tiền còn mua không được phong ở. hồ thắng lợi quả thật có chút nghi hoặc. chỉ có điều nghe xong chu dương vậy mà nói về sau hội xuất hạn mua chính sách, trong lòng lập tức liền nói thầm mở ta dựa vào. nếu là như vậy, vậy không bằng ta lại trở về mua một bộ à. ngược lại tiền phóng trên thân cũng không dùng dám. trong xe, hồ thắng lợi chính xác động tâm người xác định. đừng một hồi ta mẹ nó đem xe lái trở về ngươi lại hối hận. chu dương kỳ thực là rất hy vọng hồ thắng lợi xúc động một lần nhưng mà lời này mẹ nó lại không thể nói dẫu. nói nhiều rồi ra hỏa này ngược lại như xe bị tuột xích người để ta suy nghĩ cân nhắc ta suy tính một chút có chút hoảng nhưng mà gặp hồ thắng lợi tựa hồ thật sự động tâm chu dương trực tiếp liền cho hắn tới một đột nhiên cân nhắc cái à, muốn mua thì mua ngươi không mua ngươi đem tiền cho ta mượn ta đi mua đến lúc đó lên giá ngươi đừng đỏ mắt là được quả nhiên câu nói này lập tức liền đem hồ thắng lợi cho đả động kỳ thực từ lần trước chu dương cho hắn vận doanh qua sách sau đó hồ thắng lợi vẫn cảm thấy chu dương rất tinh mắt loại này tín nhiệm có chút không giải thích được vậy được trở về mặc kệ hắn chướng không tăng ta mẹ nó mua thêm một bộ nữa ngược lại lập tức lại có tiền tù lao Không kém chút tiền đấy. Thế là không chần chờ, Chu Dương lập tức tìm một cái địa phương quay đầu, tiếp đó hai người trực tiếp đem xe lái trở về, chờ tiến vào trung tâm bán cá Úc, tìm được khi trước cái kia tiêu thụ nói mua thêm một bộ nữa thời điểm, Chu Dương rõ ràng cảm giác được liền tiêu thụ có chút một bước. Nói thực ra, hắn cũng có chút ngọc. Vốn là hắn đúng là nghĩ đẩy hồ thắng lợi một thành, không có nghĩ rằng thật đúng là cho đẩy thành công, là thật âm mộ à, dù sao không 8 năm phòng ở quay đầu lên giá mời người ăn cơm. Chân Chu mà một lần nữa làm hợp đồng Lần này Hồ Thắng Lợi chính xác xem như xúc động rồi một lần, lại một lần nữa tuyển một cái không sai biệt lắm tầng lầu 168 lớn bình tầng, tiếp đó thanh toán toàn khoản. Xong xuôi thủ tục lúc đi ra, Hồ Thắng Lợi đoán chừng là lấy lại tinh thần biểu tình trên mặt trở nên có chút thất vọng, xem xét giá hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ biểu lộ, Chu Dương cứ gọi là một cái hâm mộ lăn, 300 vạn biến mấy chục triệu, ngươi liền tỉnh ta ăn bữa cơm. Ha ha ha, một trận không đủ vậy thì hai bữa. Đừng a, ngươi biểu tình gì, cùng lắm thì ta mẹ nó tặng cho người chiếc xe. Thật sự, đẹp mặt ngươi. Chương 110, cá nhân điều tra mang tới anh chương một cá nhân điều tra mang tới oanh động sáng sớm hôm sau chu dương ăn xong điểm tâm còn chưa kịp đi ra ngoài hồ thắng lợi liền đã đem xe lái đến trong cư xá không có cách hắn không thể làm gì khác hơn là xuống lầu đem người cho nhận đi vào nhưng mà vừa vào phòng hồ thắng lợi ra hỏa này liền bắt đầu gào to mở cờ mở nở cờ mở nở cờ mở nở được a lao chu ngươi mẹ nó vậy mà đã cùng người ở chung trông thấy trong phòng rõ ràng có nhiều thứ là nữ sinh hỏi một chút hồ thắng lợi mới biết được nữ chủ nhân chính là lần trước đi ký hợp đồng thời điểm thấy qua cái kia đừng bị khóc sói gào nhanh ngồi một hồi giờ đi gặp gia hỏa này lại còn muốn đi phòng ngủ mình tìm hiểu, chu dương tức giận cho hắn tới một nắm tay nhỏ chật. đi, thật giỏi, luận không biết xấu hổ, còn phải là ngươi, bất quá lao chu, ngươi không có cùng vương cẩn cùng một chỗ đúng là chuyện tốt, ta xem vương cẩn liền không giống như là cái có thể cùng ngươi sống qua ngày, đừng đừng, ta không nói, ta không nói còn không được sao? gặp chu dương sắc mặt có chút không đúng, hồ thắng lợi không thể làm gì khác hơn là mau ngậm miệng, nhưng mà mãi cho đến hai người đi xuống lầu lên xe, gia hỏa này trong miệng vẫn không ngừng qua ngươi chớ cùng ta âm dương quái khí liền ngươi la hổ, không đúng, bây giờ phải gọi hổ hai bộ đúng không? lấy ngươi hồ hai bộ bây giờ giá trị bản thân, tìm bạch phú mỹ cũng chính là vây tay xoay xoay chân sự tỉnh, chơi thì chơi, không trải qua đời hồ thắng lợi chính xác thật tìm một cái không tệ con râu, nghe nói là đông hải giao lớn cao tài sinh, hơn nữa điều kiện gia đình rất không tệ tính toán, bạch phú mỹ ta là không nghĩ, phục dịch không được, có thể tìm tiểu ra bích ngọc ta liền vừa lòng thỏa ý, không có cùng gia hỏa này kéo đông xả tây quy củ cũ vẫn là chu dương lái xe hồ thắng lợi chỉ đường, mở hơn 40 phút trung quy là thuận thuận lợi lợi chạy tới con thứ tư trong tiệm ta đêm qua trở về liền cho anh em kia gọi điện thoại hỏi qua rồi, trước mắt trong tiệm còn tồn kho xe mới, a 6 Trả tiền liền có thể lái đi, ngươi hoặc là trực tiếp mua cái này tính toán, mua a 6 ngươi bỏ tiền. Kỳ thực Chu Dương rất rõ ràng, lúc này mua một cái mấy chục vạn xe thuần túy chính là ban đại đầu, cái đồ chơi này không tăng giá không nói, tới tay liền chiếc khấu Nhưng là từ một góc độ khác tới nói, nếu như mình mua một chiếc cao cấp xe, đoán chừng sẽ ít đi rất nhiều phiền vãi không cần thiết. Liên ví dụ như một lần này sự tình, thường thường nhiều khi làm sự tình cũng không nhất định điệu thấp chính là chuyện tốt, cũng chưa chắc cao điệu thì nhất định là chuyện xấu, chỉ có điều hoa hơn bốn vạn mua chiếc gấu thì. Hắn quả thật có chút đau lòng hoặc là vẫn là đi mua một cái mười mấy vạn xe tính toán, giá tiền này quá mắc, ta có chút gánh không được. Mặc dù hôm qua lúc mua nhà Hồ Thắng Lợi cho hắn ứng ra một trăm vạn phòng tiểu, trong tay mình còn thừa lại đại khái năm mươi tới vạn bộ dáng, nhưng mà Chu Dương chính xác càng nghĩ càng đau lòng được à, tới đều tới rồi, hôm qua lúc mua nhà ngươi khuyên như thế nào ta hôm nay đến ngươi mua xe làm sao lại túng. Nghe xong Hồ Thắng Lợi lời nói, Chu Dương thiếu chút nữa thì một ngụm lao huyết phung ra. Cái này mẹ nó có thể so sánh sao? Hôm qua mua phòng ốc ta khuyên ngươi đó là bởi vì phòng ở đặt nơi đó có thể tăng giá có thể kiếm tiền. Hôm nay mua xe ta đây là bỏ tiền, không chỉ không kiếm lời, còn tương đương nuôi cái tổ tông thật không mua. Đây chính là lão đi lão chu, mở lấy khó chịu sao? Hồ thắng lợi ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, đơn giản hiểu sỉu nhi hỏng, gặp chu dương trần trở phải không được, tại bên cạnh không ngừng mà cho hắn cổ vũ hoặc là ta tiện đưa ngươi một chiếc tính toán. Bên trong chu dương thoáng một cái ngược lại là ngay cả giọng đều tăng lên không ít cút đi a ngươi, hợp lấy ngươi chính là muốn chiếm lão tử tiền nghi. Ta không phải là nói muốn ngươi đưa ta chiếc xe, mẹ nó. ta nói là ta không mua không biết nhanh lên xe quay đầu đổi địa phương gặp chu dương quả nhiên đi trở về hồ thắng lợi cũng không triệt không thể làm gì khác hơn là đi theo chu dương lên xe hai người đi dạo nửa ngày tìm một cửa tiệm khác kết quả lại chậm chậm từ từ hoa cả buổi thời gian lúc này mới quyết định xuống hoa tiểu nhị 10 vạn mua chiếc nhật hệ honda Accord. kỳ thực chu dương ý nghĩ cũng rất đơn giản hồ thắng lợi ra hỏa này tất nhiên có thể mua xe sang trọng dù sao mỗi tháng tiền mặt lưu còn tại đó không có khoa trương chút nào nói từ hắn bán đi bản quyền bắt đầu trên cơ bản liền đã đã chú định hắn tại văn học mạng trong hội này tất nhiên sẽ chơi một đời Hơn nữa có bộ tác phẩm này cơ sở, sau này giá trị bản thân đoán chừng không thấp. Nhưng là mình tình huống thì lại khác, tất nhiên dự định tại bên trong thể chế hỗn, kiếm tiền loại chuyện này đời này đoán chừng là vô duyên, dưới loại tình huống này mua xe sang trọng đó chính là cho chính mình tìm phiền vãi. Chân chu mà xong xuôi thủ tục đem xe lái đi, lần đầu tiên lên tay lái xe của mình, chu dương trong lòng cũng không chắc chắn, kéo lấy hồ thắng lợi đi bên ngoài vòng tìm địa phương lại luyện đến chưa lúc này mới xem như xong được sáu. Thứ hai sáng sớm Chu Dương ăn cơm xong liền lái xe đi trường học. Buổi sáng xử lý xong sự tình lập tức cho bảo vệ sự bên kia gọi điện thoại tìm trương hiệu ba một chuyến ta đi. Ngươi mua xe rồi. Vừa mua, trường học chúng ta giấy thông hành cùng dừng xe chứng nhận ngươi cho lộ một cái. Chính mình người nói chuyện không cần che giấu. Trương hiệu ba tốc độ cũng sắp không đầy một lát liền đem đồ vật chuẩn bị cho tốt tìm một cái trợ lý đưa tới. Nhìn xem không chít chắc bên trong ngón tay cái bao biểu tình. Chu Dương đương nhiên biết không cần bao lâu tự mua chuyện xe sẽ lập tức bị một ít người lưu tâm biết đương nhiên, hắn nhưng cũng mua, tự nhiên là không sợ cái này. quả nhiên. Giữa trưa ăn cơm xong trở về văn phòng, Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm liền biết chuyện này, cần phải buộc hắn đi xuống lầu nhìn lội xe mới. Tại không năm Hoa Tiểu Nhị hơn 10 vạn mua chiếc xe vẫn còn có chút bắt mắt, thú chi mọi người đều biết là Chu Dương tiền lương kỳ thực cũng không cao. Quan trọng nhất là, tại mọi người xem ra, bây giờ Chu Dương tình cảnh thế nhưng là có chút không ổn, ban kiểm tra kỷ luật bên kia còn có một bút sổ nợ dối mù không có xử lý xong đâu. Lúc này mua xe, sợ không phải có chút cao điệu đến quá mức. Chỉ có điều mọi người cũng không biết là. Kỳ thực buổi sáng Chu Dương liền đã một lần nữa viết vào một phần tài sản báo cáo phát cho Ban Kiểm tra Kỷ luật Phòng Giám sát Ngô Ái Cúc đồng thời gửi tới còn có mua xe cùng mua phòng cùng với thu vào tính chất một chút bằng chứng tài liệu. Những vật này cũng là hắn hai ngày này bảo tồn cùng chuẩn bị xong, mục đích đúng là vì cái này công dụng. Mà lúc này tại trong Ban Kiểm tra Kỷ luật văn phòng bên trong nhìn xem Chu Dương phát tới tài sản tình huống báo cáo trong cặp văn kiện tài liệu, cho dù là đã sớm biết Chu Dương giá trị bản thân cũng nhưng mà nhìn thấy phần báo cáo này thời điểm Ngô Ái Cúc vẫn là vẫn không được hít một hơi thật sâu. Một bộ giá trị hơn ba trăm vạn phòng ở mới, lại thêm một chiếc hơn hai vạn xe mới. hợp lấy hai ngày công phu chu dương gia hỏa này liền xài tuyệt đại đa số người mấy chục năm đều dây không tới khoản tiền lớn người cùng người trên lệ thế nào liền cái này lớn đâu trong lúc nhất thời nô ái cúc cũng không nhịn được có chút kinh hồn tăng đảm nhanh đem tư liệu cùng bàn kiểm tra kỷ luật bí thư lương khải hồi báo một lần được ga tiểu từ này lòng can đảm ngược lại là rất lớn bất quá cũng thật thông minh như vậy đi tiểu nô tất nhiên sự tình đã biết rõ chính xác không tồn tại trong cử báo tín nói tới nội dung vậy ngươi lập tức khởi thảo một phần công nhân bày tỏ ta bên này xác nhận sau liền phát ra ngoài a lúc này sắp đều một tuần lễ nếu là lại không đem cái này sự tình xử lý xong hà hữu lai bên kia sợ rằng sẽ chửi mẹ còn có một việc ngươi suy nghĩ biện pháp xem có thể tìm tới hay không viết cử báo tín đến tột cùng là người nào trước tiên có thể hỏi một chút bảo vệ xử bọn hắn bên kia có giám sát ai ném tin hẳn là có thể nhìn thấy trên thực tế đối với viết cử báo tín người lương Hải cũng sẽ không cũng không có quyền lợi đi truy cứu cái gì nhưng mà một lần này sự kiện chính xác rất để cho người ta nén đến giận hơn nữa đối phương rõ ràng chính là ở không đi gây sự đây nếu là đổi lại một cái tràng cảnh mà nói đó chính là phỉ báng văn phòng bên trong Nô quốc từ một tiếng liền trở về trên vị trí công tác của mình. Sáng chiều hôm đó, tại đại học Đông Hải ban kiểm tra kỷ luật văn phòng ngọn phỉ xì ôm ép trên website, quả nhiên xuất hiện một cái liên quan tới Chu Dương đồng chí sự kiện tương quan báo cáo điều tra. Tại trong báo cáo, ban kiểm tra kỷ luật đơn giản trần thuật đối với Chu Dương cá nhân tình huống tiến hành điều tra nguyên nhân cùng đi qua, đồng thời cấp ra xử lý ý kiến, đó chính là đối với Chu Dương tố cáo đơn thuần hành vi cá nhân, cũng không chứng cứ. Nhưng mà làm cho người vạn bạn không nghĩ tới, phần này vốn nên nên dẫn phát nghị luận báo cáo, lại tại sau một lát liền bị một cái tin tức ngầm cho bao phủ hoàn toàn. chương một ngoài dự đoán của mọi người sự kiện chương một ngoài dự đoán của mọi người sự kiện ta nói như thế nào một cỗ mùi nó mốc mai tỷ chúng ta văn phòng bên trong cũng nên thay đổi khẩu vị la uống cái này trà xanh cũng mất linh lãnh đạo phê khoản tiền mua chút trà hoa nhàn nếm thử thôi văn phòng bên trong vương lâm lâm nhìn xem trà trong tay diệp mày nhữ lại đến kịch liệt một trận trà chiều uống kẻ nhạt vô vị chủ yếu là pha cái này lá trà lại là năm ngoái tháng chạm hàng tồn kỳ thực chu dương đề nghị pha điểm uống trà chủ yếu là lần này buổi trưa hắn thật sự bị mấy người họa hại không cạn dứt khoát liền rời đi chủ đề bằng không một mực bị lưu mai mấy người bọn hắn bắt lấy ở nơi đó làm đỏ dạ ẹ mẩn cũng không phải là một sự tình nữ nhân này bắt quái thật là cái gì cũng đỡ không nổi không phải hỏi hắn mua cái gì địa phương phòng ở chính là hỏi hắn tốn bao nhiêu tiền ngay sau đó lại bắt đầu thảo luận tới đông hải giá phòng tới nói thực ra dựa theo lẽ thường lấy ban kiểm tra kỷ luật làm việc quý cũ là khả năng không lớn đem tin tức cá nhân của mình tiết lộ ra ngoài nhưng mà chu dương ẩn ẩn cũng có thể đoán được một điểm mình tin tức sở dĩ sẽ tiết lộ ra như vậy một điểm nửa điểm tám 10 cũng là lãnh đạo ngầm đồng ý bất quá bất kể như thế nào Hắn hôm nay lần này buổi trưa chính xác xem như lĩnh giáo đến thậm chí liền trương kiến khải đều hiếu kỳ hỏi hắn mua xe gì, còn thảo luận hai câu xe nhật cùng xe đức khác nhau, cái này cũng rất huyền nguyễn tôi đi, mua trả là đừng suy nghĩ. Hôm nay lá trả vẫn là năm ngoái học viện bên trong tiếp đãi đồng học thời để mua. Bây giờ kinh phí công tác hoa khó khăn thanh lý, quay đầu trong nhà của ta còn có một bình đưa cho các ngươi nếm thử. Chính tông thủ độ trương, hai nguyên trả hoa nhải. Chu dương nghe vậy lập tức nhịn không được cười lên. Hắn ngược lại là quên gốc dạ này. Bây giờ kinh phí công tác thanh lý khó là phổ biến vấn đề. Xem như văn phòng chủ nhiệm, Lưu Mai không dám ở nơi này cái phía trên dùng tiền đó là khẳng định. Mấy người đang nói chuyện, Chu Dương điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên không ngừng, vừa tiếp thông liền nghe được cục tài chính phó trưởng phòng Tôn Lập âm thanh tôn ca. "Là như vậy Chu Dương, đợi lát nữa 4 giờ rưỡi thời điểm ngươi tới một chuyến cục tài chính, sau khi tới trực tiếp tìm ta." Nói xong Tôn Lập thậm chí không đợi Chu Dương mở miệng nói chuyện trực tiếp liền quẳng đi điện thoại, mà văn phòng bên trong Chu Dương cả người có chút ngây dại 4 giờ rưỡi đi cục tài chính. Gì tình huống đây là? Hắn có thể rất rõ ràng nghe được Tôn Lập ngữ khí tựa hồ có chút không thích hợp, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là đầy bụng nghi hoặc, sẽ không phải tài sản thanh tra náo động lên vấn đề lớn a. Phải biết tài sản thanh tra chỉnh đốn đây chính là năm nay toàn trường trọng đầu ý, nếu như tại cái này phía trên xảy ra vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề nhỏ chắc chắn phải có một nhóm lãnh đạo cán bộ muốn bị phê thậm chí kéo xuống ngựa. Chu Dương ngược lại là không nghĩ tới trên đầu mình, từ đảm nhiệm công tác tiểu tổ liên lạc viên bắt đầu, nội dung công việc của hắn chính là liên hệ các bộ môn, phát thông chi thu tài liệu chỉnh lý tài liệu cái gì, tuần trước cuối cùng mấy ngày càng là trực tiếp dừng tay chờ lấy ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện. Nửa tin nửa ngờ chờ đến bốn điểm nhiều. Chu Dương đơn giản thu thập một chút liền trực tiếp đi cục tài chính cái kia bên cạnh, vừa vào cửa, Chu Dương liền thấy lớn văn phòng bên trong mấy người ở nơi đó kịch liệt thảo luận sự tình gì. Cục tài chính văn phòng chủ nhiệm Trương vọng nhìn thấy Chu Dương thời điểm, biểu tình trên mặt giống như có chút không đúng, bất quá Chu Dương cũng không để ý, hướng hắn gật đầu một cái liền trực tiếp đi tôn lập văn phòng bên kia. Mà còn lại mấy người thì liếc nhau một cái, lập tức đoán chừng cũng là đang nghị luận cái gì, Chu Dương đương nhiên biết gần nhất trên người mình chủ đề tương đối nhiều. Bất quá hắn cũng không cùng đám người chào hỏi, dù sao rất nhiều người đều chưa quen, nhưng mà gõ cửa thời điểm đấy lòng vẫn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. bởi vì từ cục tài chính văn phòng bên trong bầu không khí này đến xem trước mắt hẳn là rất bình thường không giống như là xảy ra chuyện gì vấn đề trọng đại nhưng mà tôn lập cái tiên ngữ khí lại là có cái gì rất không đúng chu dương dọc theo con đường này suy nghĩ đủ loại có thể vẫn là không có gì đầu mối đi vào tôn ca sau khi vào cửa chu dương nhìn thấy tôn lập dường như đang vội vàng chỉnh lý tài liệu gì thế là lên tiếng chào hỏi ngay tại đối diện hắn trên ghế ngồi xuống hai người tương đối quen thuộc ngược lại là không có cái gì không được tự nhiên nhưng mà tôn lập mới mở miệng chu dương biến sắc chu dương hôm nay gọi ngươi tới nói chuyện phía trước ta trước tiên cường điệu cùng ngươi nói chuyện nội dung tốt nhất một chữ đều không cần tiết lộ ra ngoài hơi hồi hộp một chút chu dương đáy lòng cơ hội là lập tức liền ý thức được quả nhiên xảy ra vấn đề hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì bằng không tôn lập không thể lại trịnh trọng như vậy việc tốt tôn ca khi một hơi thật sâu chu dương gặp tôn lập cũng không có vội vã mở miệng mà là chậm rãi tại trên máy tính thao tác đồ vật gì lập tức bên thai liền nghe được máy in thanh âm ông, ông ngươi đem in ra đồ vật lấy tới xem một chút đi nghe vậy chu dương chính mình xoay người đi cầm tài liệu in xong tiếp đó chăm chú nhìn nhìn, nhưng mà rất nhanh liền có chút hồ đồ rồi bởi vì trên văn kiện một chữ cũng không có. chỉ có mấy trương đen như mực ảnh chụp xem xong liền nhét vào trong máy cắt giấy à? lần này chu dương cũng không hỏi mà là đem văn kiện nhét vào trong máy cắt giấy lập tức an vị xuống các loại tôn lập mở miệng đây là bảo vệ sử màn hình giám sát vừa rồi ngươi cũng thấy đấy đi ban kiểm tra kỷ luật trong hộp thư gửi tin hẳn là cùng là một người nhưng mà đối phương rất thông minh đều làm ngụy trang sở dĩ cho ngươi xem là chính ta ý tứ cùng trong tổ chức không có quan hệ chu dương gật đầu một cái muốn nói trong lòng không có chút nào xúc động cái kia không có khả năng dù sao từ mức độ nào đó tới nói tôn lập làm lại là như vậy làm trái vi phạm kỷ luật gọi ngươi tới ta chủ yếu là muốn nói với ngươi mấy vấn đề Một cái là chính ngươi suy nghĩ một chút có hay không đắc tội người nào. Thứ hai là đã trải qua một lần này sự tình, trong lòng ngươi tốt nhất cũng không cần có ý kiến gì không. Cái cuối cùng là chính ta một điểm đề nghị, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đem sự tình làm tốt mới là trọng yếu nhất. Chính ngươi xem, đây là ngươi tuần trước năm phát cho tài liệu của ta. Nghe được tôn lập tâm thanh, trong lòng Chu Dương lập tức căng thẳng, tôn lập biểu tình trên mặt mặc dù cũng không nghiêm túc, nhưng mà giọng nói chuyện cũng không như thế nào làm cho người cảm thấy nhẹ nhõm, thế là nhanh chóng tiếp nhận văn kiện. Chu Dương liếc mắt nhìn ngầm đầu, đây là tuần trước năm thống kê mỗi ngành tài sản thanh tra trong công việc đụng tới vấn đề tình huống, nhưng mà càng xem phía dưới nội dung trong lòng của hắn càng là thất vọng. Văn kiện ngầm đầu chính xác không có vấn đề, nhưng mà phía dưới nội dung nhưng có chút lỗ hổng chất, lại có thể đem khác biệt đơn vị vấn đề vị trí đều sai lầm nhìn hiểu chưa? Chu Dương lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng càng là đem chính mình mang cái cậu hết lâm đầu, làm sao lại phạm cấp thấp như vậy sai lầm, phải biết tài liệu này là muốn trực tiếp đưa tin trường học đảng ủy sẽ bên trên đi ngươi xem một chút ngươi làm phần tài liệu này, lãnh đạo đem việc làm giao cho ngươi, là cho tín nhiệm của ngươi, thế nhưng là kết quả thật đem phần tài liệu này báo lên ngươi để chúng ta như thế nào cùng trường học lãnh đạo giảng giải trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng rất áy náy đây đúng là cấp thấp nhất sai lầm nếu như không phải tôn lập cùng chính mình tư giao rất tốt mà nói vậy lần này liền thật muốn đâm rắc rối cho nên mọi thứ chính xác thật muốn cẩn thận lại cẩn thận đi cái khác lời nói ta cũng không nói nhiều chuyện này có thể lớn có thể nhỏ may mắn là ngươi chỉ phát đến nơi này của ta lần sau nhất định muốn chú ý văn phòng bên trong cùng tôn lập đơn giản hàn viên vài câu chu dương lập tức mang theo văn kiện trở về học viện lại tố nước chừng một giờ công phu ngoan ngoan đem tài liệu kiểm tra một lần mới gửi tới nhưng mà đúng vào lúc này văn phòng bên trong lại đột nhiên liền chuyển đến lưu mai âm thanh hơi kinh ngạc a. đây là có chuyện gì uy lâm lâm Chu dương các người mau nhìn bộ tổ chức thông chi chương 112, chính xác chắc chắn lãnh đạo ý đồ chương 112, chính xác chắc chắn lãnh đạo ý đồ văn phòng bên trong Chu dương gắt gao nhìn chẳng chẳng bộ tổ chức trên website ban bố một đầu mới nhất nhân sự nhận đổi thông chi trong đầu cũng tràn ngập nghi hoặc trải qua khảo sát nghiên cứu trường học đảng ủy bộ tổ chức quyết định miễn đi trương vọng cục tài chính văn phòng chủ nhiệm chức vụ đổi nhiệm thư viện trợ lý nghiên cứu viên trương vọng chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm không làm chạy đến thư viện đi làm cái gì trợ lý nghiên cứu viên trong lúc nhất thời chu dương cũng ngây ngẩn cả người phải biết trợ lý nghiên cứu viên mặc dù cũng là chính khoa cấp đãi ngộ nhưng mà đây chỉ là một loại danh hiệu a căn bản liền hành chính chức vụ cũng không tính nói câu lời khó nghe trừ phi là niên linh đến tự hiệu lên chức vô vọng mới có thể từ văn phòng chủ nhiệm vị trí hướng về cái này phía trên chui rõ ràng lấy trương vọng tuổi tác không thể nào là lui khỏi vị trí nhị tuyến có chút không biết a các ngươi nói cái thông báo này kỳ quái a trương vọng thật tốt cục tài chính văn phòng chủ nhiệm không làm làm sao lại chạy tới làm gì trợ lý nghiên cứu viên không phải là phạm sai lầm a Lưu mai âm thanh rơi vào trong hai chu dương trong đầu đống nhiên có chút giống là bắt được cái gì phạm sai lầm chẳng lẽ là bốn nghĩ tới đây chu dương không dám tiếp tục suy nghĩ nhưng mà trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra phía trước tôn lập cho hắn nhìn cái tia trương hình ảnh theo dõi sẽ không thật là ra hỏa này a chu dương cũng có chút không lớn dám xác nhận dù sao mình cùng trương vọng hẳn là không có gì ăn tết đừng nói ăn tết trên thực tế liên quan hệ qua lại đều rất ít vậy mà lúc này tại trong cục tài chính trưởng phòng văn bên trong hà hữu lai lại một mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào trong tay một phần văn kiện tiếp đó ngẩng đầu hướng tôn lập nhìn sang đơn giản chính là làm bữa bãi ta xem hắn chính là vô pháp vô thiên sự tình gì cũng dám làm nhìn thấy hà hữu lai rõ ràng có chút nổi giận tôn lập cũng không tốt nói cái gì kỳ thực tại hắn biết được cái kết quả này thời điểm trong lòng cũng là có chút rung động nếu như không phải ban kiểm tra kỷ luật bên kia xâm nhập đi điều tra sợ rằng cũng không nghĩ ra viết cử báo tín căn bản cũng không phải là người giáo dục học viện mà là cục tài chính văn phòng chủ nhiệm trương vọng tôn lập ngươi cùng bọn hắn từng đàm thoại không có qua một hồi lâu hà hữu lai cuối cùng xem như bình tĩnh trở lại bất quá biểu tình trên mặt vẫn rất phiền một ân vừa rồi hai người đều đã nói chu dương nơi đó hẳn còn chưa biết tình huống Bất quá cũng đã nhắc nhở qua hắn đừng có ý tưởng gì, muốn đem việc làm đặt ở vị thứ nhất. Bất quá Trương Vọng bên kia, Tôn Lập tựa hồ muốn nói lại thôi hắn thế nào, còn không chịu thừa nhận. Hà Hữu Lai âm thanh không tự chủ được lại đề cao mấy phần thừa nhận ngược lại là thừa nhận, đồ vật đúng là chính hắn viết, chẳng qua là đổi bút tích, nhưng mà hắn ý tứ là mình quả thật không có cái gì trả đũa ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy Chu Dương quá Trương Dương trong mắt nhìn không được mới có thể làm như vậy. Nhưng mà Tôn Lập nói chưa dứt lời, nói một lời này Hà Hữu Lai càng thêm nổi trận lôi đình đùng một cái một tiếng đỗng nhiên hướng trên mặt bàn vô xuống đi, lập tức liền bắt đầu mắng, Trương Dương trương dương cùng hắn có quan hệ gì hắn là trường học lãnh đạo vẫn là bộ tổ chức cán bộ cần hắn tới phát biểu cái nhìn đơn giản chính là không tổ chức không kỷ luật đây nếu là đổi ở khác địa phương đó chính là phỉ báng liền muốn hình phạt ta xem hắn là lòng can đảm quá lớn không có đả kích ý tưởng trả thù không có đả kích ý tưởng trả thù sẽ làm ra loại chuyện này đi cái khác lời nói ta cũng không muốn nhiều lời giao cho ban kiểm tra kỷ luật cùng bộ tổ chức đi lo lắng a ngươi để cho hắn buổi tối hôm nay liền bản giao dễ dọn đi loại người này lưu lại trong văn phòng bên trong chính là một cái vấn đề lớn năm lắc đầu từ hà hữu lai văn phòng bên trong đi ra Tôn Lập trở lại văn phòng nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon giúp cụp lấy đầu Trương Vọng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói thực ra, hắn chính xác không ngờ tới sự tình cuối cùng lại là một kết quả như vậy, mặc dù vừa rồi Hà Hữu Lai nói lời có chút nặng, thế nhưng là rất khó phản bác. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Trương Vọng bộ kia lý do thoái thác, không nghĩ tới trả đũa nhân ra, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Người Chu Dương Trương Dương không Trương Dương cùng ngươi không hề có một chút quan hệ a kỳ thực Tôn Lập đại khái cũng có thể nghĩ đến Trương Vọng làm như thế nguyên nhân, một mặt là bởi vì lần trước lúc họ Chu Dương cứu chàng hành động kia cùng hắn ngay lúc đó phản ứng tạo thành trên lệnh rõ ràng. về sau Hà Hữu Lai mặc dù không có công khai phê bình hán, nhưng mà bình thường họ hòa đàm lúc công tác rõ ràng là tại đối với hắn xử lý lệnh. một phương diện khác lần này tại sản thanh tra công tác tiểu tổ liên lạc viên, kỳ thực dựa theo lẽ thường tới nói mà nói, hẳn là hắn cái này cục tài chính văn phòng chủ nhiệm tới làm hết lần này tới lần khác kết quả trường học lãnh đạo tự mình điểm tướng điểm tới Chu Dương trên đầu, lại thêm bình thường xử lý mấy cái khoa trưởng còn có lãnh đạo cũng không bất nói Chu Dương tên, dù sao cũng là liên lạc viên, sự tình các loại đều cần cùng Chu Dương thông khí, cho nên trương vọng trong lòng chắc chắn liền sinh ra một chút ý nghĩ, vấn đề là ý nghĩ về ý nghĩ. Ngươi làm ra loại chuyện này, đó không phải là ngu xuẩn. Ngươi một cái chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm, không hảo hảo suy nghĩ làm tốt chính mình sự tình, hết lần này tới lần khác suy nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo làm gì trương vọng. Tôn lập nghĩ nghĩ, hướng trương vọng hôn một tiếng ân. Tôn sử, ta, ta biết ta làm sai, biết có ích lợi gì. Ngươi đây không chỉ là làm sai, mà lại làm mười phần sai. Ngươi tốt xấu cũng là chính khoa cấp cán bộ, sự tình gì nên làm, cái gì sự tình không nên làm trong lòng không có đến sao? Cái khác lời nói ta cũng không nhiều lời, lần này không có trực tiếp xử lý ngươi, là bởi vì trưởng phòng cùng lương bí thư cùng lý bộ trưởng nói. phạm sai lầm nếu là sự thật cái kia liền nên phê bình nhưng mà ngươi còn trẻ trong tổ chức nên cho ngươi tỉnh lại cơ hội cho nên lúc này mới cho ngươi bảo lưu lại một cái trợ lý nghiên cứu viên đi thư viện bên kia ngươi cũng đừng oán trời trách đất bất kỳ công việc gì cũng là có thể làm ra thành tích ngươi không phải không chịu phục chu dương vận khí so với ngươi tốt sao chu dương tại một cái cấp 2 học viện khoa viên trên cương vị cũng có thể làm ra thành tích không có đạo lý ngươi không được nói đến thế thôi chính ngươi suy nghĩ một chút đến nỗi bàn giao chuyện công việc thêm một cái ban à mau chóng làm tốt tiếp đó đi thư viện bên kia đưa tin gặp tôn lập nói xong cũng túi đầu không nói chuyện trương vọng trong mắt cũng khôi phục một tia thần thái, lúc này liền đứng lên nói tiếng cảm ơn lập tức rời đi phòng học sáu. thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến tháng 11. theo tài sản thanh tra chỉnh đốn công tác không ngừng xâm nhập, đi qua gần một tháng cường độ cao si tra, mỗi ngành thanh tra việc làm đều có một kết thúc 11 một 3 ba hảo thứ hai. trường học tổ chức tài sản thanh tra chỉnh đốn trong công việc kỳ báo cáo sẽ. trong buổi họp, trường học bí thư đảng ủy, tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác tiểu tổ tổ trưởng hồ quân tổng kết bên trên một giai đoạn tình huống công tác, điểm danh biểu dương bộ tổ chức, tin tức cùng với máy móc, cũng lời bình phê bình tài liệu học viện cùng quản lý học viện việc làm không đúng chỗ. Sau đó, Chu Dương trước tiên liền bị Hà Hữu Lai gọi đến cục tài chính đặc Sắc. "Hà lão sư, cái này đặc Sắc có thể hay không hiểu như vậy, lãnh đạo ý tứ hẳn là muốn cho trường học của chúng ta việc làm làm ra một điểm lực ảnh hưởng a." Trong phòng họp, nghe được Hà Hữu Lai âm thanh, Chu Dương nhìn một chút Tô Lập, lại nhìn một chút Hà Hữu Lai lập tức liền mở miệng nói ra. Chương 113, trước sân khấu chuyển phía sau màn. Chương 113, trước sân khấu chuyển phía sau màn. Kỳ thực Hà Hữu Lai ý tứ trong lời nói Chu Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được, cái gì gọi là muốn đem thông thường động tác làm ra ý mới, đem thượng cấp nhiệm vụ làm ra đặc sắc. Những thứ này đương nhiên là trường học lãnh đạo lý do thoái thác, căn bản ý đồ khẳng định vẫn là muốn ồn nào xuất động tĩnh, nói ngắn gọn, muốn để thượng cấp biết đông đại việc làm. Kỳ thực muốn như vậy cũng là bình thường, cơ hồ tất cả lãnh đạo tại khai triển công việc thời điểm, trước tiên nghĩ tới là đem nhiệm vụ hoàn thành thật không phạm sai lầm, đợi đến việc làm tiến hành thuận lợi đi xuống, một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến lập công phía trên. Năm nay tài sản thanh tra chỉnh đốn không thể nghi ngờ là toàn thành phố giáo dục hệ thống trọng yếu nhất một cái chuyên hạng việc làm, nhiều như vậy trường học cùng tiến lên, cái cuối cùng bình xét thời điểm, ai trên ai dưới đâu? lãnh đạo trong lòng tự nhiên có bản sổ sách nói như vậy cũng không phải không đúng nhưng mà muốn làm thành công độ khó liền tương đối lớn các ngươi xem có đề nghị gì tốt không có Hà hữu lai chính xác đau đầu đến kịch liệt vừa mới lên buổi trưa trước khi họp hắn kỳ thực liền đã đi trường học bí thư đảng ủy hồ quân bên kia vừa vận lý hiệu trưởng cũng tại trong văn phòng hai cái trường học lãnh đạo ý tứ vô cùng rõ ràng đó chính là lần này chuyên hạng việc làm không thể đơn giản làm xong là được rồi muốn làm ra một điểm đặc sắc làm ra một điểm thành thế đi ra cái gì gọi là đặc sắc thành thế dựa theo Chu Dương cách nói mới vừa rồi chính là làm ra lực ảnh hưởng chỉ là cái vấn đề rất khó lộc à, dù sao việc làm đều là giống nhau, ngươi cũng không có đi tại theo thứ tự sáng tạo cái mới, kết quả đi, không ra vấn đề chính là kết quả tốt nhất, đàm luận thành tích chắc chắn là không tính là. cho nên trong lúc nhất thời, trong phòng họp mấy người trong nháy mắt cũng lâm vào trong một hồi trầm mặc. Chu Dương thì ngẩng đầu nhìn Hà Hữu Lai cùng hai cái phó trưởng phòng, lại nhìn một chút mấy cái khác khoa cấp cán bộ, trong đầu kịch liệt mà vận chuyển lên. trên thực tế đời trước Chu Dương tại cơ tầng thời điểm, đã từng liền phụ trách qua một đoạn thời gian công tác tuyên truyền, đối với tuyên truyền một khối này lý giải chính là, muốn ra thành tích, mấu chốt ở chỗ tuyên truyền thật tốt không tốt. hoành thụ sự tình cứ như vậy chút cả nước các nơi mỗi đơn vị việc làm trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm nội dung làm sao làm ra đặc sắc ngoại trừ thật sự có chân tài thực học vô cùng đặc thù điển hình tình huống vậy cũng chỉ có thể dựa vào cán bút cho nên trong lúc nhất thời chu dương trong đầu ngược lại là có một cái so sánh thô sơ giản lược hệ thống lập tức liền chui đầu vào trên giấy tô tô vẽ vẽ đứng lên nhìn thấy chu dương động tác hà hữu lai lập tức liền ha ha cười ra tiếng người nhìn ta liền nói chu dương tiểu tử này đầu góc tốt có chủ ý đem hắn kêu đến chuẩn không tệ như thế nào tiểu chu nghĩ đến biện pháp hà hữu lai nói xong còn lại mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ tò mò trên thực tế mặc dù có chút sự tình làm được rất bí mật nhưng mà theo chương vọng bị không giải thích được điều nhiệm đến thư viện bên kia rất nhiều tin tức ngầm kỳ thực cũng truyền ra đám người bây giờ trên cơ bản cũng đều biết chương vọng điều nhiệm hẳn là cùng chu dương có liên quan đối với chu dương cái này toàn bộ đại học đông hải trẻ tuổi nhất phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm cục tài chính những thứ này khoa trưởng nhóm bây giờ mặc dù không thể nói là lau mắt mà nhìn nhưng mà thái độ rõ ràng không đồng dạng. quan trọng nhất là từ đoạn thời gian gần nhất tình huống đến xem Hà Hữu Lai cùng Tôn Lập đối với Chu Dương đều là vô cùng hài lòng. Bọn hắn thậm chí một trận hoài nghi, nếu như không phải Chu Dương tư lịch quá nhỏ bé mà nói, hai cái này lãnh đạo có phải hay không muốn trực tiếp đem Chu Dương cho lấy tới cục tài chính tới làm văn phòng chủ nhiệm biện pháp ngược lại là nghĩ tới một cái, cũng không biết có được hay không quen, ta cho các vị lãnh đạo giới thiệu một chút ta ý nghĩ. Bởi vì tài sản thanh tra việc làm bản thân kỳ thực là rất khó làm ra thành tích, không phạm sai lầm chính là lớn nhất thành tích, nhưng mà chúng ta có phải hay không hẳn là đi ngược lại con đường cũ đâu. Phải biết, thượng cấp khai triển công việc này, tuyệt đối không phải là vì làm ra thành tích, mà là vì tra bày vấn đề. nếu là như vậy, chuyện kia thì đơn giản chúng ta có thể đổ đầy từ cuối cùng muốn hình thành việc làm trên báo cáo tới đổ đầy toàn bộ quy trình. Chu Dương nói xong, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên lặng ngắt như tờ đi ngược lại con đường cũ. Chu Dương ý của ngươi là việc làm báo cáo muốn chỉ ra vấn đề. một cái khoa trưởng đột nhiên hỏi ân, bất quá cũng không thể nói là chỉ ra vấn đề, mà là phải thuộc về nạp vấn đề. đem phổ biến tồn tại những cái kia cục bộ về vấn đề thăng làm toàn cục thậm chí chiến lược tính vấn đề. nói như thế nào đây, chính là bản này báo cáo, không chỉ phải có báo cáo tính chất, hơn nữa còn phải có cục tài chính đặc điểm, đó chính là tính chuyên nghiệp. phải có luận chừng có kết quả có biện pháp chính là đem một vài hình nhi thượng học đồ vật chịu tượng vì cụ thể hóa đây chính là chúng ta đặc sắc cũng chính là điểm sáng đương nhiên đến tuột cùng được hay không nơi nào ngài nhìn chu dương ánh mắt nhìn về phía hà hữu lai vấn đề này trước tiên không thảo luận ta sẽ cùng lãnh đạo hồi báo ngươi nói làm như thế nào chu dương gật đầu một cái hắn cũng biết hà hữu lai trong thời gian ngắn còn không quyết định chắc chắn được thế là ngay sau đó nói tiếp làm sao làm vấn đề ta dự định chờ ba cái bộ phận bộ phận thứ nhất lợi dụng trường học truyền thông nhà nước là một cái chuyên hạng việc làm tuyên truyền cửa sổ cái này cửa sổ liền làm một việc phát tin tức thứ hai bộ phận đem chúng ta muốn tuyên truyền nội dung tinh tế hóa không phải lấy trước kia loại hôm nay đã làm gì ngày mai lãnh đạo nào thị sát loại này mà là phân loại một loại là chuyên đề đưa tin thì như cái nào học viện là làm sao làm phát hiện vấn đề gì là thế nào xử lý như thế nào tạo thành những vấn đề này một loại là lý thuyết chúng ta có thể cách mỗi một tuần lễ phát biểu một phần tính chuyên nghiệp văn chương nhằm vào giai đoạn tính chất việc làm tiến hành lý luận phân tích cái thứ ba bộ phận trọng yếu nhất chính là đối ngoại tuyên truyền có thể lấy chuyên đề báo cáo phương thức chế tác tuyên truyền văn chương cùng tài liệu đưa đến thượng cấp bộ môn hoặc một chút truyền thông đương nhiên khả năng này liền cần lãnh đạo ra tay công việc của chúng ta chính là đem nội dung làm vững chắc. Trên tổng thể chính là những thứ này, các vị lãnh đạo có thể xem có được hay không, không được ta cũng thật sự cũng không biện pháp. Trong phòng họp, Chu Dương nói xong cũng phối hợp uống một hớp, vậy mà lúc này cơ hội tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn lại, lập tức liền nhao nhao liếc nhau một cái, thậm chí đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ hư vấn. Kỳ thực bọn hắn nguyên bản đối với Chu Dương trước đây ý nghĩ tiết là có chút nghi ngờ, nhưng mà bị Chu Dương vừa phân tích như vậy, nơi nào vẫn không rõ, Chu Dương đây là tại hạ một bản cờ lớn. Một phương diện thông qua đưa tin điều động tất cả ngành tính tích cực, dù sao thượng thủ trang sự tình không muốn mất mặt ngươi liền phải thật tốt lộng một phương diện thông qua lý thuyết đưa tin trước tiên đem vấn đề bạo lộ ra giảm mất đằng sau bị thượng cấp phê bình phong hiểm hơn nữa còn có thể cho ngoại giới một cái rất chuyên nghiệp ấn tượng nói thực ra nếu như không phải tận mắt thấy chu dương trong thời gian thật ngắn đã nghĩ ra biện pháp này đám người thậm chí sẽ cho rằng giá hỏa này có phải hay không sớm đã có chuẩn bị dù sao như thế hệ thống ý nghĩ không có mấy ngày thậm chí là đầu não phong bạo ai nghĩ đến kết quả đây chu dương thật muốn đi ra ha ha ha ta cứ nói đi vẫn là đầu góc linh hoạt như vậy đi chu dương ngươi hôm nay cũng không cần trở về học viện ngay ở chỗ này là thủ mau chóng chỉnh hợp một cái phương án đi ra, có cái gì nhiệm vụ ngươi phân phối cho bọn hắn mấy cái, phương án đi ra ta lập tức đi cùng trường học lãnh đạo xin chỉ thị. mặt khác, kế tiếp phía dưới nửa chặng đường liên lạc việc làm nhiệm vụ không trọng, Chu Dương ngươi liền tạm thời giao cho tôn sự a, ngươi chuyên chú đi làm cái này chuyện tuyên truyền, những người còn lại đều phối hợp ngươi, cần biết cái gì, chỉnh lý tài liệu gì, ngươi ở trong bảy phát thông chi. Hà Hữu Lai nói xong, Chu Dương nhưng có chút dở khóc dở cười. hợp lấy ta đây là vừa mới trước sân khấu việc làm làm xong, lập tức liền để ta chuyển tới phía sau màn chương một Chu Dương con đường có chút dã. chương một chu dương con đường có chút giá đại học đông hải tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm tuyên truyền hội nghị ở trường học trung tâm thông tin đồ họa trong phòng hội nghị cử hành phòng họp phía sau treo trên vách tường xác định vấn đề và khắc phục để sáng tạo hiệu quả băng biểu ngữ ba người một tổ dài mảnh trên bàn toàn bộ trải lên màu đỏ vải tơ chu dương vờn quanh toàn bộ phòng họp liếc mắt nhìn hôm nay có mặt hội nghị trường học lãnh đạo chỉ có trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh bất quá kể xong lời nói sau đó đồng lâm sinh liền rời đi phòng họp nhưng mà đồng lâm sinh vừa đi phía dưới đám người cũng có chút không nhịn được bắt đầu nghị luận ở mỹ bởi vì hội nghị hôm nay chủ đề là phân phối chuyên hạng công tác tuyên truyền nhiệm vụ nhưng mà tại trước đây phương án bên trong căn bản là không có một hạng này nội dung. bất quá rất rõ ràng, cục tài chính mới cất nhắc văn phòng chủ nhiệm hoàng lập bằng phải có nhãn lực độc đáo nhiều lắm. xem xét đám người bắt đầu bạo động, lập tức liền đứng lên trực tiếp vỗ bàn một cái các vị lãnh đạo an tính một chút, chúng ta kế tiếp bắt đầu đi họp. nhưng mà phía dưới không biết là cái nào học viện văn phòng chủ nhiệm đột nhiên mai thái một câu, bà hôm nay cái hội này phải gọi bí thư tới tham gia à? công tác tuyên truyền chúng ta một cái văn phòng chủ nhiệm nơi nào làm được chủ, thoáng một cái toàn bộ hội trường lập tức liền ông ông loạn thành một đoàn. nhìn thấy hội trường trật tự lại có chút mất khống chế, hoàng lập bằng biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, trong lòng càng là âm thầm tiêu khổ. hắn lần thứ nhất lấy cục tài chính văn phòng chủ nhiệm thân phận tổ chức hội nghị như vậy, kết quả làm thành dạng này, đây không phải để cho hắn xuống đài không được sao? thế là hoàng lập bằng cũng không khách khí, trực tiếp cầm ông nói lên uy uy mà hô hai câu, yên tĩnh yên tĩnh, mời mọi người không cần tiếp tục nói chuyện. nói xong trong phòng họp lúc này mới trung quy là dần dần yên tĩnh trở lại, ngồi ở hoàng lập bằng bên cạnh thân. Chu Dương cũng cảm thấy âm thầm gật đầu một cái, đem so với trước đây chưa vọng, Hoàng Lập bằng xử lý loại chuyện này chính xác muốn càng thêm quả quyết một chút, hơn nữa lá gan cũng lớn. Phải biết hôm nay tham gia hội nghị, ngoại trừ mỗi ngành văn phòng chủ nhiệm, còn có phân công quản lý công tác tuyên truyền đảng ủy phó bí thư hoặc cơ quan phó trưởng phòng, phó bộ trưởng. Rất nhanh, hội nghị lại bắt đầu lại từ đầu. Trong buổi họp, Hà Hữu Lai tuyên đọc liên quan tới công tác tuyên truyền cơ bản phương án, hơn nữa nhằm vào mỗi ngành nhiệm vụ tiến hành phân phối. Tại sau cùng giải đáp nghi vấn câu, Tôn Lập cũng trả lời mỗi bộ môn nói ra nghi vấn cùng ý kiến, Chu Dương rõ ràng nghe được. Mỗi cấp hai bộ môn đối với trong kế hoạch cái thứ ba nội dung, cũng chính là đối ngoại tuyên truyền một khối này cũng không quan tâm. Kỳ thực cái này cùng hắn trước đây dự liệu một dạng, so với đi tóm lấy loại kia hư vô mở mịt cơ hội, trong trường mỗi bộ môn càng thêm thực tế một chút, càng nhiều hơn chính là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm như thế nào ở trường trước mặt lãnh đạo làm náo động. Nguyên bản dự tính 1.5 giờ liền kết thúc hội nghị, cuối cùng xinh xinh kéo nửa cái giờ đợi đến hội nghị kết thúc, Chu Dương cũng không trở về học viện, trực tiếp hẹn An Hiểu Khiết cùng đi bên ngoài trường học hưu gian phản điểm ăn cơm hắc hắc, về sau đây chính là ta chuyên trúc chỗ ngồi rồi. Ngồi vào chỗ kế bên tài xế an hiệu khiết dối lưng một cái cửa hì hì kéo lên dây an toàn nhưng mà lập tức liền quay quá mức ngoan ngoan chừng chu dương một mắt chu dương ngươi mua xe đều không nói cho ta đây không phải bởi vì ngươi đi tuần sát sao an hiểu khiết tuần sát việc làm vốn là một tuần lễ nhưng mà tuần sát tổ có nhiệm vụ khẩn cấp kết quả lại kéo rất nhiều ngày Chiếu hôm qua tuần tra tổ bên kia thả người sau đó chu dương lập tức liền lái xe đi đem người tiếp trở về vậy ngươi cũng muốn nói với ta một tiếng được được được, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa năm có thể là bởi vì ngày làm việc nguyên nhân hữu gian phản điếm ăn cơm buổi trưa người cũng không nhiều hai người vẫn là lao địa phương vị trí gần cửa sổ Tháng mười nhiệt độ không khí đã xuống, cho nên Chu Dương trực tiếp liền điểm một cái nồi lẩu nhỏ thêm mấy món ăn sáng. Đoán chừng là trong khoảng thời gian này tại tuần tra tổ bên kia áp lực có chút lớn, An Hiệu khiết cả người nhìn đều gầy đi trông thấy. Vốn là lộ ra cao gầy gầy nhỏ hình thể, lúc này càng ngày càng gầy gò. Vốn là Chu Dương là muốn cho nàng điểm một phần canh gà, kết quả lốc bạch ngọt quả thực là đổi thành canh cá cay phiến ngươi còn như vậy lập tức kiếm trận gió liền đem ngươi cho ngươi thổi đi. Sẽ không, không phải có ngươi sao? Một câu nói Chu Dương đồng chí á khẩu không trả lời được đúng Hiệu khiết, ngươi lần trước không phải nói ngươi có một bạn học tại thị ủy bộ tuyên truyền đi làm sao? phía trước ở nhà nói chuyện trời đất thời điểm chu dương nhớ kỹ an hiểu khiết là nói qua một câu nói như vậy đúng ta ta đại học khuê mật thế nào có cơ hội ngươi hai ngày này hẹn nàng một chút chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm lần này chuyên hạng việc làm không phải muốn làm đối ngoại tuyên truyền sao lãnh đạo để chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ một chút biện pháp ta đây đi nơi nào nghĩ biện pháp trên căn bản hay là muốn nhận biết người mới được nói đến chu dương cũng rất im lặng vốn là hắn nghĩ là để cho hà hữu lai đi tìm trường học lãnh đạo tìm con đường kết quả nhiệm vụ này lại rơi xuống trên người mình cũng may trường học bí thư đảng ủy hồ quân chức tiên cùng thành phố bộ giáo dục bộ tuyên truyền bên kia gọi điện thoại. bất quá kết quả không phải mười phần hy vọng, bởi vì đoạn thời gian gần nhất toàn hệ thống tuyên truyền nhiệm vụ đều rất nặng. bất quá đối phương cũng không có đem lời nói chết, nhưng mà dựa theo chu dương đoán chừng, bộ giáo dục bên kia đoán chừng tám chín phần mười là trông cậy vào không lên, tăng hết cỡ cũng liền có thể phát một thiên bản thảo. nhưng mà dựa theo kế hoạch của hắn, toàn bộ đối ngoại công tác tuyên truyền, ít nhất cũng muốn một cái chuyên đề, ít nhất bốn thiên bản thảo đưa tin mới được. một thiên văn trường căn bản là không giải quyết được vấn đề, nhiều lắm là chính là hóng gió một chút. loại tình huống này, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp ứng đối. thực sự không được, cuối cùng cũng chỉ có thể đi tìm Lý Văn Phương đi. Vậy bọn ta sau đó buổi chưa hỏi nàng một chút, vừa vặn chúng ta cũng có hảo một đoạn thời gian không gặp mặt. Lần trước nghỉ hè thời điểm nguyên bản muốn đi nhìn nàng kết quả không phải về nhà làm trễ lại sao năm. Cơm nước xong xuôi, Chu Dương đem An Hiểu Khiết đưa đến bộ tổ chức dưới đầu. Quan hệ của hai người bây giờ mặc dù không có rông trống thua chiêm đất rộng mà báo cho, bất quá một chút người hữu tâm đoán chừng cũng đã nhìn ra. Cũng tỷ như An Hiểu Khiết từ trên xe bước xuống thời điểm, vừa vặn đụng tới phòng nhân sự một cái tiểu cô nương, nhìn thấy trong phòng điều khiển Chu Dương, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút người tốt hồ lao sư. Chào ngươi, chào ngươi. các ngươi đây là không thể nào ha ha chu dương ngươi rất đi đi lại đem chúng ta tiểu an đuổi tới tay một câu nói bên cạnh an hiệu khiết lập tức liền nháo cái mặt đỏ ửng hướng hai người khoát tay áo chu dương nhanh quay đầu trở về học viện có bắt quái tiên phú nữ nhân thật sự không thể chơi vào chính mình gì cũng không nói nàng cũng có thể đoán vội vặn tuần lễ ba buổi tối chu dương lái xe mang theo an hiệu khiết đi một chuyến nàng khuê mật bên kia ba người tại một nhà đông bắt trong nhà hàng ăn bữa cơm chu dương cùng an hiệu khiết tự nhiên lại tránh không khỏi bị nàng khuê mật trêu chọc một hồi bất quá một cọp đại sự cũng coi như là quyết định an hiểu khiết cùng cái kia gọi là bình bình khuê mận quan hệ chính xác chỗ không tệ nghe xong chu dương ý nghĩ lập tức liền đáp ứng xuống ngày thứ hai đi hỏi một chút lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo chỉ có điều chu dương cũng không nghĩ đến động tác của nàng lại nhanh như vậy sáng hôm sau hắn vừa mới chỉnh lý song thiên thứ nhất đưa tin lập tức liền nhận được la bình bình điện thoại để cho hắn mau chóng đem bản thảo cùng với toàn bộ chuyên đề đại khái nội dung gửi tới nói là lãnh đạo muốn nhìn một chút kỳ thực chu dương có thể có một chút đoán sai la bình bình sở dĩ nhanh như vậy liền nói động lãnh đạo cũng không phải năng lượng của nàng lớn mà là đoạn thời gian gần nhất nói xác thực toàn bộ cả năm Đông Hải thành phố bên này tài sản thanh tra việc làm đều bị thành phố bên trong cao độ coi trọng, mà bộ tuyên truyền bên này cũng có một khối này công tác tuyên truyền yêu cầu chỉ có điều rất ít có thể xuất hiện loại kia làm cho người hai mắt tỏa sáng tài liệu nhất là trường cao đẳng bên này, bởi vì trước mắt toàn bộ chỉnh đốn và cải cách việc làm còn đang tiến hành, cho nên tính đến đến bây giờ còn không thu đến qua một phần đến từ trường cao đẳng tài liệu. nghe xong La Bình Bình lời nói, vị lãnh đạo kia cũng tới hứng thú được à? Ta lập tức phát cho ngươi, cảm ơn ngươi a La lão sư. Đừng, quay đầu ngươi cùng hiểu khiết thưởng xuyên mời ta ăn hai lần cơm là được. rất nhanh. Cúp điện thoại xong Chu Dương lập tức đem chuẩn bị xong tài liệu gửi tới. Không đến một giờ sau, La Bình Bình liền nói cho hắn biết tài liệu bị dùng, hơn nữa lãnh đạo đồng ý tại bộ tuyên truyền phía dưới hạt mấy cái tin tức trên bình đài áp dụng chuyên đề báo cáo hình thức tiến hành tiền kỳ theo dõi, hậu kỳ nếu như bị chú ý tương đối khá mà nói, còn có thể cân nhắc tiến hành hiện trường phỏng vấn cùng quay trụ. Chương 115, từ dễ bên trên giải quyết vấn đề. Chương 115, từ dễ bên trên giải quyết vấn đề vậy thì tốt quá, đà tạ đà tạ. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn thấy hồi phục La Bình Bình, cả người đều có chút mừng rỡ, hắn chính xác không nghĩ tới La Bình Bình động tác thế mà lại nhanh như vậy. càng không có nghĩ tới bộ tuyên truyền bên kia cường độ vậy mà lại lớn như vậy. dù sao hắn thấy chỉ cần tiếp thu tài liệu cho một cái vị trí là được rồi, kết quả lại là tiến hành chuyên đề đưa tin, hậu kỳ thậm chí sẽ tiến hành hiện trường phỏng vấn cùng quay trụ. cái này cường độ, chỉ sợ đã theo kịp một chút trọng đại công tác ga bất quá rất nhanh chu dương chính mình cũng có chút dở khóc dở cười, làm nửa ngày vẫn là mình đem chính mình cho vòng vào đi. dù sao tài sản thanh tra cùng chỉnh đốn vốn là không phải liền là năm nay chuyên hạng việc làm sao? cục tài chính, trưởng phòng văn phòng bên trong. lúc này hà hữu lai sắc mặt tựa hồ không được tốt. cũng dẫn đến ngồi đối diện hắn tôn lập cùng một cái khác phó trưởng phòng cũng có chút mây đen nắp mặt nơi nào có phải hay không vẫn là đàm luận không tốt gặp hà hữu lai cúp điện thoại liền mặt đen lên một mực không nói chuyện tôn lập cũng có chút không nén được tức giận không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi cái này một số người liền biết dở dọng, ta xem hai con đường này đều không chạy được thông nghe vậy tôn lập cùng một cái khác phó trưởng phòng liếc nhau một cái biểu tình trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ kỳ thực tại mấy người xem ra chu dương lần này nói ra phương án chính xác thuộc về thừa thừa mặc kệ là từ toàn cục tới nói hay là từ nội dung cụ thể tới nói khả thi đều vô cùng cao hơn nữa hiệu quả hẳn sẽ không quá kém Hôm qua mở hội nghị xong sau đó, trường học đảng ủy bộ tuyên truyền bên kia cùng ngày liền mở ra tin tức chuyên mục ban bố đầu thứ nhất đưa tin. Sáng sớm hôm nay thành phố giáo ủy bên kia trường cao đẳng việc làm cửa sổ liền tiến hành đăng lại. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái thông thường tính chất tuyên truyền cửa sổ. Dù sao đồng thời bị đăng lại còn có mấy cái khác trường học văn chương. Chỉ có thể nói đông đại bên này bởi vì sắp đặt sớm, cho nên chắc chắn chiếm một chút tiên cơ. Nhưng mà càng đi về phía sau, từng cái trường cao đẳng phản ứng lại, đến lúc đó vị trí liền sẽ khẩn trương. So sánh dưới, mấy người bọn hắn người phụ trách càng hiểu rõ. chân chính mấu chốt địa phương là Chu Dương nói cái thứ ba bộ phận, cũng chính là lợi dụng cấp thành phố truyền thông tiến hành tuyên truyền nội dung. Chỉ là hiện tại xem ra, độ khó này chính xác không nhỏ. Ngay tại vừa rồi, Hà Hữu Lai cùng trong vùng cùng thành phố bên trong hai cái đài truyền hình đều liên lạc một lần, kết quả nhân ra cứ thế không cho cái lời chắc chắn. Không chỉ là như thế, thậm chí rõ ràng chuyện này có thể không làm được ta xem hoặc là vẫn là lại cùng hồ bí thư hoặc lý hiệu trưởng hồi báo một lần, xem lãnh đạo bên kia có hay không có đường. Dù sao cũng là trường học lãnh đạo, mặc kệ là tự thân giao thiệp vẫn là tài nguyên, đều không phải là bọn hắn những thứ này trong đại học trường phòng có thể so sánh. Nhất là Lý Hiệu trưởng, trước đây còn đảm nhiệm qua chính phủ văn phòng chủ nhiệm lời này không tiện mở miệng A, Lý Hiệu trưởng hôm qua buổi sáng liền đã nói qua, để chúng ta nghĩ biện pháp, hắn bên kia đã cùng người chào hỏi, đến nỗi được hay không muốn chờ thông chi. Kỳ thực Hà Hữu Lai còn có đôi lời không dám nói, Hiệu trưởng Lý Tùng Lâm từ văn phòng chính phủ chủ nhiệm loại này hiện hách vị trí điều nhiệm tới trường học tới làm Hiệu trưởng, bản thân liền nói rõ hắn tại trong đấu tranh hẳn là rơi xuống hạ phong. mặc dù tài nguyên cùng nhân mạch chắc chắn còn tại nhưng mà nếu như có thể lập tức liền cầm xuống tới lãnh đạo phía trước cũng sẽ không nói loại kia lập lờ nước đôi lời nói đến nỗi hồ bí thư bên kia chính xác đã vận dụng quan hệ kết quả đi cũng có giáo ủy bộ tuyên truyền đáp ứng cho một vị trí nhưng mà hạt cắt trong sa mạc a xa xa không giải quyết được bọn hắn bây giờ cần trong phòng mấy người trong lúc nhất thời cũng lâm vào trong một hồi trầm mặc Ông ngong tôi tôn lập điện thoại đột nhiên vang lên không ngừng hà hữu lai ngẩng đầu nhìn hắn một mắt tôn lập nhanh chóng nghiêng người sang lấy điện thoại cầm tay ra nhận nghe điện thoại ư nơi nào vừa mới đang gọi điện thoại có thể là đường dây bận ủy bộ tuyên truyền người xác định sao đi ta đã biết ta lập tức cùng nơi nào hồi báo chuyện này khổ cử văn phòng bên trong nghe được tôn lập tâm thanh hà hữu lai cùng một cái khác phó trưởng phòng trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ chờ tôn lập cúp điện thoại hà hữu lai lập tức vội vàng hỏi là ai điện thoại ai biết tôn lập vậy mà một mặt vui vẻ nói chu dương đánh tới nói là vừa mới đánh ngài bên này máy riêng một mực đường dây bận là như vậy nơi nào chu dương lần này chỉ sợ lại muốn làm nhân đại bị kinh ngạc hắn thông qua chính mình quan hệ liên lạc thị ủy bộ tuyên truyền bên kia nghe hắn có ý tứ là thị ủy bộ tuyên truyền đáp ứng cho chúng ta một cái chuyên đề mặt khác nếu như hậu kỳ hiệu quả tốt mà nói còn có thể tới trường học tới tiến hành hiện trường theo dõi quay trụ. ha ha ha ha cái này đúng thật là một tin tức tốt đúng một cái một tiếng hà hữu lai bỗng nhiên vỗ bàn một cái lên tiếng cười lên ta liền biết tiểu tử này có phương pháp ngươi nhìn bị ta nói chú đi tôn lập à chuyện này ngươi cùng chu dương giữ liên lạc nhất định muốn đem đường dây này ổn định nghe được hà hữu lai mà nói tôn lập cũng có chút dở khóc dở cười hắn cũng không nhớ ký hà hữu lai lúc nào nói qua loại lời này đương nhiên ngươi là lãnh đạo ngươi nói đều đúng bất quá lần này chu dương chính xác thật là làm cho người giật nảy cả mình thậm chí ngay cả thị ủy bộ tuyên truyền quan hệ đều có thể dựng đến bên trên đường đi rất dã a chu dương tự nhiên không biết mình một chiếc điện thoại vừa đúng giải quyết hà hữu lai like mấy người bọn hắn đại phiền thoái bởi vì lúc này hắn đang sập mặt lại ngồi ở trong học viện lầu một đảng kiến phòng sinh hoạt đảng kiến phòng sinh hoạt kỳ thực tuần trước liền đã hoàn toàn biến thành công hôm qua toàn viện hai mươi mấy cái học sinh đảng tri bộ đều hoàn thành bầu lại việc làm mặc dù trước mắt vẫn tại công nhân bày tỏ kỳ nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng khai triển công việc cho nên sáng sớm hắn liền để dương kha và hôm nay buổi sáng tổ chức lần thứ nhất đảng tri bộ bí thư liên minh hội nghị nhưng mà kết quả đây thông chi đã phát ra ngoài 2 giờ bây giờ thời gian đã đến 11 giờ đuổi tới phòng sinh hoạt bên trong học chi bộ bí thư thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới không đợi chúng ta lập tức họp nửa giờ sau học sinh đảng tri bộ bí thư liên minh lần thứ nhất hội nghị qua loa kết thúc sau khi tan họp chu dương trước tiên liền vọt tới học viện đảng ủy phó bí thư giang phạm văn phòng đoạn thời gian gần nhất giang phạm tâm tình lại là rất tốt lần trước chu dương cho hắn cung cấp đầu để phương án sau đó giang phạm lập tức liền làm tốt đầu để trình báo sách sơ thảo tiếp đó phát cho đoàn thị ủy mấy cái bằng hữu quen thuộc cùng với những năm qua nhận biết giám khảo chuyên gia đưa ý kiến phản hồi kết quả đơn giản liền để giang Phạm có chút mừng rỡ dựa theo cái này một số người phản hồi ý kiến lần này hắn cái này đầu đề, đừng nói là trình báo tầm thường hạng mục chỉ sợ cũng ngay cả trọng điểm hạng mục đều có thể vững vàng cầm xuống văn phòng bên trong chu dương vừa vào cửa lập tức liền cùng giang phàm nói rõ họp tình huống sáng hôm nay muốn khai giảng sinh đảng tri bộ liên minh lần thứ nhất hội nghị sự tình giang phàm cũng biết chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cũng có chút khó coi phải biết hiện tại hắn cùng chu dương thế nhưng là một sợi dây từng bên trên châu chấu không phối hợp chu dương việc làm đó chính là không phối hợp công tác của hắn a người đường nội ta lập tức gọi điện thoại hỏi tình huống một chút đây không phải làm bừa bãi sao nhưng mà giang phạm vừa cầm điện thoại lên chu dương liền mở miệng nói ra giang bí thư ta xem điện thoại ngài cũng không cần đánh các vị tri bộ bí thư về thời gian khẳng định có xung đột điểm này ta có thể hiểu được nhưng mà vấn đề này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết tốt dù sao không có khả năng về sau mỗi lần họp đều gọi điện thoại từng cái hỏi ta xem không bằng trực tiếp từ dễ bên trên nghĩ biện pháp giải quyết đi chương một lớn mật sáng tạo cái mới không cần tăng chứng vật chứng a chương một lớn mật sáng tạo cái mới không cần tăng chứng vật chứng á từ dễ bên trên giải quyết vấn đề người là ý tưởng gì văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói giang Phạm quả nhiên để điện thoại di động xuống lập tức níu mày hỏi phải biết hắn vừa rồi sở dĩ như vậy vội vã muốn cho chi bộ bí thư gọi điện thoại nộ khí tự nhiên là có nộ khí nhưng mà chưa hẳn không có làm cho chu dương nhìn ý tứ nhưng mà hiệu quả như thế nào giang Phạm trong lòng không giống như chu dương ít hiểu biết trước mắt đông đại hoặc có lẽ là toàn bộ đông hải thành phố trường cao đẳng trong hệ thống đảm nhiệm học sinh đảng tri bộ bí thư trên cơ bản cũng là phụ đạo viên cứ việc thượng cấp không có tương quan quy định muốn làm như thế nhưng mà đây chính là ước định mà thành một cái lệ cũ dù sao phụ đạo viên cùng học sinh trực tiếp liên hệ tiếp xúc tương đối nhiều khai triển công việc cũng càng dễ dàng nhưng mà học sinh phụ đạo viên cái thúng trên người cũng không tính nhẹ đặc biệt là tại một chút đặc thù thời kỳ tỉ như mùa tự trưởng mùa tốt nghiệp các loại cho nên từ mức độ nào đó tới nói tại khai triển phụ đạo viên việc làm cùng đảm nhiệm học sinh đảng tri bộ bí thư hai vấn đề này ở giữa tất nhiên sẽ tồn tại khó mà điều hòa mâu thuẫn đến nỗi chu dương nói từ dễ bên trên giải quyết vấn đề hắn quả thực không nghĩ tới có biện pháp gì hay nghe được giang Phạm lời nói chu dương cũng không khách sáo kỳ thực ý nghĩ này hắn là rất sớm đã đã kê hoạch qua thậm chí đã viết lên phần kia phát triển đảng viên việc làm quá trình bên trong nguyên bản hắn là muốn đợi trong khoảng thời gian gần đây giúp xong lại từ từ mưu tính chỉ bất quá bây giờ xem ra nhất định phải nhanh chóng tiến lên mới được bằng không vô cùng hậu họa. thậm chí ngay cả trước mặt cái kia truyền tin phương án đều khó mà áp dụng là như vậy giang bí thư ta tra duyệt vượt qua cấp tất cả liên quan với tri bộ xây dựng cùng quản lý văn kiện nhưng mà trong không nhìn thấy cái nào một phần văn kiện rõ ràng viết nhất thiết phải từ phụ đạo viên tới đảng nhập học sinh đảng tri bộ bí thư cho nên đầu tiên từ phép tắc tới nói liên quan tới học sinh đảng chi bộ bí thư thiết chí, chúng ta là có thể đột phá trước mắt phụ đạo viên đảm nhiệm chi bộ bí thư thực tiễn cũng có một đoạn thời gian rất dài để lộ ra vấn đề cũng không phải sỗi cũng tỉ như thời gian xung đột vấn đề đã như vậy vậy chúng ta không bằng tại cái này phía trên tiến hành đột phá ta suy nghĩ là như thế này đang chọn nhậm học sinh đảng chi bộ bí thư phạm vi càng thêm lấy mở rộng đem chi bộ bí thư người ứng cử đồng thời đặt ở phụ đạo viên trẻ tuổi chuyên nghiệp lao sư học viện hành chính lao sư thậm chí cấp cao nghiên cứu sinh phía trên nếu như ta nhớ không lầm chúng ta học viện bên trong là có văn viện đảm nhiệm học sinh đảng tri bộ bí thư ngoại trừ mỗi tháng có nhất định phụ cấp còn có khảo hạch phương diện yêu cầu đã có cơ sở này tại chúng ta có thể đem cái này nối lòng a chỉ cần đảm nhiệm học sinh tri bộ bí thư dưới tình huống khảo hạch hợp cách không chỉ cho phụ cấp hơn nữa có thể cân nhắc cho những thứ khác khích lệ tỷ như cuối năm khảo hạch ưu tú học sinh bình thường bình ưu thêm điểm hạng các loại cứ như vậy vừa có thể làm cho học sinh đảng tri bộ bí thư đa dạng hóa đồng thời phụ đạo viên các giáo sư cũng có thể căn cứ chính mình sắp xếp thời gian tới quyết định muốn hay không tham gia học sinh đảng tri bộ bí thư lựa chọn và bổ nhiệm hơn nữa còn có thể tốt hơn kích phát tính tích cực. văn phòng bên trong Chu dương cơ hội là một hơi liền nói xong trong đầu mình mạch suy nghĩ mà giang phạm thì thật sâu liếc Chu dương một cái đáy lòng càng là không tự chủ được bước lên thấy lạnh cả người Chu dương biện pháp này có một chút như vậy phủ để chịu tân ý tứ a cứ như vậy mà nói vậy do phụ đạo viên đảm nhiệm học sinh đảng tri bộ bí thư truyền thống lập tức liền muốn triệt để phá vỡ kỳ thực từ giang phạm góc độ tới nói chính hắn cũng là từ phụ đạo viên trên cương vị từng bước một thăng lên tới cứ việc bây giờ có chút trẻ tuổi phụ đạo viên cho rằng đảm nhiệm đảng tri bộ bí thư chính là lãng phí thời gian nhưng mà hắn biết rõ phụ đạo viên đảm nhiệm học sinh đảng tri bộ bí thư trôi tuất kỳ thực rất rõ ràng. một phương diện phụ đạo viên đội ngũ quy mô còn tại đó có thể nói cạnh tranh là tương đối kịch liệt mà tấn thăng thông đạo cứ như vậy một chút ngươi chắc chắn không có khả năng tại cái này một cái trên cương vị sống quãng đời còn lại một phương diện khác phụ đạo viên tính chuyên nghiệp tương đối mà nói tương đối mạnh nhưng mà tính chuyên nghiệp mạnh liền mang ý nghĩa mặt tấn thăng hẹn hỏi, nếu như đảm nhiệm đảng chi bộ bí thư mà nói đó chẳng khác nào tại đảng kiến trên có kinh nghiệm cùng tư lịch tương lai có thể nhiều một đầu thậm chí mấy cái lộ nhưng mà có chút trẻ tuổi phụ đạo viên không nhìn thấy trong này con con nhu nhiễu luôn cảm thấy tri bộ bí thư không cần thiết làm thậm chí là miễn cưỡng mới có thể làm lại thêm có ước định tục thành cái này lệ cũ tại luôn cảm thấy bất kể như thế nào cũng là chính mình làm bây giờ tốt chu dương trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi mặc dù có thể chính hợp một ít người tâm ý nhưng mà thiện cận a không khác tự hủy trưởng thành nghĩ tới đây giang phạm cũng cảm thấy có chút bực bội đáy lòng càng là ẩn ẩn đối thủ dưới đáy cái kia một đám phụ đạo viên cách làm có chút tức giận ngươi nói các ngươi làm gì không tốt cần phải trong vấn đề này cùng chu dương đình lưu có nhiều thứ dễ dàng lấy được thời điểm ngươi không quan tâm nhưng mà một khi truyền thống này bị phá vỡ đến lúc đó chỉ sợ sẽ là hối hận cũng không kịp bây giờ giang phạm duy nhất may mắn là Chu Dương không có triệt để đem lộ cho phá hỏng. Nếu là thật trực tiếp quyết định chi bộ bí thư nhân tuyển Phạm vi cái tiêu mặc dù đằng sau có thể sửa đổi cái phương án này, nhưng mà ít nhất Chu Dương tại học viện mấy năm này, rất nhiều phụ đạo viên sẽ tiêu hao thêm tốn thời gian đến nỗi Chu Dương có bản lánh hay không thôi động cái phương án này. Giang Phạm chính mình cũng không dám tùy tiện nói nhất định không thể, hắn không chụp được tấm, trương viện trường chẳng lẽ không có thể? Trương viện trường không chụp được tấm, chẳng lẽ bộ trưởng tổ chức cũng không thể? Giang Phạm thế nhưng là rất rõ ràng một điểm, Chu Dương hai cái này phương án, thế nhưng là đã sớm cùng bộ tổ chức bộ trưởng Lý Đức Cường xuyên thấu qua tức giận. Từ mức độ nào đó tới nói, trường học Đảng ủy bộ tổ chức vị lãnh đạo kia đối với loại này không trái với tổ chức điều lệ sáng tạo cái mới việc làm đây tuyệt đối là mười phần ủng hộ ngươi nhìn dạng này được hay không? Chu Dương. Cái phương án này, ta là toàn lực ủng hộ nhưng mà cũng không thể nắm vội như vậy đi, ta trước tiên cùng bọn hắn triển khai cuộc họp, mở hội nghị xong buổi chiều ta lại tìm ngươi. Nghe được Giang Phạm lời nói, Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái, lập tức liền đứng dậy trở về văn phòng. Sự tình chính như hắn nghĩ một dạng, sau khi hắn rời đi, không đến 10 phút, sát vách học sinh công tác văn phòng bên trong lập tức liền chuyển đến rối loạn tức mừng. Rất nhanh Đoàn ủy bí thư Viên Tiến liền đến cầm chìa khóa bảo làm muốn họp. Ngay sau đó hơn 20 người lập tức hô lạp lạp xông vào trong phòng họp. Chẳng được bao lâu cơ phu, Chu Dương liền nghe được đối diện trong phòng họp chuyển đến Giang Phạm vỗ bản chửi mẹ âm thanh. Buổi chiều 2 giờ thời điểm, Chu Dương lần nữa cùng Giang Phạm đụng phải một lần đầu. Lần này Giang Phạm quả nhiên rất thẳng thắn, trực tiếp sẽ mở cửa gặp vùng núi đưa ra ý nghĩ của mình. Buổi sáng ngươi nói vấn đề kia ta nghiêm túc cân nhắc qua ta vẫn cho rằng có chút nóng vội, nhưng mà vấn đề này nếu như không giải quyết, phía dưới kia việc làm cũng chính xác không có cách nào khai triển. Ta có một đề nghị, chúng ta lấy một cái vừa phải phương án. sinh viên chưa tốt nghiệp số lượng nhiều học sinh đảng tri bộ bí thư vẫn là từ phụ đạo viên tới đảm nhiệm dù sao tương đối mà nói sinh viên chưa tốt nghiệp vô luận là nghiên linh vẫn là bên trên tư tưởng đều không đủ thành thủ. đến nỗi nghiên cứu sinh càng nhiều học sinh đảng tri bộ thì dựa theo phương án của ngươi triệt để mở rộng tri bộ bí thư tuyển chọn diện tích tuyển ưu phái mạnh vừa có thể lấy là phụ đạo viên cùng hành chính lao sư đảm nhiệm cũng có thể mời chuyên nghiệp giáo sư cùng tương đối ưu tú nghiên cứu sinh đảm nhiệm dù sao cũng là đường đi mới chúng ta cũng không thể từng bước đi quá lớn vẫn là lớn mật sáng tạo cái mới không cần tăng chứng vật chứng á hảo ngươi thấy thế nào Hai cái văn kiện mang tới rung động. Chương 117, hai cái văn kiện mang tới rung động. Kỳ thực sự tình chính như Chu Dương sở liệu, Giang Phàm cũng không có toàn bộ tiếp nhận ý kiến của mình, triệt để đánh vỡ học sinh phụ đạo viên đảm nhiệm Đảng chi bộ bí thư truyền thống cùng lệ cũ. Mà là lựa chọn một cái càng thêm điều hòa phương án, từ sinh viên chưa tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh về số lượng để cân nhắc chi bộ bí thư nhân tuyển tiêu chuẩn, bao nhiêu coi như là cho những cái kia còn xem không hiểu phụ đạo viên lưu lại một cơ hội á dù sao so với những cái kia phụ đạo viên, Giang Phàm dù sao cho đứng cao hơn một chút, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. tầm mắt càng rộng lớn hơn đương nhiên đối với giang Phạm ý kiến chu dương cũng không có không đồng ý lý do dù sao hắn nói cũng rất có đạo lý bước chân một chút vượt quá lớn chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt có lẽ tương lai đi qua từ từ mưu tính sau đó sẽ có triệt để phá vỡ truyền thống một ngày nhưng mà tuyệt đối không phải bây giờ giang bí thư cái phương án này hảo so ta phía trước nói ra cái kia khả thi cao hơn ha ha cười hai tiếng giang phàm ngược lại là rất ngoại ý muốn chu dương lần này không cùng chính mình dựa vào lý lẽ biện luận bất quá đối với chu dương chối lợi hại hắn thật sự khắc sâu linh giáo đến quả nhiên Có thể tại 21 tuổi ở độ tuổi này liền tăng lên tới phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm vị trí, mặc kệ là tâm trí tư duy năng lực vẫn còn cổ tay đều không phải là dự. Giáo dục học viện Rất nhanh, theo Chu Dương cùng Giang Phạm đối với học sinh đảng tri bộ bí thư thiết trí phương thức phương án đạt tới nhất trí sau đó, học viện lập tức tổ chức đảng ủy chuyên hạng công tác hội bàn bạc. Sẽ bên trên, đảng ủy ủy viên, viện trưởng Trương tiến Khải giới thiệu từ Chu Dương khởi thảo. đảng ủy phó bí thư giang phạm thẩm định liên quan tới giáo dục học viện tăng cường học sinh đảng tri bộ công tác ý kiến văn kiện quyết định chính thức áp dụng đại học đông hải giáo dục học viện đảng ủy liên quan tới tăng cường học sinh đảng tri bộ xây dựng năm cái một công trình sáng tạo cái mới hạng mục kế tiếp học viện đảng ủy nhất trí thông qua được ý kiến đồng thời đầu phiếu biểu quyết từ chu dương đảm nhiệm học viện đảng ủy tổ chức ủy viên văn phòng phó chủ nhiệm phân quản học viện học sinh đảng tri bộ việc làm phối hợp bí thư đảng ủy làm tốt tổ chức việc làm cùng với công tác tuyên truyền đồng thời phụ trách học viện tài sản cùng hậu cần quản lý việc làm tại đảng ủy sẽ kết thúc về sau Học viện Đảng ủy chính thức hướng trường học Đảng ủy bộ tổ chức đưa ra liên quan tới thiết kế thêm Chu Dương vì giáo dục Học viện Đảng ủy tổ chức báo cáo ủy viên Chu Dương, Ngưu Ba Lần này lại muốn mời khách ra. Văn phòng bên trong. Sau khi tan họp, lưu mai cơ hội là trước tiên liền bọt vào văn phòng cùng Vương Lâm Lâm cùng viên thiến bọn hắn nói Đảng ủy sẽ tình huống. Lập tức toàn bộ văn phòng bên trong lập tức liền gào to dậy rồi. phải biết mặc dù tại học viện phương diện đảm nhiệm một cái đảng ủy tổ chức ủy viên gần như không là cái gì đại sự nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được đây đối với chu dương cá nhân tư lịch tới nói tuyệt đối là một rất ngữ bức sự tình 21 tuổi phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm đảm nhiệm sử cấp đơn vị đảng ủy ủy viên đương nhiên nếu như là tại cơ tầng mà nói 21 tuổi phó khoa cấp cán bộ kỳ thực đã đến hương chấn cấp bậc lãnh đạo đảm nhiệm hương chấn đảng ủy ủy viên cũng là chuyện đương nhiên chỉ có điều tại giáo dục học viện chu dương phần này tư lịch liền có chút chói mắt đừng mai tỷ ăn cơm không vấn đề ngươi cũng đừng lại giày vào ta cúc qua một bên đi nhưng bây giờ thế nhưng là học viện đảng ủy lãnh đạo chúng ta nào dám nha đúng không ha ha ha kỳ thực đối với chu dương đảm nhiệm cái này đảng ủy tổ chức sự tình ủy viên lưu mai còn thật sự liền không ghen ghét cứ việc trước mắt trong trường học đã có mấy cái học viện văn phòng chủ nhiệm tiến đảng ủy hết kíp nhưng mà trên thực tế tại lần trước đảng ủy trong ban lưu mai liền đã làm qua đảng ủy kiểm tra kỷ luật ủy viên chỉ có điều về sau chính nàng chủ động mời từ tại lưu mai xem ra làm đảng ủy ủy viên lại kiểu gì gì tốt không có liền biết mỗi ngày cho lãnh đạo làm việc vậy thì nói xong rồi à bữa cơm này không mời đều không được lâm lâm ngươi nhanh tìm địa phương miễn cho hắn lại chơi xấu năm kỳ thực khi tiến vào học viện đảng ủy ban tử đảm nhiệm đảng ủy tổ chức ủy viên sau đó chu dương việc làm chính xác nhiều hơn không ít rõ ràng nhất chính là trước đó từ đảng ủy phó bí thư giang phạm chủ quản học sinh chi bộ việc làm bây giờ đã triệt để rõ ràng giao cho hắn tới phụ trách hơn nữa từ trên danh nghĩa tới nói hắn bây giờ cũng đúng là học viện đảng ủy kíp lãnh đạo đối với khai triển công việc tới nói đương nhiên là có càng nhiều tiện lợi tính chất trọng yếu nhất là mình có thể tại giai đoạn này tiến vào đảng ủy ban tử sau này chính lý lịch cũng là rất khỏe mạnh bất quá chu dương cũng không thật sự đề cao bản thân dù sao nếu như hắn nhớ không lầm dựa theo tổ chức việc làm điều lệ bên trong liên quan tới đảng ủy thành viên tuyển phối trộn lệ yêu cầu lần trước giáo dục học viện đảng ủy ủy viên bên trong còn có một cái nghiên cứu sinh đâu rất nhanh tuần lễ 3 buổi sáng chu dương lập tức triệu tập học viện ba cái hành chính văn phòng các hệ phó chủ nhiệm cùng với phòng giảng dạy chủ nhiệm tổ chức học sinh tri bộ công tác hội bàn bạc trong buổi họp chu dương đem liên quan tới lựa chọn và bổ nhiệm học sinh tri bộ bí thư yêu cầu làm tiến một bước rõ ràng dựa theo ý kiến yêu cầu trước mắt giáo dục học viện hơn hai học sinh tri bộ bên trong có mười cái cần một lần nữa bầu lại cùng lúc đó Chu Dương cũng lần thứ nhất đem ngày mồng một tháng năm cái công trình phương án toàn văn in ấn phát ra đến mỗi tri bộ. Dù sao mặc dù tri bộ bí thư cần đổi lại, nhưng mà lúc đầu tri bộ ủy viên vẫn là có thể tiếp tục khai triển công việc. Dựa theo hội nghị yêu cầu, trước mắt năm cái một công trình bên trong, xây dựng một cái đảng kiến phòng sinh hoạt cùng với thiết lập tri bộ bí thư liên minh việc làm trên cơ bản đã chứng thực đi xuống. Còn lại chính là xuất bản học sinh tri bộ việc làm sách địa trắng, sáng tạo đảng kiến nhãn hiệu cùng với thiết lập trùng xây đơn vị ba loại lập tức liền là mười trung tuần tháng, cho nên thời gian còn lại cho chúng ta kỳ thực cũng không nhiều. hy vọng mỗi tri bộ tại tuần này bên trong liền lấy ra đảng kiến nhãn hiệu sáng tạo cùng thiết lập chung xây đơn vị phương án đến nỗi khởi thảo học sinh chi bộ việc làm đảng kiến trắng ra sách sự tình lại có dương kha tới toàn quyền phụ trách mỗi chi bộ nhất định muốn toàn lực phối hợp mà lúc này ở trường học đảng ủy bộ tổ chức trong phòng học đang tại tổ chức một lần mở ra mặt khác bộ vụ sẽ bởi vì tổ chức hội nghị lần này dự tính ban đầu lại là thảo luận chu dương đưa ra đi lên phần kia liên quan tới phát triển học sinh đảng viên việc làm chỉ nam cùng với năm cái một công trình sáng tạo án lệ các ngươi đều nói nói đi hai cái này văn kiện đến cùng như thế nào bây giờ giáo dục học viện bên kia cũng tại bắt đầu làm thử nếu có ý kiến bây giờ có thể nói ra để cho bọn hắn tiến hành cải tiến nhưng mà trên tổng thể cá nhân ta cảm thấy hai cái này văn kiện là phi thường có sáng tạo tính chất trong phòng họp một phòng toàn người lập tức cũng có chút hai mặt nhìn nhau trong lòng càng là lén lút tự đủ đùa thôi sao bộ trưởng ngươi cũng như thế cờ sĩ rõ ràng dứt khoát biểu thị ủng hộ còn có người nào ý kiến đương nhiên tính kiến thiết ý kiến là cần thiết nhưng mà rất rõ ràng đám người cho đến bây giờ vẫn bị trong tay hai cái này văn kiện nổ không nhẹ dù sao cái này đã có thể được xem là đánh vỡ truyền thống sáng thân Tại không thấy cái này hai phần văn kiện phía trước, ai mẹ nó có thể nghĩ đến khai triển tổ chức việc làm còn có thể là gan lớn như vậy. Chính mình xuất bản tổ chức văn kiện. Cho ta mượn hai cái lòng can đảm cũng không dám có hay không hảo lúc gặp lại đại thật sự thay đổi, khai triển công việc tư duy cũng phải đi theo biến mới được. mười 118, thị phi thành bại chưa định. mười 118, thị phi thành bại chưa định. Cứ việc toàn bộ học viện hành chính văn phòng đều tận lực giữ vững bình tĩnh. nhưng mà giáo dục học viện đảng ủy tăng tuyển Chu Dương đảm nhiệm đảng ủy tổ chức ủy viên cùng với áp dụng năm cái một công trình sáng tạo chuyện công việc cuối cùng vẫn là tại Đông Đại trong sân trường đã dẫn phát một lần không nhỏ hành động người nào nói chỉ ta trình độ này muốn làm viện lãnh đạo sợ không phải đến 10 năm sau lĩnh Nam khu nhà mới ba linh một phòng Chu Dương nhìn xem trước mặt đang một mặt ngốc anh tiếp đó một đôi trong suốt con mắt trợn thật lớn mặt mày hớn hở nhìn mình cười hì hì an hiểu biết trên mặt một mặt bất đắc dĩ nói thì ra không biết là tên vương bắt đàn nào vậy mà tại xã giao trong đám đem vốn là chính mình hẳn là thổi ra châu toàn bộ đều cho thổi xong vậy mà nói giáo dục học viện là tại bồi dưỡng hắn làm viện lãnh đạo cái này mẹ nó khả năng sao không nói trước hắn tuổi tác làm viện lãnh đạo vốn chính là nói nhảm chớ nói chi là viện lãnh đạo là nghĩ bồi dưỡng liền bồi dưỡng đi ra không đây là xem thường bộ tổ chức lý bộ trưởng á đẹp cho ngươi còn 10 năm sau đâu chu dương ngươi bắt đầu thở hồn hiện a trong phòng chu dương bị an hiểu khiết một câu nói có chút trợn mắt hốt mồm được an ngốc bạch ngọn hôm nay không nhìn ra ngươi ngược lại là thông minh cũng dám đào hố trở lấy tai nhảy đúng không thả xuống trong tay đúa. chu dương vụt mà đứng lên một cái liền ôm lấy an hiệu khiết ngoan ngoan mà tại trên mặt nàng nhéo hai cái á ngươi lưu manh thả ta ra ngươi còn như vậy ta gào người ta với ngươi giảng nhà chúng ta đối diện hàng xóm là cảnh sát ngốc bạch ngọt chính là ngốc bạch ngọt nói dối đều cấp thấp như vậy cái gì cảnh sát nói không chừng nhân ra rõ ràng là bảo an có hay không hảo bất quá mặc dù ở đã ba tháng chu dương thật đúng là không biết đối diện hàng xóm là làm cái gì dù sao bình thường vào cửa chính là hỉ kỳ có mò gì, đi ra ngoài một cái khóa ai biết ai là ai vậy trong đại thành thị chính là điểm này không tốt đây nếu là đặt tại lao gia tiểu địa phương ai làm cảnh sát Đây còn không phải là mười dặm tám hương đều biết người thế nào biết là cảnh sát. Chu Dương nghi ngờ hỏi, bất quá động tác trên tay cũng không chậm, một cái liền kẹp lấy An Hiểu Khiết lén lút rút ra ngoài tay, ta đương nhiên biết, trước mấy ngày ta xuống lầu ném rác rưởi thời điểm vừa hay nhìn thấy đối diện tỷ tỷ kia xuống lầu, trên người người ta mặc chính là đồng phục cảnh sát. Tốt ta, xem ở đối diện ở là cái cảnh hoa phân thượng, ta liền bỏ qua ngươi. Tại An Hiểu Khiết trên mặt bấm một cái, Chu Dương quả quyết giặt ra tay ngồi trở lại trên ghế tiếp tục ăn cơm, ngươi liền khi dễ ta đi ngươi, lần sau ta cùng lãnh đạo phản ứng, nói ngươi bạo lực gia đình. Cầm đuống ngoan ngoãn mà gõ Chu Dương ngu bàn tay một cái. An Hiểu Khiết giữ rằng nói. Chu Dương nghe xong lại vui vẻ, trong miệng càng là hắc hắc cười ngây nô cười cái gì ngươi, có gì đáng cười? Cái kia ngốc bạch ngọt, ngươi biết hay không bạo lực gia đình là có ý gì? An Hiểu Khiết lập tức xứng sở ta cho ngươi phổ cập một chút ta. Nói xong Chu Dương lập tức liền nắm lên điện thoại, tiếp đó đùng đùng đang lục soát trong khung thâu nhập bạo lực gia đình hai chữ ngốc bạch ngọt ngươi nghe cho kỹ, căn cứ vào bách khoa giảng giải bạo lực gia đình có ý tứ là phát sinh ở từ hôn nhân hoặc quan hệ thân mật, huyết thống hoặc pháp luật mà liên hệ với nhau thành viên gia đình ở giữa hành vi bạo lực. Cái gia đình này thành viên bao quát vợ chồng, cha mẹ con cái, huynh tỷ muội các loại. Nghiệm song chu dương lập tức phát hạ điện thoại. Ai biết an hiểu khiết lại còn không biết tới vậy thì thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là có như thế nào rồi, ngươi xem chúng ta là cha mẹ còn cái quan hệ sao? Không phải đúng không? Là huynh đệ tỷ mọi quan hệ sao? Cũng không phải. Vậy thì chỉ còn lại vợ chồng. Ngốc bạch ngọt, ta thế nào không nhớ rõ chúng ta linh chứng? Giống như không có chứ? Không đúng, có phải hay không ta nhớ sai nói không chừng chúng ta đã đăng ký kết hôn vậy ngươi ăn mau cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta cùng một chỗ chui ổ chăn ngủ. Nói xong, Chu Dương vậy mà thật sự phần phần hai ba miếng liền đối xong trong chén cơm, lập tức ngay tại trong rõ ràng còn không có tình hồn lại an hiệu khiết trận mắt hốc mồm trực tiếp ôm lấy nàng phải về phòng ngủ a. Ta sai rồi, ta sai rồi, Chu Dương ta thật sự sai. Bây giờ chậm, dù sao ngươi cũng nói ta bạo hành gia đình vậy ta không đáp dụng một chút gia phát sao? Tùy ý An Hiệu Khiết dùng sức bóp eo của mình, Chu Dương cũng không buông tay ngươi mau buông ta ra, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện không được. Không được, một cái quá ít, ít nhất phải ba cái. Nói đùa, một cái điều kiện liền nghĩ mua chủ ta, ta là cái loại người này sao? Ít nhất phải hai cái vậy nếu không hai cái Hai cái, ta đáp ứng hai người điều kiện. Đi, thành giao. Điều kiện thứ nhất, buổi tối hôm nay ngươi rửa chén. Nói xong, Chu Dương một mặt âm nhu được như ý mà quả quyết giặt ra tay, tiếp đó chậm rãi tiến vào trong phòng vệ sinh cởi quần áo ra bắt đầu tắm rửa, trong miệng thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc ngũ tinh hồng kỳ đón gió lay động, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Phía ngoài phòng, mơ hồ còn có thể nghe được an hiểu khiết cái kiêng ngốc bạch mọt tâm thanh mắng người heo. Chu Dương ngươi chính là cái heo. Ăn như vậy sạch sẽ sẽ, ngươi thế nào không đem đĩa cùng ăn sạch sẽ, tiết kiệm ta tẩy. Nam nhân viên trường học thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh đều có thể làm chi bộ bí thư, ta xem bọn hắn là đang gây sự à? Đến lúc đó xảy ra vấn đề ta xem bọn hắn xử lý như thế nào. Đại học Đông Hải, hiệu trưởng văn phòng bên trong. Bởi vì hôm qua giáo dục học viện bên kia truyền tới tin tức quả thật có chút không thể tưởng tượng. Chu Dương không chỉ đảm nhiệm học viện đảng ủy tổ chức ủy viên, hơn nữa phân công quản lý học sinh đảng chi bộ công tác chuyện làm thứ nhất lại chính là làm lớn như thế sáng tạo cái mới. Cho nên sáng sớm, văn phòng bên trong không ít người ngay tại nghị luận âm ý cũng không nhất định. Ta đêm qua liền điều tra. trong tổ chức không có bất kỳ cái gì một cái điều lệ quy định nhất thiết phải từ học sinh phụ đạo viên đảm nhiệm chi bộ bí thư lại nói bây giờ có chút chi bộ bí thư đúng là cái gì cũng không làm còn không bằng khiến người khác làm đâu cái này ta cũng tra xét là không có chỉ có thể nói là ước định mà thành a lần này chu dương hẳn là thuộc về việc làm sáng tạo cái mới a thôi đi còn việc làm sáng tạo cái mới đâu nếu là sáng tạo cái mới dễ dàng như vậy còn không sớm đã có người khô qua văn phòng bên trong đám người rõ ràng chia làm hai phái trên thực tế ý nghĩ này chính xác không phải là không có người nghĩ ra được qua nhưng mà nghĩ ra được cùng thực tế thôi động hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cho nên từ mức độ nào đó tới nói cái này đích xác là một cái sáng tạo cái mới chỉ có điều cái này sáng tạo cái mới cuối cùng đến tuột cùng có thể hay không làm thành bộ rắn gì ai cũng không biết chủ nhiệm văn phòng bên trong nghe phía bên ngoài tiếng trói hai tạp tạp tâm thành trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh trong đầu không khỏi nghĩ đến kỳ thực tôn hải anh khi đảm nhiệm bộ tổ chức bộ trưởng liền đã ý thức được học sinh đảng tri bộ bí thư chức trách nhiệm vụ không đúng chỗ vấn đề nhất là năm ngoái thành phố bộ giáo dục đảng ủy phát thông tri khiển trách đại học đông hải đảng kiến công tác phạm sai lầm sau đó Loại ý nghĩ này càng phi thường rõ ràng. Nguyên bản tôn hải anh là nghĩ đến tay thôi động một chút cách làm mới, chỉ có điều người tính không bằng trời tính, chính mình vậy mà lại bị điều nhiệm đến trường học văn phòng làm văn phòng chủ nhiệm lòng can đảm chính xác không nhỏ, thì nhìn có thể hay không làm ra thành tích. Đồng thời thị phi thành bại còn không có kết luận. Nếu như có thể làm ra thành tích, ngược lại là một mầm móng không tệ. Văn phòng bên trong, tôn hải anh đóng lại mặt bàn bên trên đảng ủy bộ tổ chức bộ trưởng lý đức cường cho nàng phát tới cái kia hai phần văn kiện, khoe miệng cong ra một đạo nhàn nhạt đường vòng cùng trong đầu không khỏi hiện ra nửa năm trước phỏng vấn thời điểm. Chu dương tại trước mặt một đám người phỏng vấn lớn mật hiện lên từ dáng vẻ chương 119, lời đồn đại chương 119, lời đồn đại thời gian thoáng một cái đã qua đã đến 11 trung tuần tháng học viện văn phòng bên trong sáng sớm Chu dương liền đội vàng đổi tới đảng kiến phòng sinh hoạt bên trong học hoa ước chừng hai tuần lễ thời gian trước mắt giáo dục học viện tất cả học sinh đảng tri bộ bí thư đi qua công nhân bày tỏ sau đó cũng đã bầu lại đúng chỗ tất tuyển mặc cho 15 cái đảng tri bộ bí thư bên trong chuyên nghiệp giáo sư có ba cái cũng là rất trẻ trung tiến sĩ đối với tham gia học sinh tri bộ việc làm có nhất định kiến giải Hơn nữa tại học sinh thời đại làm qua học sinh tri bộ bí thư. Còn lại 12 cá nhân bên trong, học viện văn phòng bên này Vương Lâm Lâm tranh cử một cái danh ngạch, giáo vụ văn phòng công tác chủ nhiệm Kim Hiểu Phương cũng đã nhận được một cái danh ngạch, đại khái là ý thức được lần này cải cách kết quả cùng tầm quan trọng, học sinh công tác bên kia có 6 cái phụ đạo viên lần nữa tranh cử hơn nữa lấy được danh ngạch. Mà sau cùng 6 cái thì toàn bộ từ cấp cao nghiên cứu sinh đảm nhiệm học sinh đảng tri bộ bí thư. Trên tổng thể tôi nói, sau cùng kết quả này Chu Dương Kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng, đã không có xuất hiện loại kia toàn bộ từ phụ đạo viên đảm nhiệm đánh mặt tình huống. cũng không có xuất hiện một cái nào đó lỗ hổng hoàn toàn không, có ai lại còn mời kết quả. Cùng lúc đó, ngày mông 1 tháng 5 cái công trình sáng tạo việc làm bây giờ cũng tại như hỏa như đồ khai triển, đi qua hai tuần lễ so tuyển, trước mắt mỗi học sinh đảng tri bộ bên trong hết thảy báo lên gần tới 40 cái đảng kiến nhãn hiệu sáng tạo phương án đi qua sàng lọc sau đó, cuối cùng xác định ba cái phương án, hôm nay họp mục đích chính là dạng tất cả đảng tri bộ dựa theo cái này 3 cái phương án tới tiến hành phân chia. Phòng sinh hoạt bên trong, Dương Kha hiển nhiên là đối với hội nghị hôm nay sớm đã có chuẩn bị. Mỗi cái chi bộ bí thư trước mặt đều để một chồng cũng không dày tài liệu tất cả mọi người xem một chút đi, tuần trước chúng ta đi qua mấy vòng thảo luận cùng sàng lọc sau đó, cuối cùng xác định ba cái phương án các ngươi hẳn là đều biết. Hôm nay họp nhiệm vụ chủ yếu chính là căn cứ vào cái này ba cái phương án đến phân phối mỗi chi bộ nhiệm vụ, phương án có thể tự chọn, nhưng mà phải chú ý một điểm, không thể toàn bộ tụ tập lại đến một cái phương án bên trong, nhiều ít vẫn là phải để ý một chút bình quân. Bây giờ ba cái phương án tình huống ta nói đơn giản một chút, phương án thứ nhất là tiểu học giáo dục đảng chi bộ nói ra thư họa đảng kiến. Cái phương án này sáng tạo phương thức chính là thông qua kéo dài sáng tác tuyên bố màu đỏ để tài thư họa tác phẩm, xây dựng màu đỏ chủ đề thư họa dương trở hình thức tới tuyên dương hồng sắc văn hóa, màu đỏ tinh thần. Phương án thứ hai là giáo dục kỹ thuật đảng chi bộ ý nghĩa màu đỏ ạ niệm hành trình, chỉ tại thông qua ý nghĩ, thiết kế, đồng thời chế tác cả một cái series màu đỏ hòa hình tới phản ứng cùng tuyên truyền kiến đảng, xây quân, lập quốc cùng với thời đại mới cải cách phát triển gian khổ lịch trình cùng huy hoàng thành kiệu. Cái thứ ba phương án chính là giáo dục lý luận chuyên nghiệp bọn hắn lợi dụng tự thân ưu thế tới khai sáng nhãn hiệu, không phải di bên trong màu đỏ cố sự. Thật mới một cái sáng ý, bất quá tính chuyên nghiệp quá mạnh mẽ, hơn nữa giống kịch nền chiếu, trên kết loại vật này người bình thường thật không làm được, cũng thua thiệt là bọn hắn chi bộ có người tài giỏi như thế. Hiện tại các ngươi tự chọn, ta lặp lại lần nữa, chú ý phối hợp cân đối, không cần tụ tập, bằng không đến lúc đó cũng chỉ có thể cưỡng chế tính chất đội phương án. Trong phòng họp, Chu Dương nói xong, một đám đảng chi bộ bí thư lập tức ông ông bắt đầu nghị luận lên. Mà nhìn xem đám người khí thế ngất trời thảo luận dáng vẻ, Chu Dương trong lòng kỳ thực cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra tại lần này năm cái một công trình sáng tạo hạn mục bên trong, kỳ thực hắn lo lắng nhất chính là đảng kiến nhãn hiệu sáng tạo. thứ này muốn làm ra đặc sắc độ khó kỳ thực là tương đối lớn vừa phải có phong phú lý luận trèo trống hơn nữa còn phải có tương đối kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng dự trữ nhưng mà cuối cùng báo lên kết quả bên trong liền chu dương chính mình cũng hơi kinh ngạc chính là vậy mà lại xuất hiện cái này ba cái làm cho người hai mắt tỏa sáng tác phẩm thứ nhất ngược lại là tương đối dễ dàng một chút trọng đang kéo dài tính chất nhưng mà thứ hai cái cùng cái thứ ba liền vô cùng chuyên nghiệp muốn đem màu đỏ tinh thần hồng sắc văn hóa dung nhập vào trong tác phẩm đi khảo lượng cũng không chỉ là lý luận dự trữ kỳ thực phương án thứ hai chu dương lúc lần đầu tiên nhìn thấy lập tức liền nghĩ tới đời trước xuất hiện ở trên màn ảnh con thỏ kia cùng với câu kia đợi này không hối hận và hoa hạng tiếp sau nguyện đang trồng hoa ra đương nhiên đạo văn là không thể nào nhưng mà nếu như là tham khảo đâu một thời đại gió có một thời đại thổi phương hướng chúng sinh một lần sau, để cho gió thổi lệnh một điểm cũng không phải không thể nào đến nội sau cùng cái kia phương án chu dương trong lòng kỳ thực là có chút không có sức bởi vì tính chuyên nghiệp quá mạnh mẽ duy nhất có thể dựa vào chính là giáo dục lý luận đảng tri bộ nguyên bản mở một cái không phải di phòng làm việc công việc này trong phòng có mấy cái học sinh hệ thống địa học qua kịch đèn chiếu cùng tranh thiết sáu. một bên khác tại đảng ủy bộ tuyên truyền trong phòng học nhỏ Bộ tuyên truyền tăng thêm cục tài chính gần tới 20 người biểu tình trên mặt nhìn đều không phải là rất tốt, cục tài chính trưởng phòng Hà Hữu Lai càng là có đen một chút nghiêm mặt dáng vẻ lão lưu, các ngươi bộ tuyên truyền không phải chuyên môn làm tuyên truyền sao, liền không có một điểm con đường khác. Bị Hà Hữu Lai xưng là lão lưu chính là trường học đảng ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng Lưu Bân Bân ta có đường luận còn mở học cái gì, sớm cho ngươi phát bản thảo đi, lại nói, tháng này ít nhất chúng ta cũng phát gần tới 20 thiên bản thảo a. Bị Lưu Bân Bân như thế một mắng, Hà Hữu Lai cũng không nói cái gì, nếu như là bí mật hắn cũng không để ý cùng Lưu Bân Bân mắng hai câu, nhưng là bây giờ hai cái ngành nhân mã đầy đủ. cũng không thể diễn ra vừa ra lãnh đạo đánh nhau hình ảnh. chỉ có điều Hà hữu Lai like đấy lòng quả thật có chút phiền muộn. bởi vì trước đây Đông Đại bên này báo tin tức, thành phố bộ giáo dục đảng ủy bên kia truyền thông bình đại là một mực có đăng lại nhưng mà gần nhất dòng dã một tuần lễ, vậy mà một tiên bản thảo đều không báo ra đi. bộ tuyên truyền bên này gọi điện thoại hỏi một chút mới biết được là bởi vì lập tức 12 tháng toàn bộ tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm liền muốn kết thúc, toàn thành phố mỗi trường học đều đang làm thêm giờ thêm điểm mà hướng trong chết báo tài liệu. cứ như vậy, Đông Đại cơ hội tự nhiên là càng ít dù sao vị trí thì nhiều như vậy, sư nhiều cháu ít. hơn nữa dựa theo bộ giáo dục đảng ủy bộ tuyên truyền ý tứ đông đại tiền không kỳ lựa chọn và ghi lại bản thảo đã không phải số ít kế tiếp khẳng định muốn đem nhiều cơ hội để cho một chút ra ngoài thoáng một cái hắn nơi nào còn nhịn được trực tiếp liền cho nổ lúc này mới có hôm nay hội nghị này hội nghị mục đích đương nhiên rất đơn giản chính là tiếp thu ý kiến của chúng xem có biện pháp nào không tận lực nhiều hướng mặt ngoài báo tiễn đưa văn trường đem thanh thế cho tạo đi lên lần trước tôn lập không phải nói chu dương bên kia có biện pháp liên hệ với thị ủy bộ tuyên truyền sao hắn bên đó như thế nào có động tĩnh cũng có trong phòng họp mọi người thấy hai cái lãnh đạo rõ ràng đều có chút cảm xúc không tốt lắm. Từng cái một cũng túi đầu không lên tiếng. Qua một hồi lâu lưu bân bân mới giọng ồm ồm mà hỏi, mà nghe xong câu nói này, Hà Hữu Lai càng là giận không chỗ phát thiết. Nguyên bản Chu Dương đích xác đã liên lạc xong thị ủy bộ tuyên truyền bên kia, vốn là hắn cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, nhưng vấn đề là cái này đều qua nửa tháng, thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Bây giờ Hà Hữu Lai chính mình có chút không dám quá đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở Chu Dương bên kia không có động tĩnh, cũng chỉ có thể chờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng họp lại đột nhiên vang lên một đạo có chút thanh âm không hài hòa ta cũng đã sớm nói người trẻ tuổi mồm mép không đáng tin vậy. Nếu là sớm một chút độc thủ, làm sao đến mức bây giờ bị động như vậy." Hướng mở miệng người liếc mắt nhìn, Hà Hữu Lai cũng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt âm trầm lợi hại, bởi vì nói chuyện chính là Bộ Tuyên truyền Phó Bộ trưởng Đinh Thục Phân, từ trước đến nay liền miệng thẳng tâm nhanh mà lại nói lời còn rất độc xà một nữ tính lãnh đạo. Chương 120, đàm phán không thành. Chương 120, đàm phán không thành. Trong phòng họp, theo Đinh Tục Phân cái này mới mở miệng, mọi người nhất thời đã cảm thấy bầu không khí càng tăng áp lực hơn nước Bộ Tuyên truyền Bộ trưởng Lưu Bân Bân nhìn một chút Đinh Tục Phân cái này phụ tá, lại nhìn một chút mặt đen lên Hà Hữu Lai cũng không nói cái gì. Trên thực tế hắn có phần liền không có lợi dụng lý thuộc phân phát lên tiếng ý tứ ở bên trong dù sao ngươi cục tài chính lần này mặc dù là trọng điểm công tác tổ chức người nhưng mà cách làm cũng rất không chân chính như thế nào bộ tuyên truyền cũng chỉ có thể cho ngươi đánh một chút hạ thủ phát phát bản thảo đối ngoại tuyên truyền thủ đoạn không tệ bộ tuyên truyền quả thật có nhưng mà tiền kỳ các ngươi không có hoa thời gian tinh lực cùng người đối tiếp à mà là trở một cái chu dương chu dương bây giờ đúng là danh tiếng không hay không tệ nhưng mà đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta việc làm không làm được vị lý lão sư kỳ thực cũng không thể nói như vậy à? Chu Dương mồm mép có tin được hay không trước tiên bất luận, ít nhất hắn đi người liên hệ thế nhưng là chúng ta bên này. Ngươi nhìn, tiền kỳ chúng ta cũng không có ai nói không liên hệ đúng hay không, bao quát chúng ta nơi nào, bao quát ta, thậm chí bao gồm chúng ta cục tài chính tất cả mọi người, ta dám cam đoan không ai nói không liên lạc. Trong phòng họp, mọi người ở đây tựa hồ có chút lâm vào rằng có lúc, tôn lập đột nhiên liền mở miệng, vẫn là trước sau như một thẳng thắn phong cách. Quả nhiên, tôn lập một câu nói xong, trong phòng họp bầu không khí lập tức cũng có chút không được bình thường. mà nghe được tôn lập mở miệng ý thức được sự tỉnh tựa hồ có chút muốn vượt qua bản thân không chế lưu bân bân cũng cảm thấy như mày nhưng mà ngay tại hắn đang muốn mở miệng thời điểm đinh thục phân lại sớm hắn một bước trực tiếp liền nổ tung tôn lập lời này của người ta liền không thích nghe cái gì gọi là tiền kỳ không liên hệ ý của ngươi là bây giờ không có con đường tuyên truyền là vấn đề của chúng ta phương án là các ngươi cục tài chính lấy ra kế hoạch cũng là các ngươi cục tài chính làm trường học đảng ủy hồ bí thư nói rất rõ ràng để chúng ta bộ tuyên truyền phối hợp công tác của các ngươi đã như vậy, vậy chúng ta đương nhiên là các ngươi nói làm như thế nào chúng ta liền làm như thế đó ai ôi, bây giờ xảy ra vấn đề liền vùng trách nhiệm có phải hay không? nếu như vậy, tốt lắm, chuyện này chúng ta bộ tuyên truyền bây giờ tất cả mọi người đều thả tay xuống, hoàn toàn nghe các ngươi. t. toàn bộ trong phòng học trong nháy mắt bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, ngoại trừ mấy cái lãnh đạo, cơ hội tất cả mọi người đều cúi đầu thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. trên thực tế, liền lưu bân bân lúc này trong lòng đều có chút ảo não đinh thuộc phân bạo tinh khí. không tệ, hắn chính xác muốn mượn cơ hội này đi ép một chút tài sản bên kia khí thế, nhưng vấn đề là ta cũng không nhường ngươi trực tiếp cùng tôn lập sẽ đứng dậy, a tôn lập là người nào chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm số? Trước đó ở trường Đảng ủy bộ tổ chức thời điểm liền không có thiếu cùng bộ tuyên truyền bên này ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, Lưu Bân Bân chính xác cũng nhức đầu lắm, nhưng mà làm hắn càng không nghĩ đến chính là, Đinh Thục phân tiếp xuống một câu nói ác hơn Tôn Lập ta cho ngươi biết, đừng ra sự tình liền đến chỗ vung nổi, nghĩ phát cáo đường nghịch hành ngươi đi cục tài chính đường định, chúng ta ở đây không có loại này làm việc tác phong. Thoáng một cái, đừng nói là Lưu Bân Bân hoàn toàn xanh mặt mà người, ngay cả Hà Hữu Lai sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên đen kịt một màu. Gặp Tôn Lập há to miệng cuối cùng vẫn nhịn được không có mở miệng, cả người nhất thời cũng có chút nóng nảy. một tiếng chỉ thấy hà hữu lai bỗng nhiên đập bàn một cái đình thuộc phân chú ý thân phận của ngươi đây là một cái lãnh đạo cán bộ lời nên nói sao ngươi có hay không đem tổ chức đem kỷ luật để vào mắt lao lưu hôm nay cái này lại là không mở nổi quay đầu chúng ta lại tìm thời gian chạm mặt tan họp Soát mà từ trên ghế đứng lên hà hữu lai không nói hai lời quay người muốn đi lao hà lao hà làm gì chứ đây là đinh sử giải tính khí ngươi cũng không phải không biết tôn lập ngươi cũng vậy ngươi cùng đinh sử làm tăng cái gì có cái gì tốt tập ĩ bị lưu bân bân kéo lại cánh tay hà hữu lai cũng tính táo lại nhưng mà rõ ràng sắc mặt vẫn rất khó coi lao hà à. chúng ta cũng đừng ở đây cho bọn hắn mấy cái chế dê, trước tiên tan học a. Lưu Bân Bân này lại rõ ràng cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ đành gật đầu một cái lập tức liền hướng mọi người nói: các ngươi trước tiên tan học a. chú ý hôm nay chuyện này ai cũng không nên chuyển ra ngoài, tất cả mọi người là lao đảng viên, chú ý một chút kỷ luật tốt ta. Nam. văn phòng bên trong. cục tài chính trưởng phòng Hà Hữu lai bộ tuyên truyền bộ trưởng Lưu Bân Bân, cùng với Lý tục Phân cùng tôn lập đống nhiên đang ngồi, chỉ có điều bầu không khí có chút cổ quái. trải qua vừa rồi tình cảnh như vậy, Linh tục Phân ngược lại là tĩnh táo lại, nhưng mà biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất khó coi hôm nay chuyện này a. kỳ thực cũng không có gì vấn đề lớn đại gia điểm xuất phát là giống nhau cũng là muốn đem sự tình làm tốt nhưng mà đâu cá nhân cảm xúc được đưa tới trong công việc tới cho nên ninh lão sư à còn có tốt lợi hai người các ngươi phải thật tốt bản thân kiểm điểm cái khác lời nói ta không nói nơi nào ngươi có lời gì muốn nói sao không thể không nói có thể làm được bộ tuyên truyền bộ trưởng vị trí này lưu bân bân hàm dưỡng quả thật không tệ ít nhất từ đầu đến cuối hắn đều không có nói qua một câu ngoan thoại nhưng mà trong câu chữ lại cho người ta một loại rất có chen ép cảm giác ta liền không nói cái vấn đề này Nhưng mà công việc vẫn là phải thương lượng, tình huống bây giờ các ngươi đều biết, trường học đảng ủy Hồ Bí Thư cùng lý hiệu trưởng ý tứ đều rất rõ ràng, chính là chúng ta năm nay các hạng công tác trọng đầu hí ngay tại tài sản thanh tra chỉnh đốn phía trên. Có thể hay không nhận được thượng cấp tán thành, liền đừng nói biểu dương, chúng ta động tác kế tiếp là mấu chốt, bộ tuyên truyền là tiếng nói, chúng ta cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ, chỉ có thể dựa vào bộ tuyên truyền các vị đồng tâm hiệp lực làm tốt công việc. đảng kiến phòng sinh hoạt bên trong chu dương tự nhiên cũng không biết quay chung quanh việc làm tuyên truyền vấn đề cục tài chính cùng bộ tuyên truyền vậy mà lại trực tiếp mở sẽ thậm chí nháo đến tình trạng như thế đi qua gần tới nửa giờ thảo luận sau đó tất cả học sinh chi bộ bí thư cuối cùng đều chọn sau cùng phương án nhìn xem trong tay dương kha thông kê xong phân phối tình huống chu dương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít kết quả vẫn tương đối quân hành vậy được hội nghị hôm nay tạm thời liền lái tới đây nhưng mà kế tiếp các vị chi bộ bí thư liền muốn khổ cực một điểm một mặt phải mau chóng quay quanh tự chọn phương án phân biệt tổ chức học hội ý đem chứng thực phương án thời gian kế hoạch bày tỏ lấy ra Một phương diện khác cũng muốn động viên Hảo Chi bộ bên trong đảng viên, phát triển đối tượng, phần tử tích cực thậm chí của chúng, muốn phát huy toàn bộ chi bộ thậm chí toàn bộ chuyên nghiệp sức mạnh đi làm hạng mục này. Trở lại văn phòng bên trong, Chu Dương đơn giản sửa sang lại một cái phương án lựa chọn tình huống, đang muốn đứng dậy đi cùng học viện đảng ủy phó bí thư Giang Phạm đụng đầu thời điểm, điện thoại đột nhiên liền vang lên ong ong không ngừng. Xem xét tên người gọi đến, lại là An Hiểu khiết quê mật La Bình Bình đánh tới, tiếp thông điện thoại, hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, Chu Dương trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức liền cực nhanh mở ra Đông Hải thành phố Đảng ủy lý luận báo học ô website, chỉ thấy trang đầu tới gần bên trái vị trí, đột nhiên có một cái so sánh bắt mắt tiêu để đem chứng thực tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm xem như thôi động cơ sở đảng kiến một cái đau nhọn. Mà tại ký tên địa phương bỗng nhiên viết Chu Dương hai chữ, cuối cùng đưa bản thảo vị trí nhưng là Đại học Đông Hải Đảng ủy tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác tiểu tổ. Chương 121, điên rồi đi. Chu Dương vậy mà lên báo đảng. Chương 121, điên rồi đi. Chu Dương vậy mà lên báo đảng. Văn phòng bên trong, Chu Dương ấn mở văn chương giao diện, cắt mấy chương hình ảnh để lên bàn. suy nghĩ một chút vẫn là biên tập một văn văn, chuẩn bị đợi lát nữa cùng hình ảnh cùng một chỗ phát đến tài sản công tác tiểu tổ nhóm nhỏ bên trong. nói thực ra đoạn thời gian gần nhất hắn chính xác bởi vì chuyện này có chút lo nghĩ. từ lần trước đem tài liệu phát cho La Bình Bình sau đó, hắn vẫn đang chờ kết quả. không nghĩ tới cái này vừa đợi chính là dòng dã thời gian nửa tháng. nguyên bản trong lòng của hắn kỳ thực đã làm xong chuẩn bị tài liệu có khả năng sẽ bị cự, dù sao bộ tuyên truyền chủ quản là cả Đông Hải thành phố công tác tuyên truyền, liên quan đến lĩnh vực càng là mọi mặt. cứ việc có la bình bình người trung gian này nhưng mà dù sao ngốc bạch ngọt cái này khuê mật dưới mắt cũng chỉ là bộ tuyên truyền đảng ủy một cái bình thường thư ký đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng chu dương cũng không phải rất rõ ràng có đôi khi chu dương cũng có chút đẻ nén không được trong lòng xúc động muốn cho la bình bình gọi điện thoại hỏi một chút hoặc thông qua ngốc bạch ngọt hẹn lại nhân ra một lần dù sao nhiều khi có một số việc chính là đẩy một cái vấn đề bất quá là người hai đời chu dương cũng biết càng là lúc này càng phải bảo trì bình thản tại đối phương không có rõ ràng đưa ra cự tuyệt hồi phục hoặc để lộ ra loại ý tư này thời điểm hết thảy đều còn có thể vừa mới nhìn thấy tin tức thời điểm, chu dương ấy lòng cũng có chút may mắn, may mắn không có cái gì xúc động cử chỉ, bằng không hào tâm đoán chừng liền muốn xử lý chuyện xấu. cũng may mà là đoạn thời gian gần nhất chính xác vội vàng không được, mặc dù chỉ có gần nửa tháng công vụ, nhưng mà chu dương hoàn thành sự tình chính xác không thiếu. ngoại trừ học sinh chi bộ việc làm, hắn thậm chí đã đem toàn bộ chuyên đề cần là còn thừa tam tiên văn chương đều khởi thảo thậm chí sửa đổi song cục tài chính cái kia bên cạnh cũng cho có thể tiến cử ý kiến. có thể nói thật là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông đội vàng gì đây. Chu dương đợi lát nữa buổi chiều có thời gian hay không công đoàn tới bên này một nhóm sinh nhật vật tư ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói lái xe đi cùng ta cùng nhau đi cầm một chút lưu mai nửa năm này công phu văn phòng chủ nhiệm việc chính xác càng làm càng thuận chủ yếu là trong văn phòng bên trong có Chu dương một người như vậy trước đó rất nhiều bác nháo sự tình phán phất lập tức liền đều biến mất bây giờ học viện văn phòng bên này đến tìm phiền phức lao sư cơ hồ đã hoàn toàn kiệt tích cái này tại nửa năm trước vẫn là không thể tưởng tượng trước đó không nói khoa trương không phải cái này lao sư tới báo tu thiết bị chính là lao sư kia tới khiếu nại hậu cần bên kia phục vụ không được Thậm chí ngay cả trong hành lang đèn đều giống như đang cố ý cùng ngươi đối nghịch thường thường không phải bên này hỏng một cái chính là bên kia hỏng một cái buổi chiều. Mai tỷ, đồ vật đang ở đâu? liền đối diện cái kêu bách liên siêu thị. Chu dương ngừ một tiếng, bất quá lập tức lại như mày, buổi chiều hắn ngược lại là không có chuyện gì, bất quá liền sợ cục tài chính cái kêu bên cạnh sẽ tìm hắn đi qua họp bọn hắn trước đó không phải trực tiếp đưa tới sao, như thế nào hôm nay còn muốn chúng ta đi qua cầm. Như vậy đi Mai tỷ, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút bao quản lý Nói xong Chu Dương lập tức cầm ống nói lên cho siêu thị bên kia đánh một trận điện thoại, Hàn Huyên một hồi lâu mới thuyết phục bao quản lý tìm người đưa tới, xong lúc này mới đem trên mặt bản screenshot cùng biên tập tốt đoạn lời nói kia phát đến việc làm nhóm nhỏ bên trong. Chu Dương tin tức gửi tới thời điểm, Kỳ Thực Hà Hữu Lai cùng Tôn Lập đều còn tại bộ tuyên truyền trong phòng học nhỏ, mặc kệ là tính táo lại cũng tốt, vẫn là trong đầu cuối cùng lấy lại tinh thần Tôn Lập cùng Lý Thục phân tại Hà Hữu Lai cùng Lưu Bân Bân hai cái trưởng phòng hòa giải phía dưới, chung quy là bắt tay giảng hòa. Bất quá lúc này trong phòng họp bầu không khí vẫn không phải tốt như vậy, kiềm chế là chắc chắn kiềm chế, dù sao vừa rồi bộ kia tình hình thật là dọa người đến liệt. mà lúc này tại bộ tuyên truyền văn phòng nhìn thấy mấy cái lãnh đạo tiến vào phòng họp nhỏ gần tới nửa cái giờ còn chưa có đi ra trong lòng mọi người cũng là bủn trồn. bộ tuyên truyền văn phòng chủ nhiệm điển hiệu càng là do dự muốn hay không chủ động gõ cửa vào xem miễn cho thật sự xảy ra vấn đề gì nhưng mà đấy lòng lại trần chờ đến kịch liệt chủ nhiệm nếu không thì ta tiễn đưa mấy bình thủy vào xem một chút đi tính toán hay là chờ tiến bảo chờ các lãnh đạo nói xong rồi rồi nói sau đúng hiểu văn lần trước ngươi không phải nói tại bộ tuyên truyền bên kia có người quan sao chúng ta chuyện này có thể hay không mời người hỗ trợ tìm xem lãnh đạo Tiền hiệu văn là trường học Đảng ủy bộ tuyên truyền năm ngoái vừa nhậm chức một cái tiểu cô nương, người rất sinh động cũng có một tay hào văn bút, điền hiệu nhớ kỳ phía trước giống như nghe qua có chuyện như thế. Dưới cái nhìn của nàng nếu như có thể tìm được người đem cái này sự tình giải quyết, cái kia phiền tay trước mắt tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng, dù sao khốn nhiều các lãnh đạo sự tình không phải liền là cái này sao chủ nhiệm, phía trước ta đã hỏi qua rồi, bạn học ta nói rất khó xử lý, thì ủy bộ tuyên truyền bên kia bây giờ loại chuyện này đều phải lãnh đạo tự mình đánh nhịp mới được, hơn nữa đối tiếp liên hệ cũng là trực tiếp tỏa định đơn vị, chúng ta loại này tìm người để cử trực. Tiếp liền muốn xếp tới rất vị trí gần chót. Nghe được tiền hiệu văn lời nói, điền hiệu trên mặt cũng lộ ra một kia vẻ mặt bất đắc dĩ, mà đổi thành một bên. Tại trong cục tài chính văn phòng, tình huống cũng cùng bộ tuyên truyền không sai bị lắm, cứ việc mấy cái lãnh đạo đều không có ở đây xử lý, nhưng mà bầu không khí vẫn rất ngột ngạt, chủ yếu là vừa rồi tại bộ tuyên truyền phát sinh một màn ứng kia chính xác làm cho người kinh hãi run sợ ai, lần này chúng ta cùng bộ tuyên truyền xem như triệt để tách ra người nói liền rất khôi hại à, làm là nhà nước sự tỉnh tức giận là chính mình. Kỳ thực cũng là tất nhiên. vấn đề này đã sớm muốn bạo phát ngươi không thấy tuần lễ này bộ tuyên truyền bên kia vẫn luôn là một mực từ chối đặc biệt là lý bộ trưởng ở trong bảy cái gì lời khó nghe chưa nói qua cũng chính là tôn sử tính khí thẳng tính không có cùng với nàng tính toán kết quả đây nhân ra không linh tình à hoặc loại trường hợp này đều trực tiếp chửi mẹ đây coi là gì nói đến cũng trách chu dương đi à vừa mới tôn sử cũng bởi vì cái này cùng lý bộ trưởng cãi vã các ngươi cũng đừng thêm dầu thêm mỡ ta xem chu dương cũng rất an hồn cái này vốn là cùng hắn có quan hệ gì à đúng không nghe được đám người càng nói càng lại văn phòng chủ nhiệm hoàng lập bằng nhanh chóng nhận lời gốc giả nói đám người lúc này mới không lên tiếng. Bất quá một cái tiểu cô nương vẫn là không nhịn được oán trách hai câu. Bị Hoàng lập bằng ngoan ngoan chừng một mắt lúc này mới không dám tiếp tục mở miệng tất cả mọi người chú ý một chút. Về sau loại lời này tuyệt đối không nên rồi nói sau, muốn nói cũng giấu trong lòng. còn xuống một câu nói, Hoàng lập bằng trở về văn phòng. Sau lưng mấy người trố mắt nhìn nhau liếc nhau một cái. Cái kêu bị Hoàng lập bằng một trận khiển trách tiểu cô nương cũng không nhịn được mắt trận trắng thần khí gì thần khí, còn không phải bởi vì Chu Dương mới khiến cho ngươi làm chủ nhiệm sao? Tiểu Ngô ngươi ngậm miệng. Không tỷ. Tiểu cô nương vẫn rất mạnh miệng, ngươi không muốn tự tìm phiền phức liền tiếp tục nói. Ta lười nhác của ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại trong bên cạnh một gian văn phòng bên trong, một cái phó khoa trưởng lại đột nhiên cầm điện thoại di động vọt ra ta đi. "Uy uy, các ngươi vội vàng mở ra điện thoại xem Chu Dương phát tin tức. Ma ơi, thị ủy báo đảng a đây là, chúng ta văn chương lên thị ủy báo đảng. Thoáng chốc, toàn bộ văn phòng bên trong lập tức liền rối loạn lên. Vừa mới trở lại văn phòng Hoàng lập bằng cơ hồ là nghe được âm thanh lập tức liền vọt ra ta thiên. Thật là. Nhanh chóng a mở ra hộp phi COF sai xem. Chủ nhiệm, nhanh chóng cho lãnh đạo gọi điện thoại a. Đúng đúng đúng, tính toán. Ta trực tiếp đi một chuyến. Nói xong, Hoàng Lập bằng lập tức vắt chân lên cổ chạy lên lầu, bởi vì cục tài chính tại lầu 1, mà bộ tuyên truyền tại lầu 4. Chương 122, vậy mà trở thành làm mẫu điển hình. Chương 122, vậy mà trở thành làm mẫu điển hình. Kỳ thực ai cũng không ngờ tới sự tình cuối cùng vậy mà lại là lấy một kết quả như vậy kết thúc. Cục tài chính văn phòng chủ nhiệm Hoàng Lập bằng cầm điện thoại di động xông lên lầu 4 bộ tuyên truyền thời điểm, trong phòng họp Lưu Bân Bân cùng Hà Hữu Lai like mấy người bọn hắn vừa vặn bàn luận tốt lời nói đẩy cửa ra đi ra. Văn phòng cửa ra vào hà hữu lai cùng lưu bân bân biểu tình trên mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh thậm chí cười ha hả mở hai câu nói đùa bên cạnh tôn lập cùng đinh thục phân mặc dù vẫn yên lặng lợi hại nhưng mà chung quy là không nói gì thêm quá khích tại mấy cái lãnh đạo bên cạnh thân bộ tuyên truyền văn phòng chủ nhiệm điển hiệu thì cười làm lành đứng ở nơi đó thằng đến nhìn thấy hoàng lập bằng thở hồng hộ xông lên mấy người lúc này mới mặt lộ vẻ nghi ngờ hướng hắn nhìn sang nơi nào lưu bộ trưởng cái kia hô hô cái kia chu dương hô chu dương vừa mới ở trong đời phát Phát tin tức chúng ta phía trước xem xét qua thiên văn chương kia đã phát tại phát tại thị ủy báo đảng phía trên. Trong đám có sự dình giận. Thật sự, chúng ta vừa rồi xác nhận. Trong hành lang, Hoàng Lập bằng thật vất vả mới đem lời nói cho nói có thứ tự nhưng mà lập tức nhưng có chút mắt trợn tròn, bởi vì mấy cái lãnh đạo thế mà ngẩn người không lúc đích. Vẫn là Bộ tuyên truyền bộ trưởng Lưu Bân Bân đột nhiên lấy lại tinh thần, trực tiếp hướng bên cạnh thân văn phòng chủ nhiệm Điền Hiểu Đống nhiên hô: "Điền chủ nhiệm, vội vàng mở ra họp phỉ sĩ sai xem." Nghe được Lưu Bân Bân mà nói, đám người lúc này mới như ong vỡ tổ mà xông vào bộ tuyên truyền văn phòng bên trong, Điền Hiểu thì vội vã chạy đến tiền hiệu văn trước mặt để cho nàng mở ra họp phỉ sĩ sai Một bên khác, tôn lập cùng hà hữu lai nhưng là sức sở tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp tìm được công tác tiểu tổ cái kia nhóm nhỏ mở ra trong đám không chít chát đem chu dương đoạn cái kia hai tấm hình ảnh xem xét quả nhiên phát biểu tiểu vàng khổ cực người đi về trước đi đúng người mau đánh điện thoại cho chu dương để cho hắn tới một chuyến cục tài chính trực tiếp để cho hắn tới bộ tuyên truyền a vừa vặn chúng ta đụng đầu hoàng lập bằng còn chưa kịp quay người đi bên hai liền nghe được lưu bân bân đồng thanh trong lúc nhất thời hắn cũng không làm chủ được không thể làm gì khác hơn là hướng hà hữu lai nhìn qua đi cũng được vậy liền để hắn tới bộ tuyên truyền phòng họp nghe vậy hoàng lập bằng lúc này mới quay người lại đi dưới lầu chạy mà tại bộ tuyên truyền văn phòng bên trong nghe được điển hiệu lời nói tiền hiệu văn vội vàng mở ra họp phỉ xì ô website quả nhiên đi vào liền thấy trên trang đầu ngày đó ký tên văn chương cùng lúc đó văn phòng bên trong những người khác lúc này cũng đều kịp phản ứng nhao nhau mở ra họp phỉ xì ô website tìm được thiên văn chương kia khi nhìn đến tiêu đề phía dưới ký tên là chủ dương đưa bản thảo vị trí là đại học đông hải tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác tiểu tổ sau đó văn phòng bên trong lập tức liền nổ tung thật đúng là phát rất lợi hại cái này không chỉ là lợi hại đây chính là báo đảng a chúng ta nhiều năm mới có thể một hồi trước à còn phải có đại lãnh đạo tới điều tra nghiên cứu thời điểm mới có cơ hội văn phòng bên trong đám người kỳ kỳ tra tra nghị luận không ngừng bất quá mấy cái lãnh đạo cũng không thèm để ý mà là nhao nhao vây quanh ở tiền hiệu văn vị trí công tác bốn phía hướng trên màn ảnh máy vi tính dò xét bây giờ nhìn trên màn ảnh thiên văn chương kia phía dưới ký tên bộ tuyên truyền phó bộ trưởng đinh thụt phân nhịn không được nhíu mày nhưng nhìn nhìn bên cạnh hà hữu lai cùng lưu bân bân trên mặt mặt mày hớn hở bộ dáng cũng chỉ đành nhịn xuống không có mở miệng thiên văn Chương này kỳ thực nàng cũng nhìn qua bản thảo Dù sao trước đây thẩm định thời điểm cục tài chính là giao cho bộ tuyên truyền bên này đồng bộ tiến hành hiệu đính, không thể không nói, cho dù là Đinh Thục Phân cũng cho rằng Chu Dương hành văn đúng là cực tốt, không dám nói toàn bộ Đại học Đông Hải khoa trương như vậy, nhưng mà ít nhất tại bộ tuyên truyền bên trong cũng rất khó tìm so với hắn viết khá hơn. Chỉ có điều dưới cái nhìn của nàng, loại này toàn trưởng tính chất việc làm đưa tin, trực tiếp tự tên của hắn làm sao đều có chút không ổn làm. Bất quá Đinh Thục Phân cũng biết, Phạm là có thể phát đến báo Đảng đi lên văn trường, dựa theo quy định là nhất định phải tự tác giả cá nhân tên, nhiều nhất ở phía sau tăng thêm xem xét bản thảo người lao hạ. Lần này ngươi yên tâm à? có thiên văn chương này tại bất kể nói thế nào nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là hợp cách đúng lần trước chu dương có ý tứ là thị ủy bộ tuyên truyền bên kia muốn làm chuyên đề đưa tin a vậy theo nói lời như vậy tiếp xuống cái kia mấy thiên văn chương hẳn là cũng đến lên hà hữu lai gật đầu một cái rất nhanh bộ tuyên truyền văn phòng chủ nhiệm lại một lần nữa kêu mấy người mau đem phòng họp một lần nữa bố trí một lần lập tức hà hữu lai mấy người bọn hắn lãnh đạo cũng trở về phòng họp đợi ước chừng chưa tới một khắp đồng hồ công phu chu dương lúc này mới đổi tới phòng họp các vị lãnh đạo hảo cửa phòng hội nghị kỳ thực Chu Dương mới vừa vào cửa phát giác được bầu không khí có điểm là lạ chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ ra trước đây phát sinh sự tình cùng mấy cái lãnh đạo lên tiếng chào hỏi sau Chu Dương còn chưa kịp ngồi xuống Tôn Lập lập tức liền đứng lên vỗ bả vai của hắn một cái làm rất tốt Chu Dương ngay sau đó Lưu Bân Bân cùng Hà Hữu Lai cũng gần như đều nói vài câu cổ vũ tính Chu Dương cũng không thèm để ý dù sao lần này có thể đem văn chương phát tại trên báo đảng hắn nhân tố chính xác rất lớn đương nhiên hắn cũng không ngốc đến mức trong mắt không người tự nhiên có việc chụp một cái vô thành vô tức ngựa toàn bộ hội nghị kéo dài thời gian cũng không dài trước trước sau sau ước chừng một giờ dáng vẻ. chu dương liền đã trở về học viện Khi thực hắn nói chung bên trên cũng hiểu rồi mấy cái lãnh đạo ý tứ đơn giản chính là cùng la bình bình bảo Chí liên hệ mật thiết tranh thủ nhất cổ tác khí đem những thứ khác tam thiên văn trường cũng tận nhanh phát ra ngoài trên thực tế thậm chí không cần chu dương tận lực đi nhắc nhở sau đó gần nửa tháng thời gian bên trong thị ủy bộ tuyên truyền bên kia cơ hội là cách mỗi mấy ngày liền làm một lần chuyên đề đưa tin ở giữa đương nhiên cũng thay phiên mấy cái những thứ khác chuyên đề nhưng mà càng bất ngờ sự tình còn tại đằng sau theo thị ủy báo đảng bên trên liên tục bốn lần đăng đại học đông hải tài sản thanh tra chỉnh đốn công tác chuyên đề đưa tin cuối cùng thậm chí tăng thêm một lần chu dương dựa theo thị ủy bộ tuyên truyền yêu cầu một lần nữa sáng tác tổng kết tính chất văn chương sau đó trường học đảng ủy ngay sau đó nhận được thành phố bộ giáo dục đảng ủy gửi tới thông chi trên thông báo rõ ràng đem đại học đông hải lần này chuyên đề việc làm liệt vào toàn thành phố trường cao đẳng tài sản thanh tra chuyên hạng công tác làm mẫu điển hình yêu cầu đại học đông hải tại 12 hai nguyện năm hảo phía trước đem việc làm báo cáo nộp lên trừ cái đó ra sau khi thu đến cái thông báo này trường học cục tài chính lại tiếp vào thông chi dựa theo thông báo chỉ thị năm nay thành phố bộ giáo dục đảng ủy chuyên hạ việc làm tổng kết báo cáo sẽ triệu khai địa điểm liền đặt ở đại học đông hải thị trường học bộ ngành liên quan làm tốt gặp gỡ bàn bạc việc làm trong lúc nhất thời toàn bộ trường học đảng ủy ban tử bao quát trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng với hiệu trưởng lý tùng lâm ở bên trong mấy vị lãnh đạo chủ yếu đều tại khác biệt trong hội nghị đối với một lần này việc làm tiến hành khen ngợi cứ việc lần này trường học lãnh đạo bên trong cũng lại không có xuất hiện chu dương tên nhưng mà tất cả nhìn qua cái kia mấy thiên báo cáo người đều rất rõ ràng lần này chu dương ra danh tiếng không thể so với mấy cái người phụ trách yếu. trên thực tế, chu dương lúc này cũng chính xác không có thời gian đi để ý tới những chuyện này, bởi vì đi qua gần một tháng chiến đấu anh dũng, giáo dục học viện học sinh đảng tri bộ bên kia cũng sớm đã chạy nằm cái một công trình đã đến sắp nghiệm thu thành quả thời điểm, giáo dục học viện đảng kiến phòng sinh hoạt. lúc này trong phòng học rõ ràng có chút chen trúc, ngoại trừ mỗi tri bộ bí thư, còn có học viện mấy cái hành chính văn phòng người phụ trách cùng viện lãnh đạo. theo phòng sinh hoạt cửa sổ đều đóng lại, tiếp đó ánh đèn tối xuống, máy chiếu màn sân khấu bên trên, mấy hàng nhìn có chút mơ hồ chữ viết lập tức chậm rãi xuất hiện quang ảnh bên trong màu đỏ trào lưu khởi nguyên. Xuất phẩm người, Đại học Đông Hải giáo dục học viện đảng ủy toàn thể học sinh đảng tri bộ. Người phụ trách, Chu Dương, chỉ đạo, Đồng Lâm Sinh Trương Kiến Khải, Giang Phạm, Thẩm Hạch, Đại học Đông Hải trường học đảng ủy tường một lại muốn ta đi hao lãnh đạo lông dê. Chương một lại muốn ta đi hao lãnh đạo lông dê đảo mắt thời gian liền tiến vào 12 tháng Đông Hải thành phố chỗ duyên hải, không khí đối với đất liền tới nói muốn ướt át rất nhiều, mùa đông thời điểm loại kia ướt lạnh cảm giác rất nhiều vừa mới đến phương bắc học sinh đều cảm thấy vô cùng gian nan. Chu Dương từ nhỏ ở phương nam lớn lên ngược lại là từ trong xương cốt liền thích những loại này khí hậu, nhưng mà ngay cả như vậy. Xuống xe lên lầu thời điểm vẫn cong đến run lập cập. An hiệu Khiết liền cùng một ôm một cái gấu tựa như gắt gao lôi cánh tay của hắn đem đầu dán tại trên cánh tay hắn. Vừa vào cửa hai người liền nhanh chóng mỗi người giữ đúng vị trí của mình. An hiệu Khiết chạy vào trong phòng đem hai cái phòng ngủ điều hòa không khí mở ra, Chu Dương thì vội vàng vo gạo rửa rau nấu cơm, bởi vì mai kia là hai ngày nghỉ, ngược lại là mừng rỡ một cái thanh nhàn chết rét chết, chết, chết Chu Dương, ta nhanh chết rét Vậy ngươi nhanh chóng chui ổ chân a, đợi lát nữa lúc ăn cơm ta bảo ngươi. Chu Dương cũng bực bực. cái này trời lạnh ngược lại là có chút lạnh nhưng mà cũng không có một cái tình trạng này a không đủ nói nữ sinh kháng đông lạnh sao sáng hôm nay cơm nước xong xuôi đi cục tài chính cái kia vừa họp thời điểm hắn thậm chí nhìn thấy một cái tiểu cô nương để trần một nửa từ bắp chân ở trong sân trường lắc lư ta muốn giúp ngươi rửa rau miệng so với của nữ nhân cơ thể còn kháng đông lạnh nhưng mà lại kháng đông lạnh cũng chịu không được một cái hỏi lại câu ngươi xác định ta xác định ta không thể ta đi chui ổ chăn an hiểu khiết nói xong thật đúng là quay đầu nào tới trên giường chỉ có điều theo hai người dần dần ở chung xuống bây giờ cũng không đóng cửa phòng chu dương lắc đầu cũng không nói cái gì liền cái này còn mở truy điều hòa không khí, nấu cơm công phu, chu dương trong đầu vẫn nghĩ đến buổi chiều mở tổng kết báo cáo sẽ công tác chuẩn bị hội nghị. Dựa theo thành phố bộ giáo dục đảng ủy thông tri năm nay giáo dục hệ thống tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạ việc làm tổng kết báo cáo sẽ triệu khai ngày là định tại 12 nguyệt 12 hảo thứ sáu hôm nay. Hôm nay đã là 12 nguyệt năm hảo. Theo lý thuyết, đông đại bên này còn có một cái tuần lễ thời gian tới chuẩn bị. Buổi chiều sẽ thượng tá bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm đều liên tục nhấn mạnh công việc này tầm quan trọng. Bởi vì nghe nói đến lúc đó có mặt hội nghị không chỉ có thành phố bộ giáo dục lãnh đạo. Hơn nữa rất có thể sẽ có thị ủy chính phủ thành phố phân công quản lý lãnh đạo có mặt hội nghị. Nếu có lãnh đạo thành phố tham gia cái hội nghị này mà nói, cái kia đúng là một cái so sánh trọng yếu hoạt động, ít nhất tại trên hội nghị chu bị, Đông Đại bên này chắc chắn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào điểm này, từ lúc họp hội nghị hiện trường không khí thì nhìn được đi ra. Người sáng suốt đều biết, năm nay Đông Đại chuyên hạng việc làm là cực kỳ thành công, không chỉ lấy được thành phố bộ giáo dục khen ngợi, hơn nữa nghe nói thậm chí có lãnh đạo thành phố nhìn thấy trên báo đảng cái kia mấy thiên văn trường sau đó, trực tiếp liền làm ra phê chỉ thị, nói là những thứ khác đơn vị phải hướng đại học Đông Hải học tập. Mặc kệ tin tức thật giả, tóm lại chính là truyền đi có cái mũi có mắt dưới loại tình huống này đám người nơi nào vẫn không rõ bây giờ theo chỉnh đốn việc làm có một kết thúc vậy kế tiếp chính là luận công hành hưởng. tại loại này thời khắc mấu chốt hay không muốn biểu hiện một chút đồng thời cũng tận lực không cần tìm phiền toái cho mình lúc đó trường học lãnh đạo hỏi tham dự nhân viên từ cái nào bộ môn tới dẫn đầu làm gặp gỡ chuẩn bị trường học đảng ủy bộ tổ chức bộ trưởng lý đức cường nói thẳng nghe vậy liền nói ta xem công việc này có phải hay không thỉnh tôn chủ nhiệm tới chủ trì tốt hơn ý tứ chính là muốn trường học văn phòng tới chủ trì việc làm trường học đoàn ủy cùng hậu cần quản lý chỗ người phụ trách lúc đầu cũng nghĩ lên tiếng nhưng mà đoán chừng là nghĩ tới điều gì lập tức lại giữ im lặng chu dương ở phía sau sắp xếp thấy rất rõ ràng trong lòng ngờ tới hai vị này lãnh đạo đoán chừng là nghĩ tới đây loại cấp bậc tiếp đãi việc làm căn bản cũng không phải là chuyện tốt lành gì nếu như làm hư hại đừng nói luận công hành thường không bị ăn gậy cũng không tệ rồi lý đức cường đem đá quả bóng cho trường học văn phòng chắc chắn là muốn mượn trường học văn phòng miệng đem đá quả bóng đến bộ tuyên truyền hoặc cục tài chính quả nhiên trường học bí thư đảng ủy hồ quân quay đầu liền hướng trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh nhìn sang hỏi hải anh đồng chí hoặc là liền từ ngươi tới chủ trì. Tôn Hải Anh lúc đó liền sắc mặt có chút có chút mất tự nhiên, cực kỳ cẩn thận mà lường Lý Đức cường một mắt, cũng có chút khó mà mở miệng. Từ trên danh nghĩa tới nói, trường học văn phòng là chủ trì toàn bộ trường học văn phòng công thất công tác cơ quan, địa vị thậm chí muốn vượt qua ban kiểm tra kỷ luật cùng văn phòng. Nhưng mà lần này tiếp đại việc làm, nàng chính xác không muốn tiếp nhận. Dù sao tài sản hệ thống sẽ đi, theo lý thuyết chắc chắn là cục tài chính dẫn đầu. Nhưng là lại không ra trực tiếp nói rõ, nói cục tài chính. Cái kia Hà Hữu Lai khẳng định có ý kiến, nói bộ tuyên truyền, Lưu Bân Bân cũng sẽ có ý kiến. Thế là nghĩ nghĩ. tôn hải anh cũng nói lập lờ nước đôi đông nhiên một bộ đánh thái cực tư thế hồ bí thư thật muốn để chúng ta tới tiếp đãi lời nói cũng không phải không thể bất quá một lần này chuyên hạng việc làm chúng ta trường học văn phòng không phải chủ lực đối với tình huống nắm giữ cũng không đầy đủ a hồ quân lúc đó cũng không nói chuyện mà là đưa ánh mắt chuyển hướng cục tài chính cùng bộ tuyên truyền hà hữu lai cùng lưu Bân vân ngược lại là gương mặt bình tĩnh xem chừng cũng là trong lòng tin tưởng hoành thụ hai người bọn họ bộ môn là chắc chắn không chạy thoát được mặc kệ cái nào bộ môn dẫn đầu bọn hắn đều phải xuất lực ai bảo bọn hắn lần này ra danh tiếng nhưng mà để cho Chu Dương cảm khái ngược lại không phải là những thứ này Trường học lãnh đạo đánh Thái cực bản sự mà là sau đó giáo dục học viện viện trưởng Trương Kiến Khải tỏ thái độ nói thực ra nếu như không phải chính thai châu nghe Chu Dương thậm chí có thể trực tiếp mắt mồm kinh ngạc bởi vì tại hiệu trưởng văn phòng Tôn Hải anh tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó Trương Kiến Khải vậy mà nói thẳng Hồ bí thư Lý hiệu trưởng hội nghị lần này công tác chuẩn bị chúng ta giáo dục học viện cũng có thể tranh thủ một chút đi Chu Dương đến bây giờ còn nhớ đến lúc ấy Trương Kiến Khải câu nói này nói xong toàn bộ trong phòng họp đám người lập tức liền một bước biểu lộ. Dù sao, bây giờ khuynh hướng chính là người người đều tại đối với chuyện này tránh không kịp. Trương Kiến Khải hết lần này tới lần khác muốn nghịch thế mà lên, đây không phải để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc sao? Bất quá rất nhanh, Chu Dương liền hiệu Trương Kiến Khải tâm tư, thậm chí âm thầm gọi tốt. Khi sau khi hội nghị kết thúc, không huyền niệm chút nào tranh thủ được nhiệm vụ này, Trương Kiến Khải lập tức liền trở về học viện tổ chức đảng ủy công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, Trương Kiến Khải trực tiếp liền đưa ra một cái lệnh Chu Dương vô an tán Dương phương án, dựa theo Trương Kiến Khải ý tứ, nếu là giáo dục học viện tới chuẩn bị hội nghị, cái kia hội nghị khai thác cái gì hình thức chắc chắn cũng là từ giáo dục học viện tới quyết định. hơn nữa điểm này hắn chuyên môn xin phép qua trường học lãnh đạo trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm đều đồng ý chỉ có điều đưa ra một điểm yêu cầu phương án nhất định muốn dựa theo giáo ủy ý tứ tới khởi thảo có lẽ là trương kiến khải đã sớm nghĩ chui chỗ sơ hở này cho nên hắn đề nghị đem giáo dục học viện học sinh đảng tri bộ năm cái một công trình sáng tạo thành quả tại trong hội nghị lấy giữa trận nghỉ ngơi tiết mục phương thức biểu diễn ra có thể nói lúc đó chu dương thật là kinh động như gặp thiên nhân hắn thấy biện pháp này đơn giản chính là tuyệt diệu bất quá rất nhanh chu dương liền không cười được Bởi vì Trương Kiến Khải mặc dù đem khởi thảo hội nghị phương án việc làm giao cho học viện Đảng ủy phó bí thư Giang Phạm, nhưng mà cũng cho hắn lưu lại một cái nhiệm vụ, đó chính là liên hệ Lý Văn Vương bí thư, nghị biện pháp để cho bộ giáo dục Đảng ủy bên kia nhất định muốn thông qua cái phương án này. Cho nên trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng trận tròn mắt. Hợp lấy làm nửa này đây là muốn ta đi hao lãnh đạo lông dề, chương 124, Lý Văn Vương đẳng cấp. Cao a. Chương 124, Lý Văn Vương đẳng cấp. Cao a như thế nào tiểu Chu, gần nhất việc làm vẫn thuận lợi chứ? mặc dù trương kiến khải ở sau lưng đẩy mình một cái, bất quá chu dương cũng không có tùy tiện đến nhà đi tìm lý văn vương, mà là lựa chọn tại thứ bảy buổi sáng cho nàng đánh một trận điện thoại điện thoại vừa mới kết nối, hắn liền nghe được trong loa truyền đến văn vương rõ ràng có chút thanh âm ung dung, chu dương tự nhiên cũng có thể đoán được chính mình vị này lao lãnh đạo tâm tình bây giờ hẳn là rất không tệ, nhân sinh đắc ý móng ngựa tật, kỳ thực chu dương đoán được rất chính xác, lý văn vương thành công điều nhiệm thành phố bộ giáo dục nhậm chức, hơn nữa còn là đảm nhiệm ban tư tưởng chính trị trường phòng loại này thực quyền cương vị, mặc dù trên cấp bậc cũng không hề biến hóa, nhưng mà trường cao đẳng cấp hai học viện bí thư đảng ủy cùng chủ quyền toàn thành phố trưởng, cao đảng tư tưởng công tác chính trị trưởng phòng, cho dù ai đều sẽ thật cao hứng rất thuận lợi bí thư, ngài vẫn tốt chứ. trong phòng, chu dương nên cùng nói. kỳ thực lý văn phương mặc dù đi thành phố bộ giáo dục bên kia, nhưng mà giữa hai người liên hệ kỳ thực cũng không ít, hơn nữa không có gì vãng loại kia trực thuộc thượng hạ cấp quan hệ, bất quá lý văn phương đối với chu dương tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn. chu dương đương nhiên biết trong này tự nhiên có một phần trước đây chính mình giúp lý văn phương viết bản thảo, tiếp đó nhận được lãnh đạo cấp trên thưởng thức tình cảm tại, nhưng mà chưa hẳn liền không có bởi vì bây giờ vị trí thay đổi, lý văn phương sự sự làm người cùng với tâm tính phát sinh biến hóa nguyên nhân. cho nên ngoại trừ bảo trì một phần thượng hạ cấp nên có cung kính cùng cẩn thận. Chu Dương trong quá trình cùng Lý Văn Phương tiếp tục lui tới, cũng một mực đem chính mình đặt tại một cái rất tới gần Lý Văn Phương trên vị trí. Cũng tỷ như phía trước được bổ nhiệm giáo dục học viện văn phòng phó chủ nhiệm, cùng với trước đó không lâu tăng thêm vì học viện đảng ủy sẽ tổ chức ủy viên sự tình, Chu Dương đều cùng Lý Văn Phương làm qua hồi báo, hơn nữa trưng cầu qua đối phương ý kiến. Sự thật chứng minh loại này nhìn như không cần thiết tự động, quả thật làm cho hắn cùng Lý Văn Phương quan hệ trong đó trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Hai người không chỉ không có bởi vì Lý Văn Phương chuyển đi mà trở nên xa lạ, thậm chí Lý Văn Phương có đôi khi còn có thể chủ động hỏi thăm một chút trường học sự tỉnh ta có thể có cái gì không tốt, đều rất tốt, Tiểu Chu à, có hứng thú hay không tới giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ bên này rèn luyện một chút. Trong loa Lý Văn Phương quả nhiên hoàn toàn như trước đây rất nhiều là thân mật, nhưng mà lập tức lại chuyện đột nhiên nhất chuyện. Không thể không nói, Chu Dương đối với Lý Văn Phương để cho chính mình khứ thị giáo ủy rèn luyện đề nghị kỳ thực cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Chỉ có điều làm hắn có chút kinh ngạc là, Lý Văn Vương đề nghị để cho chính mình đi rèn luyện bộ môn vậy mà lại là thành phố giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ, mà không phải nàng đảm nhiệm trưởng phòng ban tư tưởng chính trị. Cho nên trong lúc nhất thời, Chu Dương thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Cũng may trong đầu cũng xoay chuyển rất nhanh, cũng không có bởi vì đề nghị này mà rối loạn trận cấp bí thư, nếu như lãnh đạo và trong tổ chức có sự an bài này mà nói, cá nhân ta là không có ý kiến gì bất quá loại cơ hội này nơi nào đến phiên ta nha. Nói xong Chu Dương âm thầm cân nhắc rồi một lần, xác định chính mình như thế hồi phục cũng không có vấn đề gì, lúc này mới bổ sung lại nói một câu. Ta ngược lại thật ra thật muốn đi ngài bên kia tiếp tục cho ngài phục vụ tới. Trong loa, Chu Dương rõ ràng nghe được Lý Văn Phương cười cười trong lòng nhất thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà kế tiếp Lý Văn Phương một câu nói, lại bỗng nhiên để cho hắn đem trái tim đều nhắc tới trên cổ họng được à, có ngươi câu nói này trong lòng ta liền đã có tính toán, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi 8 tháng vừa mới đầy 21 à, 21 tuổi phó khoa cũng không thấy nhiều, cho dù là tại giáo ủy bên này cũng không có mấy cái so ngươi trẻ tuổi hơn, ngươi nếu tới nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật. Tốt. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền phát giác được nhịp tim của mình trở nên có chút nhanh. Rất rõ ràng, Lý Văn Phương tất nhiên dám nói như thế, vậy đã nói rõ nàng cũng không phải bắn tên không đích, mà là có cực lớn chắc chắn mới có thể nói câu nói này. Mà nghe được câu này, muốn nói trong lòng của hắn không có vẻ hư phấn, đó cũng là không thể nào, dù sao dựa theo Lý Văn Phương ý tứ, nếu như mình đi giáo ủy bên kia, vô cùng có khả năng vẫn là phó khoa cấp cương vị. Phải biết, trong trường học phó khoa cấp, cùng thành phố giáo dục loại này thành phố thẳng trong cơ quan phó khoa cấp, đây chính là thật sự không thể so sánh nội sáu. cùng văn phương hàn huyên khoảng chừng hơn nửa giờ chu dương mới cúp điện thoại mai cho đến sắp trò chuyện lúc kết thúc hắn mới cùng lý văn phương để một câu trường kiến khải lời nhắn nhủ sự tình nhưng mà để cho chu dương có chút bất ngờ là lý văn phương mặc dù không có cùng hắn đánh thái cực nhưng mà cũng không rõ ràng trả lời hắn vấn đề này mà là để một câu cùng chuyện này có vẻ như có chút không dính dấp gì nhau trong phòng khách chu dương cất điện thoại di động nhưng mà trong đầu vẫn luôn đang lặp lại lý văn phương nguyên thoại lần này đông đại công việc vẫn là rất không tệ cục đảng ủy đầu tuần vừa mới mở hội nghị xong quyết định thứ hai phái một cái tổ điều tra đi qua nhìn một chút tiếp đó liền không có đối với mình hỏi vấn đề kia lý văn phương thậm chí không có làm hồi đáp gì nhưng mà chu dương rất rõ ràng thứ mình muốn đáp án vô cùng có khả năng liền tại đây câu nói bên trong chỉ có điều trong lời này đến cùng cất dấu huyền cơ gì một chốc hắn quả thật có chút nghĩ không ra thứ hai sáng sớm chu dương đi tới văn phòng chân trước mới vừa vào cửa sau một khắc lập tức liền bị trương kiến khải gọi vào văn phòng bên trong bất ngờ là giang phạm tựa hồ đã sớm tới bên này nhìn thấy chu dương đi vào giang phạm hướng hắn gật đầu một cái cũng không nói cái gì quả nhiên chờ hắn ngồi xuống trương kiến khải trực tiếp liền hỏi hắn cùng lý văn Vương liên hệ tình huống Nhưng mà Chu Dương chính mình cũng không có cả biết rõ trong câu nói kia đến cùng có cái gì nhắc nhở, tự nhiên cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà, ngay tại hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào ứng phó thời điểm, Trương Kiến Khải một câu nói lại đột nhiên liền để Chu Dương hiểu ra ta xem thời gian vẫn còn có chút khẩn trương a, sáng sớm hôm nay trường học văn phòng bên kia liền thông chi thành phố Bộ Giáo dục Đảng ủy viên Kim Sơn Phó bí thư buổi chiều 3 giờ sẽ dẫn người tới trường học điều tra nghiên cứu, Hồ bí thư ý tứ là để cho ta tham dự cùng đi, đến lúc đó viên bí thư rất có thể sẽ hỏi hội nghị chuẩn bị tình huống. Các người nói một chút, đến lúc đó chúng ta là trực tiếp lấy ra phương án hay là trước làm một cái thô sơ dàn lược hệ thống? Văn phòng bên trong, nghe được Trương Kiến Khải lời nói, Giang Phạm rõ ràng ngẩn ra một chút, nhưng mà Chu Dương lại bỗng nhiên chấn một cái, trong lòng lập tức liền hiểu lý Văn Phương câu nói kia ý tứ. Nếu là hắn nhớ không lầm, Viên Kim Sơn là Bộ Giáo dục Đảng ủy phân công quản lý tổ chức cán bộ chỗ cùng ban tư tưởng chính trị còn có văn phòng phó bí thư, tại thành phố Bộ Giáo dục Đảng ủy là xếp hạng gần với bí thư Đảng ủy cùng cục trưởng số 3 lãnh đạo. Nếu như giáo dục học viện phương án có thể thu được Viên Kim Sơn nhặt khả, Cái kia hỏi Lý Văn Phương vấn đề kia tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Chu Dương nguyên bản trong đầu nghi hoặc lập tức liền toàn bộ đều giải khai, thậm chí âm thầm hơi xúc động, xem ra đi cao hơn phương diện sau đó, Lý Văn Phương đẳng cấp thật sự biến cao à. Cứ việc không có minh xác nói cho hắn biết chuyện này, nàng một cái trưởng phòng không làm chủ được, nhưng mà nhưng cũng điểm ra giải quyết cái vấn đề này chỗ mấu chốt. Chỉ có điều Chu Dương có chút dở khóc dở cười là, đây nếu là không có một chút đầu góc người, ai mẹ nó có thể dự đoán được trong này còn có nhiều nhiều thực sự là xa rời thực tế. Chương 125, giành giật từng giây. Chương 125, giành giật từng giây. Văn phòng bên trong, nghĩ rõ ràng trong này con con nhiễu nhiễu, Chu Dương tự nhiên không có trước đây do dự. Gặp Giang Phạm trong thời gian ngắn giống như không có cần mở miệng giáng vẻ, thế là trực tiếp liền mở miệng nói ra Việt trưởng, Giang Bí Thư, là như thế này, ta chỗ này có cái tình huống cũng muốn cùng hai vị lãnh đạo hồi báo một chút, thứ bảy thời điểm ta cùng Văn Phương Bí Thư liên lạc qua, cũng đem lần này chúng ta học viện dẫn đầu phụ trách tổ chức giáo ủy sẽ bàn bạc công tác chủ bị cùng Văn Phương Bí Thư giới thiệu sơ lược một chút. Dựa theo Văn Phương Bí Thư ý tứ là chuyện này giáo ủy viên Kim Sơn bí thư bên kia hẳn là có thể trực tiếp với bản, cho nên chúng ta phương án nếu như có thể để cho viên bí thư hài lòng, cái kia trên cơ bản hẳn là liền vấn đề không lớn. Chu Dương đương nhiên không có ngốc đến nói thẳng Lý Văn Phương nguyên thoại, mà là đi qua đơn giản ra công cùng Lý giải tiếp đó phiên dịch một lần. Trên thực tế, hắn loại này phiên dịch đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ vào, nhưng mà trên bản chất có thể nói là một câu nói nhảm. Dù sao viên Kim Sơn xem như giáo ủy tam bạ thủ, chỉ là một cái chuyên hạng việc làm tổng kết báo cáo sẽ làm nhiên là có thể trực tiếp đánh nhiệm điều này, chứng Kiến Khải cùng Giang Phạm thậm chí so với hắn còn muốn tin tưởng. nhưng mà thường thường có đôi khi chuyện đạo lý chính là đơn giản như vậy rõ ràng một kiện mười phần chắc chắn sự tình chính là cần đẩy một cái hoặc có lẽ là chính là cần một cái thuyết phục lý do của mình cho nên chu dương chân chính việc làm kỳ thực chính là tìm một cái lý do như vậy cũng chính là ý kiến này là lý văn phương cho không phải chính hàn đoán quả nhiên văn phòng bên trong trương kiến khải cùng giang phàm nghe lời này một cái biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng thay đổi người xác định văn phương bí thư là nói như vậy nghe được trương kiến khải lời nói chu dương trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi may mắn là Trương kiến khải không có thật sự hỏi hắn chi tiết vấn đề nếu không mình còn thật sự không có cách nào kết thúc dù sao lý văn Phương nguyên thoại cũng không phải là như vậy gặp chu dương gật đầu một cái trương kiến khải lập tức liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên lập tức ngay tại hắn cùng giang phạm tới trước mặt đi trở về động thậm chí biểu tình trên mặt đều trở nên có chút hư vấn Thế thế chu dương kỳ thực đấy lòng cũng âm thầm có chút bội phục trương kiến khải lớn mật dù sao dám đem chủ ý đánh tới lãnh đạo cấp trên trên đầu người bình thường nhưng không có lá gan này. kỳ thực cái này cũng thể hiện ra trương kiến khải loại này học thuật phái lãnh đạo cùng lý văn phương loại kia trường kỳ làm công tác chính trị công tác giữa lãnh đạo rõ ràng khác nhau đương nhiên mặc dù trong lòng cảm thấy độ khó này sẽ khá cao nhưng mà chu dương vẫn ôm rất lớn mong đợi dù sao nếu như trương kiến khải biện pháp thật có thể có hiệu quả cái kia lớn nhất người được lợi ích kỳ thực ngược lại là chính mình tiểu nhân vật này một phương diện học sinh chi bộ việc làm sáng tạo cái mới là chính mình nói ra đồng thời thay đổi áp dụng điểm này toàn bộ trường học bao quát bộ tổ chức lãnh đạo đều biết một phương diện khác năm cái một công trình càng là chính mình cố hết sức chủ trương việc cần phải làm muốn nói ai so với hắn còn rõ ràng trong này chi tiết chỉ sợ một cái cũng không tìm tới cho nên nếu quả thật có thể thông qua một cơ hội duy nhất này đem năm cái một công trình sáng tạo thành quả ở thành phố trường học hai cấp trước mặt lãnh đạo biểu diễn ra mà nói cái kia rất nhiều trong tưởng tượng khó mà đạt thành mục tiêu chỉ sợ cũng thật sự lại biến thành thực tế ý nghĩ thế này xuất hiện chu dương lập tức cũng không nhịn được lại tăng thêm một mùi lửa viện trưởng nếu không thì ngại nhìn như vậy đi tất nhiên văn phương bí thư đều nói như vậy cái kia mặc kệ kết quả đến cùng được hay không chúng ta trước tiên đem chuyện làm đem phương án lấy ra vạn nhất đến lúc viên bí thư thật sự hỏi tới mà nói chúng ta cũng tốt có chuẩn bị Lần này Trương Kiến Khải cũng không có trực tiếp hỏi Chu Dương, mà là đưa ánh mắt chuyển tới Giang Phạm trên thân hỏi, "Tiểu Giang ý của ngươi thế nào?" Nghe được Trương Kiến Khải lời nói, Giang Phạm ngược lại là thật dứt khoát, trực tiếp liền gật đầu một cái việc trưởng, "Ta xem Chu Dương ý kiến vẫn rất có đạo lý, cùng chúng ta mấy cái ở đây bắn lãnh đạo ý tứ, còn không bằng trước tiên làm công tác, dạng này đến lúc đó không bị động." Phương án lời nói lên cuối tuần tăng ca, trên tổng thể đã không sai biệt lắm, tốn chút thời gian tinh tu một chút hẳn là có thể cầm ra. "Đúng một cái một tiếng." Văn phòng bên trong, Giang Phạm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Chu Dương lập tức liền thấy Trương Kiến Khải bỗng nhiên một cái tát đập vào trên mặt bàn. Biểu tình trên mặt càng là có chút hương phấn không thôi vậy cứ dựa theo biện pháp này tới làm. Ân. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, còn có không ít công phu, như vậy Giang phàm ngươi lập tức đem phương án phát cho ta cùng Chu Dương cùng một chỗ xem, chúng ta mời một điểm thời điểm lại đụng đầu tiến hành sửa chữa. Tiểu Chu, ngươi đi cùng Lưu Mai nói một chút, để cho hắn giữa chưa định mấy phần cơ hội, cũng không cần lãng phí thời gian đi nhà ăn nhất định muốn đem cái này phương án lấy ra. Trong phòng, Trương Kiến Khải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ liền nói, cùng Giang phàm liếc nhau một cái, Chu Dương lập tức liền gật đầu một cái lập tức nhanh chóng trở về văn phòng bên trong cùng Lưu Mai nói chuyện này sau. ta xem số lượng từ vẫn là nhiều lắm viên bí thư làm sao lại có công phu nhìn nhiều như vậy nội dung như vậy đi tiểu giang ta xem cũng không cần thiết đi đối với phía sau số lượng từ tiến hành cắt giảm trực tiếp ở phía trước phụ một phần phương án hệ thống nhưng mà hệ thống bên trong nhất định muốn đem hoàn chỉnh ý tứ biểu đạt ra ngoài văn phòng bên trong thời gian đã đến trưa 12 điểm nhiều chung khoảng cách thành phố bộ giáo dục tổ điều tra tới còn có không đến 3 giờ trên thực tế thời gian này chỉ có thể ngắn hơn sẽ không càng dài bởi vì phương án sau khi đi ra chứng kiến khải chắc chắn còn muốn cùng trường học đảng ủy hai cái lãnh đạo chủ yếu là một cái đơn giản hồi báo Bằng không liền trường học lãnh đạo cũng không có nhìn qua phần này phương án, ngươi trực tiếp liền trình diện thành phố giáo ủy lãnh đạo bên kia, thật xảy ra vấn đề gì, Trương Kiến Khải khẳng định muốn bị phê bình viện trưởng, Giang bí thư, cái này ta tới lộng à, các ngươi trước tiên dành thời gian ăn cơm. Nghe được Trương Kiến Khải lời nói, Chu Dương nhanh chóng chủ động đem nhiệm vụ kéo qua tới, kỳ thực hắn so Trương Kiến Khải gấp hơn, bởi vì cơ hội này đúng là thật sự quá khó được, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, lại nghĩ tìm được cơ hội tốt như vậy có thể nói là không khác đang tiền. Gặp hai cái lãnh đạo cũng không có phản đối, Chu Dương nhanh chóng thả xuống trong tay đũa. trực tiếp ngay tại trong trương kiến khải văn phòng hiện trường bắt đầu viết đề cương với hắn mà nói phần này phương án kỳ thực cũng sớm đã rõ ràng trong lòng là một cái đơn giản phương án hệ thống đương nhiên không thành vấn đề không đến nửa giờ phương án liền đã sáng tác hảo lập tức trương kiến khải cùng giang phạm nhìn một lần để mấy cái cẩn thận gặp sau đó liền xem như sửa bản thảo đi cứ như vậy đi tiểu chu ngươi lập tức đi đem phương án cùng phần này để đề cương đều in ra liền đánh cái ba phần a in đóng sách đưa cho ta ta lập tức liền đi tìm hồ bí thư cùng lý hiệu trưởng nghe vậy chu dương lập tức đem văn kiện khảo đến trong mâm trở về văn phòng gọi vương lâm lâm cùng một chỗ hỗ trợ đem tài liệu chỉnh lý tốt đóng sách phút cuối cùng sắp lúc ra cửa trong đầu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng cắn răng một cái lại ngồi xuống một lần nữa mở ra văn kiện lần nữa đóng dấu ba phần đóng cẩn thận cái này mới đưa văn kiện đưa đến chương kiến khải văn phòng bên trong chương 126, trở thành chương 126, trở thành viện trưởng văn kiện in bên trong hết thảy có sáu phần ta sợ đến lúc đó ra cái gì đột phát tình huống vẫn là chuẩn bị thêm mấy phần hảo kỳ thực chu dương làm như vậy cũng không phải tâm huyết dân trào đời trước hắn tại cơ sở trong cơ quan làm thư ký thời điểm kỳ thực liền không chỉ một lần đụng tới loại này lúng túng tình huống rất nhiều vừa mới nhậm chức bên trong thể chế người trẻ tuổi, tại không có đi qua tra tấn phía trước đều biết dễ dàng phạm loại này kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, đơn giản cho rằng lãnh đạo giao phó thì nhất định là hoàn thiện. Nhưng mà tình huống thực tế chính là lãnh đạo hắn cũng là người, là người liền sẽ có cân nhắc không chu toàn đến địa phương, hơn nữa lãnh đạo càng nhiều thời điểm suy tính là đại phương hướng vấn đề, làm sao lại đối với văn kiện số lượng đi làm tỉ mỉ nguyên vắn. Cho nên nhiều lần tại ứng đối loại tình huống này thời điểm đều xuất hiện sai lầm, đến mức chính mình nguyên bản không cần thiết bị phê bình đâu. gắng gượng bị phun ra cái cầu hết lâm đầu ẩn buổi chiều hai người các ngươi suy nghĩ lại một chút xem phương án bên trong có gì có thể hoàn thiện địa phương chờ ta trở lại lại đụng kích thước Chu Dương ngươi đem ta văn phòng bên trong thu thập một chút văn phòng bên trong từ Chu Dương trong tay tiếp nhận túi văn kiện Trương Kiến Khải cũng không lãng phí thời gian dặn dò hai câu liền trực tiếp ra cửa chờ Trương Kiến Khải cùng Giang Phàm vừa đi Chu Dương lúc này mới ngồi trở lại trên ghế salon chậm rãi tiếp tục ăn xong chính mình phần kia cơm trưa tiếp đó thu thập một chút văn phòng liền khóa cửa trở về sáu buổi chiều ba giờ rưỡi tại vị ở hiệu trưởng cao ốc văn phòng lầu ba bên trong phòng khách quý Hơn mười người đem vốn cũng không phải là rất lớn phòng khách quý ngồi đầy nhóc đương đương, tại ở giữa vị trí rõ ràng là một cái hình thể nhìn có chút mặt ra, dáng người cực kỳ cao lớn nam tử trung niên. Mà ở đây người hai bên trái phải thì phân biệt ngồi đại học Đông Hải trường học bí thư đảng ủy hồ quân, cùng với trường học đảng ủy phó bí thư, hiệu trưởng lý tùng lâm ha ha ha, lý chủ nhiệm người hai năm này thoạt nhìn là ra thật rồi không thiếu, trường học áp lực công việc không nhỏ à, Ngươi xem chúng ta hồ bí thư, trước đây ít năm chúng ta cùng một chỗ cùng làm việc với nhau thời điểm, ta nhớ được ủy bên trong lão ông bí thư còn nói lao hồ thân thể khỏe mạnh, mỗi lần làm đại hội thể dục. thể thao thời điểm đều phải hắn dẫn đầu đi làm kéo co tranh tài ta đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẹ à, lão hổ chúng ta xử lý huy chương đều là người cầm a nói chuyện chính là thành phố giáo ủy phó bí thư viên kim sơn dù sao cũng là tại một cái hệ thống bên trong hơn nữa cấp bậc lại tương đương tăng thêm không phải chính thức hội đàm cho nên ba người khi nói chuyện khó tránh khỏi liền tùy ý một chút mà bên trong phòng khách quý còn lại đi cùng đám người nghe vậy trên mặt tự nhiên cũng là lộ ra một nụ cười ngươi cái này lao viên còn nhớ chuyện này mấy năm này áp lực lớn cơ thể không được a tuần trước đi lục viện làm kiểm tra sức khỏe trên báo cáo vấn đề một đống Mấy người nghe vậy lập tức liền cười ha ha đứng lên. Mà tại hiệu trưởng Lâm Tùng Lâm bên cạnh thân vị trí, giáo dục học viện viện trưởng Trương Kiến Khải lúc này cứ việc trên mặt đang cười, nhưng mà trong lòng bàn tay lại lao vệt mồ hôi. So với trong phòng tiếp tân mấy cái khác trung tầng cán bộ, hắn hôm nay tới nhiệm vụ rõ ràng muốn nặng hơn nhiều, dù sao giáo dục học viện bên này gánh chịu tiếp xuống đại hội toàn bộ công tác chủ bị. Trên thực tế, ngay tại Viên Kim Sơn trước khi đến, Trương Kiến Khải đã phân biệt cùng trường học bí thư đảng ủy Hồ Quân cùng hiệu trưởng Lý Tùng Lâm làm hồi báo, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm là, hai vị lãnh đạo đối với giáo dục học viện lấy ra phần này phương án, trên tổng thể vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá trường học bí thư đảng ủy hồ quân cũng nói rất nhiều tin tưởng, cuối cùng phần này phương án đến tuần cũng có được hay không? Mấu chốt còn phải xem viên bí thư ý tứ lần này các ngươi đại học đông hải thế nhưng là làm ra thành tích. Tuần trước ta đi thị ủy lúc họp, thuộc bình bí thư thế nhưng là chỉ đích danh nói, các ngươi đại học đông hải không chỉ tài sản thanh tra việc làm làm tốt, công tác tuyên truyền cũng có một tay. Ngay cả thị ủy báo đảng đều cho các ngươi mở chuyên đề đưa tin. Hơn nữa đưa tin trong lời có ý sâu xa, lý luận tính chất mạnh, tính chuyên nghiệp cơ sở cũng vững chắc. Hôm nay ta tới điều tra, cũng là nghĩ xem các ngươi một chút cách làm. Lần trước lý chủ nhiệm để cho người ta đưa qua cái kia báo cáo ta xem. Nội dung còn chưa đủ kỹ tăng a. Hôm nay nhất định muốn nhiều nghe một chút kinh nghiệm của các người, quay đầu học tập cho giỏi một chút. Trong phòng tiếp tân đám người nghe được câu này, trên mặt nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng chợt liền có chút biến hóa rất nhỏ. chứng Kiến Khải càng là dùng sức méo méo văn kiện trong tay túi ngẩng đầu hướng cách đó không xa viên kim sơn liếc mắt nhìn đúng lúc này. Hiệu trưởng văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh đột nhiên đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy nàng đi đến mấy cái trước mặt lãnh đạo cười hỏi, viên bí thư, hai vị lãnh đạo, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu không thì chúng ta đến hội nghị phòng bên kia a. nghe vậy, trường học bí thư đảng ủy hồ quân lập tức liền đứng lên gọi đám người đến hội nghị phòng. bất quá đúng vào lúc này, viên kim sơn lại đột nhiên quay đầu hướng đám người quan sát một cái hỏi, đúng, trương kiến khải đồng chí hôm nay cũng tới à, là vị nào? lần này chúng ta nhưng là muốn phiền phức trương viện trưởng rồi. bây giờ, đứng tại lý tùng lâm sau lưng trương kiến khải nghe được âm thanh viên kim sơn, lập tức liền hướng trước mặt đi hai câu. lập tức liền nghe được hiệu trưởng lý tùng lâm âm thanh vị này chính là trương viện trưởng, hắn nhưng là trường học của chúng ta dẫn vào cao cấp nhân tài. trương viện trưởng ngươi tốt, viên bí thư ngài khỏe. cùng viên kim sơn nắm tay kỳ thực lúc này trương kiến khải ngược lại là bình tĩnh lại dù sao xem như học giới đại chuyên gia hắn cũng không hiếm thấy gian giữa cục cấp lãnh đạo thậm chí ngay cả giáo dục bộ lãnh đạo đều gặp nhưng mà ngay tại trương kiến khải khi đang chuẩn bị tìm cơ hội đem tài liệu đệ lên viên kim sơn lại đột nhiên quay đầu liền cửa trước bên ngoài đi qua xem xét cái này tình hình trương kiến khải tự nhiên cũng gấp nhịn không được tiến đến hiệu trưởng lý tùng lâm bên cạnh thân nhỏ giọng nói một câu lý hiệu trưởng lý tùng lâm tự nhiên biết trương kiến khải ý tứ nhưng mà cũng không nói cái gì chỉ là hướng hắn xử làm cho sắc mặt, Chu Kiến Khải lúc này cũng không do dự, lập tức liền nhắm mắt vòng qua trường học văn phòng chủ nhiệm Tôn Hải anh đi đến phía trước, lập tức liền tiến đến Viên Kim Sơn bên cạnh thân cầm ra bên trong tài liệu đưa tới nói Viên bí thư, đây là chúng ta học viện cho đại hội công tác chuẩn bị làm một cái đơn giản phương án, tài liệu ta đã chuẩn bị xong, ngài nhìn. Quả nhiên, Viên Kim Sơn vốn là còn chút ngạc nhiên, nhưng mà nghe xong câu nói này, lập tức cứ vui vẻ ha ha mà tiếp tài liệu đi, vậy bọn ta sẽ xem. Một nhóm người tiến vào phòng họ ngồi xuống, nhìn thấy Viên Kim Sơn mở ra trong tay tài liệu tiếp đó cho bên cạnh thân đi theo hai cái trưởng phòng cùng giáo ủy văn phòng chủ nhiệm tất cả phát một phần trương kiến khải đáy lòng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra chu dương tiểu tử này ngược lại là đầu góc linh hoạt may mắn là chuẩn bị thêm mấy phần vậy mà lúc này tại giáo dục học viện học viện văn phòng văn phòng bên trong chu dương lại nguyên một cái hạ hạ buổi trưa đều lòng có chút không yên trong đầu vẫn luôn suy nghĩ lấy chuyện này một mực chờ đến gần tới 430 triệu thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy trên điện thoại di động thu đến một đầu tin nhắn chính là viện trưởng trương kiến khải phát tới cả người lúc này mới đột nhiên khẽ động Lập tức liền nắm lên điện thoại mở ra tin tức liếc mắt nhìn, cái này xem xét biểu tình trên mặt lập tức liền trở nên vui mừng không thôi. Mặc dù trong tin nhắn ngắn chương kiến khải phát tới tin tức chỉ có đơn giản hai chữ trở thành. Chương 127, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chương 127, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tiến vào 12 tháng sau đó, Đông Hải thành phố nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp, liền trong không khí đều lộ ra một cỗ làm cho người toàn thân trực đã lạnh run lẩy ý ngoại trừ mỗi ngày tan sở sau đó lái xe đến bộ tổ chức dưới lầu, tiếp đó chờ An Hiệu kiết xuống lầu. hai người có thể trên xe tiểu trò chuyện một hồi cũng chính là trở lại ba linh một trong phòng nhỏ mới có thể có bồi thường phút chốc vớt ve an ủi nói thực ra chu dương trong khoảng thời gian này chính xác bề buộn nhiều việc thậm chí có một loại hai cước không chấm đất cả ngày liền cùng một con quay tựa như đầy đất đảo quanh cảm giác giáo dục học viện bên này thứ hai thành phố giáo ủy phó bí thư viên kim sơn tại trước khi đi cố ý hoa gần tới hơn 10 phút thời gian cùng trương kiến khải hào hảo mà hàn huyên một chút hội nghị chuẩn bị sự tình đối với giáo dục học viện lấy ra phần này phương án viên kim sơn làm cho người ngoài ý muốn cấp ra rất không tệ đánh giá nhận được tin tức xác thực trương kiến khải tự nhiên cũng là hương phấn không thôi. Cùng hai cái trường học lãnh đạo nói chuyện xong sau đó, lập tức liền trở lại học viện giống chống Khua chiêng bắt đầu chuẩn bị hội nghị công tác chủ bị. Chỉ có điều lần này Chu Dương ngoại trừ treo cái tên, cũng không có được an bài xuất hiện tại công tác chủ bị bên trong, thậm chí không chỉ có như thế, liền trường học cục tài chính cùng bộ tuyên truyền bên kia, cũng rất khó coi đến Chu Dương có người. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng mơ hồ nghe đến một chút cổ quái kỳ lạ truyền ngôn. Có người nói hắn là bị biên diễn hóa, lãnh đạo tận lực muốn chen ép một chút hắn, dù sao 21 tuổi phó khoa cấp chủ nhiệm, quá mức cao điệu cùng trương dương cũng không tốt. Cũng có người nói hắn là trong lúc làm việc xuất hiện sai lầm. hơn nữa còn bị các cấp lãnh đạo phê bình qua thuyết pháp này là bởi vì tuần lễ hai buổi sáng hắn tại trong trường kiến khải văn phòng bởi vì tập luyện phương án vấn đề bị trương kiến khải phê bình vài câu người giáo dục học viện đều biết trương kiến khải giọng vốn là lớn tăng thêm ngày đó trong phòng họp vừa vặn có người ở họp cho nên không biết làm sao lại chuyển trở thành chu dương bị lãnh đạo mắng cầu hét lâm đầu tóm lại là chúng thuyết phân vân cái gì thuyết pháp đều có cuối cùng liền an hiểu khiết cái kia ngốc bạch mọi cũng nhịn không được gọi điện thoại hỏi chu dương đến cùng là chuyện gì xảy ra thật không có chuyện ta chính là bị lãnh đạo phê vài câu trong loa nghe được an hiểu khiết có chút khẩn trương âm thanh chu dương cũng là dở khóc dở cười xem ra cái này lưu nôn phỉ ngữ có đôi khi thật sự hại chết người chuyện gì xảy ra dựa vào cái gì phê bình ngươi a ngươi cũng bận rộn nhiều chuyện như vậy không có công lao cũng có khổ lao a đối với chu dương bị lãnh đạo phê bình chuyện này an hiểu khiết rõ ràng cảm thấy có chút thái quá việc làm không làm tốt thôi ngươi yên tâm thật không có chuyện tốt a vậy ta cúc trước khuya về nhà lại nói cho ngươi cúc điện thoại chu dương đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ kỳ thực nguyên bản dựa theo hắn ý tứ một lần này gặp gỡ công tác chủ bị nhiều ít vẫn là muốn ra chút khí lực nhưng mà trường kiến khải cùng giang phạm đều không đồng ý không chỉ không có đồng ý thậm chí trực tiếp liền không có để cho hắn lộ diện Chu Dương đương nhiên biết hai người ý nghĩ, đơn giản chính là để cho hắn tập trung tinh thần hảo hảo mà đi cùng chi bộ bên kia tiến hành đối tiếp, sau đó đem tiết mục tập luyện xong. Nhưng mà trên thực tế Chu Dương so với ai khác đều biết, lần này muốn lên đại biểu diễn giáo dục lý luận đảng chi bộ, bọn hắn tiết mục đó chính mình căn bản liền không xem tay vào được, dù sao quá chuyên nghiệp, đương nhiên, làm chút phục vụ công việc vẫn là có thể. Cũng tỷ như bây giờ Chu Lao Sư, có thể hay không đem bên kia ánh đèn lại điều hiện ra một điểm A, ta cảm giác vẫn là có chút ám. Nói chuyện chính là giáo dục lý luận chuyên nghiệp một cái béo ị nữ sinh, nhưng mà đừng nhìn người bề ngoài xấu xí, tay người ta trong kia thật sự nắm giữ cứng rắn kỹ thuật, một bài không phải di truyền nhận kịch đèn chiếu, đó là thật lao sư cấp bậc. Nghe nói nữ sinh này tổ tiên ở thời đại trước thời điểm, chính là tại trong quan khu vực kia rửa vào kịch đèn chiếu nuôi người một nhà, tiến vào thời đại mới sau đó, loại vật này tự nhiên cũng không có người xem trọng. Nhưng mà tiểu cô nương từ nhỏ liền đối với loại vật này có hứng thú, từ tiểu đi theo trong nhà học, lại còn thật sự học hữu mô hữu dạng. Chờ đến đại học Đông Hải đến trường sau đó, giáo dục học viện bên này có một cái học sinh sáng tạo cái mới hạ. lúc đó nàng mới vừa vào trường học liền thân thỉnh hơn nữa kéo hơn 10 cái học sinh gây dựng một cái phòng làm việc 3 năm xuống vẫn thật là bồi dưỡng được mấy cái đồ đệ bây giờ giáo dục lý luận đảng chi bộ bên này toàn bộ nhờ cái này bảy tám người chống đỡ cũng may chu dương khởi động năm cái một công trình sau đó ngược lại là mang theo một nhóm học sinh đảng viên bắt đầu học vật này tốt bây giờ như thế nào trong phòng làm việc chu dương điều điều ánh đèn độ sáng hỏi vẫn có chút ám tốt tốt chu Lao sư cứ như vậy liền rất tốt trở lại trên chỗ ngồi chu dương có chút chán đến chết mà lật qua lật lại trên tay phần này tiết mục bản kế hoạch lần này bọn hắn lên đài kỳ thực hết thể liền hai cái tiết mục Một cái là giáo dục kỹ thuật bên này kịch đèn chiếu biểu diễn, tiết mục tên liền kêu khai thiên tích địa, ý tứ rất đơn giản, chính là thông qua kịch đèn chiếu biểu hiện ra đảng tổ rệt thành lập tức món kia gọi là lịch sử biến đổi lớn sự kiện lớn. Mà đổi thành một cái tiết mục liền tương đối đơn giản kỹ thực chính là một cái năm phút xung quanh tiểu phim ngắn, cái này phim ngắn lấy hoạt hình hình thức, tạo nên một nhóm nhân vật ạ nỉm, Chu Dương dựa theo đời trước con thỏ kia hình tượng, đề nghị đem ạ nỉm hình tượng tập trung đến quốc bảo gấu trúc chiến thân. Phim ngắn tên gọi quang ảnh bên trong màu đỏ trào lưu, khởi nguyên ý tứ cùng cái trước tiết mục dạng, cũng là miêu tả món kia khai thiên địa đại sự phía trước chu dương chính thức bằng vào cái này phim ngắn thuyết phục trương tiến khải cùng giang phạm bất quá hai cái tiết mục nghệ thuật biểu hiện hình thức hoàn toàn không giống nói như thế nào đây đều có các ưu thế sáu thời gian đang bận rộn bên trong lúc nào cũng trôi qua rất nhanh thời gian một cái nháy mắt đã đến tuần lễ 4, mà lúc này khoảng cách đại hội chính thức bắt đầu còn có một ngày công phu gặp gỡ tổ chủ bị bên kia kỳ thực sự tỉnh trên cơ bản đã chuẩn bị không sai biệt lắm không chỉ như thế dựa theo trường học lãnh đạo yêu cầu toàn bộ đại học đông hải kỳ thực đều trong bóng tối làm chuẩn bị bởi vì căn cứ trước đây một chút tin tức đến lúc đó có thể sẽ có lãnh đạo thành phố tới tham gia đại hội Thuận tiện đối với Đại học Đông Hải tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu, giáo dục học viện bên này tự nhiên cũng làm tương ứng công tác chuẩn bị, Chu Dương thậm chí nhìn thấy Lưu Mai mấy ngày nay đã gọi nhân bà học viện hành chính lâu đều biết quét một lần, còn chuẩn bị một chút trước đây tài sản thanh tra công tác Dương tấm cùng tài liệu Chu Dương, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem trước đây cái tia tạm thời đảng chi bộ một chút tài liệu cũng chuẩn bị một chút. Văn phòng bên trong, Chu Dương nguyên bản tại chỉnh lý một phần năm cái một đảng kiến công việc trình báo cáo, bên hai đột nhiên liền nghe được Lưu Mai âm thanh, lập tức liền hai mắt tỏa sáng đúng a, cái này tạm thời đảng chi bộ giống như cũng là cái không tệ đề. nhưng mà vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị tài liệu chỉ sợ cường độ còn chưa đủ a bất quá lưu cho bọn hắn thời gian hơi ít kỳ thực chu dương cũng âm thầm có chút hối hận như thế nào không có sớm một chút nghĩ đến vấn đề này bằng không cũng có thể tiếp thu ý kiến của chúng xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp thêm một cái tiết mục nhưng mà đúng vào lúc này ngồi ở vương lâm lâm đối diện người học sinh kia trợ lý đột như nói lão sư ta cảm thấy chúng ta có thể tại giáo dục lý luận cái kia khen ngợi tiết mục phía trước cắm một đoạn chân nhân biểu diễn liền bày ra mấy cái cảnh là được rồi thời gian rất nhanh a nói thế nào Văn phòng bên trong lập tức liền vang lên học sinh trợ lý âm thanh chính là chúng ta có thể đơn giản tập luyện một cái tiểu tiết mục hiện ra mấy cái hình ảnh, tỷ như thành lập tạm thời đảng chi bộ, tiếp đó chi tiêu bộ hội nghị, lại có là làm tài sản thanh tra an bài một cái hình ảnh, còn có chi bộ học tập một cái hình ảnh chương 128, rung động. Chương 128, rung động Chu Dương, ngươi nói chúng ta tới Kiva. liền Liên một buổi tối thêm một buổi sáng thời gian. Học viện phòng học lớn bên trong. Nhìn xem đang tập luyện cái kia một đám học sinh, cho dù là Lưu Mai cũng không nhịn được có chút lo nghĩ. kỳ thực chu dương ấy lòng cũng có chút không chắc mặc dù chỉ là một cái không đến 10 phút tiểu tiết mục nhưng mà chắc chắn là không thể phạm sai lầm hơn nữa chất lượng còn muốn hơi cất cao một điểm ít nhất không thể quá kéo suy sụp nhưng mà thời gian thật là có ít dựa theo thông báo yêu cầu ngày mai đại hội là buổi chiều 1 giờ rơi đúng giờ bắt đầu kéo dài thời gian tổng cộng là một giờ bốn phút tả hữu ở giữa có tiếp cận 20 mươi đa phần trung thời gian là có thể cung cấp bọn hắn biểu diễn kỳ thực buổi chiều tại văn phòng bên trong nghĩ ra được cái chủ ý này thời điểm chu dương thật sự không có ý định thay đổi áp dụng kết quả bị người học sinh kia trợ lý nói chuyện sau đó hắn cùng lưu mai vẫn thật là là ăn nhịp với nhau cứ làm như vậy tận lực à thực sự không được liền hủy bỏ cũng không biện pháp khác muốn làm thành sự ta không thể mạo điểm hiểm không phải gật đầu một cái lưu mai cũng không nói cái gì vào lúc ban đêm chu dương một mực tại học viện đợi cho buổi tối 12 giờ tả hữu một đám học sinh cũng là mệt đến ngất ngư ngượng ngùng à để cho đại gia bận đến muộn như vậy quay đầu ta để các ngươi lưu lão sư cho các ngươi nhớ một đại công chu lão sư không cần a ha ha ha chúng ta vẫn còn hảo không có mệt mỏi như vậy vẫn rất hưng phấn chỉ là có chút lo lắng ngày mai lên đại phạm sai lầm trong phòng họp một đám học sinh mồm năm miệng cười lên nói Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng đã nghĩ kỹ quay đầu tiết mục kết thúc, khẳng định muốn Lưu Mai làm chút phí lao động cái gì. Thực sự không được, hắn liền tự mình xuất tiền túi cho các học sinh mua chút lễ vật đi thôi, ngốc bạch ngọt, còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta về nhà. Chờ học sinh rời đi về sau, Chu Dương nhìn thấy An Hiểu Khiết vẫn ghé vào trên cái bàn phía sau, có chút đau lòng méo méo ngốc bạch ngọt khuôn mặt nói a, các ngươi kết thúc rồi. Ân, nhanh đi về ngủ, hôm nay nhưng là ngươi mệt muốn chết rồi năm. Tuần lễ năm. Có lẽ là bầu trời tốt, thời tiết chính xác tốt không được. Sáng sớm đi tới học viện văn phòng, Chu Dương ăn tươi nuốt sống, tựa như ăn ba cái bánh bao lớn liền cầm lấy đồ vật đi xuống lầu trong phòng học nhìn các học sinh tiếp tục tập luyện. Trong phòng học, một đám học sinh nhau nhau đúng chỗ, sau đó lập tức lại bắt đầu tập luyện việc làm. Mà đổi thành một bên đại hội trong tràng, viện trưởng Trương Kiến Khải cùng học viện bí thư đảng ủy Giang Phạm cũng tại làm sau cùng kiểm tra, trường học văn phòng cùng cục tài chính, bộ tuyên truyền bên kia cũng đều có một cái phó chức lãnh đạo tới viện trưởng. Trên cơ bản không sai bị lắm, liền chờ Chu Dương bên kia đợi lát nữa mười giờ tới cuối cùng lại diễn tập một lần. Đối với một lần này hoạt động, Giang phạm đúng là toàn lực ứng phó. không chỉ an bài mười mấy phụ đạo viên, hơn nữa còn kêu hơn hai một học sinh tới trợ giúp, lại thêm bên ngoài thỉnh nhân viên chuyên nghiệp, toàn bộ hội trường thế nhưng là ước trường bận rộn hai ba ngày, nhìn thấy đã nghiêm nghị đổi mới hoàn toàn hội trường, cho dù là hắn đấy lòng cũng khó tránh khỏi có chút kích động. dù sao lần này Chu Dương suy nghĩ nếu quả thật có thể thành công mà nói, cái kia toàn bộ giáo dục học viện đoàn học cùng đảng kiến công tác, chỉ sợ thật muốn ra một cái đại thành quả. Kỳ thực tối lệnh Giang Phạm vui chính là, tiền kỳ hắn làm xong cái kia đầu để trình báo trên sách cái tuần lễ chính thức báo đưa đến Đoàn Thị ủy bên kia, trước mắt đã trải qua vòng thứ nhất bình chọn, lại chỉ có sau cùng xác định đẳng cấp. nếu như tại trong xác định đẳng cấp vận khí tương đối khá mà nói, nói không chừng thật có thể cầm tới một cái trọng điểm hạng mục dù sao dựa theo bên kia bằng hưu phản hồi tin tức đến xem, trước mắt hắn cái này đầu để tại vòng thứ nhất bình chọn chúng được phân thị phi thường gần trước vị trí vậy ngươi cùng chu dương liên lạc một chút, để cho bọn hắn sớm một chút tới, đừng chờ đến 10 giờ, thời điểm then chốt nhất định phải như thế cứng nhắc làm gì, để cho bọn hắn bây giờ liền đến diễn tập. giang phạm rõ ràng nghe được trương kiến khải tâm tình hẳn là có chút lo nghĩ, cũng không biện giải cái gì, gật đầu một cái lập tức liền gọi điện thoại cho chu dương, để cho hắn đem người mang tới hiện trường diễn tập. mà đổi thành một bên. Bộ tuyên truyền một vị phó bộ trưởng Hoàng Thao cùng cục tài chính Tôn Lập cũng đứng chung một chỗ nhìn xem hội trường. Chỉ có điều Hoàng Thao biểu tình trên mặt khá là không quá tự nhiên lao Tôn. Ta xem lần này giáo dục học viện lại muốn làm náo động liền này hội trường bố trí, đoán chừng phải tốn không ít tiền. Trong câu chữ tràn đầy cũng là mùi giấm. Bất quá Tôn Lập ngược lại là không nói gì. Trên thực tế lúc này Tôn Lập cũng không muốn để ý tới Hoàng Thao, nói đùa, làm náo động. Trước đây lúc học, các ngươi bộ tuyên truyền không nói tiếng nào, người giáo dục học viện chính mình ra mặt đem một khối xương khó gặp muốn đi qua. Bây giờ thấy công việc người ta gần như hoàn mỹ liền nói loại lời này. kỳ thực tôn lập ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao một lần này chuyên hạng việc làm là bọn hắn cục tài chính dẫn đầu, bất kể như thế nào, sau cùng công lao cục tài chính đều không thể thiếu. chỉ có điều hoàng thao đoán chừng cũng là biết bây giờ đã xác định lãnh đạo thành phố sẽ tới, cho nên trong lòng mới có chút ghen ghét. hơn nữa trước mấy ngày tôn lập liền nghe được trường học văn phòng bên kia có người ở nói, nói năm nay trường học cuối năm mình ưu, tám chín phần mười chính là giáo dục học viện cùng cục tài chính. từ một điểm này nhìn lại, tôn lập liền biết cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ là loại kết quả này, ít nhất không thể so với cái này càng kém sáu. bởi vì hội nghị là buổi chiều một giờ rơi chính thức bắt đầu. Cho nên thời gian vừa qua khỏi một điểm 10 phân thời điểm, trường học Bí thư Đảng ủy cùng hiệu trưởng Lý Tùng Lâm liền đã dẫn một đám người đến cửa trường học bên này chờ xe một điểm 15 phân vừa qua khỏi. Cửa trường học đột nhiên liền rối loạn lên, ngay sau đó liền thấy một giải tổng cộng có bảy chiếc màu đen xe nhỏ cùng một xe cảnh sát, cùng với một chiếc hệ cộ từ đối diện trên cầu cao xuống thẳng đến cửa trường học bên này. Cũng sớm đã nhận được tin tức biết sẽ có lãnh đạo thành phố tới hai cái trường học lãnh đạo, lúc này đương nhiên là nhanh chóng nên đón tiếp lấy 5 phút sau. Một nhóm nước trưởng có mấy chục người đội mũ dọc theo cửa trường học chậm rãi hướng về phòng hội nghị cái kia vừa đi, bởi vì dựa theo lãnh đạo ý tứ là muốn đi một chút đại học đông hải gây nên học lộ, nhìn một chút đại học đông hải nhân văn tập tụ, mà tại đám người bốn phía lại có không thiếu thân mang thường phục cảnh sát chấn giữ tại các nơi, lưu tới thầy trò nhìn thấy cái này một đương nhiên cũng biết là có đại lãnh đạo tới trường học thị sát. Buổi chiều một điểm hai phân, thời gian có thể nói thật là chính xác đến dây đến, một đoàn người tại toàn trường gần tới 800 nhiều toàn thành phố môi trường cao đẳng người phụ trách đại biểu cùng với thầy trò nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay chậm rãi bước vào hội trường ở giữa thông đạo. lập tức toàn bộ không khí của hội trường lập tức trở nên vô cùng nhiệt liệt lên, như sấm tầm thường tiếng vỗ tay càng là phảng phất muốn lật tung hội trường nóc nhà đồng Mà giờ khắc này đứng tại phần sau sân khấu đợi lên sân khấu trong phòng, Chu Dương xuyên thấu qua màn sân khấu khẽ hở, nội tâm chấn động không gì sánh nổi mà nhìn xem đi ở đám người phía trước nhất vị kia trung niên bộ dáng nữ tính, đáy lòng lập tức cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cái tên người tới Đông Hải phân quản khoa giáo văn vệ công tác thị ủy thường ủy, thị ủy phó bí thư, chính phủ thành phố thường vụ phó thị trưởng Kim Tu Bình. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại tương lai không lâu, vị này Kim bí thư sẽ lấy một loại không hồi hộp chút nào tư thái, chính thức nhập chủ Đông Hải thành phố sắt vách Giang Tô tỉnh, trở thành chấp trưởng đến ngàn vạn nhân khẩu, hơn 10 vạn km cương vực quan to một phương đến lúc đó. cho dù là tại toàn bộ nước Cộng hòa trên chính đàn, kim Thục bình tên đều sẽ trở thành thời đại mới cổ tay cường ngạnh nữ tính lãnh đạo tượng trưng. Mà lúc này bây giờ, nhưng là hắn là người hai đời kinh nghiệm bên trong, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc đến một vị chính bộ cấp có lớn. Chương 129, đảng kiến còn có thể làm như vậy. Chương 129, đảng kiến còn có thể làm như vậy. Đại học Đông Hải, hội trường. Bây giờ trong hội trường sớm đã là đầu người tích lũy tích lũy, nắm giữ gần tới hơn ngàn chỗ ngồi hội trường bên trong không còn chỗ ngồi. Trên thực tế đối với Đại học Đông Hải cùng toàn bộ Đông Hải thành phố giáo dục hệ thống mà nói, Hôm nay cái này tại sản thành tra chỉnh đốn chuyên hạng việc làm tổng kết báo cáo sẽ đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nếu như không ngoài dữ liệu bên ngoài mà nói, hội nghị lần này cũng hẳn là toàn bộ Đông Hải thành phố giáo dục hệ thống tại 2008 năm một lần cuối cùng cỡ lớn hoạt động. Trong hội trường, theo hoạt động người chủ trì, cũng chính là thành phố giáo dục Đảng ủy phó bí thư viên Kim Sơn tiếng nói rơi xuống, trong hội trường lập tức buộc phát ra một hồi như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay. Ngay sau đó Đông Hải thành phố thị ủy ủy viên, thành phố bộ giáo dục bí thư Đảng ủy Khương Trấn Lâm liền tại đây trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi lên ở vào sân khấu trung ương lên tiếng chỗ ngồi đơn giản nói chuyện sau. Khương Trấn Lâm lập tức làm để là tổng kết kinh nghiệm sáng tạo cái mới phát triển lấy tài sản thanh tra chỉnh đốn thôi động toàn thành phố giáo dục việc làm phát triển việc làm báo cáo. Trong báo cáo, Khương Trấn Lâm hệ thống mà nhớ lại toàn thành phố giáo dục hệ thống tài sản quản lý công tác lịch sử giới thiệu lần này chuyên hạng công tác tình hình chung. Cũng ngồi báo tài sản thanh tra chỉnh đốn trong công việc vấn đề phát hiện triển vọng tài sản quản lý công tác tiền cảnh, đồng thời đưa ra thị ủy chính phủ thành phố cùng với là giáo dục đảng ủy đối với nghiêm ngặt tài sản quản lý tiêu chuẩn sáng tạo cái mới tài sản phương thức quản lý tăng cường tài sản quản lý cường độ yêu cầu. sẽ bên trên thành phố bộ giáo dục đảng ủy phó bí thư. Thành phố bộ giáo dục cục trưởng Trần Hồng Bình đại biểu thị giáo dục đảng ủy tuyên đọc lần này tài sản thanh tra trong công việc vinh lấy được khen ngợi đơn vị cùng cá nhân tiên tiến danh sách. Trong đó, Đại học Đông Hải vinh lấy được 2.008 năm thành phố giáo dục hệ thống tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng việc làm làm mẫu đơn vị. Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính, Đông Hải Đại học Sư phạm, Đông Hải Đại học Giao thông mấy người 8 nhà trường cao đảng vinh lấy được 2.008 năm thành phố giáo dục hệ thống tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng việc làm ưu tú đơn vị Đại học Đông Hải Giáo dục Học viện Văn phòng Phó chủ nhiệm Chu Dương, Đông Hải Đại học sư phạm Bí thư đảng ủy từ tái Bình. đông hải Đại học giao thông cục tài chính trưởng phòng trương đảo đảo mấy người tám người vinh lấy được 2008 năm thành phố giáo dục hệ thống tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác cá nhân tiên tiến xương hảo theo trần hồng bình tiếng nói rơi xuống toàn trường lại một lần nữa vang lên đinh thai nhức góc tiếng vô tay bởi vì toàn bộ báo cáo tăng thêm tuyên đọc danh sách thời gian đã dài đến gần tới một giờ cho nên kế tiếp trao giải khâu phía trước người chủ trì viên kim sơn tuyên bố hoạt động hạng thứ ba chương trình hội nghị từ đông Biển rộng lớn học giáo dục học viện đảng ủy học sinh đảng tri bộ khai triển ngày mồng một tháng năm cái công trình đảng kiến thành quả bày ra trong hội trường Theo viên Kim Sơn tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong hội trường bóng đèn đột nhiên trở nên tối lại. Trên sân khấu cực lớn màn sân khấu chậm rãi khép lại. Ba, ba, ba bốn, liên tục vài tiếng đánh đèn âm thanh tại trống trải trong phòng họp vang lên, lập tức toàn bộ trên sân khấu màn sân khấu lại một lần nữa chậm chậm kéo ra. Truy quang đèn hội tụ mấy buột cường quang cũng lập tức bao phủ tại cái này đến cái khác cũng sớm đã chuẩn bị xong học sinh diễn viên trên thân. Mà lúc này toàn bộ trong hội trường cũng đột nhiên vang lên một hồi thanh lượng lời bộ bạch âm thanh các bạn học. Dựa theo trường học viện hai cấp đảng ủy yêu cầu, năm nay thử giả học viện sẽ triển khai một lần tài sản thanh tra chuyên hạng việc làm. vì tốt hơn khai triển công việc học viện đảng ủy quyết định thành lập tạm thời học sinh đảng tri bộ kim bí thư cái tiết mục này là đại học đông hải bên này vì tổng kết một lần này việc làm kết hợp học sinh tri bộ đảng kiến tập luyện một cái kịch sân khấu đằng sau còn có hai cái tiết mục ngôi ở hội trường hàng thứ nhất dựa vào trung ương vị trí bộ giáo dục bí thư đảng ủy khương trấn lâm cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên cạnh thân thị ủy phó bí thư kim thục bình bên cạnh thân nói a này ngược lại là thật có sáng ý đi đem tri bộ đảng kiến công tác cùng tài sản thanh tra việc làm kết hợp lại đại học đông hải làm công tệ bây giờ từ trung ương đến địa phương đều cao độ coi trọng đảng kiến công tác Ta xem giáo dục hệ thống cũng muốn thêm một phần lực khí, tranh thủ làm ra một điểm thành tích đi ra. Mà giờ khắc này ngồi ở phía sau hai người, cũng chính là xếp hàng thứ hai đại học Đông Hải bí thư đảng ủy Hồ Quân cùng hiệu trưởng Lý Tùng Lâm nghe vậy thì không khỏi liếc nhau một cái, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, đối với đại học Đông Hải có thể tại một lần này chuyên hạng trong công việc cầm tới một cái duy nhất là mẫu đơn vị xương hào, mặc kệ là Hồ Quân vẫn là Lý Tùng Lâm cũng là có chút ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Nhất là theo cửa hải cuối năm sắp tới, lại thêm thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy Khương Trấn Lâm sắp đảm nhiệm thị ủy thường ủy. Thị ủy thư ký trưởng Phong Thanh không biết lúc nào liền bắt đầu chuyển ra sau đó, toàn thành phố mỗi trưởng, cao đảng chính đẳng người phụ trách đều đang âm thầm phân cao thấp. Lúc này đại học Đông Hải đột nhiên lấy một loại phương thức như vậy tiến vào thị ủy lãnh đạo trong tầm mắt, hai người tự nhiên càng là vui mừng nuốt mày Phải biết đại học Đông Hải xem như 211 trường cao đẳng, bí thư cùng hiệu trưởng cũng là đang cấp, tăng thêm hồ quân cùng Lý Tùng Lâm bản thân lại có tại cơ quan chính phủ nhậm chức kinh nghiệm, cho nên hai người đều có tranh một chuyến vị trí này dự định. Trong hội trường, ngay tại hai người nghe được phía trước thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình nhâm thanh. Tiếp đó có chút thất thần lúc, trên sân khấu ánh đèn đột nhiên lần nữa tối xâm lại. Lập tức cực lớn màn sân khấu cũng lại một lần khép lại vừa mở, một cái cao cỡ một người màu trắng màn sân khấu lập tức liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, tại hội trường hai bên 7 ra trên màn hình, cũng bắt đầu tuần hoàn mà phát ra giáo dục học viện học sinh đảng tri bộ liên quan tới khai triển năm cái một công trình khai sáng một chút tư liệu đây cũng là kịch đèn chiều A. Tại hội trường hàng thứ nhất ở giữa vị trí. Thị ủy phó Bí thư Kim Thục Bình đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh thân Trần Hồng Bình cùng Khương Trấn Lâm kinh ngạc hỏi liền biết không gạt được lãnh đạo. Đây chính là kịch đèn chiếu, là Đông Đại Giáo dục Học viện bên này học sinh chi bộ khai triển đảng kiến một loại hình thức mới. Ân, không tệ, các ngươi xem đi, vẫn là người tuổi trẻ đầu linh hoạt nhà, Chúng ta không thiếu đồng chí lúc nào cũng nói làm đảng kiến công tác trọng tại nghiên cứu, trên hình thức khó mà sáng tạo cái mới. Ta xem loại hình thức này không phải liền là rất tốt đi. Lấy không phải di nghệ thuật triển lãm hiện chúng ta đảng lập nghiệp tri tiền, có rất tốt giáo dục ý nghĩa cùng tuyên truyền tác dụng. Ta nhìn các ngươi giáo dục hệ thống vẫn có tiềm lực có thể đảo, công việc này hẳn là ủng hộ mạnh mẽ. rất nhanh, theo trên sân khấu kịch đèn chiếu bảy ra khâu kết thúc, cái cuối cùng tiết mục cũng chính là giáo dục lý luận học sinh đảng chi bộ chế tác cái kia không đến 10 phút ạ niệm phim ngắn cũng lập tức bắt đầu. tại phim ngắn ngay từ đầu, nhìn thấy cực lớn trên màn ảnh đột nhiên có một con ngây thơ chân thành gấu trúc lớn bịch một tiếng trên cây rơi xuống, toàn bộ hội trường anh lập tức liền phát ra một hồi tiếng cười. nhưng mà lập tức, toàn bộ hội trường lại lập tức liền an tĩnh lại, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tiếp xuống kịch bản lại là một đám gấu trúc tại phô thiên cái địa áp lực dưới là một kiện đại sự kinh thiên động địa. nhất là nhìn thấy trên màn hình sau cùng hình ảnh kia mở ra, trên tấm hình dần dần lộ ra truy lưỡi hái hình vẽ lúc. cơ hồ tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này biện pháp này chấn là một đám học sinh nghĩ ra được ta xem hôm nay cái này một lần ngược lại là không hưởng công có như vậy điểm làm cho người hai mắt tỏa sáng ý tứ quay đầu các ngươi cố gắng nghiên cứu một chút khai triển đảng kiến công tác phương thức có phải hay không hẳn là linh hoạt một điểm đừng vẫn mãi là hạn chế tại mở một chút sẽ nói một chút lời nói làm làm học tập loại này gần tới ngàn người trong hội trường theo ba cái bày ra hoạt động kết thúc không ít người đều đứng dậy đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà lúc này bây giờ ngồi ở trong đám người lý văn vương lại nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện cái kia liên tiếp lên, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá trong đầu rung động hiển nhiên là cực kỳ to lớn ý nghĩ của nàng giống như đám người, quả thật có chút kinh ngạc tại cái này mấy trận biểu diễn nội dung, thì ra đảng kiến lại còn có thể sử dụng một loại phương thức như vậy khai triển chính xác rất phù hợp Chu Dương tiểu tử này phong cách làm việc. Chương 130, Chu Dương. Lại là Chu Dương. Chương 130, Chu Dương. Lại là Chu Dương. Trên thực tế, tại Lý Văn Phương nhìn thấy trên màn hình xuất hiện Chu Dương tên thời điểm, trong lòng kỳ thực liền đã đoán được cái này năm cái một công trình chắc chắn là bút tích của hắn. Bất quá đối với Chu Dương không có nói phía trước cùng với nàng lộ ra chuyện này, Lý Văn đương nhiên không có ý tưởng gì, chính mình dù sao đã từ Đông Đại điều rời. Nhưng mà tại ba cái Dương diễn một cách sống động động toàn bộ kết thúc, tiếp đó nhìn thấy thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình đứng lên vỗ tay thời điểm, Lý Văn Vương trong lòng lập tức liền ý thức được Chu Dương lần này chỉ sợ thật sự cho Đông Đại làm một việc lớn. Mà tại Lý Văn Phương xem ra, Chu Dương chỉ là một cái phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm, tham gia công tác càng là chỉ có hơn nửa năm thời gian. vậy mà liền có thể tuần tự tại lần này tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng việc làm cùng học sinh chi bộ đảng kiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu nghe quả thật có chút không thể tưởng tượng nhất là tài sản thanh tra chỉnh đốn sự tình vẫn là trước đây mình tại giáo dục học viện bí thư đảng ủy bổ nhiệm chu dương liền đã nói ra phương án nếu như mình không có rời cương vị mà nói chỉ sợ lúc này đứng tại trường kiến khải trên vị trí kia người hẳn là chính mình trong hội trường nhìn xem bây giờ đang đứng ở trên vũ đài tiếp đó cười đại biểu đại học đông hải từ thị ủy phó bí thư kim thục bình trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận thành tích trương kiến khải lý văn vương trong lòng nhất thời cũng có chút phức tạp buổi chiều ba giờ rưỡi. Nguyên bản dự tính tại ba điểm trên dưới một khắc nên kết thúc hoạt động, lại bởi vì giáo dục học viện ba cái kia Dương diễn sinh sinh chậm trễ gần tới hơn 10 phút. Bất quá nhìn thấy thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình trên mặt tràn đầy ý cười, ngược lại là không có ai chủ động nhắc đến chuyện này tới sở lãnh đạo lúc này. Nhất là làm Kim Thục Bình đưa ra muốn đi Đông Đại giáo dục học viện bên kia tham quan một chút, lúc này đã đã thở dài một hơi, tiếp đó theo sát lấy một đám lãnh đạo Chu Dương rõ ràng nhìn thấy trường học không thiếu trung tầng lãnh đạo trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ biểu lộ. Ngay tại Chu Dương có chút ngây người thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được trên bả vai mình bị người trụ một cái quay người lại liền thấy học viện đảng ủy phó bí thư giang phạm đang một mặt thần sắc phức tạp đứng tại sau lưng mình xem như tìm được ngươi vừa mới trường học đảng ủy hồ bí thư để cho ta nói với ngươi một tiếng nhanh chóng trở về học viện đem đảng kiến phòng sinh hoạt chuẩn bị một chút đợi lát nữa lãnh đạo muốn đi qua thị sát nghe vậy chu dương trong lòng cũng là khẽ động trước đây đông đại mấy hồ hàng năm đều biết tiếp đại thị lý lãnh đạo thế nhưng là chưa từng có lãnh đạo thành phố chủ động nói ra muốn đi tham quan qua cái nào đó cấp hai học viện chớ nói chi là một cái bình thường đảng kiến phòng sinh hoạt Hiện tại xem ra chỉ có một lời giải thích, đó chính là vừa rồi tại trong hội nghị Tràng Dương diễn ba cái tiết mục, chỉ sợ chính xác đã động vị này kim bí thư đi, vậy ta lập tức trở lại. Bởi vì thông chi tới quá đột ngột Chu Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, theo phía sau mấy cái phụ trách thu thập đạo cụ học sinh kể một chút, lập tức liền mang theo mấy cái học sinh chi bộ bí thư vội vàng từ hội trưởng cửa sau trở về học viện bên kia. Mà nhìn xem Chu Dương quay người bóng lưng rời đi, Giang Phạm trong lòng cũng không biết được rốt cuộc là cảm giác gì. cứ việc đã sớm ẩn ẩn dự liệu được lần này Dương diễn rất có thể sẽ dẫn phát không nhỏ rất anh động nhưng mà Giang Phạm vẫn cảm thấy chính mình đánh giá thấp Chu Dương cái này đảng kiến phương án tầm quan trọng xuyên qua cửa sau đám người chen lấn thời điểm Chu Dương rõ ràng cảm giác được bên cạnh thân không thiếu đồng sự trên mặt khó che giấu loại kia vẻ hâm mộ. Bất quá lúc này hắn nơi nào có tâm tư đi quản những thứ này trong đầu đến bây giờ còn nghĩ đến Giang Phạm vừa rồi câu nói kia thì ủy phó bí thư Kim Thục Bình cư nhiên chủ động muốn đi nhìn chính mình làm cái kia đảng kiến phòng sinh hoạt cái này mẹ nó không phải kéo con né sao đơn giản chính là xa rời thực tế có hay không hào nhanh mau đem phòng sinh hoạt cửa sổ đều mở ra toàn bộ gió Đúng, dai dai, ngươi lập tức ở trong bảy phát cái tin tức để cho tiểu học giáo dục đảng tri bộ thành viên tới phòng sinh hoạt bên này. Cơ hội là một đường chạy chậm trở lại học viện. Chu Dương lập tức gọi đi theo hắn đồng thời trở về một cái đảng tri bộ bí thư đi hôn người. Dù sao lãnh đạo tới thị sát phòng sinh hoạt chắc chắn là muốn nhìn một chút đồ thật. Kỳ thực Chu Dương cũng không phải không có tư tâm ba cái sáng tạo hạng mục, hôm nay Dương diễn chính là hai cái hạng mục, nhưng mà tiểu học giáo dục thư họa đảng kiến bên kia không có thò đầu ra, tất nhiên lãnh đạo đều phải tới, vậy còn không thừa cơ làm cho những này các học sinh lộ một chút khuôn mặt. Phải biết xem như thị ủy thường ủy phó bí thư, phó thị trưởng. kim thục bình xuất hành khảo sát đi theo trong đội ngũ thế nhưng là có đài truyền hình thành phố phóng viên đến lúc đó nếu có thể ở đông hải trên tin tức lộ một chút khuôn mặt đối với cái này tuổi trẻ học sinh tới nói cũng là một lần không tệ cổ vũ chu lao sư chúng ta phòng sinh hoạt nhỏ như vậy đem người đều gọi tới không tốt lắm đâu không quan hệ trước gọi tới lại nói lập tức chu dương lập tức lại phân phó mặt khác hai cái chi bộ bí thư đem phòng sinh hoạt bên trong thật tốt thu xếp một chút tiếp đó ở chính giữa trên bàn hội nghị đem tiểu học giáo dục đảng chi bộ thư họa tác phẩm đều bày ra rất nhanh không đến 10 phút sau chu dương tại học viện trong đại sành thật xa liền thấy một đám người ô ương ương hướng học viện sang bên này tới đám người phía trước nhất rõ ràng là thị ủy phó bí thư kim thục bình cùng thành phố giáo ủy mấy cái lãnh đạo mặt khác bên cạnh là đông đại chính đảng thành viên ban ngành cùng với cô ý bị lãnh đạo thành phố lưu lại cùng một chỗ tham quan mấy cái khác trọng điểm trường cao đẳng chính đảng người đứng đầu lúc này giáo dục học viện viện trưởng trương kiến khải thừa dịp các lãnh đạo nói chuyện công phu nhanh chóng vây tay đem chu dương kêu lên hỏi một chút chuẩn bị tình huống nghe được phòng sinh hoạt bên kia đã bố trí xong lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm. mà một nhóm người vây quanh thị ủy bí thư kim Thục bình tới gần học viện cao Úc, Chu Dương lúc này mới nhìn thấy ở thành phố lãnh đạo bên cạnh thân cách đó không xa quả nhiên có mấy cái khiêng máy quay phim cùng camera ra phóng viên. Mặc dù là làm người hai đời, kỳ thực đây vẫn là Chu Dương lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy một cái chính bộ cấp lãnh đạo ở cách chính mình không đến xa 10 mét địa phương chuyện trò vui vẻ, hơn nữa ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bốn phía mấy cái ánh mắt cực kỳ lăng lệ thường phục cảnh vệ. Cho nên nội tâm ngoại trừ có chút lư vấn, Chu Dương nội tâm kỳ thực cũng vạn phần hiếu kỳ. Nhất là làm hắn nhìn thấy một cái ước chừng tại chừng 30 Giáng người mười phần cao lớn người trẻ tuổi dẫn mấy người cực nhanh đi tiến học viện đại sảnh bốn phía dạo qua một vòng, tiếp đó liền trở lại thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình bên cạnh thân tại bên thai nàng nhỏ giọng nói câu gì, sau đó Kim Thục Bình liền cười nói đi thôi, vậy chúng ta đi phòng sinh hoạt xem thời điểm, Chu Dương trong lòng rung động có thể tưởng tượng được đây chính là phô trường a. Làm quan có thể làm được tình trạng này, đời này cũng đủ rồi. Nếu như hắn không có đoán sai, vừa rồi mấy người kia chắc chắn là sớm đi làm thực địa xem xét, sau khi xác nhận hết thể bình thường, Kim Thục Bình mới lên đường. Phòng sinh hoạt bên trong Kim Thục Bình mặt nở nụ cười theo sát mấy cái học sinh đại biểu cùng chi bộ bí thư kỹ càng hỏi tham phòng sinh hoạt việc làm khai triển tình huống. Tiếp đó vừa cẩn thận mà tra xét một ít học sinh nhóm tác phẩm, thỉnh thoảng cùng bên cạnh thân một đám lãnh đạo cười giao lưu vài câu. Bầu không khi đúng là một mảnh vui mừng con xiết Mà giờ khác này Chu Dương cũng không hướng về trong đám người chen. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này chính mình một cái cá ướp muối nhỏ, nơi nào có tư cách chen đến phía trước đi. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Dương lại đột nhiên nghe được phòng sinh hoạt bên trong trong miệng thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình đột nhiên xuất hiện một cái chính mình ngạc nhiên đến cực điểm tên a, lại là Chu Dương. Như thế nào? Hồ Quân Bí Thư, các người cái này Chu Dương lao sư, xem ra không chỉ sẽ làm tài sản quản lý, hơn nữa còn là làm đảng kiến công tác một thành viên đại tướng đi. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng triệt để ngây ngẩn cả người. mươi 131, thật muốn điều động sao? mươi 131, thật muốn điều động sao? Giáo dục học viện lầu một đảng kiến phòng sinh hoạt bên ngoài trong đại sảnh, nghe được Kim Thục Bình câu nói này Chu Dương trong lòng cũng là cả kinh, hắn chính xác không nghĩ tới lãnh đạo thành phố vậy mà lại trịnh trọng như vậy kỳ sự nhắc tới mình tên. Trên thực tế, không chỉ là Chu Dương có chút không nghĩ tới. Khi thực liền giờ khắp này ở phòng sinh hoạt cùng đi tham quan rất nhiều người đều ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi. Phải biết, trước đây khi ban phát giấy chứng nhận thành tích, nếu như nhớ không lầm cái này, Chu Dương thế nhưng là vinh lấy được lần này tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng công tác cá nhân tiên tiến danh hiệu vinh dự. Không nghĩ tới một cái chấp mắt ấy, cái tên này rốt cuộc lại xuất hiện ở thị ủy lãnh đạo trong miệng, trong lúc nhất thời không ít người đều âm thầm cảm khái Chu Dương vận khí tốt. Nhưng mà bây giờ Chu Dương tâm tình cũng không phải cỡ nào hưng phấn, mà là thấp phẩm và phần cứ việc trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà dù sao lãnh đạo thành phố đã mở miệng, chu dương cũng chỉ đánh nhắm mắt tại một đám sành cục cấp lãnh đạo bên cạnh thân gắng gượng chen vào phòng sinh hoạt bên trong kim bí thư, vị này chính là giáo dục học viện chu dương lão sư. nhìn thấy chu dương đi vào, trường học bí thư đảng ủy hồ quân nhanh chóng giới thiệu nói, kim thục bình nghe vậy cũng một mặt gió xuân hòa thuận ngẩng lên đầu hướng chu dương liếc mắt nhìn, lập tức liền vừa cười vừa nói, nha, còn là một cái rất trẻ tiểu từ đi, năm nay bao nhiêu tuổi? chu dương nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà cùng lớn như thế lãnh đạo gặp mặt, đối phương câu đầu tiên vậy mà lại là hỏi tuổi của mình. Thế là không thể làm gì khác hơn là cường tự giữ vương tinh thần nói, Kim Bí thư, ta năm nay 8 tháng vừa đầy 21 tuổi tròn. 21 tuổi tròn, còn trẻ như vậy. Vừa tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp a. Quả nhiên, Chu Dương nói xong, phòng sinh hoạt bên trong không thiếu lãnh đạo lập tức liền lấy làm kinh hãi hảo, 21 tuổi chính là người trẻ tuổi làm sự nghiệp thời điểm, như thế nào? Ngươi tại giáo dục học viện đảm nhiệm chức vụ gì, bây giờ chủ yếu là làm những gì việc làm? Chu Dương nào dám do dự, nhanh chóng liền đem chính mình đảm nhiệm giáo dục học viện Đảng ủy tổ chức ủy viên cùng với học viện văn phòng phó chủ nhiệm, phụ trách học viện học sinh đảng kiến công tác. cùng với học viện tuyên truyền tổ chức cùng tài sản hậu cần quản lý công tác tình huống hồi báo một lần. Nhưng mà hắn bạn bạn không ngờ tới chính là, Kim Thục Bình nghe vậy vậy mà những mày, lập tức càng là quay đầu liền hướng Đông đại trưởng học bí thư đảng ủy Hồ Quân cùng hiệu trưởng Lý Tùng tới liếc qua. Sau đó hỏi, 21 tuổi phó khoa cấp cán bộ, còn đảm nhiệm học viện đảng ủy tổ chức ủy viên, Hồ Quân cùng Tùng tới hai vị đồng chí, xem ra các ngươi đảng ủy ban tử tại bồi dưỡng trẻ tuổi cán bộ phía trên, so thị ủy bộ tổ chức còn tiến lên một bước đi. Kim Thục Bình một câu nói kia nói ra miệng, lập tức toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Rất rõ ràng Tất cả mọi người không có suy xét thấu kim Thục bình câu nói này rốt cuộc là ý gì, mà Hồ Quân cùng Lý Tùng tới càng là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Vấn đề này cũng không tốt trả lời a. 21 tuổi chính sử cấp đơn vị đảng ủy tổ chức ủy viên, còn đảm nhiệm phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm, đừng nói là tại Đại học Đông Hải chỉ sợ sẽ là tại toàn bộ Đông Hải thành phố cũng là lần đầu tiên. Nếu là chấp nhận, chẳng lẽ Đại học Đông Hải tổ chức việc làm còn thật sự so thị ủy bộ tổ chức làm được tốt. Đây nếu là truyền đến thị ủy bộ tổ chức Vương Lập Sơn bộ trưởng trong lỗ hai, Vương bộ trưởng sẽ nhìn thế nào bọn hắn Đại học Đông Hải đảng ủy ban tự? Nhưng mà nếu là cự tuyệt vấn đề này, đây chẳng phải là tại tự mình đánh mình khuôn mặt, chẳng lẽ đại học Đông Hải đảng ủy ban tử liền trọng yếu như vậy nhân sự bổ nhiệm đều như vậy tùy ý, dám dễ dàng đem một cái 21 tuổi người trẻ tuổi để bạt đến trên vị trí này. thế là trong lúc nhất thời, hồ quân cùng lý tùng lâm vẫn thật là bị hỏi đến cho kẹt, nhưng mà đúng vào lúc này, lý văn Vương âm thanh lại đột nhiên vang lên kim bí thư, vị này tiểu trương lão sư mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà tên tuổi thế nhưng là không nhỏ vô cùng. năm nay hoa đông khu vực bí thư đảng ủy trên diễn đàn, ngài phía trước đề cập qua ngày đó liên quan tới trưởng cao đảng tư tưởng chính trị công tác văn chương ngay cả giáo dục bộ văn cương bộ trưởng đều chính miệng khích lệ hắn viết, hảo. lần này toàn thành phố khai triển giáo dục hệ thống tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm lúc đó ta còn tại học viện mặc cho bí thư tiểu chu liền sớm thời gian nửa năm đưa ra muốn đối học viện tài sản quản lý tình huống tiến hành một lần rõ xét cùng kiểm tra về sau toàn trưởng chuyên hạng việc làm cũng là tại trên cơ sở này khai triển còn có xế chiều hôm nay chúng ta quan sát ba cái kia tri bộ đảng kiến hoạt động cũng là tiểu chu bày kế ngày mồng 1 tháng năm cái công trình bên trong trọng yếu nội dung kỳ thực phòng sinh hoạt bên trong rất nhiều người cũng không có ngờ tới lý văn vương vậy mà lại mở miệng dù sao không ít người đều biết giáo ủy vị này tín nhiệm ban tư tưởng chính trị trưởng phòng chỉ có thành phố giáo ủy đảng ủy phó bí thư viên kim sơn trong lòng tin tưởng vị này ban tư tưởng chính trị lý văn phương trưởng phòng trước đó không lâu đã bị thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia từng đàm thoại nghe nói là kim bí thư có ý định để cho nàng đảm nhiệm chính mình thư ký quả nhiên nghe được lý văn phương lời nói kim thục bình lập tức cười híp mắt gật đầu một cái lập tức tạm tha có hứng thú đánh giá chu dương một mắt lập tức cũng không nói cái gì ngay tại một đám người vây quanh phía dưới đi ra phòng sinh hoạt đi tới giáo dục học viện mỗi phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu tiến hành thị sát mà phòng sinh hoạt bên trong tiểu chu ngay tại Chu Dương ngây người lúc, bên hai đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy Lý Văn Phương đang cười híp mắt nhìn mình bí thư, không nghĩ tới ngài lần này cũng sẽ cùng một chỗ tới. Nói thực ra, mặc dù cùng Lý Văn Phương cùng làm việc với nhau thời gian không dài, nhưng mà Chu Dương kỳ thật vẫn là rất bội phục Lý Văn Phương. Mặc dù không biết đời trước Lý Văn Phương đến cùng có phải hay không cũng giống như bây giờ đi thành phố giáo hủy nhậm chức, nhưng mà bất kể nói thế nào, chỉ bằng điểm này, Lý Văn Phương giao thiệp hẳn là cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa là người hai đời, đời trước lại trường kỳ tại cơ sở trong cơ quan việc làm, tại vừa rồi Lý Văn Phương mở miệng thời điểm. Chu Dương, cơ hội là trước tiên liền đoán được. Lý Văn Vương cùng Thị Ủy Phó Bí Thư Kim Thục Bình chắc chắn là rất quen thuộc. Có như thế một mối liên hệ tại, có thể tưởng tượng được thành phố giáo ủy ban tư tưởng chính trị trường phòng tuyệt đối không phải là Lý Văn Vương sĩ đồ điểm kết thúc. Nghĩ tới đây, Chu Dương trong lòng lập tức cũng cảm thấy linh hoạt thêm vài phần ẩn. Lãnh đạo thành phố khảo sát danh sách đồng dạng tại thành hàng phía trước cũng là bảo mật, ngươi không biết cũng bình thường. Như thế nào? Mới vừa rồi không có bị Kim Bí Thư lời nói bị dọa cho phát sợ a. Phòng sinh hoạt bên trong, Chu Dương nghe vậy trong lòng cũng không khỏi âm thầm tê khổ. Kỳ thực hù đến ngược lại không đến nổi, nhưng mà bị Kim Thục Bình hỏi lên như vậy. Chỉ sợ sau này mình phải có một đoạn thời gian ghẹ lạnh dễ ngồi. Vốn là cho là bị thị ủy lãnh đạo chỉ đích danh là chuyện tốt, ai biết cuối cùng vậy mà tới 1180 độ bước ngoặt lớn, chuyện tốt trực tiếp liền thành chuyện xấu. Phải biết, bị Kim Thục Bình hỏi lên như vậy, tại trong Đại học Đông Hải một mẫu 3 phần đất mặc kệ là trường học bí thư Đảng ủy Hồ Quân vẫn là hiệu trưởng Lý Tùng lâm trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ thêm chính mình cất nhắc vấn đề, bởi vì niên linh chính là lớn nhất hạn chế. Thậm chí vì tiêu trừ Kim Thục Bình câu nói kêu ảnh hưởng hai vị này chính đảng người đứng đầu rất có thể sẽ tận lực ép một chút chính mình trực tiếp cách chức mất chức vụ của hắn hẳn là không đến mức nhưng mà ít nhất trong vòng mấy năm là đừng nghĩ nhúc nhích hù đến ngược lại là không có bị hù đến chỉ là có chút động bị lý văn phương nhìn chằm chằm như vậy chu dương cũng không dám ngang ngạnh không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói nhưng mà hắn không nghĩ tới lý văn phương nghe vậy lại cười cười nói cũng không nhất định là chuyện gì xấu kim bí thư cũng không phải nhằm vào ngươi chỉ có điều ngươi ở độ tuổi này quả thật có chút đáng chú ý nhất là tại cơ sở loại này xem trọng luận tư bài bối địa phương trong lòng làm nhiều điểm chuẩn bị đi Ta xem thay cái hoàn cảnh thay cái địa phương trầm xuống xuống làm làm lý luận nghiên cứu cũng không tệ, lấy ngươi hành văn cùng nội tình, không khó làm ra thành quả. Nói xong Lý Văn Phương cũng không tiếp tục xem hắn rời đi phòng sinh hoạt, hướng về trước mặt đại bộ đội đã chạy tới, mà Chu Dương thì hoàn toàn sững sờ tại chỗ, trên mặt càng là hiện lên vẻ kinh sợ thay cái địa phương, thay cái hoàn cảnh. Chẳng lẽ thật phải đi sao? Chương 132, đột nhiên xuất hiện tin tức. Chương 132, đột nhiên xuất hiện tin tức. Thời gian nhoáng một cái liền tới gần cuối tháng 12 đại học Đông Hải. Xuyên qua cả năm tài sản thanh tra chỉnh đốn chuyên hạng việc làm cuối cùng lấy một hồi thịnh đại tổng kết báo cáo sẽ mà hạ xuống màn che đám người rất rõ ràng, dù cho năm tiếp theo còn sẽ có quay đầu nhìn động tác, chỉ sợ cũng nhất định không có thanh thế như vậy. Bất quá theo toàn bộ việc làm có một kết thúc, toàn bộ trường học cũng tiến nhập khẩn trường cuối kỳ trong công việc, mỗi bộ môn đều tại khuôi chiêng gõ chống mà bố trí cuối năm các hạng bình chọn. Nhưng mà theo thị ủy lãnh đạo tham quan khảo sát giáo dục học viện lúc đủ loại tin tức chuyên gia. bởi vì Chu Dương tuổi tác còn quá trẻ, trường học bí thư đảng ủy Hồ Quân cùng hiệu trưởng Lý Tùng Lâm bị thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình tại chỗ hỏi được cá khẩu không trả lời được tin tức ngầm cũng lan truyền nhanh chóng. trong lúc nhất thời, không ít người đều cho rằng vừa mới tại trên tổng kết báo cáo sẽ xuất tẫn danh tiếng Chu Dương, lần này sợ là thật muốn bị lãnh đạo xử lý lệnh. thứ hai sáng sớm, Chu Dương liền bị viện trưởng Trương Kiến Khải gọi vào văn phòng bên trong nói chuyện tiểu Chu ngồi đi. trong khoảng thời gian này công việc của ngươi làm không tệ, cục tài chính cái kia bên cạnh gì trưởng phòng thế nhưng là cùng ta biểu dương ngươi nhiều lần. mặt khác bộ tổ chức lý đức cường trưởng phòng cũng cảm thấy ngươi người học sinh này chi bộ việc làm cùng năm cái một công trình rất có triển vọng gần nhất hẳn là sẽ tổ chức một lần kinh nghiệm cuộc hội đàm trường học sợ là cũng nghĩ đem ngươi cái cách làm này tiến hành phổ biến rộng rãi kỳ thực không cần trương kiến khải nói chuyện này từ ngày đó hội nghị hiện trường thị ủy kim bí thư phản ứng đến xem cùng với thời điểm tại tham quan phòng sinh hoạt thời điểm làm ra chỉ thị hắn liền đoán được đừng nói là đại học đông hải chỉ sợ rất nhanh toàn bộ đông hải thành phố giáo dục hệ thống đều biết nhắc lên một hồi lớn làm chi bộ đảng tiến hoạt động chỉ có điều từ tình huống dưới mắt đến xem những chuyện này đoán chừng cùng hắn quan hệ đã không lớn không nói đến bởi vì kim bí thư một câu tiếp hỏi trực tiếp liền để trưởng học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng tới trong lòng có ý nghĩ vẹn vẹn lý văn phương ngày đó trong âm thầm cùng chính mình nói sự tình chu dương đều có một loại dự cảm chỉ sợ mình tại đông đại bên này ngốc không lâu đến nỗi chạm tiếp theo sẽ đi cái gì địa phương dựa theo lý văn phương ý tứ tám phần mười muốn đi giáo ủy bàn tư tưởng chính trị làm lý luận việc làm muốn nói trong lòng không có một điểm oán hận cũng không khả năng dù sao vốn là một chuyện tốt kết quả vậy mà nháo cái lớn ô long đấy lòng thở dài, Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì, chỉ là làm hắn có chút ngạc như là, chứng Kiến Khải tiếp xuống một câu nói trực tiếp liền để cả người hắn đều mộng lá như vậy. Trường học bên kia vừa mới mở xong thường ủy sẽ, dựa theo trường học đảng ủy hồ quân bí thư đề nghị, thường ủy sẽ thông qua được từ bộ tuyên truyền phó bộ trưởng Đinh Thục Phân đảm nhiệm giáo dục học viện bí thư đảng ủy bộ nhiệm nhân sự, lập tức liền sẽ công nhiên bày tỏ. Dựa theo hồ bí thư ý tứ, học viện đảng ủy hệ kiếp việc làm phân công cũng sẽ lần nữa tiến hành điều chỉnh, đến lúc đó Giang Phạm sẽ kiêm nhiệm học viện đảng ủy tổ chức ủy viên. Chuyện này ta sớm nói cho ngươi một chút, trong lòng ngươi cũng không cần có cái gì gánh bác. trên tổng thể tôi nói công việc của ngươi học viện bên trong vẫn là rất hài lòng nhưng mà dù sao tuổi của ngươi ở đây nhiều lịch luyện mấy năm cũng là chuyện tốt tương lai cơ hội của ngươi còn nhiều văn phòng bên trong chu dương cả người có chút ngây ngẩn cả người trong đầu trận trở nên hỗn loạn tư mừng thậm chí căn bản liền không có nghe rõ ràng trường kiến khải lời kế tiếp đợi đến hắn xứng sở trở lại văn phòng sau đó quả nhiên xế chiều hôm đó trường học đảng ủy bộ tổ chức trên họp phỉ can web sai lập tức liền ban bố hai đầu mới nhân sự nhận đổi thông chi trải qua trường học đảng ủy thường ủy hội nghị nghiên cứu quyết định miễn y đồng lâm sinh đồng chí kiêm nhiệm giáo dục học viện bí thư đảng ủy chức vụ Quyết định từ trường học đảng ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng Đinh Thục Phân đảm nhiệm giáo dục học viện đảng ủy ủy viên, bí thư. Miễn đi Chu Dương giáo dục học viện đảng ủy tổ chức chức vụ ủy viên. Từ giáo dục học viện đảng ủy ủy viên, phó bí thư Giang Phạm Kiêm nhiệm học viện đảng ủy tổ chức ủy viên. Tin tức vừa ra, trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân trường lập tức một mảnh xôn xao. Cứ việc đã sớm từ đủ loại dấu hiệu bên trong đoán được Chu Dương rất có thể sẽ bị lãnh đạo lệnh xử trí, nhưng mà ai cũng không ngờ tới vậy mà lại tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là, lần này không chỉ là đem Chu Dương xử lý lệnh đơn giản như vậy, mà là trực tiếp liền Miễn đi trên người hắn học viện đảng ủy tổ chức chức vụ ủy viên. Văn phòng bên trong, Chu Dương liên tiếp mấy ngày cảm xúc đều có chút rơi xuống, cứ việc trên mặt nhìn không ra, nhưng mà Chu Dương trong lòng mình rất rõ ràng, hắn quả thật có chút không nhắc lên được tinh thần. Suy nghĩ một chút cũng phải, từ vừa mới bắt đầu chính mình chu đáo chặt chẽ sắp đặt đến bây giờ, có thể nói mỗi một bước cũng là tại đạm chính xác tiết điểm tại đi, sự tình phát triển cũng vượt qua chính mình dự liệu thuận lợi. Nhưng mà ai biết cũng bởi vì một câu nói của lãnh đạo. hắn tất cả cố gắng liền toàn bộ đều ổn phí nếu như không phải trên thân còn bảo lưu lấy phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ chỉ sợ cũng thật sự trở thành giỏ chúc múc nước công giá chàng a xin các ngươi ăn một bữa cơm mà thôi có cần thiết như thế nhất kinh nhất xả sao cũng không hẳn vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích đa chủ dương nói đi có phải hay không có gì vui chuyện giấu giếm chúng ta sau khi tan việc chu dương đột nhiên đề ra muốn tỉnh lưu mai vương lâm lâm còn có học sinh công tác mấy người cùng nhau ăn cơm ai biết lưu mai vậy mà đưa tay qua tới sở lên nốt của hắn nói hoặc là chờ thêm đoạn thời gian mà nhìn thấy chu dương sắc mặt chính xác mười phần bình tĩnh lưu mai ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều trên thực tế đoạn thời gian gần nhất bọn hắn tại văn phòng cũng tận lực không đề cập tới những cái kia làm cho người mất hứng sự tình. chỉ có điều mặc kệ là lưu mai vẫn là vương lâm lâm chỉ sợ đều không nghĩ đến chu dương sở dĩ mời các nàng ăn cơm cũng không phải bởi vì chính mình tâm huyết dân trào mà là hắn thật sự ý thức được chính mình đoán trường chờ không được bao lâu thế là đêm đó chu dương lần thứ nhất lấy bạn trai thân phận mang theo an hiệu khiết cùng một chỗ cùng mọi người tại trường học đối diện trong cựu lâu ăn một bữa coi là mượi phần phong phú tiệc trên bàn cơm đoán chừng là bởi vì rượu cồn nguyên nhân mấy người dứt khoát cũng bưng ra chửi bậy một hồi trường học an bài sau đó lại an ủi chu dương vài câu nhưng mà mọi người kinh ngạc là chu dương tự hồ thật sự không có bởi vì cái kia một cái nhận đổi thông chim mà có cái gì tiêu cực cảm xúc thậm chí còn chủ động đính chính trường học an bài sau bữa ăn chu dương lái xe tiện đường a mấy người đưa trở về lập tức liền cùng ăn hiểu khiết cùng một chỗ trở về lĩnh nam khu nhà mới sau khi xuống xe đối diện gió lạnh thổi ở trên mặt chu dương đáy lòng cũng dần dần tỉnh táo lại tựa hồ phát giác được người bên người tự hồ xảy ra biến hóa nào đó An Hiểu khiết cũng khó phải không có vui cười vào nhà sau thậm chí chủ động giúp chu dương ngược lại tốt nước dựa chân làm gì không làm gì ta giúp ngươi đổ nước thế nào không vui à? không vui chính ta tẩy trắng ra hỏa này một mắt An Hiểu khiết cũng là tức giận đến không được cái này hỗn đản chính mình giúp hắn đổ nước hắn còn không cao hứng sao có thể chứ vợ ta cho ta đổ nước ta nhặt đều sướng đến chết rồi ngươi lặp lại lần nữa ai là ngươi tức phụ nhi ta đáp ứng làm vợ ngươi sao bị chu dương một câu nói xứng sở ăn Hiểu khiết cũng là trận to hai mắt giữ dằn mà nhìn xem hắn Ai ngờ đến Chu Dương vậy mà trực tiếp liền hướng nàng nhào tới A Ngươi thả ta ra Nam sáng sớm hôm sau Chu Dương vừa tới văn phòng ngồi xuống còn chưa kịp bật máy tính lên điện thoại đột nhiên liền ông chấn động đứng lên cầm điện thoại di động lên xem xét lại là Lý Văn Phương phát tới tin tức nhưng mà chờ Chu Dương mở ra tin tức nội dung xem xét cả người thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người chương 134, thật sự đáng tiếc sao chương 134, thật sự đáng tiếc sao văn phòng bên trong Chu Dương là buổi chiều 2 giờ thời điểm nhận được trương kiến khải điện thoại hai người nói chuyện điện thoại thời gian kỳ thực rất ngắn bất quá hai ba câu nói. nhưng mà sau khi cúp điện thoại chu dương cả người lại lập tức trở nên buông lòng xuống hắn dự liệu không tệ chứng kiến khải vẹn vẹn đề nghị một chút trường học đảng ủy bộ tổ chức bên kia thậm chí không chần chờ chút nào sẽ đồng ý cho hắn một cái đi thị ủy trường đảng học tập danh ngạch, trong vòng một tháng theo lý thuyết từ một nguyện sáu hào bắt đầu đến cái này học kỳ kết thúc trong khoảng thời gian này chính mình trên cơ bản đã có thể cùng đông đại sân trường nói gặp lại cứ việc từ sáu tháng tốt nghiệp bắt đầu từ ngày đó là hắn biết một ngày này rồi sẽ tới nhưng mà trên thực tế chu dương chính mình cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy chính mình là bốn cuối tháng chính thức nhậm trước một đầu tháng đi tới thị ủy trường đảng học tập Tính toán đâu ra đấy, tại giáo dục học viện cũng chính là chờ đợi chín tháng. Nhưng mà không hề nghi ngờ, cái này 9 tháng đối với mình mà nói là cực kỳ quý báu một đoạn lý lịch. Từ một cái người tốt nghiệp khóa này chuyển biến làm văn phòng khoa viên, lại từ khoa viên để thăng làm văn phòng phó chủ nhiệm, giải quyết phó khoa cấp hành chính cấp bậc, thậm chí sau đó tăng chọn làm học viện đảng ủy tổ chức ủy viên, lại tại mấy tháng sau bị miễn đi đảng ủy ủy viên chức vụ. Có thể nói, tại ngắn ngủi 9 tháng bên trong, hắn thậm chí đi qua rất nhiều người ba năm, năm năm thậm chí là mười năm lộ trình. Quả nhiên, theo bộ tổ chức bên kia tin tức truyền ra, cơ hồ là không đến một giờ thời gian. trong sân trường rất nhiều người liền đã lấy được chu dương sắp đi tới thị ủy trường đảng khoa cấp cán bộ lớp huấn luyện tham gia học tập tin tức văn phòng bên trong lưu mai cùng vương lâm lâm cũng là một mảnh mừng rỡ chu dương xem ra lãnh đạo cũng không đem ngươi như thế nào đi vậy mà phải ngươi đi tham gia học tập tại lưu mai bọn người xem ra đi tham gia thị ủy trường đảng khoa cấp cán bộ lớp huấn luyện tự nhiên là một kiện việc vui dù sao dựa theo năm trước tình huống đến xem bình thường học tập xong sau đó trở về phần lớn người đều sẽ thu được được bổ nhiệm mặc dù lấy chu dương niên kỷ cùng tư lịch lập tức để bà không có khả năng nhưng mà cái này dù sao cũng là một cái tốt dấu hiệu Chỉ có điều Chu Dương trong lòng mình rất rõ ràng, chỉ sợ chuyến đi này liền không về được, bất quá tại sự tình không có chính thức đã định phía trước, hắn cũng không tốt nói cái gì khó trách người mời chúng ta ăn cơm, thành thật khai báo, có phải hay không đã sớm biết ngươi muốn đi học tập. Chu Dương ngược lại là không nghĩ tới vương lâm lâm đầu đã vậy còn quá linh hoạt, thế mà lập tức liền đoán chúng hắn tâm tư, chỉ có điều không phải đi học tập, mà là muốn học tập thêm điều cương đi à, liền các ngươi sẽ đoán mò. Đúng hai tỷ, ta chuyến đi này trên tay thế nhưng là có không ít sự tình muốn không để ý tới, ngươi định làm như thế nào? dù sao dài đến một tháng thoát ly sản xuất học tập chính mình đi lần này trên người việc làm nhưng không cách nào tiếp tục làm hơn nữa lấy lưu mai tính tỉnh nàng chắc chắn là không mang theo mớ làm cho nên muốn nghĩ chu dương cũng không để cho lưu mai đi sâu trực tiếp liền đề nghị nếu không thì như vậy đi mai tỷ ngươi cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi để cho dương kha tạm thời tới đón một chút trên tay của ta việc làm vừa vặn hắn đại bộ phận sự tỉnh đều đi qua tay cũng biết tình huống chu dương đối với dương kha ấn tượng cũng không tệ lắm mặc dù cũng là vừa nhậm chức nhưng mà đầu góc thanh tỉnh quan trọng nhất là trên tay mình phân công rất thích hợp hắn dương kha lãnh đạo có thể đồng ý không lưu mai ngược lại có chút lo lắng không có việc gì viện trưởng bên kia mai tỷ ngươi đi nói giang bí thư nơi đó ta đi cùng hắn xin phép một chút năm giáo dục học viện học viện đảng ủy phó bí thư văn phòng bên trong đối với chu dương có thể tìm đến mình giang phạm vẫn là hết sức nhiệt tình bất quá chu dương trong lòng tự nhiên tin tưởng nguyên nhân trong này mình lập tức muốn thị ủy trường đảng học tập trên tay cái kia mở ra việc bưng ra cuối năm khảo hạch đương nhiên không có cách nào thăm ra bằng không hắn cái này văn phòng phó chủ nhiệm tăng thêm năm cái một công trình tổ chức người hay là rất có quyền lên tiếng quan trọng nhất là chính mình đi lần này Giang Phạm hoàn toàn có thể đem học sinh chi bộ việc làm cùng ngày mùng 1 tháng năm cái công trình sáng tạo việc làm trộn vào trong tay mình. Phải biết, bây giờ hai cái này việc làm cũng không chỉ là giáo dục học viện sự tỉnh. Theo thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình điều tra nghiên cứu sau đó, đông đại trường học Đảng ủy tại 12 cuối tháng thời điểm đã chính thức phía dưới phát tăng cường học sinh chi bộ việc làm cùng với khai triển sáng tạo cái mới đảng kiến văn kiện. Trong văn kiện thế nhưng là rõ ràng muốn đem giáo dục học viện năm cái một công trình xem như làm mẫu án lệ tới khai sáng, thậm chí liền đảng kiến phòng sinh hoạt bên kia đều phải cho chuyên hạng cấp phát. Có phần này sức mạnh tại, bất kể là ai tiếp nhận công việc này hẳn là cũng có thể làm ra một ít thành tích chu Dương a, lần này có thể cầm tới đi thị ủy trường đảng học tập danh ngạch, ta xem bộ tổ chức vẫn là rất coi trọng ngươi." Chu Dương cười cười không nói chuyện, bất quá cũng không cùng Giang Phạm khách khí, trực tiếp đã nói lên chính mình muốn cho Dương Kha tiếp nhận công tác ý nghĩ. Nghe lời này một cái, Giang Phạm trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên biểu lộ, bởi vì với hắn mà nói, học sinh chi bộ việc làm tại Chu Dương phía trước vốn chính là hắn phân quản, tất nhiên Chu Dương muốn đi tham gia học tập, đây rốt cuộc do ai tới đón lấy phụ trách, tự nhiên là hắn một câu nói sự tình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Chu Dương thế mà đưa ra mình xác nhân tuyển, cho nên bên trên trong lúc nhất thời Giang Phạm sắc mặt cũng có chút âm trầm dương kha. Hắn thích hợp sao? Nhưng mà nghe vậy, Chu Dương lại cũng không để ý, trực tiếp đã nói mấy điểm lý do đem Giang Phạm lời kế tiếp lập tức liền cho phá hỏng trở về. Nói thực ra, dù cho cho tới bây giờ, kỳ thực Chu Dương cũng không muốn cùng Giang Phạm một lần nữa cắt đứt mở, bất quá Giang Phạm nếu như không đồng ý đề nghị của mình, vậy hắn cũng không để ý làm như vậy, bởi vì hắn quá rõ ràng Giang Phạm là người, có thể tại cái tuổi này liền làm đến phó bí thư vị trí, đủ để thấy được hắn người này hiệu quả và lợi ích tính chất. Cũng may hơi chút trầm tư sau đó, Giang Phạm cũng không cự tuyệt, nói chỉ là một câu còn muốn hỏi một chút Viện trưởng ý kiến. Chu Dương đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Cho nên từ Giang Phạm văn phòng bên trong sau khi đi ra, Chu Dương lập tức liền cho Viện trưởng trương Kiến Khải phát một đầu liên quan tới để cho Dương Kha tiếp nhận chính mình công tác tin tức, hơn nữa rất nhanh liền thu đến trương Kiến Khải đồng ý hai chữ hồi phục. Sắp lúc tan việc, Chu Dương chỉnh lý tốt chính mình báo danh tài liệu liền đi trường học đảng ủy bộ tổ chức, chờ hắn đến địa phương. toàn bộ văn phòng bên trong đã chỉ còn lại bộ tổ chức bộ trưởng lý đức cường một người đem tài liệu phóng tới bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm tào hướng quên trên mặt bàn. chu dương liền bị lý đức cường gọi tiến văn phòng nói chuyện ngồi đi tiểu chu nói thật trong lòng ngươi là nghĩ gì có phải hay không đối với lãnh đạo an bài còn có chút thái độ ngươi yên tâm hôm nay chúng ta chính là tùy tiện tâm sự không phải tổ chức nói chuyện chu dương lập tức xứng sở hắn chính xác không nghĩ tới lý đức cường mới mở miệng vậy mà liền sẽ như vậy trực tiếp thái độ vậy dĩ nhiên là có thái độ rõ ràng chính mình là lập được ông kết quả không chỉ không có bắt được khen ngợi ngược lại không hiểu thấu con cái hoa người bình thường ai sẽ không có biện pháp bộ trưởng nói thực ra không có một chút ý nghĩ là không thể nào bất quá ta biết trên người mình cũng có không đủ địa phương cho nên mới chủ động xin đi học tập lý đức cường giống như hồ cũng không có kinh ngạc chu dương thuyết pháp chỉ là gật đầu cười nói có đôi khi rất nhiều chuyện kỳ thực không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy trong mắt của ta tiểu chu ngươi đầu góc linh hoạt cán bút cũng cứng rắn tính cách đi cũng coi như là trầm ổn mặc kệ tại cái gì trên cương vị làm ra thành tích cũng là chuyện sớm hay muộn chỉ là có đôi khi suy nghĩ vấn đề cũng không nhất định muốn nói vội, chính ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Lý Đức Cường lời nói, Chu Dương cũng không vội vã nói cái gì, bởi vì hắn chính xác không biết Lý Đức Cường đánh giá đối với mình sẽ cao như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là nói, cảm tạ bộ trưởng, ngài nói lời ta sẽ ghi ở trong lòng. Văn phòng bên trong, Lý Đức Cường đỗng nhiên ngẩng đầu hào hảo mà quan sát một chút Chu Dương, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng lại không có mở miệng. Mãi cho đến Chu Dương đứng dậy rời đi văn phòng sau đó, văn phòng bên trong lúc này mới vang lên Lý Đức Cường than thở âm thanh đáng tiếc, Trung quỹ là còn quá trẻ một chút, không đủ thành thủ. tại lý đức cường xem ra nếu như trong chính trị thành thục mà nói chu dương kỳ thực vừa rồi cũng không nên nói câu nói kia không tệ có ý tưởng là rất bình thường nhưng mà loại lời này để ở trong lòng liền tốt đều có thể không cần thiết nói ra nói ra miệng chương 135, ký hoa bạn cùng phòng chương 135, ký hoa bạn cùng phòng xem như quốc nội duyên hải kinh tế bắt mắt nhất trung tâm kinh tế đông hải thành phố sớm tại vài thập niên trước làm phát triển hoạch định thời điểm kỳ thực liền đã tận lực đem một chút trọng yếu công thương xí nghiệp rời khỏi lao khu vị trí lấy chậm lại lao thành trung tâm nhân khẩu cùng giao thông áp lực nhưng mà ngay cả như vậy Theo mấy chục năm cao tốc phát triển, ở vào Đông Giang khu trung tâm thành phố vị trí vẫn không thể tránh khỏi trở nên kín người hết chỗ. Đông Hải thị ủy trường đảng vừa vận tọa lạc tại Đông Giang khu trung tâm thành phố, công viên nhân dân cách đó không xa giải phóng trên đại đạo. Cửa trường học đối diện chính là Đông Hải thành phố đại học sư phạm, cửa sau đối với Đông Hải đại học sư phạm Chu Dương kỳ thực cũng không lạ lẫm. Đợi trước Chu Dương tại trong đó chỗ trường. Dạy nghề lúc làm việc, từng theo cùng một giới một người nữ sinh từng có một đoạn quan hệ không minh bạch, mà nữ sinh kia đúng lúc là trọng tại Đông Hải đại học sư phạm trường học văn phòng việc làm. Tại đoạn thời gian kia, Chu Dương ít nhất cũng chạy mười mấy lội giải phóng đại đạo. chỉ có điều về sau giữa hai người đoạn quan hệ này cũng là vô tật mà chấm dứt cảm xúc tự nhiên là không có cái gì quá sâu cảm xúc chỉ có điều cách xa nhau cả một đời tới nơi này lần nữa thời điểm trong lòng ít nhiều có chút thất thờ dựa theo thông báo yêu cầu lần này tham gia ban thanh niên học viện nhất thiết phải đổi tại một nguyện năm hào buổi chiều năm điểm phía trước đưa tin cho nên chu dương ăn xong cơm chưa đem ăn hiệu khiết đưa đến đông đại đi về sau lập tức liền đón xe chạy tới lúc xuống xe thời gian vừa mới qua 3 giờ đứng tại thị ủy trường đảng cửa trường học chu dương ngẩng đầu nhìn một mắt đại môn bên trái viết đông hải thị ủy trường đảng bằng hiệu trong lòng cũng không khỏi có loại nghiêm nghị cảm giác Lúc này trường đảng đại môn rộng mở, quanh thân không ngừng có xe chức cùng nhân viên ra ra vào vào A. Chu lão sư. Đúng lúc này, Chu Dương bên thai đột nhiên nghe được một hồi có chút quen thuộc âm thanh, quay người lại lúc này mới nhìn thấy trên lề đường ngừng lại một chiếc xe taxi, tại xe taxi bên cạnh thì đứng một cái vóc người cao gầy, nhưng mà hơi có vẻ đến có chút cổng cảnh nữ tính Hà lão sư, người cũng đến, đến rồi. Hà Xuân Hoa Đông Đại học sinh công tác châu văn phòng chủ nhiệm, chính khoa cấp, trước đây Chu Dương tại Bộ Tổ chức Công nhân bày tỏ trong danh sách là qua lần này đông đại tới tham gia ban thanh niên tổng cộng là hai người chứ hắn chính là hà xuân hoa ân ta còn muốn lấy cho ngươi gọi điện thoại cùng một chỗ tới đây chứ nhưng mà lưu mai nói ngươi không tại văn phòng chính ngươi lái xe tới hà xuân hoa là thuộc về loại kia linh hoạt tính tình, dù sao có thể tại học sinh công tác chỗ đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm một cái muộn hồ lô chắc chắn không được kỳ thực chu dương có đôi khi cũng nghĩ giống lưu mai loại kia không gì kiên kỵ văn phòng chủ nhiệm có thể tại giáo dục học viện một mực làm nhiều năm như vậy cũng đã có thể xem là một đóa kỳ hoa không có không có trên thông báo không phải nói trường đảng chỗ đậu khẩn trường không để cho mở xe tới sao ta cũng là vừa tới đi tàu điện ngầm tới kỳ thực lần này chu dương tới tham gia học tập thật sự chính là khinh xa giặt vòng chỉ lấy một cái ba lô ngoại trừ thay giặt quần áo chính là một cái laptop đi vậy chúng ta đi vào đưa tin à cái này địa phương ta quen thuộc mấy năm trước liền đến học bổ túc qua một lần chỉ có điều lần trước là chuyên đề huấn luyện thời gian không dài liền một tuần lễ nói xong hà xuân hoa lập tức cầm túi sách chu dương ngò từ trong tay nàng tiếp nhận dương hành lý lập tức liền theo xe chạy quen đường hà xuân hoa ở cửa trường học vọng bên trong làm đăng ký tiến vào cửa trường không thể không nói Cứ việc tọa lạc tại tốc đất tấc vàng trung tâm thành phố, nhưng mà Đông Hải thị ủy trưởng đảng quy mô vẫn rất lớn, chiếm diện tích khoảng chừng gần tới mấy trăm mẫu. Trong sân trường con đường u vức, hẳn là vừa mới trải lên một tầng hắc yến, con đường bốn phía xanh hóa tỷ lệ cực cao, trong tầm mắt khắp nơi đều tràn ngập loại kia mấy người mới có thể ôm hết cao lớn cây cối. Cơ hồ tất cả kiến trúc đều thấp thoáng tại trong một mảnh xanh biết, cho dù là rét đậm mùa, tại loại này địa phương đi một vòng cũng làm cho người cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Trên đường có không ít giống như bọn hắn kéo lấy dương hành lý người trẻ tuổi, thần sắc trên mặt tung tăng hư phấn, Chu Dương cũng đoán được đoán chừng đều là tới tham gia huấn luyện. hai người dựa theo trên thông báo địa chỉ tìm được chỗ báo danh sau đó lập tức liền giải quyết xong ký túc xá thủ tục nhập cư thì ủy trường đảng bên này điều kiện ở cũng không tệ lắm lần này ban thanh niên hết thể có 80 nhiều người an bài cũng là giữa loại giữa hai người kia ký túc xá nam nữ tại cùng một tòa nhà bên trong lầu ký túc xá lầu ký túc xá cửa vào là một cái rất bao la đại sảnh đại sảnh trung ương dựng thẳng một mặt lớn vô cùng cờ tơ tấm đỏ tươi màu sắc cùng cực lớn liêm đao truy hình vẽ làm cho người nhìn xem có chút không hiểu nghiêm nghị đại sảnh bên trái là nữ học viên khu dừng chân phía bên phải nhưng là nam học viên khu dừng chân vậy ta trước hết đi túc xá quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại. cùng hà xuân hoa khoát tay áo chu dương lập tức tìm được 106 trăm gian phòng gian phòng là loại kia hai phòng ngủ một phòng khách một vệ cách cục bên trái trong phòng ngủ tựa hồ cũng sớm đã có người ở tiến bảo, bởi vì cửa phòng ngủ là mở lấy xuyên thấu qua khe cửa chu dương có thể tin tưởng nhìn thấy trên giường tựa hồ có đống hành lý ở phía trên nhưng mà lệnh chu dương có chút ngạc như là khi hắn đi vào phía bên phải phòng ngủ vậy mà phát hiện một cái lớn hơn mình không được mấy tuổi người trẻ tuổi thế mà đứng tại trong phòng ngủ dò xét cái gì đáng giận nhất là là gia hỏa này trong tay còn nắm vớt một điếu thuốc người tốt tất nhiên bên trái có người cái kia phía bên phải phòng ngủ chắc chắn là chính mình đối với vì cái gì người trước mắt lại ở chỗ này, chu dương đương nhiên là có chút không hiểu. bất quá theo lễ phép, hắn vẫn chủ động thăm hỏi một tiếng. nhưng mà nghe được chu dương lời nói, cái kia lý lấy đầu Đình vóc người không giống như chính mình lồn ra hỏa vậy mà nửa điểm cũng chưa từng để ý tới, mà là qua một hồi lâu mới xoay người lại nói, như vậy đi, ta xem phòng này tương đối phù hợp yêu cầu của ta, ngươi qua bên kia a. nghe vậy chu dương lập tức xứng sở. Cơ nở. ai vậy đây là, chảnh cùng nhị ngũ bắt vạn tựa như, ngươi sớm tới là không giả, nhưng mà ngươi cũng chiếm tốt một cái phòng ngủ, còn tại cho ta. ma bệnh a thế là chu dương cũng không khách khí trực tiếp liền tiến vào gian phòng tiện tay đem trên tay ba lô ném lên giường tiếp đó liền phối hợp thay đổi trong phòng duy nhất một lần dép lê hải ngươi không nghe thấy ta lời nói vẫn là thế nào ta cho ngươi đi bên kia gian phòng phòng này ta muốn. thoáng một cái chu dương cũng động thật có ý tự a ta còn không có nhường ngươi xéo đi đâu ngươi ngược lại là trước tiên thở lên huynh đệ ai cùng ngươi huynh đệ ngươi nhanh đi một bên khác chu dương trong miệng còn chưa nói xong lập tức liền bị đối phương đánh gãy thế là chu dương cũng không khách khí vậy vị này lao sư xin hỏi trên thông báo viết ngươi ở đâu cái gian phòng sao không có viết a như thế nào cầm thông chi tới uy hiếp ta đối phương rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng không có viết vậy là tốt rồi đã ngươi đã đem hành lý phóng tới bên kia vậy bên này dĩ nhiên chính là ta hẳn là đi ra là ngươi đi ra ngoài không đợi đối phương phản ứng lại chu dương đột nhiên đứng người dậy thấp giọng quát đạo đối phương rõ ràng sửng sốt một chút hắn đoán chừng cũng không nghĩ đến chu dương tính khí vậy mà lại lớn như vậy trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút khó coi nhưng mà nhìn thấy chu dương tựa hồ rất cường ngạnh cũng không nói cái gì rời đi ra phòng lập tức chu dương liền nghe được bịch một tiếng cùng với phòng cách vách trong kia người bắt đầu gọi điện thoại chửi mẹ âm thanh ma bệnh cho người nung triều âm thầm mắng một câu chu dương cũng lời để ý chỉ có điều người người khắp phòng mùi khói vẫn là nếu mày đem cửa sổ đều mở ra chương 136, ta họ đàm gọi đàm ca a chương một ta họ đàm gọi đàm ca a bởi vì năm hào buổi chiều là đưa tin chính thức hai ban còn phải đợi đến 6 hào buổi sáng cho nên tại trong túc xá dàn xếp lại sau đó chu dương cũng không vội vã vội vàng cái gì tại trong túc xá nằm một hồi sau đó cùng an hiệu khiết đánh một trận điện thoại sau đó lập tức liền đứng dậy đi đến trường đối diện trên đường mua một chút vật dụng hàng ngày trở về lần đầu tiên tới trường đảng học tập chu dương đối với thị ủy trường đảng vẫn còn có chút hiếu kỳ thả xuống trong tay đồ vật sau đó lập tức liền hẹn hà xuân hoa cùng đi trong sân trường dạo qua một vòng dù sao muốn ở chỗ này là mặt sống dài đến một tháng lâu nên quen thuộc địa phương tự nhiên muốn đi trước một lần miễn cho sự đáo lâm đầu còn không nhận biết phương pháp cái này địa phương trước kia là một ngụm hồ hoa sen không nghĩ tới bây giờ biến thành giáo học lâu còn có bên kia chính là nhà ăn về sau mỗi ngày đến bên này ăn cơm là được trường đảng cơm nước rất không tệ ở đây sinh hoạt một người ngươi phải làm cho tốt giải thị chuẩn bị chu dương cười, cười xem ra nữ nhân mặc kệ đến cái gì địa phương đều là đối với ăn rất xem trọng đi theo Hà Xuân Hoa một đạo. Chu Dương chính xác thu hoạch không thiếu, ngoại trừ đem nhà ăn. Giáo sư cùng với cơ quan cao ốc những thứ này địa phương đều quen một vòng bên ngoài, hắn cũng từ Hà Xuân Hoa nghe được không thiếu thị ủy trưởng đảng nhân sự tin tức. Kỳ thực Chu Dương đấy lòng cũng có chút âm thầm nghi hoặc. Hà Xuân Hoa hiển nhiên là sớm làm công khóa, điểm này hắn quả thật có chỗ không đủ. Dựa theo Hà Xuân Hoa hiểu được tin tức, trước mắt thị ủy trưởng đảng bên này hết thể có năm vị lãnh đạo chủ yếu, ngoại trừ thị ủy trưởng đảng hiệu trưởng là từ thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình kiêm nhiệm, còn có ba vị phụ trách phân chia công việc phó hiệu trưởng cùng một vị bí thư đảng ủy. Cùng Hà Xuân Hoa đi dạo một hồi, Chu Dương cũng chuẩn bị trở về 106 cửa phòng. Chu Dương lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng mà một màn trước mắt lại làm hắn đấy lòng có chút phát lệnh, chỉ thấy nguyên bản cùng nhau dòng dã phòng khách, lúc này vậy mà trở nên bắt nháo phòng khách trung ương bàn trà cùng ghế sofa toàn bộ đều bị xê dịch, trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc đông nhiên chất thành mấy cái tàn thuốc, trong cả căn phòng khói mù lượn lờ sặc đến lợi hại. Mà giờ khắc này một bóng người đang nằm ở trên mặt đất có vẻ như đang tìm thứ gì, nhìn thấy Chu Dương đi vào, người kia lập tức một mặt âm trầm đứng lên làm gì vậy, ngươi đây là? Muốn hủy gian phòng hay là thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy cùng ta ở cùng một chỗ làm ngươi rất khó chịu, ngươi có thể đi phản ứng thay cái địa phương. Đối phương rõ ràng cũng không ngờ tới Chu Dương vừa vào cửa lại chính là đổ ập xuống một trận chửi mắng, nhưng nhìn đã loạn thành một bầy phòng khách, vậy mà ngoài ý liệu không nói gì. Thấy đối phương không có phản ứng, Chu Dương cũng không để ý hắn, phối hợp trở về phòng ngủ của mình, tiếp đó tiến vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, lập tức bên thai lại nghe được trong phòng khách lục tung âm thanh đúng lúc này, Chu Dương đột nhiên nhìn thấy trên phòng vệ sinh buồn rửa mặt từ vậy mà để một cái chiếc nhẫn màu bạc, trong đầu khẽ động lập tức liền hiểu rồi. Lúc này liền cầm lấy giới chỉ đi phòng khách ngươi có phải hay không tại tìm cái này? Ta tuyên bố trước a, không phải ta cầm, cái đồ chơi này liền đặt tại phòng tắm trên buồn rửa mặt. Đối phương cũng không nói cái gì, chỉ là mặt đen lên từ chu dương trong tay nhận lấy giới chỉ, lập tức ngay tại trong chu dương vô cùng ngạc nhiên một giọng nói cảm tạ a. Không khách khí, giới chỉ thứ này tốt nhất là đừng dễ dàng lấy xuống, ném đi muốn lại tìm đến nhưng là khó rồi. Kỳ thực chu dương cũng không biết tại sao mình lại quỷ thần xui khiến nhiều lời một câu như vậy, nhưng mà làm hắn càng bất ngờ chính là, đối phương nghe được chính mình câu nói này, biểu tình trên mặt vậy mà trở nên có chút u buồn chính xác, ném đi tìm không trở lại. Ha <cười> Ngượng ngùng a, buổi chiều tính khí trung điểm. Ta gọi Đàm Siêu nhiên, thành phố cục giao thông. Trên thực tế Chu Dương căn bản liền không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại chủ động tìm chính mình nói chuyện, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn tự nhiên cũng sẽ không đúng lý không tha người, thế là đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút Chu Dương, Đại học Đông Hải. Không ngờ đối phương nghe vậy, trên mặt vậy mà lộ ra một tia rất biểu tình cổ quái Chu Dương. "Đúng a, có vấn đề sao?" Chu Dương cũng không cảm thấy tên của mình có thêm tên không có gì, nếu không thì giúp ta cùng một chỗ thu thập một chút. Cái này bản trà nặng giống như giống như hòn đá, ta vừa rồi phế đi khí lực thật lớn mới rời đi. Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái liền bắt đầu thu thập phòng khách cái kêu bàn trà chính xác rất nặng phía dưới có nguyên một khối đại lý thạch bản mặt trên còn có thật dày một tầng thủy tinh cường lực chờ thu thập nhanh chóng gian phòng nguyên bản chu dương vâng vâng trở về phòng ngủ nhưng mà đàm siêu nhiên vậy mà đề nghị trò chuyện một hồi không có cách hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống hút thuốc không gặp đàm siêu nhiên đưa qua một điếu thuốc chu dương cũng không khách khí hắn chính xác không hút thuốc lá nhưng mà xã giao một chút cũng không tệ chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới nhận lấy điếu thuốc đàm siêu nhiên lập tức thì thay đổi cái thái độ đông nhiên trở thành như quen thuộc đồng dạng ngươi người này không tính là như vậy chẳng ghét nếu là rượu thuốc lá không dính đoan chừng hai ta thật nên đổi bạn cùng phòng chu dương cười cười không nói chuyện đưa tay từ đảm siêu nhiên trong tay tiếp nhận cái bật lửa điểm dù sao muốn cùng một chỗ sớm chiều ở chung một tháng kỳ thực hắn cũng không muốn huyên náo quá căng hiện tại xem ra cũng không đánh không quen biết trường học các ngươi người đều vẻ nho nhã ta vẫn luôn không thích các ngươi những thứ này học viện phái cán bộ bất quá ngươi thật giống như có tốt ít nhất một tháng này sẽ không quá nhàm chán đúng trường học các ngươi phái ngươi tới tham gia huấn luyện vậy sao ngươi phải cũng là phó khoa cất bất ngươi năm nay lớn bao nhiêu 22. không thể không nói, gia hỏa này nhãn lực độc đáo cũng không tệ lắm, nhưng mà nghe được Chu Dương nói vừa đầy 21 thời điểm, Đàm Siêu Nhiên cả người rõ ràng có chút mù, lập tức càng là Quỷ tiêu đứng lên cờ mở mươi "21 tuổi phó khoa, ngươi không phải là có người quen làm trường học lãnh đạo a?" "Đúng, bị ngươi đoán đúng trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng ta đều biết, này có được coi là người quen." Ngẩng đầu hướng Đàm Siêu Nhiên liếc mắt nhìn, Chu Dương trong lòng cũng cười thầm, "Còn chị không được ngươi." Kỳ thực hắn cũng đã nhìn ra, chính mình cái này bạn cùng phòng, 89 phần 10 là loại quan hệ đó rất cứng cá nhân liên quan, nếu không thì bằng hắn bộ dạng này tính cách tại bên trong thể chế chắc chắn sống không quá một tụ tập nhưng mà nhân ra không chỉ vui sướng còn có thể bị phái tới tham gia học tập muốn nói không có điểm quan hệ đánh chết hắn đều không tin bất quá chu dương cũng lười để ý những thứ này dù sao hắn lần này tới nói thật trong lòng là có chút một chồn kỳ thực trước khi đến hắn liền đã phát cho lý văn phương qua tin tức chỉ có điều lý văn phương ngoại trừ hồi phục biết ba chữ liền một câu nói cũng không nhiều lời làm cho chu dương trong lòng cũng loạn tung tùng kèo nào không rõ ràng chính mình chạm tiếp theo đến cùng lại là cái gì địa phương mau mau cút chiếu ngươi nói như vậy lãnh đạo thành phố còn tất cả đều là bắt đuổi của ta đâu ta năm nay hai mươi bốn lớn hơn ngươi 3 tuổi. về sau liền cứ gọi ta đàm ca a chu dương mẹ nó thật không biết xấu hổ cùng đàm siêu nhiên hàn huyên một hồi chu dương gì cũng không hỏi đi ra lập tức trở về phòng ngủ sáng sớm hôm sau tham gia xong lớp huấn luyện khai ban nghi thức chu dương đang muốn trở về ký túc xá thời điểm lại đột nhiên liền bị đàm siêu nhiên đuổi kịp hắn vừa định mở miệng liền nghe được đàm siêu nhiên âm thanh đi đi đi thật không cho nhịn hai cái giờ nhanh đi ra ngoài hạ đi một chút chúng ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy người nhận biết chương một trăm đàm siêu nhiên thân phận chương một trăm đàm siêu nhiên thân phận kỳ thực chu dương đêm qua liền đã cùng đàm siêu nhiên pháp tam trường hai người ở tại trong một gian phòng một không cho phép tùy tiện vào đối phương phòng ngủ hai là mỗi người phụ trách một ngày trực nhật ba là không có đi qua đối phương đồng ý không nên tùy tiện dẫn người về trong phòng vốn là chu dương cảm thấy lấy cá tính đàm siêu nhiên ra hỏa này tám chín phần mười muốn cùng chính mình có kẻ mắc cả kết quả không có nghĩ rằng hắn liền một câu thêm lời thừa thái cũng không có liền đáp ứng xuống cứ như vậy khiến cho hắn thật là có điểm không thể đứng lúc này thấy hắn cứng rắn muốn lôi kéo chính mình ra ngoài hát đi chu dương vốn là muốn cự tuyệt nhưng mà nghĩ nghị cũng không chuyện, không thể làm gì khác hơn là đi theo đàm siêu nhiên cùng đi ra cửa trường đi đối diện trong một nhà từ lâu Chờ tiến vào phòng khách, lúc này mới nhìn thấy trong phòng khách cũng sớm đã ngồi một nữ hai nam ba người. Nhìn thấy hai người lúc tiến vào, ba cái tiên niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cũng chính là 2425 đến 30 tuổi ở giữa người trẻ tuổi lập tức đứng lên cười ha hả chào hỏi Đàm đội tới. Đàm đội ngươi đây chính là đến muộn, chiếm được phạt ba chén. Vị này là, chỉ có ở giữa cái tuổi đó hơi lớn thanh niên nam tự hướng Chu Dương liếc mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm a, ta giới thiệu một chút, vị này là Chu Dương, Đại học Đông Hải, các ngươi đừng trông mặt mà bắt hình mươi 21 tuổi phó khoa, chưa thấy qua a. Trong phòng khách Mấy người nghe xong câu nói này lập tức liền có chút mắt trợn tròn 21 tuổi Phó khoa. Quả thật có chút giỏi người, bọn hắn đương nhiên biết Đàm Siêu Nhiên sẽ không ở trên loại vấn đề này nói đùa Chu Dương, nhận thức một chút, đây là Quý Hải Dương, thị ủy bộ tổ chức, Giang Hoa, ở cục xây dựng, còn có Lưu Tiến, thị ủy bộ tuyên truyền, cũng là bằng hữu của ta. Chu Dương nghe vậy, nhanh chóng cùng mấy người nắm tay, đáy lòng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc Đàm Siêu Nhiên vòng tròn. Dù sao từ trên thân phận tới nói, chính mình cùng mấy người kia thế nhưng là có khác biệt một trời một vực, chính mình mặc dù cũng coi như là cơ chế bên trong, nhưng mà lại là sự nghiệp biên chế. mà quý hải dương ba người thế nhưng là thực sự chính phủ hành chính biên chế, hơn nữa còn cũng là thực quyền bộ môn, nhất là thị ủy bộ tổ chức, bộ tuyên truyền điểm này từ ba người biểu tình trên mặt cũng nhìn ra được, nghe được chính mình là đến đại học đông hải tới sau đó, ba người trên mặt nhiệt tình rõ ràng thấp xuống không thiếu, đoán chừng đây vẫn là xem ở đàm siêu nhiên phân thượng, bằng không đoán chừng liền lý tới cũng sẽ không lý tới, cho nên hơi chút hàn huyên sau đó, mấy người cũng sẽ không đứng, ngồi xuống liền bắt đầu nói phét tung trời mà huyên tuyên, chu dương cũng không nói chuyện, chỉ là nghe mấy người ở nơi đó nói. Cũng may đàm siêu nhiên gia hỏa này cũng chính xác không có để cho hắn xuống đài không được mặt thỉnh thoảng liền điểm một chút tên của mình dù sao cũng là người trẻ tuổi phần kia thận trọng bỏ lại sau đó tự nhiên rất nhanh quen thuộc chu dương cũng không có gì hảo cố kỵ vốn là đi chính mình liền không màng cái gì dù cho thân phận đối phương bất phẳng cũng cùng chính mình không có quan hệ gì thế là rất nhanh liền trái một tiếng hải dương ca lại một tiếng giang ca lưu tỷ mà kêu lên làm người hai đời chu dương so tuyệt đại đa số vừa nhậm chức người trẻ tuổi hiểu hơn một cái đơn giản xưng hô sau lưng đại biểu ý nghĩa thương thương một cái làm cho người cảnh đẹp ý vui lại không thể cự tuyệt xưng hô rất dễ dàng liền sẽ rút ngắn khoảng cách của song phương đợi đến trà đủ cơm no sau đó quả nhiên ba người này thái độ đối với chính mình cũng âu yếm không thiếu thậm chí lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc chu dương ngươi lúc này mới vừa mới sách phó khoa bây giờ tới tham gia lớp huấn luyện có chút lãng phí a cái này đi hẳn là cũng sách không được chính khoa trên bàn cơm quý hải dương đột nhiên hỏi một câu hải dương ca ta chính là tới học tập một chút không muốn trở về để bạn kỳ thực chu dương cũng là lời thật nói thật vốn chính là đi như thế mấy người nghe vậy cười cười cũng không nói cái gì bất quá ngược lại cũng không như lúc trước lạnh lùng như vậy chỉ có điều kế tiếp cũng không có gì hứng thú nghe ngóng chu dương việt tư nhưng mà chu dương rõ ràng nhìn ra được mặc kệ là quý hải dương vẫn là còn lại hai vị tựa hồ cũng đối với đàm siêu nhiên có chút cố ý khen tặng mà đàm siêu nhiên rõ ràng cũng đối loại tình huống này cũng sớm đã thành thói quen đừng nhìn giá hỏa này trong miệng lao quý lao giang thậm chí lưu tỷ mặc đê nhưng mà khi nói chuyện đó là không có chút nào khách khí, thấy chu dương đấy lòng thẳng lắc đầu mẹ nó thế này sao lại là một cái 24 tuổi phó khoa cấp cán bộ đơn giản chính là một cái lưu manh thêm nhị thế tổ có hay không hảo bất quá dù sao ra trường học chu dương cũng biết bên ngoài trường học thế giới cùng vòng tròn cùng trong trường học vẫn là khác biệt hơn nữa đời trước chính mình càng là tại cơ sở lăn lộn mười mấy năm cho nên thích đứng loại này vòng tròn cũng không khó ăn cơm xong bởi vì trường đảng bên kia có minh sắc kỷ luật quy định mấy người cũng không biện pháp đi ca hát gì không thể làm gì khác hơn là kết bạn trở về trường học 6. tiếp xuống một đoạn thời gian chu dương mặc dù mỗi ngày không thể thiếu phải nhẫn chịu đàm siêu nhiên ra hỏa này một chút không thể tưởng tượng nổi cử động nhưng mà hai người cũng coi như là ở trung hòa thuận bất quá bị chu dương yêu cầu nghiêm khắc phía dưới Đàm siêu nhiên cũng không thể không túi đầu sửa lại một chút thói quen, tỉ như tại trong tốc xá hút thuốc phải đi bên ngoài, khi đi học muốn sớm đến không cho phép đến chế, kỳ thực Chu Dương cũng không quyền lợi quản nhân ra cái này. Chủ yếu là tên vương bắt đảng này mỗi lần đến chế đều phải tìm lý do của mình, không phải giúp bạn cùng phòng trở về lấy đồ chính là để cho hắn hỗ trợ đánh dấu. Mẹ nó lao tử là tới học tập, cũng không phải đến cấp ngươi làm bảo mẫu đương nhiên, tại trường đảng trong khoảng thời gian này, Chu Dương thu hoạch cũng không ít. bởi vì đại học đông hải bên kia việc làm trên cơ bản cũng đã giao ra cho nên hắn chỉ còn lại nhiệm vụ kỳ thực cũng chỉ còn lại có cùng lý văn phương cùng một chỗ ký tên trình báo cái kia tư tưởng công tác chính trị đầu đề trong khoảng thời gian này chu dương ngoại trừ làm khóa đề hạng mục cũng ngoan ngoan nghiên cứu rồi một lần liên quan tới tổ chức việc làm nhất là đảng kiến cùng chi bộ xây dựng phương diện vấn đề bởi vì chính mình đột nhiên tới tham gia học tập cho nên nguyên bản định tại giáo dục học viện áp dụng cái kia phát triển đảng viên chỉ nam chắc chắn là không giải quyết được gì bất quá chu dương cũng không hoàn toàn từ bỏ ngược lại càng xâm nhập thêm tiến hành khả thi nghiên cứu dù sao trường đảng bên này quay đầu là muốn làm luận văn tốt nghiệp Mà kế hoạch của hắn chính là đem cái này liên quan tới từ theo thứ tự tới tiến hành quy phạm từ đó để thắng phát triển đảng viên chất lượng báo cáo xem như chính mình luận văn tốt nghiệp thời gian nhoáng một cái đã đến một cuối tháng khoảng cách trường đảng huấn luyện kết thúc còn có một cái tuần lễ thời gian trong lúc đó chu dương trở về ba lần lĩnh nam khu nhà mới tự nhiên không thể thiếu muốn cùng lóc bạch ngọt thân mật vốt về an ủi mấy ngày hôm nay sáng sớm chu dương cùng đàm siêu nhiên ăn cơm sáng xong liền hướng hội trường đổi bởi vì buổi sáng có một môn rất trọng yếu chương trình học là lãnh đạo thành phố tới bên trên chờ tiến vào phòng học ngồi xuống lên lớp lãnh đạo đi vào Chu Dương thế mới biết hôm nay lên lớp thế mà thị ủy ban thư ký thư ký trưởng Mã Tĩnh Ba. Một lớp này Chu Dương có thể nói là nghe vẫn chưa thỏa mãn, mãi cho đến lãnh đạo rời phòng học, hắn bị đàm siêu nhiên lôi kéo chạy về ký túc xá trên đường, trong đầu còn đang suy nghĩ Mã Tĩnh Ba thư ký trưởng nói mấy cái kia vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Dương lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc màu đen Audi A6 xe con chậm rãi ở phía trước cách đó không xa dừng lại, lập tức liền thấy cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, từ bên trong lộ ra nửa cái đầu, thình lình lại là vừa rồi lên lớp thị ủy thư ký trưởng Mã Tĩnh Ba. Cái này xem xét, Chu Dương lập tức liền có chút động, trong lúc nhất thời thế mà đi cũng không được, không đi cũng không được. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Mã Tính ba thư ký trưởng lại đột nhiên hướng hắn bên cạnh thân đảm Siêu Nhiên vây vây tay, ngay sau đó Chu Dương liền bị đảm Siêu Nhiên lôi kéo nhắm mắt đi đến xe con bên cạnh. Lập tức liền nghe được đảm Siêu Nhiên cái này hỗn đản âm thanh cái kia. "Thư ký trưởng, ngài tìm ta a?" "Không tìm ngươi tìm ai? Ngươi cái này tiểu đảm, như thế nào?" Nhìn thấy ta cũng không lên tiếng chào hỏi. Chương 138, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không? Chương 138, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không? kỳ thực ở chung được thời gian gần một tháng, chu dương kỳ thực cũng sớm đã từ trong đàm siêu nhiên giá hỏa này ngôn hành cử chỉ đoán được giá hỏa này thân phận chắc chắn không tầm thường nhưng mà ngay cả như vậy hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng xem như thị ủy thường ủy thư ký trưởng phó bộ cấp cao lớn mã tính ba vậy mà lại lấy một bộ trưởng đối mà không phải lãnh đạo ngự khí cùng giá hỏa này chào hỏi trên thực tế chu dương nguyên bản ngờ tới đàm siêu nhiên dù cho có quan hệ nhưng mà chắc chắn cũng không đến nỗi là cùng thị ủy lãnh đạo có cái gì liên quan mà bây giờ xem ra chính mình thật sự sai hoàn toàn giá hỏa này chỗ nào là có quan hệ đơn giản chính là quá có quan hệ buộc lại có hay không hảo không không không, thưa ký trưởng, ta đây không phải, đây không phải chính cùng Chu Dương thảo luận vừa rồi chương trình học qua đầu nhập không thấy ngải xe đi hắc. xe đau đi bên cạnh, đàm siêu nhiên ấp đúng nửa ngày, Chung Vin là đem lời nói cho tròn trở về, nói xong đưa tay chỉ mấy bước có hơn Chu Dương, nhưng mà nghe xong giá hỏa này, rốt cuộc lại đang cầm mình làm tấm mục, Chu Dương lập tức cũng là một hồi hãi hùng kia bĩa, ta mẹ nó, ngươi bình thường cầm ta làm tấm mục bỏ cái khóa chỉ trệ đến cái gì không quan hệ, nhưng mà ngươi cái này vốn đặng có thể hay không chú ý một chút nơi, tại thị ủy mặt của lãnh đạo phía trước cũng muốn hố lao tử một cái đây là. vấn đề là ngươi kiếm cơ coi như xong, nhất định muốn dùng thảo luận chương trình học sao? Chu Dương thậm chí âm thầm hoài nghi ra hỏa này đoán chừng liền vừa rồi lên lớp thư ký trưởng nói là để mục gì cũng không biết, nhưng mà đàm siêu nhiên lời nói đều đã nói ra miệng, hắn cũng không khả năng thờ ơ, chỉ có thể nhắm mắt mở rộng bước chân hướng mặt trước đi vài bước. lập tức liền cung cung kính kính kêu lên thư ký trưởng tốt, ta là siêu nhiên bạn cùng phòng, cũng là lần này ban thanh niên học viên Chu Dương. nói dứt lời, vốn là Chu Dương cho là mã tinh ba loại này một ngày trăm công ngàn việc lãnh đạo chắc chắn sẽ không quá mức chú ý chính mình một cái ban thanh niên tiểu học viên, nhưng mà làm hắn ngạc nhiên là. mã tính ba vậy mà thật kinh khủng hướng hắn ngoan ngoan đánh giá hai mắt hỏi người là đơn vị nào Thư ký trưởng ta là đại học đông hải giáo dục học viện văn phòng không có cách tất nhiên lãnh đạo đều lên tiếng hắn cũng chỉ đánh nhắm mắt giới thiệu nói cũng may mã tính ba nghe vậy cũng chỉ là gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì nhưng nhìn cùng chu dương đứng chung một chỗ quy quy cụ củ, củ đảm siêu nhiên tựa hồ lại nhịn không được những mày mà lúc này chu dương trong đầu cũng biến thành trống rỗng ngoại trừ lần trước bị thị ủy phó bí thư kim thục bình tra hỏi đây vẫn là hắn lần thứ hai cùng một vị phó bộ cấp lãnh đạo đối thoại khoảng cách gần như vậy nhưng vào đúng lúc này chu dương trong lỗ thai cũng nghe đến mã tính ba âm thanh đi tất nhiên gọi cũng đánh rồi vậy ta liền không chậm trễ các ngươi tiểu đàm à tất nhiên kim bí thư an bài ngươi tới trường đảng học tập vậy sẽ phải học một chút đồ vật đừng cả ngày lẫn đêm liền biết cả lơ phất phơ biết chưa quay đầu kim bí thư nếu là biết ngươi trong trường học kiếm sống chắc chắn không tha cho ngươi mã tính ba một câu nói xong chu dương mặc dù đấy lòng bị kim bí thư xưng hô thế này chấn động đến mức không nhẹ nhưng mà cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra nhưng mà không đợi buông lòng xuống bên thai liền lại một lần nữa nghe được mã tính ba âm thanh chỗ chết người nhất chính là Câu nói này rõ ràng chính là đối với hắn nói cái kia tiểu Chu à, đã ngươi cùng tiểu Đàm là đồng học vẫn là bạn cùng phòng, ngươi liền muốn nhiều giám sát giám sát hắn, đừng để hắn ra bên ngoài chạy, nếu là hắn không nghe ngươi, ngươi liền đánh cho ta báo cáo." Nói xong Mã Tinh Ba lập tức quay đầu hướng bên cạnh thân một cái ước chừng không đến 40 tuổi trẻ nam tử nói ngạch một câu tiểu hổ, "Ngươi cho Chu Dương một tấm danh thiếp." Lập tức, Chu Dương Triệt để liền trợn cho mắt, sững sờ tiếp nhận danh thiếp, cả người có chút cương. Hắn thật sự không ngờ tới Mã Tinh Ba vậy mà lại cùng chính mình nói câu nói này, nhưng mà cũng chỉ đành nhanh trong nhắm mắt gật đầu một cái nói, "Tốt thư ký trưởng." ta nhất định thật tốt giám sát đàm siêu nhiên bất quá hắn trong khoảng thời gian này chính xác rất chăm chỉ học tập cũng không ra ngoài lêu lường qua ân gật đầu một cái mã tính ba an vị trở về nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi quay lên lập tức rời đi chu dương lúc này mới ngoan ngoan chừng bên cạnh thân đàm siêu nhiên một mắt cờ mờ nở, ngươi làm gì như thế một bộ ánh mắt nhìn ta hướng giới tính của ta thế nhưng là rất bình thường Cút sang một bên ta liền biết đi cùng với ngươi chắc chắn không có chuyện tốt hôm nay nếu không phải là ta ga lớn đơn giản liền bị ngươi hô chết nói xong chu dương đáy lòng cũng là thầm mắng không thôi cái thằng chó này ra hỏa thực sự là hố a nhưng mà rất nhanh Chu dương liền một mặt hài hước nhìn chằm chằm đàm siêu nhiên hỏi tiểu đàm đồng chí ngươi nói ta bây giờ đây có phải hay không là cầm tới thượng phương bảo kiếm nói xong dương lên trên tay danh thiếp phải biết cái này không thể so với thượng phương bảo kiếm uy lực nhỏ nhất là nhằm vào đám siêu nhiên đường a huynh đệ chúng ta ai cùng ai a đúng không hôm nay ngươi đẩy nghĩa khí không có bán đứng ta ta còn có thể có thể thiếu chỗ tốt của ngươi không phải quay đầu ca giới thiệu cho ngươi mấy mị nữ nhận biết nhìn ngươi tuổi tác nhẹ nhàng còn không có bạn gái à, âm nhạc học viện tài nữ như thế nào Đàm Siêu Nhiên giá hỏa này ra mặt chính xác dạy đến trưởng hai xả mâu đều đinh có mặc, nói xong cũng đưa tay khoác lên Chu Dương trên bờ vai cũng liền ngươi là độc thân cậu, nói một chút đi, kim bí thư là gì của ngươi. Chu Dương vừa mới thế nhưng là nghe rất rõ, dựa theo mã tính ba ý tứ, Đàm Siêu Nhiên cậu nhật này đồ vật, 89 phần 10 là kim bí thư nhà làm không tốt chính là thị ủy phó bí thư nhà đại thiếu gia, căn chính miêu hồng quan nhị đại. Quả nhiên, nghe xong Chu Dương lời nói, Đàm Siêu Nhiên cả khuôn mặt cũng học xuống, lập tức một mặt thú nhìn chằm chằm Chu Dương được chưa, kim bí thư là mẹ ta, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? có hay không nhất chủng mã bên trên liền muốn mời ta ra ngoài uống một chầu xúc động lan mẹ ngươi chứng lao tử mới không có thời gian phục dịch ngươi một cái hất ra đàm siêu nhiên khoác lên trên bả vai mình cánh tay Chu dương hoàn toàn không có kinh hỉ bất ngờ xúc động ngược lại toàn thân đều một loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác nhưng mà không thể không nói thực sự là ngoài ý muốn a mặc dù đã sớm biết ra hỏa này chắc chắn ôm một đầu chân thô lớn nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thô thế này sao lại là chân a đơn giản chính là kim cô động định hải thần trong sáu trở lại ký túc xá Bởi vì tuần sau trường đảng liền muốn chính thức kết nghiệp nhưng mà liên quan tới chính mình bước kế tiếp an bài, Lý Văn Phương bên kia còn không có bất kỳ động tích nào, Chu Dương quả thật có chút buồn dầu. Cho An Hiểu Khiết gọi điện thoại, hai người nấu trong chốc lát nấu cháo điện thoại, Chu Dương vừa thay đổi y phục chuẩn bị gọi Đàm Siêu Nhiên ra ngoài ăn cơm, không nghĩ tới ra hỏa này ngược lại trước tiên hắn một bước tới gõ cửa. Nhưng mà xem xét Đàm Siêu Nhiên trên người ăn mặc, Chu Dương lập tức liền không nhịn được những mày người chớ cùng ta nói đêm nay lại muốn đi lêu lồng. Sao có thể chứ, đi, ta dẫn ngươi đi tốt địa phương. Không phải đã nói giới thiệu cho ngươi mỹ nữ biết không, khi ta đủ thôi. Chu Dương vừa định tự tuyệt Nhưng mà nghĩ đến đây ra hỏa muốn đi ra ngoài, chính mình nhất định ngăn không được, còn không bằng đi theo, không thể làm gì khác hơn là mặt đen lên gật đầu một cái vậy ngươi nhanh chóng thay quần áo khác, đường chỉnh cùng một lao cán bộ một dạng. Tính toán, liền cái này thân rất tốt. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, lao cán bộ thế nào, chương 139, hiểu ra. Chương 139, hiểu ra. Ngồi ở trên xe taxi, Chu Dương trong đầu vẫn nghĩ đến sự tình, Lý Văn vương thời gian lâu như vậy không có cho chính mình dù là một điểm tín hiệu, muốn nói trong lòng của hắn không khẩn trương, đó là tuyệt đối không khả năng dù sao lần này chính mình đi ra học tập ở trong mắt đông đại bên kia có ít người học tập là giả mượn học tập tên tuổi bị biên giới hóa mới là thật thậm chí không chỉ là cái này một số người liền văn phòng bên trong lưu mai cùng vương lâm lâm bọn người đoạn thời gian này cũng một mực tại cùng hắn truyền lại bất lợi tin tức giáo dục học viện bên kia bởi vì dương kha tiếp thu rồi công việc của mình thời gian một tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng mà trên thực tế dương kha không sai biệt lắm đã tương đương với thay thế cương vị của mình tại chu dương xem ra cái này vạn nhất nếu là lý văn phương vận hành không thành công mà nói cái kia đến lúc đó trở lại học viện bên trong tình cảnh liền tương đối lung túng Tại Chu Dương tâm thần lao vùng một lúc, xe taxi chậm rãi tại một nhà vị trí cũng không phải vô cùng dễ thấy, nhưng mà xem xét đại môn liền biết cái này địa phương không giống bình thường cao ốc bên ngoài dừng lại đến xuống xe A, ca hôm nay mang người mở mang tầm mắt. Chu Dương trắng ra hỏa này một mắt, khai nhăn rối. Ta xem là cây con mắt mới đúng, mặc dù không tế bảo, nhưng mà suy nghĩ một chút đều biết, đàm siêu nhiên một cái công tử ca nhi tới địa phương, vậy khẳng định không phải cái gì thú vị địa. Quả nhiên. Vừa vào cửa Chu Dương liền cảm nhận được không giống bình thường chỗ. mặc dù cao ốc bề ngoài nhìn rất phổ thông nhưng mà trong đại sảnh lại giả vờ tu được cấp bách cổ phong cách chính là so với những cái tiêu cấp năm sao khách sạn sợ rằng cũng phải cao hơn một bậc ngài khỏe vậy xin hỏi ngài có thể hội viên sao trong đại đường nhìn thấy hai người đi bảo một cái thân hình cực kỳ cao gầy gầy nhỏ tiếp khách sân khấu đi tới hỏi không có người gọi điện thoại cho trương mật Mạc, liền nói hắn đảm ca tới để cho hắn cút nhanh lên xuống nghe được đàm siêu nhiên mà nói sân khấu rõ ràng ngẩn ra một chút trương mật Mạc không phải là trương tổng a nhưng mà xưng hô này cũng quá phải biết tại hồng hà hội sở trương tổng đây chính là mánh khóe thông thiên nhân vật hai vị này đến Tuột cùng là người nào đừng lo lắng à, trương mau mau không tại khắp nơi ngài chờ rất nhanh sân khấu nói chuyện điện thoại xong sau đó lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt chu dương cùng đám siêu nhiên thì ra nàng vừa mới vẹn vẹn chỉ là cùng trương tổng đề một câu đối phương lập tức liền nói đằng ca cơ nở ta lập tức xuống ngươi mau đem người cho ta gọi tốt một lát sau chu dương còn tại trên đại lượng vách tường đại sảnh mấy tấm vẽ thời điểm đột nhiên liền nghe được đinh một tiếng cửa thang máy mở ra lập tức liền thấy một đầu không là một cái thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu nam tử trẻ tuổi không phải bình thường hướng bọn hắn chạy tới ai nha nha nha Đảm ca, ngươi trùng quy là tới, mau mau cút, chớ cùng ta vô ích kéo, nhanh ăn bài địa phương ăn cơm, đói chết ta. mập mạp, đêm nay chú hát ai vậy. né tránh người mập mạp kia gâu ôm, đàm siêu nhiên lập tức gọi chu dương đuổi theo thang máy, chờ đến ở vào lầu năm một chỗ cũng không lớn, nhưng mà cũng đầy đủ dung nạp mười mấy người phòng khách sau đó, chu dương lập tức liền nghe được đảm siêu nhiên âm thanh đàm ca, chớ cùng ta nói cô ý chọn hôm nay tới ngươi không biết đêm nay chú hát là phỉ phỉ. cái kia gọi trương mau mau mập mạp một mặt định hot ôm lấy đàm siêu nhiên bả vai nói, chu dương lập tức liền không nhịn được nhíu mày, quả nhiên mẹ nó không phải cái gì thú vị địa phương. Vẫn là ngươi hiểu ta, đi, ăn cơm trước, quay đầu ngươi để cho phỉ phỉ mang mấy người tới ca hát, muốn trẻ tuổi điểm, nhưng cái kia tỷ tỷ coi như song A5. Trong phòng khách, Chu Dương đi theo Đàm Siêu Nhiên ăn uống thả cửa một trận, không thể không nói, mặc dù trường đảng căn tin cơm nước cũng không tệ, nhưng mà cùng cái này địa phương so sánh, vẫn là kém không biết. Giá tiền này đoán chừng cũng không phải bình thường người ăn nổi, bất quá quay đầu nhìn một chút bên cạnh thân Đàm Siêu Nhiên, Chu Dương cũng biết đây không phải hắn nên bận tâm sự tình, bất quá vẫn là nhịn không được những mày hỏi, "Ta nói Đàm Siêu Nhiên, Kim Bí thư nếu là biết ngươi tới đây loại địa phương, sẽ để cho ngươi dùng tiền?" Mau mau cút, quét cái gì hướng đâu, ngươi yên tâm đi, ta không mua nhà không mua xe, tiền lương đều vứt trong này không mang theo ngươi ăn cơm chùa. Chu Dương lập tức niết miệng cũng không nói cái gì, ta mẹ nó tin ngươi một chữ ta liền không họ Chu. Nhưng mà câu nói này rơi vào bên cạnh thân Trương Mao mau trong lỗ thai, gia hỏa này lại là có chút ngoài ý muốn liếc Chu Dương một cái. Có thể biết Kim Bí thư thân phận, hơn nữa còn cùng đảm công tử quen thuộc như vậy, mặc dù hắn đoán không ra lai lịch Chu Dương, nhưng mà dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết cùng mình không phải là người trong một hội, trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cũng nhiệt tình rất nhiều. Một lát sau, chờ hai người ăn xong. Chu Dương quả nhiên thấy ba cái ăn mặc rất thời thượng nữ hải tử đi theo một cái phục vụ viên gõ cửa bạo xương. Nhưng mà vừa nhìn thấy cầm đầu nữ sinh kia, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ ngạc nhiên biểu lộ. Chẳng lẽ đàm siêu nhiên nói phỉ phỉ lại là nàng? Mười năm sau hồng biến đại giang nam bắc thiếu nam nữ thần linh hiệu phỉ. Chu Dương trong đầu rất nhanh liền tính toán thời gian, nếu như nhớ không lầm, không tám năm linh hiệu phỉ chính xác còn tại Đông Hải âm nhạc đại học không có xuất đạo. Bây giờ đoán chừng cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng a đàm siêu nhiên cái này hỗn đản, ánh mắt cũng không tệ. Cũng không biết ra hỏa này thật sự cùng người có một chân vẫn là chỉ là chơi đùa mà thôi phỉ phỉ tới. đàm ca đàm ca hảo Trương tổng trong phòng khách đàm siêu nhiên đem chu dương giới thiệu sơ lược một chút lập tức lại giới thiệu một chút ba cái kia nữ sinh quả nhiên cũng là âm nhạc sinh viên đại học bất quá cùng chu dương nghĩ không giống nhau chính là hồng hà hội sở ngược lại cũng không phải hắn nghĩ loại kia địa phương đây cũng là một số đen rồi dù sao tại loại này địa phương đoán chừng liền xem như thật muốn tàng ô nạc cấu hẳn là cũng sẽ không dễ dàng tại trước mặt đàm siêu nhiên làm như vậy mấy người nữ hải tử này cũng là tới này vừa làm kiêm chức ca sĩ thường trú sở dĩ kêu đến cũng là bởi vì các nàng bạn thân liền cùng đàm siêu nhiên để biết nhưng mà rất nhanh chu dương liền bị ra hỏa này một câu nói làm cho có chút lung túng phỉ phỉ ta thế nhưng là cho chu dương đánh cược nhất định cho hắn giới thiệu cái đại mỹ nữ nhận biết tại người ta quen biết bên trong ngươi hẳn là cái này nói xong đàm siêu nhiên cho chu dương giơ ngón tay cái mà ninh Hiểu phỉ nghe vậy cũng lần nữa cùng chu dương gật đầu cười lập tức đưa tay qua tới chu dương nhàn nhạt cầm một chút trên bàn tay lập tức chuyển đến một hồi băng băng ý lạnh ngươi tốt lần đầu gặp mặt ngươi tốt dương ca ngại bảo ta phỉ phỉ là được rồi nói xong ninh Hiểu phỉ lập tức ngay tại chu dương bên cạnh thân ngồi xuống bất quá chu dương cũng không dám tới gần như thế dễ dàng phạm sai lầm à, thế là vô ý thức xê dịch vị trí ở bên người hắn hà hiệu phỉ nhìn thấy chu dương cử động rõ ràng nhẹ nhàng thở ra gặp tình hình này chu dương cũng không nhịn được âm thầm bật cười không nhìn ra về sau mê đảo một phiếu trạch nam nữ thần cũng sẽ có câu nệ như vậy thời điểm uống chén nước nóng a nói xong chu dương liền cho linh hiệu phỉ rót chén nước lập tức cũng không để ý hắn phối hợp lấy ra điện thoại di động nhưng mà đúng vào lúc này chu dương lại đột nhiên nhìn thấy trên điện thoại di động không biết lúc nào vậy mà nhiều một cái tin tức hơn nữa còn là lý văn phương phát tới có thời gian gọi điện thoại cho ta không trần chờ chút nào, chu dương lập tức đứng dậy ra phòng khách, lập tức trong hành lang thủy tiện tìm một cái không có người gian phòng đi vào bấm văn phương điện thoại bí thư, ngài tìm ta ân, chu dương, như thế nào, tại trường đảng vẫn thuận lợi chứ, trong loa truyền đến lý văn phương âm thanh rất thuận lợi, vậy là tốt rồi, là như vậy, ta nói với ngươi một chút, hướng đi của ngươi đã định rồi, ngày mai hẳn là liền sẽ có người tìm ngươi nói chuyện, ngươi không cần thật trường, bình thường nói chuyện là được rồi. mặt khác, tiểu đàm nơi đó, ngươi cũng chú ý một chút, tính cách của hắn có chút của quái, dù cho chỗ không tốt cũng đừng cùng hắn tranh cãi trong phòng, Nghe được Lý Văn Phương lời nói, Chu Dương lập tức cũng có chút ngạc nhiên, lập tức cũng là cười khổ một hồi không thể. Quả nhiên, hắn liền nói làm sao sẽ trùng hợp như vậy, toàn thành phố nhiều cán bộ như vậy tham gia huấn luyện, hết lần này tới lần khác chính mình liền cùng gia hỏa này phân đến một cái trong túc xá. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng là hiểu ra. Chương 140, nói chuyện cùng thái quá an bài. Chương 140, nói chuyện cùng thái quá an bài. Thứ hai buổi sáng, Chu Dương xong tiết học trở về ký túc xá, lập tức liền chán đến chết mà bật máy tính lên xem lên thị lý mạng tin tức. Trên thực tế, kể từ tuần lễ năm tiếp vào Lý Văn Phương điện thoại sau đó, Hắn vẫn có chút tâm thần có chút không tập trung. Dựa theo Lý Văn Phương viết pháp, chính mình lần này học tập xong chính xác không cần về lại đại học Đông Hải bên kia. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn không có nỗi lo về sau. Nhưng mà Lý Văn Phương cũng không có nói cho hắn biết vị trí cụ thể là cái gì. Cái này khiến Chu Dương trong lòng thấp thỏm đồng thời cũng nhiều vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. Kỳ thực hắn cũng không phải không có cân nhắc qua vấn đề này. Dựa theo Lý Văn Phương khi trước thuyết pháp, mình bây giờ cần làm hẳn là bình tĩnh lại làm một chút công việc nghiên cứu. Tốt nhất là trước tiên điệu thấp một điểm. Chiếu nói như vậy, lấy mình tại trường Cao đẳng Công tác Lý lịch, hơn phân nửa là Bộ Giáo dục bên kia cái nào đó lý luận bộ môn. hoặc là ban tư tưởng chính trị hoặc chính là văn phòng nhưng mà đều không ngoại lệ hai cái này chỗ đều coi là tốt dù sao xem như thành phố trực thuộc trung ương Đông Hải thành phố bộ giáo dục bản thân liền là đảng cục cấp thành phố thẳng đơn vị đã có thể được xem là thành phố thẳng cơ quan bộ môn mặc kệ là ban tư tưởng chính trị vẫn là văn phòng mình có thể đi vào đều giao lại cho đâu coi là một bước lên trời đừng nói là tại đại học Đông Hải chỉ sợ sẽ là toàn bộ Đông Hải thành phố giáo dục hệ thống bên trong đều coi là một phần may mắn a cờ cái này đây là cái tình huống gì trong phòng Chu Dương cả người đột nhiên chấn động Sau đó lập tức liền gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính bên trên một cái nhân sự nhận đổi thông tri ở nơi đó phát ra gốc, thông chi lại là thị ủy bộ tổ chức ban bố. Mặc dù cực không đáng chú ý, nhưng mà rơi vào trong mắt Chu Dương, cũng không khác hẳn với sấm xét giữa trời quang trải qua khảo sát nghiên cứu, thị ủy bộ tổ chức quyết định, miễn đi Lý Văn Vương đồng chí thành phố bộ giáo dục đảng ủy phòng công tác tư tưởng chính trị trưởng phòng chức vụ, đổi nhiệm thị ủy văn phòng ban thư ký phó chủ nhiệm. Trong lúc nhất thời, Chu Dương triệt để ngộp. Lý Văn Vương việc làm vậy mà xảy ra điều động. Hơn nữa trực tiếp liền từ thành phố bộ giáo dục đảng ủy điều nhiệm thị ủy văn phòng ban thư ký phó chủ nhiệm, cái này Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu, Chu Dương sững sờ nhìn chằm chằm quy tắc này thông tri, cả người đều có chút không biết vì sao. Nhưng mà rất nhanh. Trong đầu kết hợp trước đây thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình tại Đông Đại kiểm tra xem xét lúc Lý Văn Phương phản ứng, Chu Dương phản phất lập tức liền biết. Văn Phương bí thư cái này, cái này sợ là phải gánh vác mặt cho Kim bí thư thư ký a. Nhưng mà rất nhanh, Chu Dương liền lấy lại tinh thần xem như thị ủy phó bí thư, lại là một vị nữ tính lãnh đạo, Kim Thục Bình thư ký vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy chọn lựa, nhân tuyển thích hợp tự nhiên càng ít. Lý Văn Phương bị nhìn chúng kỳ thực cũng không kỳ quái. Dù sao nàng vừa thỏa mãn nữ tính yêu cầu, hơn nữa còn xuất thân trưởng cao đẳng cấp hai học viện bí thư đảng ủy, bản thân liền là công tác chính trị hệ thống cán bộ, vẫn là học viện phái nữ đồng chí, tăng thêm lại đảm nhiệm qua tư tưởng công tác chính trị chỗ trưởng phòng, cái này, cái này hẳn coi là một bước lên trời. A cùng Lý Văn Phương so sánh, chính mình cái này mới tính chỗ nào đến chỗ nào a nhưng mà ý niệm đến lúc này, Chu Dương rất nhanh liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn đột nhiên liền ý thức được, nếu như Lý Văn Phương lúc này đều đi mà nói, cái kia đi giáo ủy chẳng phải là một người cô đơn, trong lúc nhất thời Chu Dương tâm tư cũng biến thành cực kỳ phức tạp, nhưng ngay lúc này. trên bàn điện thoại lại vang lên noong noong không ngừng trên tên người gọi đến là một cái mã số xa lạ bất quá chu dương cũng không chậm trễ chân chu mà nhận nghe điện thoại lập tức liền nghe được trong loa trường đảng văn phòng chủ nhiệm âm thanh chu dương đồng chí a ngươi lập tức tới một chuyến văn phòng thị ủy bộ tổ chức đồng chí muốn tìm ngươi nói chuyện cúc điện thoại chu dương ngoan ngoan mà hít vào một hơi lập tức có xúc động trong phòng vệ sinh rửa mặt lúc này mới thay đổi y phục đi ra ngoài dọc theo đường đi chu dương trong đầu cũng là trong mặt hắn hoàn toàn không nghĩ tới cùng chính mình nói chuyện vậy mà lại là thị ủy bộ tổ chức mà không phải trong tưởng tượng thành phố giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ người chẳng lẽ ta không phải là đi giáo ủy mà là đi thị ủy cơ quan nghĩ tới đây chu dương lập tức cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu không ngừng tăng tốc bịch bịch tiếng tim đập điên cuồng đập lồng ngực tùy ý hắn làm người hai đời chu dương bây giờ đều không thể kiềm chế đáy lòng phấn khởi thị ủy cơ quan lại là thị ủy cơ quan cái này mẹ nó thực sự là trên trời rơi xuống hoành phúc ca nam đông hải thành phố thị ủy trường đảng lầu làm việc một gian trong phòng họp nhỏ chu dương gõ môn sau đó lập tức liền thấy bản hội nghị ngồi đối diện ba người một người trong đó chính là thị ủy trưởng đảng phòng giảng dạy phó chủ nhiệm cận đông bình hai người khác lại có chút lạ lẫm bất quá nhìn thấy chu dương đi vào cận đông bình lập tức liền đứng dậy giới thiệu với hắn rồi một lần ở giữa vị trí chính là thị ủy bộ tổ chức tổ chức phòng nhân sự nhân tài khoa khoa trưởng chu kỳ lâm một cái khác nhưng là nhân tài khoa khoa viên bảo xuân tới thị ủy bộ tổ chức hết thảy có mười mấy cái phòng làm việc chu dương cũng có chút không phân hình rõ nhưng mà nhiều ít vẫn là biết tổ chức phòng nhân sự kỳ thực cũng chính là phụ trách cơ quan đảng ủy nhân sự công tác phòng làm việc lúc này nơi nào vẫn không rõ chính mình suy đoán là đúng quả nhiên hắn ngồi xuống tới. Chu Kỳ Lâm lập tức liền vừa cười vừa nói, ngươi hảo Chu Dương, lần này tìm ngươi tới, ta là căn cứ vào thượng cấp an bài công việc tới tìm ngươi nói chuyện. Thêm lời thừa thái ta không nói, căn cứ vào tổ chức khảo sát cùng an bài, mô phỏng từ ngươi đảm nhiệm thành phố văn phòng liên đoàn phụ nữ ban xây dựng đảng phó khoa trưởng, đồng thời kiêm nhiệm thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng trợ lý nghiên cứu viên, cá nhân ngươi có ý kiến gì không? Trong phòng họp, Chu Kỳ Lâm dứt lời lọt vào trong thay, Chu Dương cả người có chút hậu. Thành phố liên đoàn phụ nữ, văn phòng ban xây dựng đảng phó khoa trưởng, còn kiêm nhiệm thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng trợ lý nghiên cứu viên. ta mẹ nó. đây là cái tình huống gì. tại chu dương trong ấn tượng, thành phố liên đoàn phụ nữ hẳn là chủ quản phụ nữ nhi đồng công tác a. theo lý thuyết cái ngành này hẳn là nữ tính chiếm đa số a. để cho ta đi liên đoàn phụ nữ. đây là làm gì? là người bạn đường của phụ nữ sao? bất quá chu dương cũng biết bây giờ không phải là hắn trần chờ thời điểm. thế là nhanh chóng chính liêu chính kiểm sát nói, ta không có ý kiến, phục tùng tổ chức căn bài. lập tức, chu kỳ lâm quả nhiên bắt đầu chính thức tra hỏi. bất quá nội dung cũng không khó, trên cơ bản cũng là chu dương hiểu khá rõ hơn nữa rất am hiểu lĩnh vực, tỷ như đảng kiến công tác. văn phòng việc làm cùng với lý luận công việc nghiên cứu các loại trên đại thể cũng là căn cứ chính mình tân nhiệm mệnh chức vụ tới làm yêu cầu duy nhất lệnh chu dương có chút nghi nan chính là chu kỳ lâm hỏi một cái hắn không quá xác định vấn đề chính là như thế nào đem giữ gìn phụ nữ quần chúng lợi ích cùng đảng kiến đem kết hợp bất quá chu kỳ lâm cũng không có truy đến cùng liền gật đầu một cái một mực chờ đến rời đi phòng họp tiếp đó từ trường đảng hành chính lâu rời đi chu dương còn có chút không có lấy lại tinh thần hắn bạn bạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đi liên đoàn phụ nữ việc làm đương nhiên dựa theo chu kỳ lâm ý tứ. cương vị của mình mặc dù là văn phòng liên đoàn phụ nữ ban xây dựng đảng phó khoa trưởng nhưng mà quan hệ vẫn tại thị ủy cơ quan bên kia theo lý thuyết hắn bây giờ trên danh nghĩa mặc dù là người liên đoàn phụ nữ nhưng mà kỳ thực là tại thị ủy trên cơ quan ban trong lúc nhất thời Chu dương cũng có chút cảm khái cái này mẹ nó quả nhiên là xa rời thực tế a khó trách lý văn phương nói muốn hắn đi làm lý luận công việc nghiên cứu điệu thấp một điểm liên đoàn phụ nữ đó là thật điệu thấp không thể lại điệu thấp tốt a chương 141, trăm bốn bay bất chính vị trí chương một trăm bay bất chính vị trí trở lại ký túc xá Chu Dương cũng không nói lên được chính mình đến tột cùng là hương phấn hay là thất lạc. Bất quá càng nhiều chắc chắn là phấn khởi chiếm đa số. Suy nghĩ một chút chính mình là người hai đời, hôm nay một bước này mới xem như chân thực bước ra bước vào sĩ đồ bước đầu tiên. Cứ việc xuất đạo chính là người bạn đường của phụ nữ, nhưng mà bất kể nói thế nào, có cái kia trợ lý nghiên cứu viên danh hiệu, bao nhiêu cũng đã có thể xem là trong thị ủy cơ quan người. Phải biết, xem như thành phố trực thuộc trung ương, Đông Hải bên này thị ủy cơ quan, vậy coi như là tương đương với tầm thường tỉnh ủy cơ quan đại viện. Cùng đại học Đông Hải so sánh, không khác là cá vào biển cả. Điểm này Chu Dương trong lòng vô cùng rõ ràng. có đôi khi vị trí hoàn toàn liền quyết định mắt của một người giới cùng cách cục tại đông đại hắn dù cho lại xuất sắc nhưng mà từ đầu đến cuối cũng là tại trong một cái hồ nhỏ ánh mắt cũng tốt việc làm cũng tốt đều có một loại nhỏ hẹp cảm giác mà tiến thị ủy đại viện mặc kệ kết quả như thế nào ít nhất chính mình điểm xuất phát đã đề cao quan trọng nhất là hắn bây giờ còn trẻ tuổi cho dù là ở trên vị trí này là một ba năm năm năm cũng có đầy đủ thời gian đi tích lũy nghĩ tới đây chu dương cũng âm thầm hơi xúc động không thể không nói không chỉ là chính mình kỳ thực rời đi đông đại lý văn vương thủ đoạn chính trị cùng trước đây chính xác cũng là không thể so sánh nổi chính mình lần này có thể nhảy ra đông đại cái vòng kia, đúng là Lý Văn Phương một tay chủ đạo, chỉ có điều có đôi khi Chu Dương trong lòng cũng rất bất bực, lấy Lý Văn Phương địa vị bây giờ cùng thân phận, thật sự có tất yếu như thế dịu dặt chính mình một người trẻ tuổi sao? Lát đầu, Chu Dương cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đi ra, bất quá vẫn là lập tức liền lấy ra điện thoại di động cho Lý Văn Phương gửi một tin nhắn. Vừa chúc mừng nàng giày mới, cũng gián tiếp nói một lần lòng cảm kích của mình. Bất quá Chu Dương cũng có thể đoán được, bây giờ Lý Văn Phương đoán chừng đã bị bao phủ tại điện thoại cùng trong tin tức đột nhiên thân phận địa vị phát sinh trọng đại như thế biến hóa, đối với bất cứ người nào tới nói cũng là một kiện thiên đại sự tự nhiên. hoàn cảnh mới mới cương vị nhiều cố gắng đừng cho lãnh đạo thất vọng lý văn vương ngôn từ ngược lại là hoàn toàn như trước đây đơn giản bất quá chu dương cũng biết sau này mình chỉ sợ sẽ là lý văn vương người bên này cũng không có gì dù sao lấy hắn địa vị bây giờ nói điểm trước bạch chỉ sợ tại lãnh đạo trong mắt hắn liền chỉ châu chấu cũng không tính tức phụ nhi ta tuần này liền về nhà nghĩ tới ta không có nằm ở trên giường chu dương cho ngốc bạch mọc phát cái tin rất nhanh liền bị an hiểu khiết nữ thần kinh bị. mấy ngày kế tiếp liên quan tới chính mình sắp điều động chuyện công việc chu dương cũng không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra bao quát đàm siêu nhiên gia hỏa này một mép vĩu vào kéo đoán chừng rất nhanh toàn lớp đều biết làm người hai đời chu dương đương nhiên biết điệu thấp chỗ tốt bất kỳ công việc gì bên trên biến động tại trong tổ chức không có tiến hành công bố phía trước chính mình bất kỳ cử động nào cũng có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết thời gian một cái chớp mắt đã đến tuần lễ năm cũng chính là trường đảng học tập ngày cuối cùng trong khoảng thời gian này chu dương cả người trạng thái tinh thần đều trở nên có chút phấn thở liền làm siêu nhiên đều chăm chọc hắn chính là một cái con mọt sách trên thực tế sau khi biết mình sắp đảm nhiệm cương vị chu dương vẫn tại làm công tác chuẩn bị ngoại trừ đại lượng mà tài liệu tra cứu cũng tại tiến hành trên lý luận dự trữ nhất là phụ nữ nhi đồng việc làm một khối này trong lúc đó chu dương đem chính mình để cương luận văn đầu đề cũng chính là ngày đó phát triển đảng viên lý luận văn chương phát biểu ở thành phố thị ủy trường đảng học báo phía trên bởi vì chuyện này hắn còn bị thị ủy trường đảng lãnh đạo kêu lên biểu dương một lần đương nhiên có thiên văn chương này xem như cơ sở hắn thu được trường đảng bằng tốt nghiệp hẳn là vấn đề không lớn hơn nữa lệnh chu dương có chút vui chính là thị ủy trường đảng phòng nghiên cứu chính sách chủ nhiệm lý xuân minh lão sư lại muốn chu dương đi theo hắn đọc một cái nghiên cứu sinh có loại chuyện tốt này, Chu Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là rất sung sướng mà cầm tới một cái sang năm đọc tại chức nghiên cứu sinh cơ hội, Chu Dương cũng là mừng rỡ không hiểu. Trưa hôm nay tiết học cuối cùng kết thúc, Chu Dương vậy mà thu đến Linh hiệu Phỉ phát tới một đầu tin tức, tiểu cô nương này cũng không biết phải hay không từ trong miệng đảm siêu nhiên biết mình lập tức liền muốn từ trường đảng tốt nghiệp, vậy mà hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Bất quá Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều liền tìm một cớ cự tuyệt, cũng không phải hắn giả mộng, mà là lúc này hắn chính xác không có tâm tình gì đi bồi một cái quan hệ không thể nào quen thuộc nữ sinh ăn cơm. Trên bãi tập trường học. Tham gia kỳ này lớp vấn luyện học viện cùng một chỗ chụp một cái tốt nghiệp chiếu. Chu Dương rất nhanh liền nhìn thấy không thiếu học viện tại lẫn nhau thêm số điện thoại, nhất là giống Quý Hải Dương cùng Giang Hoa còn có lưu thiến bọn hắn loại này thì ủy cơ quan chúng quanh vây quanh người càng là chật như nêm cối. Thấy thế Chu Dương cười cười cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người là bên trong thể chế lớp vào, tại một cái lớp huấn luyện bên trong là đồng học, nhưng mà ra trường chính là cấp độ rõ ràng, có cơ hội này biết thêm mấy cái bộ môn trọng yếu người, sợ rằng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi thế nào không đi muốn phương thức liên lạc. Đàm Siêu nhiên không biết lúc nào xuất hiện tại bên người mình, trong miệng ngậm nhiều thuốc, gia hỏa này cũng là độc lập đặc hành Bất quá hắn thân phận biết đến cũng không mấy người, cho nên cũng không người đi lên tham gia náo nhiệt cấp bậc quá thấp, không với tới, thôi được rồi. Đi, Niu, so ta còn Niu. Đúng Chu Dương, ta một hồi liền không tham gia tối hôm nay tốt nghiệp tiệc tối quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại, ta thế nhưng là nói cho ngươi, tất nhiên yêu ta một tiếng ca, cũng đừng nghĩ vừa ra khỏi cửa liền trở mặt không nhận người. Chu Dương cười cười cũng không nói chuyện. Kỳ thực ngoại trừ tính cách có điểm lạ, Đàm Siêu Nhiên người này vẫn là thật không tệ, dù sao cao cấp cán bộ gia đình đi ra ngoài, tự thân tố dưỡng rất cao, chính là tính khí lớn, bất quá tỉnh bộ cấp con ông cháu cha. không có điểm tính khí cũng không khả năng đi rồi hát nói xong vỗ vỗ chu dương bà vai đàm siêu nhiên khoát tay áo liền mang theo đã sớm lấy được hành lý đi bên thao trường bên trên chu dương cũng cảm thấy híp mắt nhìn một chút chỉ thấy một chiếc màu đen xe nhỏ đã sớm chờ ở nơi đó đàm siêu nhiên đi qua thời điểm rõ ràng có người xuống tới giúp hắn lái xe thật là đáng chết ta trên thế giới này tại sao có thể có nhị thế tổ loại người này tồn tại hâm mộ Buổi tôi tốt nghiệp thiệt tối nói là thì tối kỳ thực chính là tại trường đảng trong phòng ngăn làm một cái tốt nghiệp liên hoan tiếp đó có một chút học viện lên đài ngẫu hứng biểu diễn tiết mục rõ ràng cũng là đã sớm tập luyện xong có ca hát cũng có diễn kịch bản đặc sắc xuất hiện đến bọn hắn trong hội này ít nhiều đều có điểm độc môn về kỹ bất quá chu dương xuất thân thấp hèn đánh tiểu một dạng nhạc khí không có học ca hát chính xác còn có thể nhưng mà đi lên cũng là làm trò hề cho thiên hạ đợi đến biểu diễn kết thúc về sau một đám người lập tức bắt đầu kéo người tổ cái bàn bắt đầu ăn cơm lúc này vòng tròn văn hóa cũng rất rõ ràng trong vùng cán bộ cùng một chỗ trường cao đẳng cùng một chỗ hệ thống vệ sinh cùng xí nghiệp nhà nước lại là một đạo khác làm người ta chú ý nhất tự nhiên là quý hải dương bọn hắn bên kia thị ủy cơ quan cán bộ trong đó bắt mắt nhất chính là thị ủy văn phòng tổ chức phòng nhân sự phó khoa trưởng thẩm đỉnh đình chu dương ngươi không đi theo bọn hắn tâm sự đây là một cái cơ hội tốt về sau không chắc lúc nào liền sẽ cầu đến bên trên những đầu người này trên bàn cơm chu dương vừa ngồi xuống tới bên cạnh thân cùng hắn cùng tới đông đại học sinh công tác chỗ văn phòng chủ nhiệm hà xuân hoa liền vừa cười vừa nói được rồi được rồi cơm nước xong xuôi nhanh dọ sách trở về cái này trời đang rất lạnh ta cũng không muốn ở nữa một đêm sáng mai vội cao phong hắn chính xác đã cùng an hiệu khiết đã hẹn buổi tối hôm nay liền chạy về lĩnh nam khu nhà mới ngươi đêm nay liền trở về ta còn muốn lấy ở nữa một đêm đâu trở về liền bị em bé cho dậy vào chết chu dương cười cười không nói chuyện nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh âm xa lạ lại đột nhiên tại trong phòng ngăn vang lên uy chu dương nhanh tới ngươi thế nào ngồi nơi đó đi ngươi hẳn là cùng chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện tình lình lại là thị ủy văn phòng tổ chức phòng nhân sự phó khoa trưởng thẩm đình đình chương 142, khởi đầu mới chương 142, khởi đầu mới kỳ thực chu dương thật sự không nghĩ tới vẹn vẹn cùng chính mình chỉ có hai ngày trước đi thị ủy văn phòng tổng hợp giao tài liệu thời điểm có duyên gặp mặt một lần thẩm đình đình sẽ chủ động gọi hắn Phải biết, hắn muốn điều chỉnh đến thị ủy văn phòng tổng hợp đi nhận chức trách nhiệm tin tức. Trước mắt ngoại trừ văn phòng tổng hợp cùng thị ủy bộ tổ chức bên này, cơ hội là không có ai biết. Thậm chí ngay cả đảm siêu nhiên cũng bị mông tại liêu cổ lý. Gia hỏa này đằng sau không chắc muốn làm sao vận tiểu chính mình đâu. Nhưng mà nhìn tính và tính, hắn vẫn là loại thẩm đình đình cửa này. Trong phòng ăn, nghe được thẩm đình đình câu nói này, mặc dù rất nhiều người vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn liền tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút. Nhưng là bởi vì Chu Dương bọn hắn một bàn này vừa vặn ngay tại thẩm đình đình bên cạnh bọn hắn, cho nên cái này hai bàn người phản ứng là lớn nhất. liên quý hải dương cùng giang hoa mấy người bọn hắn có chút sức sở, vẫn là thẩm đình đình chủ động nói rõ tình huống mới chợt hiểu ra các ngươi đừng nhìn ta à, tổ chức các bài, bất quá nói cũng không quan hệ, đoán chừng mai kia liền muốn công nhiên bày tỏ, chu dương về sau là thuộc về chúng ta văn phòng tổng hợp người. nhưng mà thẩm đình đình một câu nói xong, lập tức quý hải dương bọn người lập tức liên động. gì tình huống, chu dương vậy mà điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp, trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình trên mặt cũng là dáng vẻ khác nhau, nhất là quý hải dương, càng là biểu lộ cứng nhắc, phải biết trước đó không lâu vừa mở ban thời điểm, đàm siêu nhiên kỳ thực liền đã giới thiệu bọn hắn cùng chu dương có biết. mặc dù xem ở đàm siêu nhiên phân thượng hắn đối với chu dương cũng không có quá lạnh ạ, nhưng mà ăn xong bữa cơm kia sau đó giữa hai người cũng không có gì lui tới ngược lại là lưu thiến cùng giang hoa làm gì đều gọi ra hòa này bây giờ quý hải dương ấy lòng cũng rõ ràng có chút hối hận sớm mẹ nó biết còn có một màn như thế chính mình hơi nhiệt tình một chút cũng tốt đã nói đúng là có thể cùng đàm siêu nhiên chỗ đến cùng nhau người mặc dù trẻ tuổi nhưng mà cũng không đến nỗi như thế phổ thông mới đúng thật mẹ nó là đầu bị lửa đá nghĩ tới đây quý hải dương lập tức liền đứng lên hướng chu dương đi qua mà giờ khắc này nhìn xem bên cạnh thân một mặt khiếp sợ và phức tạp hà xuân hoa chu dương đấy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải cái này thẩm định đỉnh thật đúng là cho mình làm cái lúng túng cái kia hà tỷ ngươi đừng đoán ta à ta cũng là vừa tiếp vào thông chi cái này còn không có công nhân bày tỏ sự tình cũng không tốt khắp nơi nói lý giải lý giải ngay vậy hà xuân hoa ha to miệng a muốn nói cái gì nhưng mà nàng chưa kịp nói ra miệng quý hải dương đã một phát bắt được chu dương cánh tay đem hắn cho lôi đến thẩm định đỉnh bên cạnh thân ngồi xuống chu dương ngươi cái tên này cũng quá không tử tế có loại này tin tức tốt vậy mà không theo chúng ta nói lần trước bữa cơm kia ăn chùa đúng không tới tới tới các vị nâng chén nâng chén cho chu dương đạo cái vui dinh dính hỉ khí một tiếng xào xạc đám người nhao nhao đứng lên lấy trà thay rượu đụng đụng cái chén mà đổi thành một bên trên mặt bàn hà xuân hoa nhìn xem đang bị một đám người vây quanh dùng lực uống trà chu dương trong lòng cũng không biết là tư vị gì phút chốc phía trước hai người còn cùng chỗ một bàn hâm mộ nhìn xem vẹn vẹn mấy bước xa nhóm người kia nhưng mà sau một lát chu dương vậy mà đã trở thành trong hội kia một thành viên loại rung động này cùng kinh ngạc có thể nói không tự mình kinh nghiệm là mãi mãi cũng không lãnh hội được phải biết từ một khắc này bắt đầu mặc dù chu dương vẫn là cái kia chủ dương nhưng mà từ hôm nay về sau hai người vị trí cũng đã là không thể so sánh nổi không chần chờ chút nào hà xuân hoa cơ hồ là ngón tay loạn chiến mà đem tin tức này cực nhanh mà phát đến đại học đông hải học sinh công tác văn phòng trong đám sau đó lấy học sinh văn phòng việc làm nhóm làm trung tâm tin tức này cơ hồ là trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ đại học đông hải phạm vi cờ mở nở thật hay giả vận khí này cũng quá tốt đi lôi tiên ta còn tưởng rằng hắn chuyến đi này trở về không chắc cứ điểm đến công đoàn vẫn là cái gì địa phương vẫn là lưu ca cậu a Người cùng người thực sự là không thể so sánh. Kết thúc bữa tiệc, Chu Dương cũng không cùng đám người trò chuyện nhiều, bất quá tóm lại người cả bàn, phương thức liên lạc dù sao cũng là tăng thêm một vòng lớn, cùng thẩm định đình hàn huyên một hồi, hẹn xong chờ Chu Dương chính thức nhậm chức đang dùng cơm, Chu Dương liền nhanh chóng trở về ký túc xá cầm đồ vật đón xe trở về. Mới vừa lên xe, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét lập tức liền có chút mắt trợn tròn. Thì ra tin tức trên điện thoại di động vậy mà nhiều đến hơn 10 đầu, điện thoại chưa nhận càng là một cái tiếp theo một cái. Nhanh chóng, trước tiên đem lốc bạch ngọ tin tức hồi phục xong, tiếp đó suy nghĩ một chút vẫn là cho An Hiểu kết gọi điện thoại. trong loa, chu dương tự nhiên không thể thiếu bị ngốc bạch ngọt phê bình một trận nói hắn liền tin tức trọng yếu như vậy đều không nói hay là người khác cùng với nàng nói để cho hắn suy nghĩ một chút buổi tối hôm nay trở về nên làm cái gì làm sao bây giờ đương nhiên là ngay tại chỗ xử theo pháp luật bốn treo xong an hiệu khiết điện thoại chu dương cái này mới có công phu xử lý những người khác tin tức đầu tiên là trong văn phòng nhóm nhỏ lưu mai cùng vương lâm lâm vẫn luôn tại cuốn phát tin tức nhìn thấy chu dương cuối cùng xuất hiện càng là triệt để điền cuồng ngư ai chu dương ta đơn giản đối với ngươi bội phục đầu giảm xuống đất ngươi làm như thế nào dương ca quay đầu chiếu cố ta lưu mai lập tức liền hỏi một chút chu dương hướng đi nghe được chu dương nói văn phòng liên đoàn phụ nữ ban xây dựng đảng phó khoa trưởng thời điểm trong đám mấy người còn cuồng tiếu một trận nhưng mà nhìn thấy chu dương lại còn kiêm nhiệm thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng trợ lý thời điểm nghiên cứu viên lập tức lại an tính lại chỉ còn lại mấy cái ngón tay cái bao biểu tình xấu. sáng sớm thứ bảy thị ủy văn phòng tổng hợp trên bọc phỉ cả web sẽ quả nhiên công nhiên bày tỏ chu dương điều nhiệm tin tức một cái nho nhỏ phó khoa cấp cán bộ bổ nhiệm tự nhiên là không có chút dùng đồng nào nhưng mà đối với chu dương người bên cạnh tới nói đợi đến hết thệ đều kết thúc trong chớp nhoáng này cũng không khác hẳn với đất bằng kinh lôi ăn xong điểm tâm. Chu Dương lập tức liền cùng An Hiểu Khiết cùng một chỗ lái xe đi một chuyến đại học Đông Hải, giáo dục học viện văn phòng bên trong không có mưa hay, nhìn xem có chút tối văn phòng, Chu Dương mở đèn lên, lập tức liền xe nhẹ đường quen thu thập rồi một lần đồ vật của mình. Ngoại trừ một chút nhu yếu phẩm phải chờ tới việc làm bàn giao xong sau đó mới có thể mang đi, vật gì khác liền trực tiếp đóng gói xử lý cầm tới trên xe đi. Bất quá đang lúc xuống lầu, Chu Dương đột nhiên liền thấy giáo dục học viện viện trưởng Trương Kiến Khải đang hướng bên này đi tới, hai người bốn mắt đối lập thời điểm, Trương Kiến Khải trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười. Văn phòng bên trong Tiểu Chu, chúc mừng chúc mừng. Đi thị ủy văn phòng tổng hợp việc làm. Về sau nhưng là khắc rồi. Kỳ thực Chu Dương cũng nhìn ra được, Trương Kiến Khải mặc dù trên mặt mang cười, nhưng mà chính xác không có loại kia cố ý, ý tứ. Học viện phái cán bộ chính xác không giống nhau, một thân ngông nên, làm cho người không khỏi lòng sinh bội phục không, không có không có. Chính là đổi một địa phương, nhưng mà rất cảm tạ trong khoảng thời gian này viện trưởng ngài đối ta chiếu cố. Kỳ thực Chu Dương cũng không biết chính là, lúc này Trương Kiến Khải trong lòng cũng là khá là chấn động, nhìn thấy thông chỉ, thậm chí là nghe được Lý Văn Vương điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký tin tức sau đó. chứng kiến khải kỳ thực liền đoán được chu dương lần này xem như vào lý văn phương mắt theo đúng người quan trọng nhất là hôm nay hắn thật sự lần thứ nhất thật tốt xem kỹ trước mắt cái này vừa mới qua hết chính mình 21 tuổi tròn chưa tới nửa năm người trẻ tuổi trong đầu không khỏi hiện ra hơn nửa năm trước đó chu dương cầm một cái máy vi tính sách tay bút ký đầu đầy mồ hôi đi chính mình văn phòng tìm tình hình của mình cùng khi đó so sánh lúc này chu dương rõ ràng có biến hóa về chất trở nên trầm ổn hơn càng ẩn sâu trên thân ít một chút loại kia khí phách vội vàng sắc bén thế nhưng là càng có tự tin trong lúc nhất thời chứng kiến khải cũng nghĩ đến trước đây chu dương ẩn mà không phát lấy lui làm tiến một chiêu kia, đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ, đoán chừng lúc kia Chu Dương liền đã biết mình tất nhiên sẽ rời đi đông đại, thậm chí ngay cả nửa điểm dây dưa dài dòng cũng không có, liền triệt để giao tiếp xong trong tay mình việc làm, một hơi toàn bộ ném cho Dương Kha. Nhưng mà ngay cả như vậy, Chu Dương tại loại kia tình huống phía dưới đều nửa chữ cũng không có thổ lộ, phần này ẩn nhẫn chỗ nào là một cái vừa hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể làm được lợi hại a. Con trẻ như vậy liền có loại quyết đoán này cùng cách cục. Chương 143, vui mừng ngoài ý muốn. Chương 143, vui mừng ngoài ý muốn. Từ chương kiến Khải văn phòng bên trong đi ra, Chu Dương trong lòng cũng không có quá nhiều như thích gánh nặng cảm giác. Nghiêm khắc giảng, Trương Kiến Khải cũng không phải loại kia thuần túy chính trị quan viên, mà là một cái tại tự thân chuyên nghiệp lĩnh vực từng làm ra trọng đại học thuật thành cửu, sau đó mới tiến vào sĩ đồ học giả hình cán bộ. Tại trên thân Trương Kiến Khải, hắn nhìn thấy cũng không phải bên trong thể chế trên thân cán bộ loại kia thường gặp giữ kín như bưng cùng thấy biến không tình, mà là đem làm quan xem như một loại thôi động sự nghiệp phát triển thủ đoạn không sợ hãi. Quả thật lúc trước liên quan tới đối với chính mình xử trí phía trên, Trương Kiến Khải cũng nhận ảnh hưởng, nhưng mà xem như tổ chức bổ nhiệm học viện người đứng đầu. chứng kiến khải lựa chọn kỳ thực cũng không nhiều có lẽ nhân tài như vậy càng thích hợp làm một cái viện trường a đấy lòng âm thầm thở dài chu dương lập tức cảm thấy trên bả vai trọng trách càng ngày càng nặng không thiếu cứ việc lần này đi giống như cá vào biển cả nhưng mà sắp đối mặt chỉ sợ cũng là mưa to gió lớn kỳ thực có đôi khi chu dương cũng không nhịn được sẽ nhớ tự mình lựa chọn con đường này mục đích đến tuột cùng là cái gì là làm quan vẫn là làm việc bây giờ chu dương trong lòng ẩn ẩn cũng có một chút lĩnh ngộ Trương kiến khải tiến vào hoa lộ càng nhiều hơn chính là vì làm việc mà chính mình tiến vào hoa lộ chỉ sợ không chỉ là vì làm việc cũng không nên vẹn vẹn vì làm quan mà là hẳn là sáng tạo càng nhiều cơ hội để cho càng nhiều giống người dạng này trương Kiến khải làm việc làm càng nhiều chuyện hơn sáu thứ hai sáng sớm bởi vì thị ủy bộ tổ chức bên kia công nhân bày tỏ kỳ còn có một cái tuần lễ chỉ có chờ công nhân bày tỏ sau khi kết thúc chính mình mới hội chính thức trở thành thị ủy văn phòng tổng hợp một thành viên cho nên chu dương có chọn bẹn một tuần lễ tới xử lý đại học đông hải cùng giáo dục học viện bên này việc làm chỉ có điều làm hắn hơi kinh ngạc lên làm buổi trưa trở lại trường học đem ăn hiểu kết đưa đến bộ tổ chức tiếp đó thuận tiện đi lên lầu bãi phòng trường học đảng ủy bộ tổ chức bộ trưởng lý đức cường thời điểm. vị này đã từng một trận tại trên chi bộ cải cách cùng đảng kiến sáng tạo cái mới cường lực ủng hộ qua chính mình về sau lại bởi vì trường học lãnh đạo áp lực không thể không làm ra thỏa hiệp bộ trưởng tổ chức trên mặt vậy mà lộ ra một tia rất thoải mái ý cười ngươi đi thị ủy văn phong tổng hợp tóm lại là chuyện tốt một bước này đi được hảo cũng đi được ổn chỉ sợ để cho không ít người đều rất là ngoài ý muốn té ngã lại đứng lên cũng cố nhiên là chuyện tốt nhưng mà dù sao cũng so không bên trên lịch thế mà lên chúng ta sẽ còn có sẽ liền không cùng ngươi nhiều lời nói đơn giản một câu a đông đại mãi mãi cũng là ngươi đi ra địa phương tương lai có cơ hội có khó khăn còn có thể trở về vỗ vô chu dương bà vai lý đức cường liền đẩy cửa ra trực tiếp đi xuống lầu mà nhìn xem lý đức cường rời đi bộ dáng chu dương trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là tư vị gì hắn tự nhiên biết lấy lý đức cường vị trí cùng thân phận của hắn có thể nói ra với mình những lời này đã có thể được xem là cực kỳ khó khăn chỉ có điều chu dương trong lòng cũng đánh một cái dấu chấm hỏi chính mình tất nhiên có thể trở về nhưng mà đông đại thật sẽ giống lý đức cường nói tới đáng tin sao nhân gian chân lý từ trước đến nay chỉ có dậy hoa trên ấm lại khó có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi con đường này chỉ sợ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi lắc đầu Ngoại trừ cùng bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm Tào Hướng Quyên nói chuyện với nhau, Chu Dương cũng không có cùng người bộ tổ chức quá nhiều hàn huyên liền đi vòng đi cục tài chính cái kia bên cạnh, Hà Hữu Lai cùng Tôn Lập đều đi trường học văn phòng học. Gặp Chu Dương tới, cục tài chính văn phòng chủ nhiệm Hoàng Lập bằng rất là nhiệt tình cùng hắn hàn huyên một hồi, chờ trở, trở lại học viện văn phòng thời điểm, thời gian đã đến buổi sáng 11 giờ Chu Dương ngươi trở về. Ha ha ha, đại lãnh đạo xem như trở về. Văn phòng bên trong. Mọi người thấy Chu Dương không hiểu đều cảm thấy có chút hư vấn, nhất là Vương Lâm Lâm càng là vọt thẳng đến Chu Dương bên cạnh thân, ngoan ngoan mà tại trên lưng hắn đập một đấm được ca Chu Dương, "Lợi hại đi, đi một chuyến thị ủy trường đảng, lại còn trở thành thị ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo, không tệ không tệ. Hôm nay đây là trở về thị sát công việc vẫn là về tới mời chúng ta ăn cơm tới. Ta thế nhưng là cùng ai Tỷ thương lượng xong, lần này không ngoan ngoan tích làm thịt ngươi một đứa, về sau đều không cơ hội." Chu Dương lập tức cũng là dở khóc dở cười. Bất quá nhìn thấy Dương Kha trên mặt tựa hồ có chút lúng túng, Chu Dương cũng đoán được nguyên nhân, dù sao tại hướng đi của mình còn không có định phía trước. Liên đã có người động để cho Dương Kha tiếp vị trí của mình tâm tư như thế nào Dương Kha, tổ chức công tác tuyên truyền khó thực hiện a. Một cái tay khoác lên Dương Kha trên bờ vai, Chu Dương rõ ràng cảm giác được theo thân phận của mình biến hóa, văn phòng bên trong đám người mặc dù vẫn nhiệt tình, nhưng mà ít nhiều đều có một tia xa cách cảm giác, ngược lại là Vương Lâm lâm loại tính cách này, đoán chừng tương lai chính mình chính là lại vào mấy bước cũng vẫn là bộ dáng này vẫn được, Dương Kha, ngay từ đầu. Ngay từ đầu là có chút lộng không rõ ràng, bất quá người lưu lại tài liệu đặc biệt tốt, trên cơ bản ta làm theo là được rồi. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói gì, trước đây hắn đi thị ủy trưởng đảng học tập phía trước chính xác đem trong tay việc làm tiến hành phân loại chỉnh lý, không dám nói có nhiều toàn diện, nhưng mà bàn giao việc làm có thể làm được chính mình mức này, hẳn là coi là rất hợp cách đến chưa. Chu Dương vẫn ngồi ở trên thuộc về mình cái kia cái bàn làm việc, bất quá nhìn cũng là thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia một chút tin tức. trong lúc đó trong trường học không ít người đều tại phát tin tức cùng hắn nói chuyện hiếm, văn phòng bên trong ra ra vào vào cũng không ít lão sư biết mình điều nhiệm tin tức, toàn bộ một cái buổi chiều văn phòng bên trong cơ hội trở thành Chu Dương phòng khách. cuối cùng thật sự là không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là tại bốn giờ không đến liền đi trước thời hạn. buổi tối sáu giờ. Giáo dục học viện bên này, Lưu Mai mấy người hẹn một lần ăn bữa cơm, trên bàn cơm Dương Kha mượn Tiểu Tình nói với hắn một phen lời trong lòng, tư thái thả rất thấp, Chu Dương trong lòng nguyên bản điểm này khúc mắt tự nhiên cũng bỏ đi. Bất quá hắn cũng biết, Dương Kha dù cho tiếp thu rồi công việc của mình, nhưng mà muốn phục khắc lý lịch của mình chỉ sợ cơ hội liền cũng không lớn. Có đôi khi, năng lực là một mặt, nhưng mà cơ duyên và vận khí trọng yếu giống vậy, dù sao Dương Kha không phải mình, mà Đinh Thục Phân cũng không phải Lý Văn Phương 6. Chu Dương là tiết xuân phía trước cái cuối cùng việc làm chu đổi tới thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng báo cáo. tại nhận lấy thì ủy đại lâu văn phòng xuất nhập chứng nhận cùng tất cả việc làm thẻ thời điểm mới biết được chính mình cái này trợ lý nghiên cứu viên lại là hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ đáy lòng kinh ngạc đồng thời đương nhiên cũng có chút cao hứng đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn mặc dù không có chính khoa cấp hành chính cấp bậc nhưng mà bao nhiêu cũng thuộc về chính khoa cấp danh sách đừng nhìn bây giờ không đáng chú ý nhưng mà tương lai trong tổ chức khảo sát chính mình thời điểm đó chính là một cái mấu chốt thời gian điểm 21 tròn tuổi chính khoa cấp mặc dù chỉ là hưởng thụ đãi ngộ chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia lúc trước ba danh giáo bên trong dẫn vào người tốt nghiệp khóa này mới có cái này điểm xuất phát đi chu lao sư Về sau ngài an vị nơi này, ngài đối diện là là Hoàng Lao Sư Cái Bản, bên kia là ta cùng tiểu võ vị trí công tác. Đông Hải thành phố thị ủy chính phủ thành phố là một tòa chiếm diện tích rất lớn song từ lầu, bên trái 6 tầng lầu là chính phủ thành phố địa điểm làm việc, phía bên phải nhưng là thuộc về thị ủy mỗi cơ quan. Hai căn lầu chỉ cách nhau lấy một cái ba tầng cao váy lầu, lầu một là có thể dung nạp hơn nghìn người phòng hội nghị lớn, lầu 2 là thị ủy chính phủ thành phố ba cái nhà ăn, lầu 3 nhưng là cơ quan công đoàn trung tâm hoạt động. văn phòng tổng hợp tổng hợp sự ở vào thị ủy đại lâu lâu 6, trong đó ban xây dựng đảng văn phòng bên trong hết thệ có bốn người theo thứ tự là khoa trưởng hoàng diệp hai cái khoa viên là ngô tông dân cùng trước mắt cái này nói chuyện lanh lẹ không được lâm quyên mặt khác chính là chính mình cái này trợ lý nghiên cứu viên đi cảm ơn ngươi, bồi ta chạy một vòng lớn như vậy không có việc gì không có việc gì ngài có việc tỉnh lại gọi ta nói xong lâm quyên trở về vị trí công tác của mình bên trên mà chu dương thì ngồi xuống quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nhân dân đại đạo trong đầu không khỏi liền hiện ra một câu cũng không lớn phù hợp nhưng mà cũng rất phù hợp lập tức câu sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông chương một đột phát tình huống. chương 144, trăm đột phát tình huống. sớm tại chính thức nhậm chức phía trước, kỳ thực Chu Dương liền đã đối với văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng tình huống bên này là một cái rất toàn diện hiểu rõ. Cung thị ủy bộ tổ chức bên kia phụ trách toàn thành phố đảng tiến công tác chức năng khác biệt, văn phòng tổng hợp bên này ban xây dựng đảng chủ yếu là phụ trách thị ủy chính phủ thành phố bản cấp cơ quan công tác đảng việc làm. Trước mắt chính đảng văn phòng chủ nhiệm Vu Húc Dương là từ trước đó thị ủy bộ tổ chức phó trưởng phòng được bộ nhiệm tới, tuổi tác không lớn, vừa mới ba tuổi tròn tại ở độ tuổi này đảm nhiệm chính sử cấp cán bộ. không tính Trương dương nhưng mà cũng không đơn giản. Một vị khác phó chủ nhiệm Đỗ Tiểu Minh, Chu Dương tra được tư liệu không nhiều, nhưng mà lúc trước phòng tổ chức thẩm đỉnh đỉnh cùng hắn mơ hồ để cập qua đời miệng, vị này Đỗ chủ nhiệm là từ ban xây dựng đảng khoa trưởng vị trí cất nhắc lên đến nội ban xây dựng đảng bên này, khoa trưởng Hoàng Diệp giống như chính mình, cũng là từ cơ sở điều tới cán bộ, chỉ có điều một cái là từ trưởng cao đảng bên trong, một cái là từ đường đi, nghĩ đến cũng làm mánh khóe thông thiên nhân vật. Văn phòng bên trong. Hoàng Diệp là đúng giờ đạp 9 giờ đi làm điệp tới, vừa vào phòng Chu Dương liền gửi được trong không khí lập tức nhiều một tia rất thương hương vị. Vị này hoàng chủ nhiệm nghiên kỷ nhìn đồng dạng không lớn, hẳn là vẫn chưa tới 30 tròn tuổi chính khoa cấp, thuộc về bình thường cất nhắc như linh. Nhưng mà hoàng diệp vóc người cũng rất cao, dù cho không có mặc giày cao gót, chu Dương nhìn ra hẳn là cũng có gần tới 1 m7 vóc dáng, mặc dù ngũ quan tương đối bình thường, nhưng mà dáng người tại cơ quan cán bộ bên trong hẳn là cực tốt hai nha, chú lão sư ngươi là đến, chúng ta văn phòng bên trong lần này chúng quy là không có người nói chúng ta âm thịnh dương suy. hoàng diệp vào cửa câu nói đầu tiên chu dương liền phát giác chính mình sắp cùng làm việc với nhau vị này đồng liêu trực sáng tác phong dù sao văn phòng bên trong trừ mình ra còn có ngô tông minh vị này nam tính nàng câu nói này cũng không phải khách khí bao nhiêu hoàng lao sư sở a ta hôm nay báo đến ngày đầu tiên địa phương đều nhận không được đầy đủ lúc này còn có chút chóng mặt mới đến chu dương đã không có lộ ra quá mức nhiệt tình nhưng mà cũng coi như là linh hoạt không có việc gì quen thuộc một đoạn thời gian liền tốt người cái này chúng ta văn phòng bên trong nhân thủ nhưng là phong phú phía trước mỗi ngày cùng lãnh đạo kể khổ nói không đủ nhân viên làm cho lãnh đạo còn tưởng rằng chúng ta cả ngày không kiếm sống Văn phòng bên trong. Hai người đơn giản hàn huyên một hồi, Hoàng Diệp liền ra ngoài đi học, trước khi đi giao phó Lâm Quyên phải thật tốt phối hợp Chu Dương đem tương ứng một ít công việc tiếp nhận đi. Cho nên cho tới trưa, Chu Dương tất cả đều bận rộn chỉnh lý tài liệu quen thuộc nội dung công việc. Ngay từ đầu Lâm Quyên có thể là bởi vì cùng chính mình lần đầu gặp mặt, tựa hồ còn có chút câu nệ, nhưng mà hai người bàn giao nhiều chuyện sau đó. chu dương rõ ràng phát hiện cái này so với mình chỉ lớn không đến 2 tuổi nữ hài tử làm sự tình chính xác vô cùng gia dạn không có chút rông dài nào chu lao sư những thứ này trên cơ bản cũng là lúc trước lúc học mô phỏng tốt bởi ngài phân quản nội dung ngài nếu là còn có cái gì chưa quen biết địa phương liền nói với ta gật đầu một cái chu dương cũng không phát biểu ý kiến dù sao hắn bây giờ đừng nói khai triển công việc chỉ sợ sẽ là quen thuộc đều phải vài ngày ăn cơm buổi trưa phía trước hoàng diệp mở hội nghị xong lập tức dẫn chu dương đi gặp chính đảng văn phòng mấy vị lãnh đạo cùng với khác mấy cái phòng đồng sự trong lúc đó nhìn thấy thẩm đỉnh đỉnh hai người cũng không khỏi hàn huyên vài câu Bất quá phen này giới thiệu đến lúc đã đến giờ cơm. Lần đầu tại thị ủy cơ quan trong phòng ăn ăn xong cơm trưa, Chu Dương buổi chiều tiếp tục quen thuộc tài liệu. Kế tiếp ngày thứ hai đồng dạng là đang làm loại công việc này. Hoàng Diệp đoán chừng cũng biết hắn là vừa tới, rất nhiều nội dung còn không quen thuộc, cho nên cũng không có phân phối cho hắn cái gì tính thực chất nội dung công việc. Bất quá dựa theo văn phòng lãnh đạo ý kiến, năm trước Chu Dương cũng thiếu một cọp nhiệm vụ, đó chính là tạm thời không cần đi thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia chỉnh diện, để cho hắn chờ năm sau lại nói. Cái này khiến Chu Dương cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia vẹn vẹn chỉ là treo một cái văn phòng chủ ban xây dựng đảng phó khoa trưởng tên tuổi, nhưng mà đoán trường sự tỉnh cũng sẽ không thiếu, sau này một đoạn thời gian như thế nào cân bằng hai cái văn phòng ở giữa việc làm, chỉ sợ cũng là cái đau đầu vấn đề. Trên thực tế Chu Dương mặc dù hai ngày này không có chủ động đi gặp Lý Văn vương dù sao vừa tới. quá lộ đầu cũng không tốt nhưng mà bí mật vẫn là xin chỉ thị rồi một lần trong tổ chức đối với chính mình sự an bài này dù ý dựa theo lý văn phương thuyết pháp sở dĩ để cho hắn đi thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia treo cái trách nhiệm là bởi vì phía trước hắn biết ngày đó liên quan tới đảng kiến văn trường thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia tại một khối này sức mạnh tương đối bằng được muốn cho hắn đi làm một lần hạng mục nghe được loại giải thích này chu dương tự nhiên chỉ có thể âm thầm lắc đầu nhưng mà lãnh đạo nói như vậy hắn chẳng lẽ còn có thể giải thích không thành khoảng cách chính thức phóng nghỉ đông còn có cuối cùng thời gian ba ngày chu dương hôm qua đã đem an hiệu khiết đưa tới trở về tương nam máy bay. bất quá mấy ngày nay hắn trung quy là đối với chính mình công tác mới có một cái so sánh toàn diện hiểu rõ hơn nữa thông qua liên tục mấy ngày quen thuộc văn phòng bên trong đám người cũng đều quen thuộc trên thực tế đối với cái này đột nhiên điều nhiệm tới trợ lý nghiên cứu viên nô tông minh cùng Lâm quên trước đây cũng tại bí mật thảo luận qua không ít lần thảo luận tiêu điểm đương nhiên là chu dương tội tác nguyên bản hai người là có chút hoài nghi chu dương đến tột cùng có thể không có thể làm việc nhưng mà hai ngày này tiếp xúc tới trong lòng cũng xem như chịu phục đừng nhìn người chu nghiên cứu viên trẻ tuổi nhưng mà xử lý chính xác rất tỉ mỉ lão luyện nhất là đối với văn phòng việc làm cùng đảng kiến công tác nội dung đơn giản quen thuộc làm cho người có chút cảm thấy đáng sợ hoàn toàn nhìn không ra giống như là vừa việc làm chừng một năm người ngược lại là giống làm bảy tám năm cái chủ loại kia lao đảng kiến trưa hôm nay chu dương mới vừa ở vào văn phòng không đầy một lát công vụ văn phòng bên kia liền thông chi chu dương cùng hoàng diệp đi học tốt bây giờ lập tức mở ngắn sẽ chúng ta nói ngắn gọn không nên lãng phí thời gian trong phòng họp, chính đảng văn phòng chủ nhiệm Vũ húc dương rất trực tiếp ném ra họ vấn đề chu dương ngay từ đầu còn tưởng rằng là một lần đơn giản bạn công hội nhưng mà nghe xong một hồi liền cảm thấy có cái gì không đúng bởi vì vũ húc dương tiếng nói rõ ràng có ít câu hoán hận theo lý thuyết công việc này hẳn là thị ủy bộ tổ chức chuyện bên kia nhưng mà tất nhiên lãnh đạo đã ném tới chúng ta tới bên này vậy các ngươi xem nên xử lý như thế nào thì ra thị ủy bộ tổ chức bên kia mấy ngày nay đang tại đối với năm nay 6 tháng cuối năm vừa mới thông qua khảo thí vào biên một nhóm người tốt nghiệp khóa này công chức tài liệu tiến hành kiểm tra nhưng mà kiểm tra bên trong lại phát hiện không ít người đảng viên phát triển tài liệu vậy mà lỗ hổng chống chất bởi vì cái này một nhóm người cũng là tiến thị ủy mỗi cơ quan cho nên bộ tổ chức bên kia trực tiếp liền đem vấn đề phản ứng đến văn phòng tổng hợp bên này kết quả đương nhiên là rơi xuống chính đảng văn phòng trên đầu vấn đề này nói lớn cũng không lớn nhưng mà nói nhỏ cũng không nhỏ dù sao tổ chức việc làm cho tới bây giờ liền không có việc nhỏ trong phòng họp đám người thảo luận một hồi chu dương vốn là không có ý định nói chuyện nhưng mà ai biết vũ húc dương vậy mà trực tiếp liền chọn hắn tên chu dương ngươi là từ trường cao đẳng tới trường cao đẳng bên trong tình huống ngươi rõ ràng nhất ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào trong lúc nhất thời trong phòng họp mỗi phòng mười mấy chính khoa cấp đầu đầu não não lập tức liền hướng hắn nhìn lại chương 145, lôi lệ phong hành chương một lôi lệ phong hành chu dương nơi nào sẽ ngờ tới đầu mình một lần tham gia ngành hội nghị Chủ nhiệm Vũ Húc Dương liền sẽ hỏi tham ý kiến của mình. Nhưng mà Vũ Húc Dương lời nói rất có đạo lý, điểm cũng tìm được phù hợp. Mình quả thật là trong trường cao đẳng cất nhắc lên cán bộ liên quan tới trường cao đẳng tổ chức trong công việc tồn tại vấn đề, hắn đương nhiên là rõ ràng nhất. Nhưng mà tin tưởng là một chuyện, có thể hay không trực tiếp đem vấn đề bạo lộ ra lại là một chuyện. Dính đến trường cao đẳng tổ chức việc làm, một phương diện hẳn là trước tiên thông báo thành phố bộ giáo dục đảng ủy bên kia, một phương diện khác tự nhiên cũng muốn cân nhắc đến trường cao đẳng tỉnh huống tử tế. Nhưng mà lần đầu tham gia bạn công hội, hắn chắc chắn cũng không thể bá phải. Nghĩ tới đây. Chu dương trong lòng lập tức liền có chủ ý lập tức liền háng dọn một cái nói chủ nhiệm liên quan tới trường cao đẳng tổ chức việc làm các vị lãnh đạo hẳn là so ta càng hiểu rõ bây giờ chúng ta phát hiện vấn đề này cũng không phải đặc thù gì vấn đề có thể nói là tương đối thường gặp trong lúc này vừa có nguyên nhân lịch sử cũng có người vì thao tác không làm nguyên nhân nhưng mà cuối cùng hẳn là trên chế độ tồn tại một chút vấn đề nhỏ tỉ như chủ nhiệm vừa mới nói trong tài liệu chương trình không quy phạm tài liệu thiếu hụt nhưng mà quy định vấn đề chắc chắn không phải lập tức liền có thể giải quyết hết cho nên ý kiến của ta là việc cấp bách muốn trước đem phát hiện vấn đề những tài liệu này giải quyết hảo nên bổ sung tài liệu lập tức bổ sung, nên uốn nắn sai lầm lập tức uốn nắn, đến nội những vấn đề khác, chúng ta đại khái có thể giao nó cho tương ứng bộ môn đi giải quyết. Trong phòng họp, Chu Dương nói xong, không ít người đều âm thầm gật đầu một cái. Mà ngồi ở bàn hội nghị ở giữa vị trí, văn phòng chủ nhiệm Vũ Húc Dương cũng thoáng chút năm chiêu hướng Chu Dương quan sát một cái. Thực sự câu thì nói, tại Chu Dương điều nhiệm tới phía trước, đối với bộ tổ chức đề cử cái này, nhân tuyển Vũ Húc Dương kỳ thực là không hài lòng lắm dù sao ngươi một cái 21 tuổi khoa cấp cán bộ, không hảo hảo tại cơ sở tích lũy kinh nghiệm, chợt lập tức liền lấy tới thị ủy cơ quan bên trong tới, đây là có chuyện gì? thị ủy cơ quan là cái gì địa phương cũng không cần nói chẳng lẽ còn có thể để cho một cái nửa sống nửa chín người trẻ tuổi qua lai lịch luyện đây không phải kéo con nghe sao lúc đó chu dương vừa rồi mấy câu nói kia lại làm cho vu Húc dương đột nhiên có một loại chính mình giống như nghĩ lầm cảm giác hà tại thị ủy bộ tổ chức làm qua việc làm tự nhiên biết trường cao đẳng tổ chức công tác chỗ thiếu sót xuất hiện những vấn đề này chắc chắn cũng không phải tạm thời hơn nữa chu dương nói đến ý tưởng bên trên chính là quy định không kiện toàn tạo thành nhưng mà thị ủy bộ tổ chức đem cái này sự tình ném cho bọn hắn Chắc chắn không có khả năng là muốn cho bọn hắn đi giải quyết quy định vấn đề lớn, không nói trước chuyện này về không về bọn hắn quản, chính là thời gian bên trên cũng không kịp. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, Chu Dương biện pháp này hẳn là ổn thỏa. Trong lúc nhất thời, Vu Húc Dương cũng coi như là lần thứ nhất cảm thấy Chu Dương người trẻ tuổi này không đơn giản địa phương, suy xét vấn đề trật tự vô cùng rõ ràng, tư duy logic càng là kín đáo không sơ. Cho nên Vu Húc Dương không đợi cái khác người mở miệng, lập tức liền nói, "Ừm, ta nhìn ngươi biện pháp này là có thể được, đã như vậy, vậy cái này việc làm liền giao cho ngươi tới xử lý." Ngươi phải chú ý, một phương diện không cần làm to chuyện, nhưng mà cũng muốn để cho tương quan trách nhiệm cùng đơn vị biết tầm quan trọng sự tỉnh. Một phương diện khác phải nhanh, còn có mấy ngày thời gian liền muốn nghỉ định kỳ, nghỉ định kỳ phía trước chuyện này nhất định muốn xử lý xong. Tan họp, hô lạp lạp một hồi tiếng ồn ào vang lên, Chu Dương cũng không nghĩ đến vu húc Dương vậy mà lại như thế dứt khoát, lập tức cũng là có chút dở khóc dở cười, chính mình một câu nói kia, có tính không là kéo cái khoai lang bỏng tay trở về. Bất quá tất nhiên lãnh đạo cũng đã nói rõ ràng thậm chí ngay cả hoàn thành nhiệm vụ thời gian đều nói rõ rành rành, vậy hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Trở lại văn phòng bên trong. chu dương cũng không dám chậm trễ nhanh đem bộ tổ chức bên kia phản ứng vấn đề tài liệu cầm về nghiêm túc nhìn một lần lần này liên quan đến đơn vị hết thể có bốn cái trường cao đẳng trong đó liền bao quát đại học đông hải chiết lập tức cũng có chút đau đầu thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chính mình vừa mới tới thị ủy cơ quan chẳng lẽ lập tức phải đi tìm người nhà mẹ để phiền thức thực sự là đủ đủ bất quá vừa nghĩ tới đại học đông hải trường học đảng ủy bộ tổ chức đương nhiệm bộ trưởng tôn hải anh năm ngoái còn thu đến thượng cấp cơ quan phê bình trong lòng cũng cũng liền hiểu rồi cái này một nhóm sinh viên tốt nghiệp khóa này tài liệu xảy ra vấn đề chỉ sợ cũng chính là lúc kia lưu lại lịch sử còn sót lại tờ minh, người bên kia có hay không thành phố bộ giáo dục tổ chức cán bộ chỗ phương thức liên lạc tất nhiên liên quan đến cũng là trong thành phố trường cao đẳng vậy dĩ nhiên muốn trước tiên cùng bộ giáo dục bên kia bắt được liên lạc hiện tại hắn thế nhưng là vừa nhậm chức không có mấy ngày người bộ giáo dục có thể biết hắn nhưng mà hắn thật sự hai mắt đen thui có chu lao sư ta lập tức cho ngài phát một phần rất nhanh chu dương thu đến ngô tông minh phát tới sổ truyền tin bất quá cũng không vội vã gọi điện thoại mà là nghĩ nói như vậy đi tờ mình ngươi cùng bọn hắn liên lạc một chút để cho bọn hắn phái một người tới một chuyến. Chu Dương ý nghĩ rất đơn giản, chính mình cú điện thoại này đánh tới, không biết người không nói trước, trong điện thoại đoán chừng cũng câu thông không tốt. Nếu như là bình thường cũng coi như, nhưng là bây giờ thời gian eo hẹp, nhiệm vụ cấp bách, nhất thiết phải duy nhất một lần giải quyết, không thể hết kéo lại kéo. Rất nhanh, Lô Tông Minh lập tức cùng bộ giáo dục tổ chức cán bộ chỗ kêu bên cạnh liên hệ tốt. Chu Dương lập tức liền đứng dậy đi đối diện phòng họp, bởi vì bộ giáo dục đảng ủy ngay tại thị ủy cao ốc sắt vách không xa địa phương, cho nên không đến một khắc đồng hồ, một cái nhìn cùng Hoàng Diệp không sai biệt lắm, Niên Linh Nữ Hải tử liền vội vã chạy tới. lô tông minh giới thiệu một chút người tới là giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ nhất cấp chủ nhiệm khoa viên trương diễm lệ hai người nắm tay chu dương cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp đã nói lên tình huống trương lão sư lãnh đạo bên kia giao phó xử lý vấn đề này tốc độ nhanh hơn cho nên ta sớm cùng ngài đã hảo chiêu hô liên quan đến mấy nhà này đơn vị hôm nay liền muốn phái người tới hiện trường xử lý tài liệu hôm nay xử lý không xong có thể lấy về nhưng mà trễ nhất ngày mai trước khi tan sở phải giao đến nơi này của ta mặt khác chuyện này như là đã xuất hiện vậy đã nói rõ lúc trước chỉnh đốn và cải cách còn có không đúng chỗ địa phương đương nhiên công việc này không về chúng ta quản, ta chỉ là cùng ngài nói một chút có loại chuyện này, xử lý như thế nào là giáo hủy chuyện bên kia. cho nên kế tiếp làm như thế nào, chúng ta cũng sẽ không đi cùng bộ tổ chức hồi báo, ngài trở về cùng văn phòng lãnh đạo xin chỉ thị, cuối cùng cho chúng ta một cái kết quả là đi. nghe được chu dương lời nói, trương diễm lệ rõ ràng cũng có chút lo nghĩ, bất quá nghe xong chu dương cuối cùng lại nói một câu, biểu tình trên mặt cũng là một hồi nhẹ nhõm, nói tiếng cảm ơn lập tức liền cầm lấy danh sách trở về. xế chiều hôm đó, thành phố giáo ủy bên kia quả nhiên lập tức liền trực tiếp tìm được mấy cái xảy ra vấn đề trường học, tiếp đó trong đêm tiến hành trong tài liệu sửa đổi. sáng hôm sau trương diễm lệ liền đã đem tài liệu đưa tới chỉ có điều đối với trương diễm lệ bên kia lấy tới kết quả xử lý chu dương lại cảm thấy có chút giật mình bởi vì dựa theo giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ nói ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến tốt nhất là xế chiều hôm nay hoặc ngày mai mở một lần cuộc hội đàm để cho mấy cái này xảy ra vấn đề đơn vị tương quan người phụ trách tới gặp mặt nói chuyện một lần cái này ta trước mắt không làm chủ được như vậy đi trương lão sư tài liệu ta trước tiên thu đợi lát nữa ngay lập tức đi cùng lãnh đạo xin phép một chút nếu như có thể được mà nói vậy thì an bài xế chiều hôm nay họ ngài coi có thể không chương một Nhiệt tình phó trưởng phòng. Chương 146, nhiệt tình phó trưởng phòng. Kỳ thực Vu Húc Dương cũng không nghĩ đến Chu Dương động tác thế mà lại nhanh như vậy, vậy mà tại không đến một ngày bên trong liền đã đem tài liệu đưa đi lên. Trước tiên không ống liệu tình huống thế nào, dù sao hắn thấy Chu Dương tất nhiên dám đưa tới, vậy đã nói rõ chắc chắn là có nhất định nắm chắc. Nhưng mà cái này xử lý vấn đề tốc độ, chính xác coi là lôi lệ phong hành nhất là đối với việc này liên quan đến bộ môn cùng đơn vị còn không chỉ một cái tình huống phía dưới bất quá Vu Húc Dương cũng có chút lo lắng Chu Dương trong lúc làm việc có phải hay không tồn tại kéo đại kỳ hiện tượng, nhưng mà đơn giản hỏi thăm một lúc sau hắn cũng nhịn không được nữa ngoan ngoan đánh giá trước mắt cái này nhìn trẻ tuổi làm cho người khác giận sôi tiểu tử một mắt xử lý không tệ tốc độ cũng rất nhanh như vậy đi tài liệu chúng ta sẽ để cho thẩm đỉnh đỉnh tới kiểm tra đối chiếu sự thật một lần nếu như không có vấn đề ngươi liền cho người đưa đến thị ủy bộ tổ chức cái kia vừa đi mặt khác đến nội giáo ủy bên kia đề nghị ta xem là có thể được bất quá lần này nói chuyện chủ yếu vẫn là lấy giáo ủy tổ làm cho ý kiến làm chủ ngươi trọng điểm nghe một chút bọn hắn xử lý kết quả quay đầu giao một phần báo cáo đến thị ủy tổ chức bên kia là được rồi văn phòng bên trong Nghe được Vũ Húc Dương quả nhiên không có nói ra quá nhiều yêu cầu, Chu Dương đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao lần thứ nhất xử lý nhiệm vụ, nếu như ra ý đồ xấu mà nói, cái kia ấn tượng đầu tiên nhưng là treo tốt chủ nhiệm, vậy ta lập tức liền cùng bọn hắn liên hệ, tranh thủ ngày mai buổi sáng liền đem báo cáo giao lên. Gặp Vũ Húc Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì, Chu Dương lập tức trở về văn phòng, tiếp đó cho Trương Diễm Lệ bên kia phát một tin tức đi qua. Rất nhanh, Trương Diễm Lệ bên kia đoán chừng cũng là xin chỉ thị xong lãnh đạo, cho hắn trở về một hội nghị thời gian và địa điểm, buổi chiều 3 giờ, tại giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ trong phòng họp được á Chu Dương, đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. ăn cơm buổi trưa thời điểm hoàng diệp bốn người bọn họ ngồi cùng một chỗ nghe được chu dương nói đã đem tài liệu giao đi lên hoàng diệp cũng ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi kỹ thức nguyên bản hôm qua lúc họp nàng còn có chút lo lắng chu dương có thể hay không đem sự tình theo yêu cầu hoàn thành thậm chí bí mật đã dặn dò qua ngô tông dân cùng lâm quên phải tùy thời phối hợp chu dương việc làm không nghĩ tới kết quả vậy mà vượt xa khỏi mình ngoài dự liệu cũng là vận khí tốt vừa vận mấy cái kia trường học bộ tổ chức mấy ngày nay còn có người tại văn phòng chiều hôm qua giáo ủy cái kia vừa đem tài liệu lấy về sau đó lập tức tìm người tới hiện trường xử lý có hai học giáo tạm thời xử lý không được buổi tối cũng đều lấy về tăng ca lộng trên thực tế chu dương mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng mà đi qua kỳ thực là tương đối phức tạp chiều hôm qua giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ kêu bên cạnh đầu tiên là cùng mấy cái trường học liên hệ tốt tiếp đó trực tiếp tìm mỗi đơn vị bộ tổ chức lãnh đạo đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nhấn mạnh một lần xế chiều hôm đó mấy cái kia đơn vị liền phái người tới xử lý tài liệu kết quả xử lý quá trình bên trong lại là một đống lớn vấn đề ngoại trừ giáo ủy có thể tự mình phán định còn có một ít là liền bọn hắn cũng không biết nên dùng cái gì trường mực đi xử lý chu dương cũng là trực tiếp liền dứt khoát kéo một cái nhóm đêm hôm khuya khoát mấy người ngay tại trong đám thảo luận. đụng phải vấn đề gì liền giải quyết như thế nào, làm người hai đời kinh nghiệm làm việc, Chu Dương không dám nói chính mình là chuyên gia, nhưng mà loại vấn đề này cũng chính xác không làm khó được hắn. Cứ như vậy vẫn bận sống đến buổi tối đêm gần lúc 12 giờ, mới xem như đem vấn đề giải quyết. Sang sớm Trương Diễm Lệ đem tài liệu đưa tới, hắn thậm chí còn tự mình lật ra hơn một cái giờ, xác định không có sơ hở lúc này mới đưa đi lên không tệ không tệ. Ta xem chúng ta văn phòng lần này chính là thật đụng tới loại kia khó giải quyết vấn đề cũng không sợ. Đúng Chu Dương, người bây giờ ở nơi đó, mua phòng ốc không có. Hoàng Diệp là Đông Hải thành phố người địa phương, tự nhiên là không lo nhà ở vấn đề. Lâm Quyên tình huống cũng gần như, chỉ có Ngô Tông Minh là người bên ngoài, bây giờ một mực ở tại chính phủ thuê giá rẻ phòng. Dựa theo Hoàng Diệp ý nghĩ, Chu Dương cũng là người bên ngoài, có nhà khả năng không lớn, kỳ thực tại mấy người quan hệ quen thuộc phía trước, nàng là không được tốt ý tứ hỏi cái này vấn đề, dù sao sẽ để cho Chu Dương hiểu lầm, cũng chính là quen thuộc loại kia thẳng thoát thoát tính tình liền thu liễm không được nhịn không được hỏi bây giờ ở tại trong phòng thuê a, trước đó tại trên Đông Đại ban thời điểm ở trường học phụ cần lớn, bất quá ta trước kia cũng tại Phổ Sông bên kia mua phòng nhỏ. Chính là giao phòng còn phải đợi đến sang năm tám tháng tả hữu. Nói lên chuyện phòng úp, Chu Dương chính xác suýt nữa quên mất. mấy tháng gần đây thời gian chính mình vẫn bận chân không chạm đất cũng không thành vấn đề nhà tình huống phía trước chỗ bán cao ốc còn nói có khả năng sẽ sớm ra phòng bây giờ cũng không biết đến cùng là thế nào trước mấy ngày hồ thắng lợi về nhà lúc sau tiết ngược lại là đề lời miệng nói là nửa đường đi xem qua một lần trên cơ bản đã làm cho không sai biệt lắm bộ rằng a Người mua phòng ốc rồi lợi hại lợi hại xem ra ngươi cũng là thâm tàng bất lộ a không có không có nếu thật là thâm tàng bất lộ ta nơi nào cần phải chạy đến phổ sông cái kia trong góc đi chu dương cũng không có hứng thú cùng hoàng Diệp khoe khoang tự mua một bộ tiềm lực vô hạn tân phòng ha ha ha cái kia ngược lại là Tiểu ngô ngươi cũng phải nỗ lực hoàng diệp cười hai tiếng lập tức liền quay đầu đối với ngô tông minh tới một câu chu dương cũng là nghe sướng sở cũng thua thiệt là tại thị ủy cơ quan loại này địa phương quan cao hơn một cấp đệ chết người đây nếu là đặt tại trong trường học hoàng diệp loại tính tình này sợ không phải cũng bị người ở sau lưng mang chết bất quá hắn ngược lại là nghe được hoàng diệp mặc dù miệng thẳng tâm mau nói chuyện gián độc nhưng mà người kỳ thực là không xấu chính là cái miệng này thật cùng lưu mai có thể liệu một trận lưu mai thậm chí càng kém một chiêu ăn cơm xong chu dương cũng không nghỉ chưa mà là nhìn một hồi tài liệu buổi chiều hai giờ dưới thời điểm hắn liền trực tiếp đi thành phố giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ kia bên cạnh cùng trương diễm lệ gặp mặt thành phố giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ tiếp đái ngoại trừ trương diễm lệ còn có phụ trách phòng làm việc công tác phó trưởng phòng vương cán chu dương đã nghe danh từ lâu a ha ha ha lần này xem như nhìn thấy chân nhân ta thế nhưng là tại văn phương trưởng phòng bên kia nghe được không thiếu tình huống của ngươi vương cán là thuộc về loại kia điển hình xã hình bò nhân cách hai người tại trong phòng họp vừa mới chạm mặt hắn liền xông lên trực tiếp nắm lấy chu dương tay hướng trên bả vai hắn khép một chút. lý văn phương bây giờ là thị ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký văn phòng phó chủ nhiệm vương cán xưng hô như vậy chu dương đương nhiên biết hắn cùng lý văn phương hẳn là tương đối quen vương sử ngươi gái này không bận thiệu ta đây ta còn chỉ vào về sau ngươi chiếu cố nhiều hơn ta ha ha ha ngươi một cái thị ủy cơ quan lãnh đạo còn cần ta chiếu cố bay đầu chúng ta hẹn thời gian ăn bữa cơm thật tốt chuyện trò một chút xế chiều hôm nay nhưng là làm phiền ngươi một bên nhìn xem hai người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ trước diễm lệ biểu tình trên mặt cũng là rất cổ quái chính mình vị này cấp trên tính cách nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở tuy nói bản thân liền là loại kia năng lực giao tế cực mạnh sáng lưu Nhưng mà cũng chưa chắc là nhìn thấy ai cũng dạng này, nhiều ít vẫn là sẽ cân nhắc thân phận của mình, bình thường cũng chính là phía dưới một ít lãnh đạo hắn mới có thể dạng này. Cái này Chu Dương giống như có chút không đơn giản, A Trương Diễm Lệ làm sao biết, Lý Văn Vương nguyên bản kỳ thực là muốn thông qua Vương Cán đem Chu Dương điều nhiệm đến thành phố giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ, đằng sau chờ biết muốn đi thị ủy ban thư ký, mới đúng Chu Dương có mới an bài, hơn nữa Lý Văn Vương cổ tay cùng năng lực cũng là để cho Vương Cán bội phục không thôi. Bây giờ thấy Chu Dương, tự nhiên biết hắn cùng Lý Văn Vương quan hệ rất không bình thường, về công về tư, hắn đương nhiên sẽ có kết giao tâm tư. không thấy nhân mươi 21 tuổi cũng đã là chính khoa cấp cán bộ, chính mình 21 tuổi thời điểm còn tại trong đại học thi nghiên cứu đâu. Chương 147, cao cầm đệ nhẹ. Chương 147, cao cầm đệ nhẹ. Chu Dương cũng không nghĩ tới đây một lần nói chuyện, đại học Đông Hải bên kia phái tới người vậy mà lại là trường học Đảng ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Dương Siêu Tưởng, hơn nữa đồng hành còn có văn phòng chủ nhiệm Tào hướng Quyên. Trên thực tế, Chu Dương giật mình, đối với Dương Siêu Tưởng cùng Tào hướng Quyên tới nói sao lại không phải, thậm chí hai người bọn họ giật mình trình độ thậm chí càng hơn xa với Chu Dương. Nhất là nhìn thấy Chu Dương ngồi ở vương cán bên cạnh thân hai người thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện, vương cán trên mặt hoàn toàn không có loại kia quan cao một cấp biểu lộ giá vẻ, trong lòng càng là nhịn không được trực giác cảm khái. phải biết chu dương chính thức từ đông đại cách mở đến thị ủy văn phòng tổng hợp bên này nhậm chức mới thời gian bao lâu, thời gian ngắn như vậy, dựa theo tình huống bình thường, quen thuộc việc làm có chút độ khó, nhưng mà dưới mắt xem ra, chu dương không chỉ đã quen thuộc tốt việc làm, thậm chí đã hoàn toàn sắp nhập vào trong hội này. trong lúc nhất thời, dương siêu tường cũng tốt, tào hướng quên cũng được, đáy lòng đều không khỏi âm thầm cảm thán, người này cùng người trinh lệnh, thật đúng là tặc lớn tốt, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền họp à? hôm nay ngoại trừ ta thị ủy văn phòng chính đảng xử lý ban xây dựng đảng chu dương chu khoa cũng cùng một chỗ nói chuyện nhằm vào vấn đề chính là lần này thị ủy bộ tổ chức bên kia tuyển chọn người tốt nghiệp khóa này đảng viên trong tài liệu tồn tại sai lầm ta liền một cái ý kiến tất nhiên tồn tại vấn đề vậy sẽ phải gây nên xem trọng mặc dù thị ủy bộ tổ chức lần này không có truy cứu trách nhiệm nhưng mà chính chúng ta cũng muốn nghĩ lại vấn đề đến tội cùng xuất hiện ở cái gì địa phương phía dưới chu dương ngươi nói hai câu a trong phòng họp nghe được vương cán mà nói chu dương cũng không khắc khí dù sao hôm nay họp vốn chính là tới giải quyết vấn đề vu Húc dương chính xác giao phó một chút chừng mực Nhưng mà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sự tỉnh, Truy cứu trách nhiệm đi, chắc chắn sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhưng mà cao cầm để nhẹ vẫn rất có cần thiết, cho nên mới mở miệng Chu Dương liền trực tiếp đem vấn đề cất cao đến một cái rất cao trình độ. Vậy ta cũng đơn giản nói một chút, lần này thị ủy bộ tổ chức cùng thị ủy văn phòng tổng hợp đối với vấn đề này đều phi thường trọng thị, sành lãnh đạo tự mình đem nhiệm vụ giao cho chính đảng xử lý, cũng là nghĩ mượn cơ hội này đem cái này vấn đề thật tốt giải quyết một cái. ta phía trước cùng vương sử bên này đã tán gẫu qua chắc chắn không phải chỉ có chúng ta mấy nhà đơn vị tồn tại những thứ khác đơn vị đơn giản chính là không có người tiến vào một lần này danh sách nếu như xem kỹ chắc chắn cũng khó mà cân nhắc được cho nên vương sử ý kiến ta là rất tán đồng chờ năm sau chúng ta là không phải có cần thiết đối với giải quyết vấn đề này là một cái hệ thống nghiên cứu nếu như là quy định không hoàn thiện vậy thì hoàn thiện quy định nếu như là việc làm không cẩn thận vậy thì đối với nhân viên tiến hành huấn luyện những vấn đề khác ta không có nói xong chu dương cũng sẽ không mở miệng hoàng thụ nên nói không nên nói cũng đã nói kế tiếp mấy cái đơn vị người phụ trách ngược lại là cũng rất thẳng thắn Dù sao đã bị người bắt lấy hơn nữa còn hết lần này tới lần khác chính là chủ quản bộ môn tra được. Nếu là tra được vấn đề là những thứ khác cái gì đơn vị, bọn hắn có thể còn có thể giải thích một chút bị chủ quản đơn vị tra được, đó không phải là tương đương đụng phải trên họng súng. Cho nên mấy cái bộ tổ chức lãnh đạo lúc này liền tỏ thái độ trở về nhất định xử lý thật tốt vấn đề này, nghĩ biện pháp giải quyết, tạo thành dài công hiệu cơ chế. Không đến một giờ hội nghị liền kết thúc, bởi vì văn phòng bên kia còn có chuyện phải xử lý. Chu Dạng cũng không ở lại lâu, đi vương cán văn phòng bên trong đơn giản trò chuyện đôi câu, hai người hẹn xong năm sau cùng nhau ăn bữa cơm hắn đi xuống lầu. Một bên khác. từ tổ làm chỗ rời đi về sau dương siêu tưởng cùng tào hướng quên dọc theo đường đi trong thang máy cũng không nói chuyện đợi đến ra việt tử lúc này mới hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái tào lao sư ngươi nói người này a chính là quái trước đây chu dương tại giáo dục học viện thời điểm còn cảm thấy hắn tuổi trẻ làm sự tình khó tránh khỏi sẽ không chỉ ổn kết quả đây nhân ra chỉ chớp mắt liền thành thị lý lãnh đạo ân là có một chút cảm giác này nói chuyện nắm trường mức phân tấp dương bộ trưởng ngươi là không thấy vừa mới vương sử dáng vẻ chật trưởng hai người đơn giản trò chuyện đôi câu liền đi ven đường dự định kêu lên phía xe mà đúng lúc này chu dương cũng từ trong miệng đi ra thật xa liền thấy dương siêu tưởng cùng tào hướng quên đứng ở nơi đó lập tức hô một tiếng dương lão sư tào lão sư nghe được âm thanh hai người quay người lại lập tức liền thấy chu dương bỗng nhiên hướng bọn họ chạy trở tới trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một tia kinh ngạc chỉ có điều nhìn thấy chu dương ngược công tác chứng minh thời điểm biểu lộ ít nhiều đều có điểm mất tự nhiên chu dương chu lão sư ta vốn còn nghĩ hôm nay chúng ta bộ tổ chức là lãnh đạo nào tới không nghĩ tới là dương lão sư cùng tào lão sư hai người các ngươi chu dương chính xác không phải lời khách khí không có cách nào à lãnh đạo triệu hoán có thể không qua tới sao như thế nào chu dương đổi một địa phương, có phải hay không muốn so trường học tốt một chút, sự tình vẫn là như vậy nhiều không? Dương Siêu tưởng có thể làm đến bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí, đương nhiên cũng không phải loại kia du một cú cục không có kém bao nhiêu. Mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, đêm qua tăng ca thêm đến 12 điểm, vẫn là trường học hảo, tối thiểu nhất có nghỉ đông và nghỉ hè. Ha ha ha, vậy không giống nhau, các ngươi là lãnh đạo, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc? Chính khoa vẫn là phó khoa. Lần trước ta nghe lý bộ trưởng nói, ngươi bây giờ chủ yếu là tại thị ủy văn phòng tổng hợp bên này. Kỳ thực Chu Dương dù sao vẫn là Đông Đại gia tới. vô luận là dương siêu tưởng vẫn là tào hướng quên mặc dù có chút cảm khái nhưng mà trong lòng ít nhiều đều phải tự nhiên rất nhiều khi nói chuyện đương nhiên cũng không nhiều như vậy tị lý nhưng mà nghe được chu dương nói là hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ thời điểm cứ thế hai người đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý vẫn bị dọa không nhẹ nhất là tào hướng quên trong lòng càng không phải là tư vị suy nghĩ một chút cũng phải hắn đều đã ba tư ba lăm cũng mới vừa mới đề bạt làm chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm kết quả đây chu dương lúc này mới thời gian bao lâu cũng đã hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ hơn nữa hai người một cái là ở trường học sự nghiệp đơn vị một cái là tại hoạch tâm nhất thị ủy văn phòng tổng hợp đơn giản chính là người so với người làm người ta tức chết tốt á lợi hại lợi hại người cái này đi một chuyến thị ủy trường đảng trực tiếp liền phát sinh chất biến tương lai đoán chừng cũng là làm lớn lãnh đạo tài năng dương siêu tưởng vốn là kỳ thật vẫn là có chút mất tự nhiên kết quả chu dương một câu nói xong chính hắn đều không phát giác được chính mình ngựa khí đều trở nên không đồng dạng bỗng nhiên liền đem chu dương trở thành chính mình cùng bối phận chỉ có bên cạnh thân tào hướng quên cảm thấy khác trên mặt không khỏi cực kỳ bí ẩn mà thoáng qua vẻ lúng túng thân sắc chu dương thật cũng không nói cái gì. cùng hai người tại ven đường trò chuyện đôi câu, tào hướng quên liền cười nói, quay đầu đi đến trường xem hiệu khiết thời điểm cùng nhau ăn cơm. chờ chu dương biến mất ở ngã tư đường, dương siêu tưởng mới quay đầu hỏi, hướng quên, ta làm sao nghe được ngươi ý tứ? an hiệu khiết cùng chu dương là? tào hướng quên nghe vậy lập tức cười cười, nói, bộ trưởng ngươi này liền không biết ta. người chu dương mới vừa vào trường học, phỏng vấn ngày đầu tiên làm không tốt liền cùng hiệu khiết xem vừa mắt nghe Hiểu khiết nói hai người là nghỉ hè tả hữu xác định quan hệ. chương 148, bữa tiệc dư ba. chương 148, bữa tiệc dư ba. tết xuân nghỉ định kỳ phía trước ngày cuối cùng. thành phố giáo ủy tổ chức cán bộ chỗ mới vừa buổi sáng liền phái người đưa vấn đề chỉnh đốn và cải cách báo cáo tới chu dương không dám trễ lại thời gian trước tiên xem xong báo cáo liền đưa đến thị ủy bộ tổ chức bên kia bởi vì buổi chiều sau khi tan việc liền muốn chính thức bắt đầu thôi nghỉ đông cho nên văn phòng bên trong cũng không có an bại còn lại việc làm văn phòng chủ nhiệm vũ húc dương buổi sáng 10 giờ thời điểm tổ chức tổ chức một cái đơn giản công tác hội bàn bạc dù sao đều phải qua năm hội nghị bầu không khí tự nhiên là hòa hợp tiên thấm không có nói cái gì sự tình cẩn yếu chỉ là làm đám người bất ngờ là vũ húc dương hết lần này tới lần khác trong buổi họp đối với chu dương lần này quả quyết xử lý thị ủy bộ tổ chức vấn đề tiến hành miệng khen ngợi thằng đến từ trong phòng họp đi ra chu dương đều cảm thấy cái hội nghị này nếu là lại không kết thúc mà nói hắn liền thật muốn đứng ngồi không yên không phải sao nguyên bản cuối năm thời điểm cũng không có cái gì sự tình, bây giờ vũ húc dương làm thành như vậy hắn ngược lại là trở thành nổi bật ra mặt điển hình nhưng mà lãnh đạo lời nói đều nói chính mình chẳng lẽ còn có thể để cho lãnh đạo đem lời nói cho thu hồi đi văn phòng bên trong thấy mọi người cũng không có qua kích thích phản ứng Chu Dương lắc đầu, nghĩ thẩm có phải hay không chính mình gần nhất nguyên nhân bởi vì công tác dẫn đến thần kinh quá khẩn trương, nhưng mà đấy lòng luôn cảm giác có chút rất không thích hợp. Một mực chờ đến giữa trưa từ trong phòng ăn cơm nước xong xuôi trở về, tại thượng lầu thời điểm Ngô Tông Minh cẩn thận từng ly từng tí tại hắn bên tai nói một câu nghe được có người nghị luận chính mình, Chu Dương thế mới biết không phải mình thần kinh khẩn trương, mà là trước đây nghĩ rất đúng. Vũ Húc Dương cái này một trận khen ngợi chính xác mang đến cho hắn phiền phức không có việc gì, Tông Minh làm sự tình đi, nào có không bị người nói. Ta nhớ được ngươi là tương nam người a, tương nam chỗ nào? Vũ Vô Ngô Tông Minh bả vai. Chu Dương kỳ thực cũng không nghĩ đến Ngô Tông Minh sẽ chủ động cùng chính mình tới gần, chỉ có điều nhắc tới cũng là buồn cười. Ban xây dựng Đảng văn phòng bên trong tăng thêm chính mình cái này, gà mở trợ lý nghiên cứu viên hết thể liền bốn người hai nam hai nữ, hết lần này tới lần khác Hoàng Diệp cũng vẫn xem không bên trên Ngô Tông Minh, hắn cũng rất có điểm buồn bực, bực. Mặc dù ngoài sáng không có làm gì, nhưng mà Hoàng Diệp bình thường nói chuyện đó là thật không có chút nào bận tâm Ngô Tông Minh cảm thụ, điểm này từ Ngô Tông Minh rất ít ở trong miệng nói về Hoàng Diệp tên thì nhìn được đi ra Chu Lao sư, ta là tương nam lâu đệ, lâu đệ, vậy thật đúng là đúng gì, bạn gái của ta cũng là lâu đệ. Chu Dương biết Ngô Tông Minh là tương năm người, nhưng mà chính xác không nghĩ tới hắn cùng Ngốc Bạch Mọt tan hiểu khiết hay là đến từ cùng một cái địa phương. Chu Lão sư bạn gái là tại nội thành sao? Ngô Tông Minh biểu tình trên mặt rõ ràng càng thêm nhiệt tình, nhiều khi có cùng chủ đề đương nhiên lại càng dễ rút ngắn giữa người và người khoảng cách là nội thành. Bất quá cụ thể tại cái gì địa phương ta liền không lớn rõ ràng, ta cái này còn không có đến nhà bãi phòng qua. Bất quá chờ lần sau đi nhất định tìm người năm. Bởi vì ngày mai sẽ là tháng trạm 30, mươi, Chu Dương vốn là dự định sau khi tan việc trở về thu thập một chút, sáng sớm hôm sau lái xe trở về Đông Giang. nhưng mà ký túc xá Lao Tam Vương Kim khôn cùng Lưu Hiểu cùng Hồ Siêu mấy người bọn hắn hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm 6 giờ ở trường học không xa một nhà quán cơm nhỏ trong phòng khách Chu Dương đi vào liền bị Vương Kim khôn giá hỏa này tới một gấu ôm được á Lao Chu ta mẹ nó thở hổn hển thở hổn hển làm hơn nửa năm còn là một cái chân chạy tiễn đưa chuyển phát nhanh ngươi chỉ chớp mắt liền thành thị lý lãnh đạo tiểu gì không chiếu cô chiếu cố huynh đệ cho ta xét cái văn phòng chủ nhiệm làm một chút Chu Dương từ Đại học Đông Hải điều nhiệm đến thị ủy văn phòng tổng hợp tin tức kỳ thực cũng chỉ là tại trong vòng nhỏ có người biết Hồ Kim khôn vốn là cũng không biết tình huống. vẫn là lần trước trở về học trường học văn phòng truyện thời điểm đi giáo dục học viện tìm hắn nam trực lúc này mới phát hiện chu dương đã điều chỉnh đến thành phố bên trong đi đằng sau một trận điện thoại cũng không ít bẩn thỉu chu dương cút đi à liền ngươi còn chạy chuyển phát nhanh nhanh chóng mà ăn cơm nói chết ta cơ quan căn tin cơm nước là hảo nhưng mà sơn chân hải vị ăn nhiều cũng quá sức trên bàn cơm trong túc xa bốn người thật vất vả tụ một lần mặt chu dương cũng nghiêm túc giữa mùa đông một người làm ba bình địa, vương kim khôn cùng lưu hiệu một cái là bên trong thể chế một cái là làm tài chính đều có thể uống chỉ có hồ siêu người địa phương này nói chuyện cũng bắt đầu đầu lươi thắt nút không phải ta nói lao chu trước đây vương cẩn chướng mắt người đó là nàng mắt chó coi thường người khác nhưng mà lời còn chưa nói hết bên cạnh vương kim khôn liền thọc hắn một đấm nói gì thế sạch nói chút không có ý nghĩa ta ăn cơm trò chuyện nàng làm gì đúng không lao lưu trong túc xá lưu hiệu cùng vương cẩn quan hệ cũng không tệ lắm bởi vì lưu hiệu bạn gái lưu dung là khuê mật vương cẩn nghe lời này một cái lưu hiệu gật đầu một cái sự tình đều qua hơn nửa năm lại nói chính xác không có ý gì bất quá bên thai lại nghe được chu dương âm thanh cũng không có gì chướng mắt để ý vấn đề nhân chi thường tỉnh chuyện này vốn chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh xem trọng chính là một cái môn đang hộ đối, đúng lao lưu, ngươi cùng lưu dung lúc nào kết hôn định rồi sao? Lưu hiểu gia hỏa này không thiếu tiền chu dương biết, đợi trước chính mình người quen biết bên trong, ngoại trừ hồ thắng lợi là thuộc hắn cực kỳ có. Công ty chứng khoán nghề nghiệp người quản lý, đằng sau 10 năm thừa dịp quốc nội kinh tế cao tốc phát triển, đầu tư nghiệp vụ bành trướng cơ hội, thế nhưng là ngoan ngoan mà mò một bút khối tiền. Trong đám bạn học ngoại trừ hồ thắng lợi loại này liếc đòn khiêng thanh niên, là thuộc hắn sớm nhất tại đông hải thành phố mua nhà. hơn nữa còn là vị trí thật không tệ tân phòng cụ thể thời gian còn không có định bất quá sơ bộ quyết định sang năm quốc khánh a đến lúc đó mấy người các ngươi hồng bao chuẩn bị kỹ càng cút đi A ngươi chúng ta ăn cơm còn muốn lấy hồng bao chính là đi chính là cho mặt mũi ngươi nhanh chóng hồng bao không có trước tiên thổi một bình hy vọng mấy anh em năm sau càng hôn càng tốt ta bình một tiếng chai rượu trong không khí va chạm phát ra thanh âm thanh thúy một năm kết thúc một năm mới bắt đầu sáng sớm hôm sau chu dương cũng không mang bao nhiêu đồ vật hoàng thụ nghỉ đông cộng lại hết thảy liền bảy ngày thời gian Cho nên lên xe liền thẳng hướng Đông Giang mở đi cao tốc từ Đông Hải thành phố trở về, đặt tới cũng muốn gần tới 5 cái giờ, Chu Dương là sáng sớm 6 điểm tại Hưu xuất phát, bởi vì là tuổi 30, cho nên trên đường ngược lại là không, có như vậy hỗn loạn, dọc theo đường đi hắn cũng là lái được nhanh đợi đến 11 giờ còn kém mấy phút thời điểm, xe đã tiến vào Đông Giang nội thành. Kỳ thực Chu Dương lúc này cả người đã quá buồn ngủ đêm qua trong tốc xá bốn người uống rượu uống quá muộn, gần tới một giờ mới về ngủ, bận làm việc một hồi đã đến 2 giờ rưỡi. Sáng sớm 5 điểm nhiều lên, ở giữa tính toán đâu ra đấy cũng liền ngủ ba cái giờ. Nhưng mà Chu Dương có thể không nghĩ tới là, trong tốc xá không chỉ là hắn ngủ muộn. Lưu hiểu tên kia càng là cả đêm không ngủ. Bởi vì hắn vừa trở về liền cùng Lưu Dung nói Chu Dương điều nhiệm đến thị hủy làm sự tình, nam nhân mà, trong miệng nã pháo liều mạng, không biết thế nào liền mai Thái Vương cần hai câu, kết quả vợ chồng trẻ vì chuyện này một mực cầm ý đến dạng sáng 4 giờ đa tài thở phì phò lên giường ngủ. Bất quá rất rõ ràng, cãi nhau về cãi nhau. nhưng mà lưu dung trong lòng vẫn là bị chấn động đến ngược lại nàng là thế nào đều không nghĩ đến chu dương lại đột nhiên tới như thế một cái lớn mãnh liệt liệu đây chính là thị ủy văn phòng tổng hợp a phải biết nàng giống như vương Cẩn cũng là thi công chức thậm chí ngay cả cùng vương cận đính hôn cái kia cao trung đồng học còn vừa vặn ngay tại thành phố bộ giáo dục từ trường cao đẳng bên trong điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp hơn nữa chu dương vẫn là chính khoa cấp danh sách trong lúc này có bao nhiêu độ khó nàng so lưu hiệu cái này gà mở càng hiểu cho nên sáng sớm đứng lên lưu dung gặp bên cạnh thân lưu hiệu ngủ như đầu heo tự như cũng không phản ứng đến hắn nghĩ nghĩ liền cho vương cận phát cái tin nhắn qua cận nói cho ngươi cái tin tức. nghe nói chu dương hắn điều chỉnh đến thị ủy văn phòng tổng hợp đi chính qua chương 149, trở về nhà chương 149, trở về nhà giang điều khu cẩm tú hoa viên cho dù là xem như đông hải thành phố người địa phương có thể tại cẩm tú trong hoa viên mua đến nhà kỳ thực cũng không nhiều cho nên ở đây người ở trên cơ bản cũng là không phú thì quý hoặc chính là mấy năm này phá rỡ nhà giàu vương cần là người bạn xứ lao ra ngay tại phổ giang khu bên này bởi vì cha mẹ vương an lâm cùng tiêu hà đều là người bạn xứ hai người trước đây kết hôn cũng coi là cường cường liên hợp cho nên trước đây ít năm trong nhà tổ phòng phá rỡ quả thực phân ba phòng đỏ vương an lâm cùng tiêu hà cũng là bên trong thể chế cán bộ cầm trong tay nhiều phòng ở như vậy cũng không có gì dùng cho nên lúc đó hai vợ chồng thảo luận một chút liền bán cái kia mấy bộ phá dỡ phòng tại cầm tú hoa viên bên này tốn giá cao mua một bộ 140 trăm nhiều bằng phẳng lớn bình tầng dưới mắt cầm tú hoa viên phòng xì cổ tạn, đơn giá đã cao tới năm vạn hơn theo lý thuyết lấy vương gia ra gia cảnh cho dù là tại đông hải thành phố đều coi là cự tốt vương an lâm là rằng tiểu khu bộ giáo dục phó cục trưởng phó sử cấp cán bộ mà tiêu hà nhưng là thành phố đại lục bệnh viện nhân dân văn phòng chủ nhiệm chính khoa cấp sự nghiệp đơn vị biên chế Vương Cẩn năm ngoái tốt nghiệp đại học liền thi đậu Giang Tiểu Khu trước mắt tại Giang Tiểu Khu một cái đường đi văn phòng làm khoa viên, trong này đương nhiên là có Vương An Lâm nhân tố tại. Nhưng mà tuổi 30 sáng sớm, vương ra bầu không khí lại có vẻ có chút kiềm chế. Trên bàn cơm, Vương Cẩn nhìn một chút mặt mày ủ rũ phụ thần, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì cái này tiểu cao cũng thật là, tuổi 30 cũng không biết tới một chuyến, vừa đính hôn cứ như vậy, về sau còn không biết tính sao đâu, trước đây làm sao lại mơ mơ hồ hồ đáp ứng các người đính hôn. Trong hai nghe được mẫu thân Tiêu Hà âm thanh, vương cẩn trong lòng càng không phải là tư vị tiểu cao liền là cùng chính mình đính hôn vị hôn phu cao vĩ bằng nói thực ra cao vĩ bằng gia cảnh kỳ thực cũng không tệ phụ thân cao tiến là quận vị làm một cái khoa trưởng mẫu thân nhưng là trung học lao sư trước đây tiêu hà phản đối chính mình cùng chu dương cùng một chỗ mà đồng ý cùng cao vĩ bằng đính hôn bên trong hơn phân nửa đều là bởi vì chướng mắt chu dương xuất thân nhưng mà vừa nghĩ tới sáng sớm khuê mật lưu dung gửi tới tin tức vương cẩn đấy lòng liền từng trận nói nói dù sao đại học ba năm cảm tình làm sao có thể thật sự nói thả xuống thì để xuống nhất là cao vĩ bằng mặc dù cùng chính mình đính hôn nhưng mà hai người một cái tại giang tiểu khu trên đường phố một cái tại thành phố bộ giáo dục bình thường trên cơ bản cũng không bao nhiêu thời gian cùng một chỗ đoạn thời gian gần nhất nàng càng là cảm giác được cao vĩ bằng đối với chính mình rõ ràng xa cách có đôi khi vương cẩn thậm chí hoài nghi trước đây cao vĩ bằng thừa dịp chính mình cùng chu dương náo mâu thuẫn cơ hội điên cuồng theo đuổi chính mình mục đích vô cùng có khả năng chỉ là muốn mượn nhờ phụ thân vương an lâm tại giáo dục hệ thống quan hệ mà thôi nhưng mà 6 tháng cuối năm kể từ giáo dục hệ thống tài sản thanh tra chỉnh đốn sau đó cao vĩ bằng liền tới nhà số lần đều thiếu đi khuê mật lưu dung cho rằng khả năng này là bởi vì cuối năm bận rộn công việc nhưng mà vương cần kỳ thực rất rõ ràng đây đều là mơ cớ nguyên nhân chân chính chỉ sợ vẫn là bởi vì cha vương an lâm chịu đến xử lý nguyên nhân thì ra tại một lần này tài sản thanh tra chỉnh đốn trong công việc vương an lâm xem như phân công quản lý tài sản hậu cần phó cục trưởng bởi vì mấy cái nghiêm trọng tài sản trôi đi vấn đề bị khu ban kiểm tra kỷ luật ngoan ngoan mà báo cho một phen không chỉ như thế còn rơi xuống một cái ký quá xử lý khu bộ giáo dục loại này địa phương vốn chính là cạnh tranh đầu rơi máu chảy, là một phó cục trưởng phạm loại sai lầm này tuy nói vấn đề không lớn Nhưng mà nếu như không có cường biện mà nói, trên cơ bản cũng mang ý nghĩa vương an lâm hoạn lộ rừng ở đây rồi. Cái này cũng là vì cái gì mấy ngày gần đây nhất trong nhà bầu không khí càng ngày càng không tốt nguyên nhân đi, bất tranh cái ngươi sẽ chết ta. Cao vĩ bằng người này, ta lúc đầu cũng đã nói hắn tâm thuật bất chính, kết quả đây, ngươi nhìn chúng cao tiến cái kia khoa trưởng năng lượng, không nói cũng được. Trong phòng, gặp phụ mẫu nói hai câu liền dùm bèn đứng lên, vương cẩn cũng mất khẩu vị, ném đua xuống trở về trong phòng. Suy nghĩ một chút vẫn là cho cao vĩ bằng phát cái tin ngượng ngùng cẩn. cuối năm thật sự sự tình tương đối nhiều ta cũng nghĩ đi một chuyến cái này không chúng buổi chưa lại cùng tổ làm chỗ vương sự bọn hắn cùng tới văn phòng mở cuộc họp khẩn cấp còn có người nói chuyện này không phải ta không giúp đỡ vương thúc thúc hắn lần này phạm sai lầm rất rõ ràng thành phố bộ giáo dục bên này mặc dù không nói gì nhưng mà trong vùng quyết định chúng ta cũng không can thiệp được à húng chi còn là ban kiểm tra kỷ luật trực tiếp thông báo Nam ở trên giường vương cần nhìn một chút cao vĩ bằng tin tức cũng không nói cái gì chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đau buồn dùng dùng lưu hiệu cùng chu dương quan hệ không phải rất tốt sao nếu không thì năm sau ngươi để cho lưu hiệu hẹn hắn cùng nhau ăn cơm Nghĩ nghĩ Vương Cẩn hay là cho Khuê Mật gửi một tin nhắn đi qua, trước đây cùng Chu Dương chia tay sau đó, hai người tất cả liên hệ đều đứt mất, thậm chí ngay cả phía trước mấy người cùng nhau chơi đùa thời điểm xây nhóm, Chu Dương cũng trực tiếp lui đi. Cho nên bây giờ Vương Cẩn muốn liên lạc Chu Dương, biện pháp duy nhất chính là thông qua Khuê Mật lưu dung bạn trai Lưu Hiểu Sáu. Ta đi, gần sang năm mới làm sao lại chắn như vậy? Mà giờ khắc này, tại Đông Giang nội thành, Chu Dương mới từ cao tốc xuống, vừa tiến vào nội thành liền trận tròn mắt, có thể là bởi vì tuổi 30 buổi sáng nguyên nhân, toàn bộ trên đường cái khắp nơi đều là đồ người, lộ trung ương càng lá chắn đến chật như nêm tối. Kết quả không đến 20 phút lộ, hắn cứng rắn mở gần tới 1 giờ, chờ đến 12 điểm nhiều lúc này mới tiến vào trong khu cư xá. Chu Dương gõ ra môn thời điểm, phụ thân Chu hướng quân cùng mẫu thân Vương Ái Bình đang tại đang chuẩn bị cơm, nhìn thấy nhi tử xem như đến nhà rồi, hai người cũng là cao hứng không được. Từ lúc đoạn thời gian trước nghe nói nhi tử tiến vào Đông Hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp việc làm, hai vợ chồng già còn nghĩ nhi tử lúc nào trở về phải thật tốt chúc mừng một chút, Chu Dương cứu cứu Vương Ái Văn cùng Mợ Dương Hồng Hà trước kia liền đã hẹn, nói chờ Chu Dương trở về hai nhà người cùng đi Đông Thăng ăn cơm tất nhiên. Phòng khách Vương Ái Văn lão đã sớm sớm đã đã xong, gần nhất toàn bộ 6 tháng cuối năm vương ái văn có thể nói là phong sinh thủy khởi 10 tháng thời điểm kinh khai khu giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm về hưu vương ái văn bản tới cảm thấy chính mình không đùa, kết quả cũng đúng là dạng này lên chức lại là một cái nhỏ hơn mình một tuần tiểu tử nhưng mà không biết có phải hay không là chu dương lần trước trở về cùng một chỗ thỉnh thành phố bộ giáo dục lãnh đạo ăn cơm nguyên nhân chuyện cuối cùng vậy mà sẽ ra tại chỗ đảo ngược ngay tại văn phòng đám người trở lấy nhìn chính mình chê cười thời điểm vương ái văn vậy mà nghịch thế mà lên trực tiếp bị điều nhiệm thành phố bộ giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm phải biết thành phố bộ giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm mặc dù cùng kinh khai khu giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm cũng là phó khoa cấp nhưng mà địa vị đây chính là không thể so sánh nổi có đôi khi hồi tưởng lại chuyện này vương ái văn trong lòng lại càng phát giác chính mình người ngoại sinh này không đơn giản đoạn thời gian trước nghe được chu dương vậy mà đi đông hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp hơn nữa còn là hưởng thụ chính khoa cấp đáy ngộ đáy lòng càng là cảm thấy chính mình xem thường cháu trai chu dương 21 tròn tuổi chính khoa A. chính mình niên linh so với hắn lớn đều không chỉ gấp đôi mới vừa vặn được bổ nhiệm phó khoa hơn nữa ở giữa vẫn là nhờ vào chu dương giao thị mẹ ngươi cũng đừng bận làm việc ta cơm nước xong xuôi nhanh chóng ngủ một rớt thực sự là vây chết buổi chiều không phải còn muốn đi cứu cứu bên kia gặp mà sao được được được vậy ngươi ăn mau cơm a mợ ngươi từ sáng sớm liền bắt đầu gọi điện thoại hỏi ngươi trở lại chưa điện thoại đều đánh mấy cái nghe vậy chu dương cười cười hắn cái này mợ a cũng chính là người thân quan hệ bằng không kia thật là người gặp người ngại quá thế lực chương 150, trăm áp tục kiểu đoạn chương 150, trăm áp tục kiểu đoạn chu dương một cảm giác này trực tiếp liền ngủ thẳng tới buổi chiều năm điểm mới tỉnh từ trên giường lúc bỏ dậy cả người đều có một loại hôn thiên hấp địa cảm giác xem xét thời gian vậy mà đã đến năm điểm ra đầu cả người lập tức liền thành tình không thiếu phải biết bọn hắn buổi tối cùng đông thăng bên kia hẹn thời gian thế nhưng là năm điểm 30 liền khai tiệc cửa hải cuối năm đông giang bên này rất nhiều người nhà đều có đi tiệm cơm ăn cơm tất nhiên thói quen giống đông thăng loại này tiệm cơm còn khá một chút dù sao còn có so đông thăng càng xa hoa địa phương nhưng mà ngay cả như vậy đông thăng cũng là nóng này không được không nói khoa trường, một đêm ít nhất phải lật đài ba lần hơn nữa muốn xếp hạng lên bản tử ít nhất cũng muốn sớm một tháng trở lên dự định lần này nếu không phải là hắn mợ dương hồng hà nhiều đầu óc. sớm nửa tháng vừa vận đạp đông thăng tiếp nhận đặt trước ấn mở bắt đầu nghĩ đặt trước bên trên phòng khách đó chính là nằm mơ giữa ban ngày trà, mẹ ta đâu chu dương đứng lên rửa mặt nhìn thấy trong phòng khách chỉ có chu hướng quân một người ở nơi đó mang theo kính lao mở tiệm bên trong sổ sách mở ngươi một mực gọi điện thoại thúc giục mẹ ngươi nhìn ngươi ngủ được không có tỉnh trước hết đi để ta chở ngươi đứng lên lại xuất phát Nghe xong là chuyện như vậy chu dương cũng không dám chỉ hoãn chân chu mà thay đổi y phục liền cùng chu hướng quân cùng ra ngoài hai cha con lên xe cũng không đi trải qua mở khu mà là thẳng đến đông thăng tiệm cơm bên kia trên xe chu dương vừa đem chiếc xe mở ra tiểu khu liền nghe được chu hướng quân điện thoại một mực tại vang lên không ngừng chu hướng quân vừa nhận điện thoại trong loa liền có thể nghe được biểu bộ tiêu tiêu âm thanh quốc phụ ngươi cùng dương dương ca ca xuất phát không có xuất phát xuất phát trên xe ngươi gạt ta a ngươi để cho dương dương ca ca nói chuyện hắn sẽ không còn đang ngủ a trong loa tiểu nha đầu vẫn còn không buông tha dậy rồi chu dương không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mở miễn để nói điện phải đến tiêu tiêu chúng ta lập tức liền đến ngươi để cho đại gia đi vào trước xếp hàng dương dương ca ca người tỉnh rồi ngươi như thế nào có thể ngủ như vậy a cùng một như theo chúng ta đã đến quán rượu, bây giờ đang tại đi vào bên trong. Vương Thiêu nghe được âm thanh Chú Dương, ngược lại là tin hai người đã xuất phát vậy được, đợi lát nữa gặp a. Chu Hướng Quân cúp điện thoại. Chu Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình chuyến này trở lại vội vàng, cũng không mua cái gì đồ vật, nhưng vấn đề là cái này 30 tết trong tiệm đều đóng cửa mua đồ cũng không tốt mua a nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn lao tử nói một lần chuyện này, Chu Hướng Quân cũng là quên gốc dạ này theo lý thuyết là hẳn là mua chút đồ vật, bất quá bây giờ cũng không biện pháp, trực tiếp đi thôi, chờ tháng riêng thời điểm lại cho đi qua cũng giống vậy, mọi người thái độ hiện tại cùng. Trước kia cũng không đồng dạng. Chu Dương nghe xong Chu Hướng Quân lời nói trong lòng cũng dở khóc dở cười, chớ nhìn hắn lao tử bình thường muốn muốt, đoán chừng trước đó cũng không thiếu chịu Dương Hồng Hà khí, bằng không này lại sẽ không nói loại lời này. Trực tiếp đem xe lái đến Đông Thăng tiệm cơm phía trước, Chu Dương lại tốn một hồi lâu công phu tìm chỗ đậu xe, chờ dừng xe xong hai cái người đi phòng khách quán rượu thời điểm, thời gian vừa vặn đến 5 giờ rưỡi, nhưng mà vừa vào đại sảnh, Chu Dương thật xa liền nghe được mợ Dương Hồng Hà có chút phá lệ âm thanh vang dội ta mặc kệ, ta bây giờ liền muốn cái này phòng khách, ta sớm nửa tháng liền định xong, không có đi qua đồng ý của ta ngươi liền cho người khác ngươi tìm các ngươi quản lý tới. nghe được câm thanh, Chu Dương nhíu mày đi nhanh lên đi qua. Lúc này lại nghe được sân khấu tựa hồ cũng có chút không buông tha cái này cũng không tệ chúng ta à. Thời gian đã qua 5 điểm 20 các ngươi người không tới, gọi điện thoại cũng không tiếp. Trong tiểu điểm tự nhiên nghĩ đến đám các ngươi là không tới. Một câu nói kia nói chưa dứt lời, vừa mới nói ra miệng Chu Dương liền biết không tốt. Quả nhiên, bình một tiếng, Dương Hồng Hà cơ hồ là một cái tắt liền hướng trên quầy đánh ra, lập tức liền trực tiếp mắng lên cầu thí. Cho là ta còn tưởng rằng các ngươi là chủ lớn thì lớn khách đâu? 5 điểm hai thế nào? Trước đây đã nói xong là năm giờ rưỡi khai tiệc, ngươi quản ta mấy điểm tới? Điện thoại không có điện không được sao? Chỉ cần không tới 5 điểm 30, các ngươi không cho chúng ta giữ lại phòng khách chính là các ngươi trách nhiệm. Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải cái này phòng khách, thay cái địa phương đều không được, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Xem xét tình thế không đúng, Chu Dương đi nhanh lên đi qua, nhìn thấy Chu Dương tới, mấy người cũng lên tiếng chào hỏi tình huống gì đây là? Dương Dương tới, chuyện này ngươi chớ bảo, mà hôm nay xin các ngươi ăn cơm tất nhiên, ta còn không tin bọn hắn có thể đèm trắng nói thành đen, rõ ràng định xong 5 điểm 30 phòng khách, chúng ta 5 điểm 20 đến nơi đây, hắn vậy mà nói phòng khách không có, ngươi nói đây không phải khi dễ người đi? Đúng lúc này, một cái niên kỷ hơn 30 quản lý đại sảnh trung quy là đến đây chào ngươi chào ngươi, thật sự là ngượng ngùng a, là chúng ta việc làm cân nhắc không chu toàn, ta cùng ngài xin lỗi, ngài nhìn dạng này được hay không, ta an bài cho các ngươi một cái khác phòng khách, cũng không cần chờ, bây giờ liền đi qua. Chu Dương nghe lời này một cái, trong lòng mặc dù có chút cảm thấy khách sạn làm việc không đáng tin, nhưng mà có thể giải quyết vấn đề là được. Nhưng mà Dương Hồng Hà lại rõ ràng biết trong này tình huống, lập tức liền vừa cười vừa nói, quản lý, ngươi liền nói với ta là cái bao sơn nào, trên lầu 409 cái kia đúng hay không? Đúng đúng đúng, đúng là 409. quản lý đại sảnh rõ ràng cũng không ngờ tới Dương Hồng Hà vậy mà cũng địa phương đều rõ ràng như vậy, lúc này một mặt lúng túng nói không đi. Ngươi đừng cho là ta không hiểu, 409 là các ngươi phòng ăn một mực trống không cứu cấp, nhớ không lầm hẳn là giáp nhỏ à, ngươi xem chúng ta cái này cả một nhà người, thích hợp sao? Ta cũng không cần các ngươi thế nào, tóm lại ngươi đem ta nhất định tốt phòng khách cho ta dọn ra là được, ta bây giờ liền muốn. Mẹ, ngươi yên tĩnh điểm, gần sang năm mới, Dương Dương đều đến đây, ngươi để cho ta tới xử lý. Ngay tại Dương Hồng Hà còn muốn tiếp tục cùng nhân lý bản về thời điểm, chu dương nhìn thấy người anh em vương dũng lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện bên cạnh còn đứng một cái bóng người quen thuộc nhìn bộ dáng chính là đời trước mình đã từng gặp chị dâu chu lệ quên nữ hải tiên là vương dũng hắn đối tượng Mọi người nói tháng riêng hai người liền muốn đính hôn vương ái bình tiến đến nhi tử bên cạnh thân nhỏ giọng nói một lần chu dương nghe vậy gật đầu một cái hắn đương nhiên biết là người nào rất nhanh vương dũng đi lên cùng quản lý đại sảnh thương lượng ngươi nhìn dạng này được hay không dù sao chúng ta trước tiên dự định địa phương đúng không nói thế nào hôm nay đều là các ngươi khách sạn vấn đề chúng ta cuối năm cũng không lộn sột. phòng khách đâu hay là muốn cái kia vé lô đi vào người làm phiền ngươi cùng bọn hắn nói một chút thay cái địa phương nhân ra nếu là không đồng ý đó là các ngươi sự tình, 10 phút xử lý tốt ngài thấy được a nghe được vương dũng lời nói chu dương không khỏi âm thầm gật đầu một cái hắn kỳ thực là biết mình cái này người anh em có thể từ một cái học sinh tốt nghiệp cao trung đánh liều ra một phen sự nghiệp tính cách chắc chắn là trầm ổn năng lực cũng không kém chính là đằng sau đi lối rẽ khỏi cần phải nói chỉ bằng lần này mềm bên trong mang cưng, rắn người anh em vương dũng nếu như không đi ngã ba mà nói tương lai đoán chừng cũng là nhân vật quản lý đại sảnh lúc này cũng có chút mặt lộ vẻ vẻ khổ sở muốn mở miệng nói cái gì nhưng mà nhìn thấy vương dũng bộ kia trong bình tĩnh mang theo một tia tàn nhẫn dáng vẻ cũng không muốn tìm thêm phiền phước không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại lầu đi cân đối nhưng mà năm phút không đến hắn liền một mặt lúng túng chạy xuống chu dương xem xét lập tức liền biết lấy mợ dương hồng hà tính cách hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tất nhiên sợ là ăn không được chương 151, cầu hết kịch bản chương 151, cầu hết kịch bản quả nhiên quản lý đại sảnh một chút lầu liền nói trong bao xương khách nhân không đồng ý đổi địa phương kỳ thư không cần hắn đi hỏi chu dương đều biết đây là không thể nào 30 mươi tết nhân ra ăn chính là cơm tất nhiên người một nhà ngồi tất cả ngồi xuống tới ngươi để cho đổi địa phương đoán chừng chính là thị trường tới đều không qua được à, đây cũng không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi nhưng mà thoáng một cái dương hồng hà nhưng là triệt để liền nầu ngươi được đấy nhóm ta đánh làm cô nương thời điểm ngay tại các ngươi đông thang bên này ăn cơm đây vẫn là lần đầu đụng tới người khi dễ như vậy ta bây giờ liền báo cảnh sát ta cũng không tin hôm nay các ngươi còn có thể làm gì ta nói xong dương hồng hà liền lấy ra điện thoại thật muốn báo cảnh sát cũng may vương dũng kéo lại bất quá vương dũng biểu tình trên mặt cũng biến thành phá lệ khó coi hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tất nhiên mặc dù là dương hồng hà định nhưng mà mời khách người là hắn một phương diện chúc mừng chu dương biểu đệ tham quan một phương diện khác đầu mình một lần lĩnh đối tượng về nhà lại thêm lại là ăn tết cơm tất nhiên nói là ba vui lâm môn cũng không đủ khách sạn như thế cái xử trí biện pháp lấy hắn khi còn đi học tính khí đã sớm cầm vũ khí khai tiền cũng chính là bây giờ chính mình mở nhà máy xử lý xí nghiệp mới sẽ không lộ mãng như vậy như vậy đi ta cũng không cùng ngươi ở đây dài dòng, bây giờ lập tức đem các ngươi khách sạn người tổng phụ trách gọi xuống ta cho ngươi năm phút hắn đến chậm một phút chính các ngươi nhìn xem xử lý Đối với người khác xem ra, Vương Dũng chính là một cái lăng đầu thanh nói ngoan thoại. Nhưng mà Chu Dương quá rõ ràng chính mình cái này người anh em lên trung học đệ nhị cấp thời điểm đó là thật không sợ trời không sợ đất tiểu lưu manh, đời trước bị bằng Hưu dẫn dụ đánh bạc thua đến tán gia bại sản, ngay cả cưới cũng rời. Nhưng mà Vương Dũng thật sự là một cái ngon nhân, quay đầu đem nhà máy bán liền lẻ loi một mình mang theo một cái tay quay đi tìm đến mấy cái kia làm cục sinh sinh đem mấy người tay đều cắt đứt lúc này mới mang theo bắt được tiền trong đêm chạy đến phương Bắc An Thiệt tỏi lớn như thế. Theo lý thuyết mấy người kia là không chịu bỏ qua nhưng mà tụ chúng đánh bạc tăng thêm thiết lập ván cục lừa gạt tiền loại chuyện này còn chưa thuận tiện báo án. không thể làm gì khác hơn là đánh rất ra hướng về trong bụng nuốt Chu Dương xem Trường Vụng trộm chắc chắn cũng không thiếu tìm Vương Dũng vậy Đại Khái cũng là đời trước sau khi ly dị mấy năm kia Vương Dũng vẫn luôn không về nhà nguyên nhân đoán chừng chính là chạy ở bên ngoài lộ trong đại đường nghe được Vương Dũng lời nói quản lý Đại Sảnh cùng mấy cái phục vụ viên đều ngẩn ra hai mặt nhìn nhau mà đứng ở nơi đó cũng không biết làm sao bây giờ một lát sau nghe được Vương Dũng nói một phút rồi hắc lập tức liền thấy hắn vậy mà đi đại đường phòng cháy bên tủ nâng lên cái bình chữa lửa tới quản lý Đại Sảnh lập tức liền sắc mặt trắng bệnh nhanh lấy ra điện thoại bắt đầu người liên hệ. bất quá chu dương lúc này lại ý thức được sự tình có chút không ổn cũng không chậm chế trực tiếp liền đem vương dũng kéo đến một bên thế nào dương dương không có việc gì dũng ca ngươi trước tiên đem thứ này thả xuống hai chuyện một cái hôm nay là ăn tết chúng ta không làm những cái đó gây không dễ nhìn cũng là chính chúng ta mất mặt đúng không hai một cái chuyện này ta tới xử lý chắc chắn cho ngươi cái giao phó vương dũng vừa muốn nói gì nhưng mà chu dương cũng không lý tới sẽ hắn trực tiếp liền từ trong tay hắn đem bình chữa lửa kế tiếp bỏ vào nguyên địa phương tiếp đó lúc này mới trở lại sân khấu nơi đó cùng đang gọi điện thoại quản lý đại sảnh nói như vậy đi Đông Thăng đâu ta cũng rất quen. 409 là các ngươi bảo lưu lại tới khẩn cấp phòng khách không? giả Bất quá ngươi cũng đừng gạt ta. Ta biết Đông Thăng còn có hai cái khách quý phòng ngay tại lầu 6 đúng không? Ngươi xin chỉ thị các ngươi một chút lãnh đạo. Đêm nay cho chúng ta một cái, bao nhiêu tiền ta tiếp tế ngươi. Gần sang năm mới đúng không? Náo cũng không phải biện pháp, chúng ta liền ăn bữa cơm mà thôi, cũng không ảnh hưởng các ngươi làm ăn. Nghe được Chu Dương lời nói, Vương Dung mấy người bọn hắn vẫn còn hảo, mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ, không biết Chu Dương nói khách quý phòng là có ý gì. nhưng mà quản lý đại sảnh cùng mấy cái kia phục vụ viên lại có chút ngây ngẩn cả người đông thăng hai gian khách quý phòng người biết vô cùng thiếu bởi vì là khách sạn tổng giám đốc đơn độc chạy ra tới chiêu đãi khách nhân trọng yếu dùng chu dương lại lập tức liền nói ra phòng vị trí chính xác thế này sao lại là người bình thường biết đến hoặc chính là tới qua mà có thể đi vào khách quý phòng người tại đông giang thành phố cũng không bao nhiêu trên thực tế chu dương chính xác không có nói sai buổi tối hôm nay đông thăng bên kia chính xác còn thừa lại một cái khách quý phòng một cái khác đã có khách dùng hơn nữa khách sạn tổng giám đốc lúc này hẳn là chính ở đẳng tiêu bổi nhân ra ăn cơm đến nội chu dương làm sao biết chuyện này đó là bởi vì đời trước hắn tại cơ quan làm thư ký thời điểm từng theo lãnh đạo tới qua một lần lúc đó lãnh đạo thỉnh thị ủy bộ tuyên truyền một cái phó bộ trưởng ăn cơm đi không ít quan hệ mới đặt trước đến cái này địa phương chu dương cũng là lần thứ nhất biết đông thăng vẫn còn có cao cấp như vậy phòng trong đại sảnh gặp quản lý đại sảnh tựa hồ có chút chần chờ chu dương đang muốn mở miệng đột nhiên bên thai liền nghe được một đạo có chút thanh âm xa lạ nhà đây không phải vương chủ nhiệm sao chuyện gì xảy ra như thế nào không ăn cơm đều ở nơi này chống lên nghe được câm thanh, Chu Dương quay người lại liền thấy đồng dạng là cả một nhà năm sáu người vừa vặn đi vào đại đường, cầm đầu rõ ràng là một cái đỉnh đầu có chút chọc trung niên nam nhân. Mà cứu cứu vương Ái Văn rõ ràng nhận biết người tới, sắc mặt có chút cứng đờ cùng hắn lên tiếng chào hỏi lão Ngô à, các ngươi cũng là tới ăn cơm tất niên à? Không chuyện gì lớn, chính là định phòng khách đã xảy ra một ít vấn đề. Nghe lời này một cái, vị Tiêu Ngô chủ nhiệm cũng không biết là như quen thuộc hay là thế nào, trực tiếp liền hướng quản lý đại sảnh nói, quán rượu các ngươi thật là, ăn cơm tất niên còn để cho người ta ở chỗ này chờ, đây là thành phố bộ giáo dục văn phòng vương chủ nhiệm, chân Chu Điểm mau đem người ăn bài ta Khách sạn quản lý đại sảnh nghe vậy hướng Vương Ái Văn liếc mắt nhìn, lập tức liền nhắm mắt đi gọi điện thoại. Nhưng mà Chu Dương lúc này lại thoáng chút đăm chiêu hướng vị này Ngô chủ nhiệm liếc mắt nhìn. Câu nói này rất có chút ý tứ a điểm ra cứu cứu chức vụ không nói, còn cầm cái này để quản lý đại sảnh, mặc dù rất giống có chuyện như vậy, nhưng mà nếu như nhân ra khách sạn cuối cùng không có hoàn thành chuyện này, cái kia mất mặt nhưng chính là cứu cứu Vương Ái Văn. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng từ trong hai người đơn giản mấy câu phán đoán ra, cái này họ Ngô chủ nhiệm đoán chừng cùng cứu cứu Vương Ái Văn không giải quyết. Lúc này tại đông thăng sáu lầu 610 khách quý trong phòng khách khách sạn ta đưa ngươi từ trí cương đúng là đang ngồi khách nhân bất quá dù sao nhân ra là ăn cơm tất nhiên hắn cũng chỉ là bồi tiếp nói mấy câu mà từ trí cương bồi người thình lình lại là đông giang thành phố bộ giáo dục cục trưởng hoàng hòa bình hoàng cục vậy ta đang bồi ngại uống một chén liền không chậm trễ các ngươi ăn cơm đi quay đầu có chuyện trực tiếp bảo ta nói xong từ trí cương liền muốn dơ ly lên tiếp đó đúng lúc này hắn để ở trên bàn điện thoại lại vẫn luôn vang lên no ngóng không ngừng từ trí cương cũng không lý tới sẽ dù sao trước mắt người và sự việc quan trọng hơn Hoàng Hoa Bình mặc dù chỉ là bộ giáo dục cục trưởng, nhưng mà trong tay quyền lợi cho dù ở toàn thành phố cũng là rất cao không gấp không gấp, từ tổng vẫn là trước tiên đem điện thoại tiếp. Gặp Từ Chí Cương không để ý tới, Hoàng Hoa Bình cười chỉ chỉ trên bàn điện thoại đi, vậy ta trước tiên nhận cú điện thoại. Chương 152, cái đồng hồ này đệ thật có chút không giống nhau. Chương 152, cái đồng hồ này đệ thật có chút không giống nhau. Trong phòng khách, Từ trí Cương tiếp điện thoại xong rất nhanh sẽ trở lại, bất quá sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn lắm, hắn cũng không ngờ tới buổi tối hôm nay lại còn có người náo sự, hết lần này tới lần khác người gây chuyện còn vừa vặn chính là thành phố bộ giáo dục bất động thanh sắc cất điện thoại di động từ chí cương cầm ly lên cùng hoàng hòa bình đụng một cái trong miệng thờ ơ nói hoàng cục vậy ta liền không nhiều bồi ngại cùng tàu từ dưới lầu còn có chút việc ta đi xử lý một chút nghe nói là thành phố bộ giáo dục bên kia một cái phó chủ nhiệm trước mặt đài có chút ít mâu thuẫn những thứ này phục vụ khách hàng không hiểu chuyện gần sang năm mới người nói có ý định người nghe vô tâm hoàng hòa bình nghe xong còn cùng bộ giáo dục có liên quan nhịn không được liền hỏi nhiều một câu tựa như là cái họ vương phó chủ nhiệm cũng không biết là thật hay giả nhưng mà nghe xong từ trí cương câu nói này hoàng hòa bình ngược lại nhíu mày tới họ vương phó chủ nhiệm bộ giáo dục từ đâu tới họ vương phó chủ nhiệm không đúng hẳn là vương ái văn à văn phòng phó chủ nhiệm cái kia còn nói không chừng thực sự là ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút xem có phải hay không gọi vương ái văn nếu là lão vương vậy ngươi lão tử còn thật sự muốn đích thân đi một chuyến xử lý thật tốt một chút hoàng hòa bình câu nói này nói xong từ trí cưng cũng là sương sở mặc dù hoàng hòa bình chưa nói rất rõ ràng nhưng mà ý tứ của những lời này rõ ràng chính là vị kia vương chủ nhiệm không đơn giản a thế là từ Chí cưng cũng không chậm trễ nhanh bấm sân khấu điện thoại hỏi vương chủ nhiệm có hay không tại nơi đó Thình vương chủ nhiệm tiếp một chút điện thoại lao từ người đưa điện thoại cho ta, ta hỏi một chút. Đúng lúc này, Hoàng Hòa Bình đột nhiên nói, Từ Chí Cương cũng không trần chờ liền đem điện thoại giao cho Hoàng Hòa Bình tay bên trong. Ngay sau đó nghe được Hoàng Hòa Bình nhân thành, biểu tình trên mặt liền thay đổi hoàn toàn là yêu Văn A, ta là Hoàng Hòa Bình A. Cũng không tính xảo, hôm nay tuổi 30, ta cả một nhà cũng ở nơi đây ăn cơm tất nhiên, vừa vặn cùng bọn hắn Từ tổng cùng một chỗ. Không có việc gì, việc này ta để cho Từ tổng đi điều giải một chút. Đúng Chu Dương trở lại đi. Trong phòng chung, Hoàng Hòa Bình nói đến Chu Dương cái tên này thời điểm. bên cạnh thân từ trí cương rõ ràng phát hiện hoàng hòa bình biểu tình trên mặt tựa hồ cũng nhiệt tình không thiếu trên thực tế cơ hồ là tại chu dương vừa mới điều nhiệm đến đông hải chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp không lâu sau đó hoàng hòa bình liền từ đông đại bên kia quan hệ biết chuyện này về sau sau khi nghe ngóng biết chu dương không chỉ là điều nhiệm đông hải chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp hơn nữa còn lập tức liền thành hưởng thụ chính khoa cấp đãi nộ cán bộ lúc đó trong lòng rung động gọi là một cái có thể tưởng tượng được 21 tuổi a cái tuổi này liền đã trở thành tương đương với tỉnh ủy văn phòng chính khoa cấp cán bộ chu dương tương lai có thể đi tới một bước nào có thể tưởng tượng được nếu như là một người học sinh bình thường hoàng hòa bình chỉ sợ còn không có loại ý nghĩ này nhưng mà hắn cùng chu dương cũng là tiếp xúc rất nhiều lần người trẻ tuổi này mặc kệ là nhân tình lõi đời vẫn là cách đối nhân xử thế đó đều là nhất đẳng tại hoàng hòa bình xem ra loại người này tương lai chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm có thể nói thật là tiền đồ vô lượng hoàng cục chu dương sáng sớm hôm nay vừa tới nhà lúc này ngay tại bên cạnh nếu không thì ta để cho hắn cùng ngài nói hai câu vương ái văn tự nhiên biết hoàng hòa bình ý tứ vội và nói bất quá còn chưa kịp quay người liền đã nghe được hoàng hòa bình âm thanh chu dương cũng tới vậy cũng không cần nghe điện thoại, ta lập tức xuống, các ngươi ngay tại trong đại sảnh đúng không? cúp điện thoại, trong phòng chung hoàng hòa bình trên mặt đột nhiên liền lộ ra lướt qua một cái vui mừng, không tệ, chu dương nghiên kỹ là so với hắn tiểu, cấp bậc cũng so với hắn thấp, nhưng mà chớ quên, nhân ra tuổi tác là ưu thế, vị trí càng là chính mình không thể so. muốn nói năng lực, năng lực của mình có bao nhiêu cân lượng, hoàng hòa bình so với ai khác đều biết, nhưng mà hắn tự nhận là có một đôi rất tinh mắt ánh mắt, tại chu dương không có phát tích thời điểm cùng hắn giao hảo. gọi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, chờ sau này Chu Dương trên người quan thế dậy rồi, cái kia chỉ sợ sẽ là nghĩ đụng lên đi cũng không có cơ hội các ngươi ăn trước, ta cùng từ tổng xuống gặp cá nhân. Đi đi đi, lão tử, nhanh, vị này Chu Dương Chu Khoa trưởng thật không đơn giản à, chúng ta sẽ giới thiệu các ngươi quen biết để biết. cứ việc từ trí cương vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là thấy Hoàng Hòa Bình lại muốn tự mình xuống, tự nhiên cũng biết sự tình làm lớn lên, trong lòng nhất thời liền đem mấy cái kia sân khấu cùng quản lý đại sảnh mang cái cầu hết lâm đầu. trong đại sảnh, Vương Ái Văn Cúc điện thoại liền cùng Chu Dương nói một lần hoàng cục trưởng cũng tại, lập tức liền xuống. còn không có qua hai phút liền thấy hoàng hòa bình một mặt vui vẻ từ trong thang máy đi ra đi theo phía sau một người mặc tây trang nam tự ai nha hoàng cục ngài cái này chạy xuống làm gì thế nào chắc cũng là ta đi lên gặp lãnh đạo mới đúng a nhìn thấy hoàng hòa bình ra thang máy chu dương nơi nào dám để cho một cái chính sự cấp lãnh đạo chạy xuống thấy mình trên quan trường cũng là người giơ lên người người nể mặt ngươi ngươi cũng không thể thật sự liền xinh sinh thụ thế là nhanh chóng một đường chạy chậm đi qua ha ha ha ngươi cái này tiểu chu a nửa năm không thấy bây giờ làm lãnh đạo liền xa lạc lần trước nghe được tin tức nói ngươi đi thị ủy văn phòng tổng hợp ta nhưng là đã gọi điện thoại hẹn ngươi về nhà an đi không có không có lãnh đạo ngươi nói lời này ta đều ngượng ngủng tại hoàng hòa bình thân sau nghe được hắn lời nói từ trí cương ấy lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra thị ủy văn phòng tổng hợp còn tốt còn tốt dù sao hắn thấy chu dương còn trẻ như vậy tiến thị ủy văn phòng tổng hợp cũng không khả năng là đi làm cán bộ nhưng mà hoàng hòa bình một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trong nháy mắt liền mộng có cái gì ngượng ngủng đông hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp đặt chúng ta đông giang đó chính là tỉnh ủy hai tuổi tỉnh ủy cơ quan chính khoa cấp cán bộ ở đâu cũng không cảm thấy ngại hai tuổi đông hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp chính khoa cấp cán bộ từ trí cương triệt để mộng, thậm chí có chút tê cả ra đầu cái này mẹ nó đến cùng là chọc cái gì quái thai à khó trách hoàng hòa bình thái độ sẽ như vậy nhật tình sáu còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi đem 612 gian phòng thu thập một chút thỉnh khách nhân nhóm đi lên rất nhanh có từ trí cương vị này tổng giám đốc tự mình phụ trách quản lý đại sảnh trước mặt đài tự nhiên là một cái vui lòng nhanh ăn bài khách quý phòng trong đại sảnh nhìn thấy hoàng hòa bình thậm chí cũng không có chú ý đến chính mình liền cùng vương ái văn thân bên cạnh cái kia thanh niên đi lên lầu vị yêu Ngô chủ nhiệm biểu tình trên mặt cũng là có chút dễ nhìn hướng vương ái văn nhìn một chút lập tức liền lên đi. vương chủ nhiệm đó là ngươi lao ngô cũng không phải tại văn phòng kêu cái gì chủ nhiệm chủ nhiệm đó là cháu ngoại ta bây giờ tại đông hải thị ủy văn phòng tổng hợp chúng ta quay đầu trò chuyện ta đi lên trước cả một nhà đều đói đã nửa ngày nói xong vương ái văn cũng không lý tới sẽ ngô chủ nhiệm trực tiếp liền mang theo một đám người đi lên lầu mà sau lưng vị tiêu ngô chủ nhiệm toàn bộ sắc mặt cũng biến thành có chút âm tình bất định một bên khác nhìn từ đầu tới đuôi liền cùng diễn kịch tựa như vừa ra tiếp lấy vừa ra chu hướng quân hai vợ chồng cùng dương hồng hà bọn hắn nhìn xem trước mặt chu dương cùng hoàng hòa bình biểu tình trên mặt cũng là có chút xứng sờ theo bọn hắn nghĩ thành phố bộ giáo dục cục trưởng cái kia đã coi như là rất lớn cán bộ nhưng mà vị này hoàng cục trưởng cùng nhà mình dương dương cái kia cái kia nhìn hẳn là rất khách khí à đứa nhỏ này hiện tại rốt cuộc làm chính là một cái chức vụ gì à thị ủy văn phòng tổng hợp lợi hại như vậy sao mà lúc này bây giờ vương dung đáy lòng cũng có chút bỡ ngỡ trở về thời điểm phụ thân vương ái văn cùng mẫu thân dương hồng hà đều nói người anh em chu dương bây giờ ghê gớm hắn vốn là còn có chút chẳng thèm nó tới nói không chừng chính mình một cái học sinh cao trung không mấy năm thời gian liền hôn cho tới bây giờ giá trị bản thân mấy trăm vạn phân thượng cái kia hẳn là cũng là ghê gớm a nhưng là bây giờ xem ra Cái này biểu đệ giống như quả thật có chút không đồng dạng. Chương 153, nói thoải mái sản nghiệp phát triển. Chương 153, nói thoải mái sản nghiệp phát triển. Một trận cơm tất nhiên, mặc dù phà đám, nhưng mà cuối cùng xem như thuận thuận lợi lợi. Trên bàn cơm, Chu Dương cùng trong nhà mấy người, bao quát biểu mỗi tiêu tiêu đều đụng đụng cái chén, nói vài câu may mắn lời nói, tự nhiên nói không thiếu điểm tốt lắm đợi đến tất cả mọi người tận hứng mà về. Chu Dương lúc này mới bốn tại trong phòng cùng lốc bạch ngọt đánh một trận lao trường điện thoại. Cũ tuổi đã trừ, tuổi mới đã tới. Mỗi năm có thừa mỗi năm mới. Ngày đầu tháng riêng sáng sớm. Chu Dương cơ hồ là từ dạng sáng bắt đầu liền liên tiếp không ngừng mà thu đến chúc Tết tin tức, tự nhiên cũng không thiếu được vô vô lãnh đạo và người quen mương ngựa. Thiên xuyên bạn xuyên định ngoại không xuôi Ngày lễ ngày Tết đúng là lôi kéo quan hệ một cái hào thời tiết. Bởi vì nghỉ đông chỉ có 7 ngày thời gian, tháng riêng mùng 6 buổi chiều hắn liền muốn lái xe trở về Đông Hải bên kia. Trong nhà bên cạnh Chu Hướng quân cùng Vương Ái bình hận không thể thừa dịp nhi tử ở nhà mấy ngày nay như ong vỡ tổ tựa như đem ăn ngon đều cho tạo không còn. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu từ xưa đến nay cũng không phải là một câu nói đùa, mặc dù lúc còn trẻ hai trái nghe ra hai phải, nhưng mà làm người hai đời. chu dương càng có thể cảm nhận được hạt giống kia muốn dưỡng mà thân không cần đau đớn bởi vì ông cụ trong nhà cũng đã đã qua đời cho nên mùng 2 sáng sớm chu dương ngoại trừ tới cửa đi cho cứu cứu vương ái văn chúc tết trong nhà cũng không có gì thân thích cần lui tới lao chu nhà từ lao tử hắn chu hướng quân thế hệ này bắt đầu chính là nhất mạch đơn truyền, loại kia cách bối phận thân thích cũng không phải ít nhưng mà trên cơ bản cũng đã ra đời thứ ba ngày bình thường lưu tới cũng không nhiều đến nỗi cao trung đồng học tự nhiên cũng muốn tụ họp một chút bất quá đặt ở mấy năm trước tụ hội số lần hay là muốn nhiều một ít bốn năm đại học ngược lại là càng ngày càng ít Mùng 4 buổi sáng lại hẹn Hoàng Hòa Bình cùng Trương Hải Dương mấy người bọn hắn thành phố Bộ Giáo dục lãnh đạo cán bộ ăn chung bữa cơm, cứu cứu Vương Ái Văn cùng đi. Lại đằng sau Chu Dương cũng không có sắp xếp gì đầu năm sáng sớm, Chu Dương liền cùng Chu Hướng Quân cùng nhau đi nhà mình cái kia trạm chuyển phát nhanh bên trong cha, ta nhìn ngươi cùng mẹ ta không bằng đem phòng ở cũ thuê đem đến bên này ở tốt, tới tới lui lui như thế chạy cũng không tiện. Dựa theo Chu Dương ý nghĩ, nhà mình mặt tiền cửa hàng phía trên cái kia phòng xếp mặc dù diện tích không lớn, cũng liền 80 mang đến mét vuông, nhưng mà một nhà ba người ở đây hẳn là cũng rất rộng rãi, hơn nữa phụ mẫu cả ngày chạy tới chạy lui chính xác cũng không phải là chuyện tốt. nói đến chuyện phong bút chu dương ngày đầu tháng riêng buổi tối liền cùng chu hướng quân cùng vương ái bình nói mình tại đông hải thành phố mua một bộ phòng ở nghe được nhi tử nói một đảng phòng ở hoa mấy trăm vạn thời điểm hai vợ chồng thiếu chút nữa thì dọa đến trái tim đột nhiên ngừng cũng may chu dương nói tiền trên cơ bản không có mượn bao nhiêu hơn nữa mượn tiền bây giờ không sai biệt lắm cũng trả sạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kỳ thực chu dương cũng không nói lão từ năm trước mười nguyện đến bây giờ lập tức liền là hai tháng gần tới năm tháng hồ thắng lợi bên tiên một trăm vạn chính xác cũng gần như thay thế không sai biệt lắm bất quá muốn cầm đến tiền thù lao đoan chừng còn phải đợi đến bốn tháng thời điểm. cũng may hiện tại hắn cũng không có gì chi tiêu ngoại trừ tiền thuê nhà chính là dưỡng xe phương diện khác tiêu tiền rất ít trước mắt hắn tại thị ủy văn phòng tổng hợp tiền lương tăng thêm chính khoa cấp đãi ngộ trên tổng thể còn tính là có thể ta lần trước cùng ngươi mẹ nói qua chuyện này nàng không phải rất đồng ý luôn cảm thấy trong nhà phòng ở cũ ở quen thuộc không muốn động địa phương ta vốn còn nghĩ về sau ngươi nếu là tại đông hải thành phố mua phòng ốc mà nói ta với ngươi mẹ liền đem trong nhà bộ này phòng ở mới bán đi hiện tại xem ra để cũng không cần gấp phụ mẫu cũng là lão quan niệm chu dương cũng không muốn nhiều trong vấn đề này thuyết phục đến nỗi bán phòng ở mới đó là không có khả năng làm mẫu cộng đồng bên này phòng ở sau này tăng giá là nhất định sự tình bán nhà cửa vậy coi như thiệt tỏi lớn cũng được à? các ngươi chính ở đằng kia ở bên này phòng ở cũng không cần bán, ta xem nói không chừng chừng hai năm nữa, trạm chuyển phát nhanh bên trong sinh ý biến nhiều, quay đầu lầu hai cũng phải dùng tới. năm ngoái 6 tháng cuối năm, Chu Dương mặc dù đã sớm dự liệu được trạm chuyển phát nhanh nghiệp vụ sẽ không ngừng tăng trưởng, nhưng nhìn tới sổ vốn thời điểm cũng sợ hết hồn. vừa gây dựng lúc ấy nhất thiên tài mấy chục đồng tiền lợi nhuận, nếu như khấu trừ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt hao tổn mà nói, trên cơ bản là không lô không kiếm lời nhưng mà chờ đến cuối năm một hai nguyệt một nguyệt thời điểm vậy mà một ngày liền có gần tới gần 200 trăm thuần lợi nhuận tại không năm thời điểm cái này thu vào xem như tương đương khả quan phải biết trong lúc này còn khấu trừ trong tiệm hai cái nhân viên tiền lương lầu hai làm ăn không thích hợp chu hướng quân nghe được nhi tử đề nghị nghĩ nghĩ tiếng trầm vừa nói đạo chu dương nghe vậy gật đầu một cái chính xác không thể nào phù hợp chủ yếu là lầu trên lầu dưới không tiện không cần lầu hai cũng được quay đầu trong tay nếu là có tiền ngươi theo ta mẹ lại đem sắt vách mặt tiền ở cửa hàng cũng mua lại hai năm trước đó mặc kệ là ở đâu mua phòng ốc chính là huyết kiếm lời không lỗ Lúc này nếu như đem tiền đặt tại trong tay, đó chính là ngồi đợi bị giảm giá trị. Tại trạm chuyển phát nhanh dạo qua một vòng, Chu Dương trên toàn thể vẫn tương đối hài lòng, bất quá hai cha con cũng bàn bạc đi ra không thiếu ý kiến, chú hướng quân đều dùng bút ký xuống dưới, nói là chờ năm sau mở cửa lại cải tiến. Toàn bộ đầu năm, Chu Dương cũng là đi theo phụ mẫu cùng một chỗ tản dậu, trò chuyện chuyện buôn bán, trò chuyện chuyện nhà, ở giữa cũng Hàn huyên tới đảng bằng hữu kết hôn, một mực chờ đến tháng riêng mùng sáu hẹn người anh em cùng cứu cứu một nhà tới nhà ăn cơm. Người anh em Vương Dũng tại phương Nam làm chính là trang phục xuất nhập cảng gia công buôn bán bên ngoài, mấy năm này quốc gia kinh tế tình huống hảo, Ngoại thương đơn đặt hàng cũng nhiều. Thời kỳ này làm buôn bán bên ngoài chế biến rất nhiều tiểu lão bản chính xác kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng mà một cái sản nghiệp nghĩ trưởng thịnh không suy là không thể nào nhất là buôn bán bên ngoài này nghề. Theo lập tức hàng rào thuế quan tăng thêm, toàn cầu khủng hoảng kinh tế xuất hiện, lại thêm nhân lực chi phí tăng lên trên diện rộng, buôn bán bên ngoài sinh ý chỉ có thể càng ngày càng khó làm. Làm người hai đời, nếu như Chu Dương nhớ không lầm, tại 2008 năm đến 2009 năm trước sau không đến 10 năm bên trong, buôn bán bên ngoài trang phục gia công ngành nghề tuần tự sẽ kinh nghiệm một cái phồn đinh, tiếp đó đại quy mô tiến vào trí năng máy tính sinh sản lại đến tiêu điều giai đoạn tiền kỳ đại quy mô đầu nhập tài chính mua xăm trí năng cơ khí mở rộng sinh sản giảm bất nhân công chi phí nhà máy trên cơ bản đều kiếm lợi tê nhưng mà hậu kỳ đầu nhập một nhóm người lại may mà mất cả chỉ lẫn chảy người nói những tình huống này ta bây giờ đã thấy đầu mối không thiếu nhà máy bằng hữu gần nhất đều tại thương lượng muốn hay không mua cái kia máy tính cơ chiếu người nói như vậy hẳn là không thể làm trong phòng khách vương dung cũng không nghĩ đến chính mình cái này biểu đệ thậm chí ngay cả buôn bán bên ngoài ngành nghề đều hiểu rõ như vậy nhưng mà chu dương động một chút lại cầm đông hải thành phố thị ủy chính phủ thành phố sản nghiệp sắp đặt tới dọa hắn trong lúc nhất thời hắn cũng không thể không tin tưởng trên thực tế hắn làm sao biết chu dương đây là tại kéo đại kỳ lôi chúng to sự tình là thực sự nhưng mà mượn cớ là giả nguyên nhân chân chính là bởi vì chu dương đợi trước trải qua như thế một cái quần ma loạn vũ thời đại cũng không phải nói không thể mua mà là muốn nhìn rất nhiều tình huống thì như đơn đặt hàng nhiều hay không tư bản có đủ hay không cái này quyết định ngươi có thể hay không ở trong ngắn hạn hồi vốn bằng vào ta đo chứng cái này sản nghiệp nhiều nhất ngươi cũng liền còn có thể làm thời gian 3 năm nếu như 3 năm còn không thể hồi vốn cùng kiếm tiền mà nói vậy thì không đáng đầu nhập tương lai phát triển xu thế là tiêu thụ tại chỗ hơn nữa tất nhiên sẽ đi internet con đường này Chương 154, sự kiện khẩn cấp năm Chương 154, sự kiện khẩn cấp đơn đặt hàng thật sự không cần phát sầu, mấy năm này cũng trách, trước đó muốn cầm đơn đặt hàng còn muốn đi quan hệ tìm người quen, nhưng mà mấy năm này giống như đơn đặt hàng lập tức liền có thêm. Người liền đừng nói tìm người đưa đồ vật, thậm chí có chút đơn đặt hàng lợi nhuận không đa số không có hứng thú làm, bây giờ là điển hình đơn đặt hàng nhiều nhà máy thiếu, bất quá người nói nhân công chi phí lên cao đó cũng là thật sự, mấy năm này công nhân tiền lương trướng đến thật nhanh. Nghe nói có chút lớn lao bản đã bắt đầu từ nước Đức bắt đầu mua loại kia nhập khẩu máy móc, một đài máy móc có thể đỉnh năm cá nhân không ăn không uống không ngủ được. Chính là giá cả quá mắc, hơn trăm vạn một đài. Vương Dung dù sao cũng là tại cái nghề này làm sáu, bảy năm, mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà gan lớn, cũng chịu dụng tâm, rất nhiều tin tức nắm giữ mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không bế tắc, điểm này so rất nhiều truyền thống lao bản muốn mạnh. Chu Dương đương nhiên biết cái gọi là nước đức nhập khẩu máy móc là cái gì, đây chính là sớm nhất công nghiệp người máy, 1.0 hay là 2.0 thời đại công nghiệp sản phẩm, lui về phía sau loại vật này càng ngày sẽ càng nhiều, trước mắt quốc nội công nghiệp thiết kế trình độ còn không được. Nhưng mà không ngoài 10 năm Quốc nội trí tuệ nhân tạo sản nghiệp liền sẽ trên phạm vi lớn đi tới, đến lúc đó loại này chi phí cao tới trăm vạn máy móc liền sẽ biến thành một đống sắt vụn vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Mua máy móc vẫn là cứ làm như vậy xuống. Chu Dương ý nghĩ cũng rất đơn giản, nếu như người anh em vương dụng thật sự có tâm tư đi làm một môn sản nghiệp mà nói, cái kia chắc chắn cũng sẽ không keo kiệt chỉ điểm hắn một phen. nhưng mà nếu như vương dũng vẹn vẹn chỉ là muốn kiếm bộn tiền coi như xong cái kia không cần phải muốn đi bước lên loại này phong hiểm ta năm ngoái cuối năm cùng mấy cái bằng hữu đi chết đông từ tây bên kia khảo sát một chút quốc nội bây giờ đã có kém không nhiều máy móc giá tiền cũng phải trăng rất nhiều môi đại không đến 20 vạn nhưng mà còn không có quyết định chủ yếu là sợ vật kia khó dùng trong phòng khách vương dũng nghĩ nghĩ nói bất quá chu dương lại âm thầm gật đầu một cái chết đông từ tây ít nhất người anh em vương dũng con đường không có tìm nhầm cái này địa phương quả thật có dệt trang phục sản nghiệp trí tuệ nhân tạo sản nghiệp tụ quần ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như ngươi có thể phán đoán tương lai hai ba năm đơn đặt hàng lượng vẫn sẽ không trên phạm vi lớn giảm bớt mà nói hoàn toàn có thể buông tay đi làm. Bất quá thời gian này không nên quá dài. Hai năm sau, nhiều nhất 3 năm, liền muốn tìm cơ hội đem máy móc vào tay. Mặt khác, bây giờ mua qua internet ngươi hẳn là cũng biết ta đề nghị ngươi có thể dốc hết sức lực đi nghiên cứu một chút vật này. Mặc kệ là làm nhãn hiệu cũng tốt vẫn là làm cửa hàng cũng tốt. Một khối này cũng là tương lai phát triển xu thế năm. Trong phòng, chu dương cơm nước xong xuôi cùng người anh em vương dũng hàn huyên khoảng chừng hơn hai giờ. Ngoại trừ trò chuyện xử lý nhà máy, cũng bằng sao chắc kích một chút bên kia sinh hoạt. Chu dương cũng không tốt nói thẳng đánh cược cái gì bác sự tình chỉ là cử đi ví dụ nói có chút cũ tấm bởi vì cái này táng ra bại sản thê ly từ tán có đôi khi trùng sinh cũng không phải văn năng nhất tài là quyết định thắng bại và mấu chốt của thành bại hắn cũng không khả năng đi sớm dự phán vương dũng nhân sinh quy tích chỉ có thể thông qua những lời này đi ảnh hưởng vương dũng một ít phán đoán tháng riêng mùng 6, nguyên bản Chu dương sáng sớm liền chuẩn bị tốt xuất phát trở về đông hải nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới sáng sớm chu hướng quân vậy mà cả người đều đau trên giường trực tiếp lẫn lộn kết quả đem người đưa đến trong bệnh viện một kiểm tra lại là cấp tính viêm ruột thừa sẽ ra chuyện như vậy hắn cũng không khả năng quay đầu liền đi, chỉ có thể gọi điện thoại đến văn phòng bên. kia nói rõ tình huống thường xuyên mời năm ngày nghỉ. chờ Chu Hướng Quân tại trong bệnh viện mở tốt đau xuất viện, thời gian đã đến tháng riêng sơ cửu Cũng may làm xong giải phẫu sau đó, Chu Hướng Quân khôi phục cũng không thể lắm. Bây giờ ngoại trừ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi bên ngoài trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. mấy ngày nay Chu Dương vẫn luôn tại cùng tự mình lao nương hiểu rõ lao tử hắn bình thường sinh hoạt tình huống, chạm chuyện phát nhanh sinh ý vội vàng. hai vợ chồng ẩm thực không quy luật, là ngày ngày đều có sự tình. hiểu được tình huống này. hắn thậm chí muốn trực tiếp đem chạm chuyển phát nhanh nốt tính toàn cầu nhưng mà chu hướng quân cùng vương ái bình đều không đồng ý sơ cựu chạm vào tối cơm nước xong xuôi chu dương đang tại trong phòng khách xem tv đột nhiên liền nhận được hoàng diệp điện thoại chu dương nghe được hoàng diệp âm thanh có chút không đúng nhưng mà chờ hắn hiểu rõ xong việc sau khi trải qua trong nháy mắt cả người đầu cũng có chút nổ diệp tỷ đây là chuyện xảy ra khi nào hẳn không phải là gần nhất mới biết được ra thì ra dựa theo hoàng diệp thuyết pháp năm ngoái trung tuần thời điểm chính sách nghiên cứu văn phòng bên kia dẫn đầu gánh chịu trung ương một cái phát triển cải cách lý luận nghiên cứu hàng mục bởi vì đông hải thành phố kinh đạt lúc đó văn phòng tổng hợp lãnh đạo căn cứ vào phía trên chỉ thị nói ra ý kiến là muốn tranh thủ làm ra đặc sắc đem đông hải thành phố chính phủ công việc nghiên cứu chân thực hiện ra trình độ phòng nghiên cứu chính sách bên kia dựa theo lãnh đạo yêu cầu lập tức liền phân ra hơn 10 cái đầu để phát đến toàn thành phố mỗi đường nét văn phòng tổng hợp bên này nhiệm vụ chủ yếu là phòng nghiên cứu chính sách đang làm những ngành khác phối hợp nhưng mà mỗi bộ môn đều báo công trình của mình chính đảng văn phòng bên này lúc đó là từ phòng tổ chức dẫn đầu ban xây dựng đảng phòng thông tin phòng bảo mật mấy cái phòng phối hợp bởi vì bộ môn kết đề thời gian là tại năm nay bảy tháng tả hữu cho nên về thời gian kỳ thật vẫn là rất phong phú Nhưng mà hai ngày này lãnh đạo không biết là tâm huyết dâng trào hay là thế nào, lại yêu cầu sớm đang tiến hành kỷ nghiệm thu, cái này một nghiệm thu không sao, dù sao lúc đó đưa ra phương án thời điểm liền kế hoạch có chung kỷ nghiệm thu cái này không. Chỉ có điều làm cho người mắt trận cho là, chính đảng xử lý bên này, phòng tổ chức dẫn đầu cái kia hạng mục, ngoại trừ ngay từ đầu nói ra hơn một cái bộ môn đảng kiến liên hợp thôi động chính phủ hiệu năng tăng lên phương án, còn lại việc làm lại còn không có bắt đầu đọc thủ. thoáng một cái. Không chỉ là mấy cái khác phòng người mộng, ngay cả văn phòng lãnh đạo cũng có chút mộng. Tại chỗ liền vỗ bàn mắng chửi người đem một đám phòng người phụ trách mang cái cầu hết lâm đầu chắc chắn không phải chuyện gần nhất. Kỳ thực ta năm ngoái cuối năm thời điểm còn buồn bực tới, không phải nói muốn làm đầu để sao? Như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có, ta lúc đó cho là phòng tổ chức bên kia đã động thủ đang làm, ai biết bọn hắn lại đem chuyện này đem quên đi? Trong loa, Chu Dương nghe vậy cũng là không còn gì để nói. Loại chuyện này đều có thể quên. Phòng tổ chức cái kia khoa trưởng đoán chừng cũng chờ không lâu. Quả nhiên, Hoàng Diệp lúc này liền nói, bọn hắn khoa trưởng hôm qua đã bị điều đi, bây giờ phòng tổ chức khoa trưởng là Thẩm Đình. đình. Buổi chiều lãnh đạo đi họp, yêu cầu chuyện này nhất thiết phải lập tức coi trọng. Mỗi phòng một cái đều chạy không được, mỗi cái phòng báo một cái hạng mục, trong vòng ba ngày liền muốn báo lên. Cho nên ta đoán chừng ngươi cái nghỉ ngơi này là thôi không được. Sáng sớm ngày mai nhanh chóng trở về à? Đúng phụ thân ngươi bây giờ như thế nào? Vẫn được, khôi phục còn có thể. Như vậy đi diệp tỷ, ta sáng sớm ngày mai liền lái xe trở về. Trong nhà trên cơ bản cũng không có gì sự tình. Trong phòng, Chu Dương cúp điện thoại, đáy lòng cũng không nhịn được thở dài, thật không cho xin phép nghỉ, kết quả náo ra loại chuyện này, chỉ có thể nói quả nhiên là trời không tạo lòng người. Sáng sớm hôm sau. Chu Dương cũng không có gì thật do dự, An Điểm Tâm đơn giản thu thập một chút lập tức liền xuất phát trở về Đông Hải, sáng sớm 9 giờ đi ra ngoài, buổi chiều không đến 3 điểm liền đã tiến vào lĩnh nam khu nhà mới trong căn phòng đi thuê. Chương 155, liên đoàn phụ nữ việc làm rất trọng yếu a. Chương 155, liên đoàn phụ nữ việc làm rất trọng yếu a, Chu Dương cũng không có bức tích, cơ hội là mới vừa vào tiểu khu, không đến nửa giờ đơn giản về trong phòng thu thập một chút, bỏ đồ xuống liền thay đổi y phục trực tiếp đi thị ủy cao ốc. Sau khi vào cửa, văn phòng bên trong Ngô Tông Minh cùng lầm quên tất cả đều bận rộn, nhìn thấy Chu Dương đi vào, hai người lập tức đứng dậy nói câu chúc mừng năm mới. Bất quá Chu Dương rõ ràng phát giác được văn phòng bên trong bầu không khí có chút kiềm chế, xem ra Hoàng Diệp nói chuyện kia quả nhiên đối với đám người tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao vừa mở năm liền trực tiếp điều đi một cái khoa trưởng, Vũ Húc Dương này chủng loại sấm rền do cuốn tác phong cùng quả quyết cổ tay vẫn là để không ít người đều có chút kinh hồn táng đảm quên quên, Hoàng Lao sư đâu? Hoàng Lao sư đi họp, Đoan chừng. Đoan chừng lại tại chịu lãnh đạo phía a. Lâm Quyên cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, Chu Dương cũng cảm thấy có chút thái quá. Xem ra vu Húc Dương áp lực cũng không nhỏ, ba ngày hai đầu bởi vì chuyện này họ, tám chín phần 10 là tại sảnh lãnh đạo bên kia ăn đau khổ. nhưng mà nói đến sự tình cũng không tính là nhỏ, rõ ràng đã sớm phân phối xong nhiệm vụ, đến kiểm tra thời điểm, toàn bộ văn phòng tổng hợp liền các ngươi chính đảng văn phòng xảy ra sai sót, không có trực tiếp đem vu húc dương cho cách trước mắt cũng không tệ rồi. Lâm Viên nói không sai, không chỉ Hoàng Diệp tại bị phê bình, nói xác thực là cả văn phòng hơn 10 cái khoa trưởng phó khoa trưởng đều tại bị phê bình. Phê bình trọng điểm chính là ở chiều hôm qua mở hội nghị xong sau đó, cho tới hôm nay mới thôi lại còn không có một cái nào bộ môn có thể lấy ra khả thi phương án. Kỳ thực chính đảng văn phòng lần này phân đến hạng mục cũng rất rõ ràng, chính là đảng kiến lý luận hạng mục, nhưng mà vật này nói khó không khó. thuyết đơn giản cũng không đơn giản dù sao đã làm mấy thập niên nghị sửa cũ thành mới chỗ nào là dễ dàng như vậy hơn nữa phía trước chính đảng văn phòng đã đem phương án báo lên chính là làm nhiều bộ môn đảng kiến liên hợp thôi động chính phủ hiệu năng đề thăng vấn đề là phương án báo thực tế việc làm còn một điểm không nhúc nhích đều nói nói đi các người mới vừa nói những cái kia cái gì chung xây liên xây các loại cũng không cần nhắc lại lãnh đạo nơi đó chắc chắn không thông qua nhất thiết phải một lần nữa thiết kế thực tế hạng mục đồng thời thôi động trung thực hoàng diệp chu dương đâu thấy mọi người không nói gì vũ húc dương trực tiếp liền hướng hoàng diệp nhìn sang đám người nghe được vũ húc dương âm thanh rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra mặc kệ vũ húc dương lúc này vì sao lại nhấc lên chủ dương nhưng mà chỉ cần hỏa không đốt tới trên người mình là được rồi nói thực ra trong lòng mọi người kỳ thực là có ít câu đoán hận văn phòng bên trong mỗi ngày công việc thường ngày nhiều như vậy ai có công phu mỗi ngày đi làm lý luận nghiên cứu hơn nữa còn muốn đi làm hạng mục thực tế chứng thực cái này vốn là cũng không phải bọn hắn am hiểu sự tình, làm lý luận việc làm đi tự nhiên để cho những cái kia làm chính sách nghiên cứu hoặc lý luận kiến thiết người đi làm bọn hắn chính đảng văn phòng ngoại trừ làm công việc thường ngày trên tay còn rất nhiều lãnh đạo phân phối xuống sự tỉnh khác muốn làm Nếu như bởi vì một lớp lý thuyết để vấn đề viên náo gà bay chó chạy, sự tình khắc còn có làm hay không đương nhiên, ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao ai nấy đều thấy được Vũ Húc Dương mấy ngày nay ngay tại nổi nóng, ai cũng sẽ không đi tự tìm phiền phức cùng lãnh đạo đối nghịch chủ nhiệm, Chu Dương còn chưa có. Trở lại, cha của hắn hai ngày trước nằm viện khai đau, Chu Dương xin nghỉ mấy ngày, bất quá ta hôm qua đã liên hệ hắn, hẳn là ngày mai liền có thể đi làm lại. Hoàng Diệp mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng mà lúc này cũng không dám lớn tiếng gặp Vũ Húc Dương không hỏi nhiều, trong lòng nhất thời cũng vương lòng không thiếu. Mà giờ khắc này tại văn phòng bên trong, chu dương cũng không có nửa đường đến hội nghị phòng họp ý tứ. một phương diện hắn là vừa tới, chính mình còn không hiểu rõ tình huống, tùy tiện đi vào. nếu như bị lãnh đạo trực tiếp bắt tại trận đặt câu hỏi, cái kia mất mặt việc nhỏ, tạo thành ảnh hưởng không tốt liền phiền thái. một phương diện khác, hắn cũng nghĩ thừa dịp chút thời gian này nhanh tìm hiểu tình huống một chút, đợi lát nữa hoàng diệp trở về khẳng định có thuyết pháp, mình bây giờ là hai mắt đen thui cái gì cũng không biết, ai biết có thể hay không một chân dẫm vào trong hố quên quyền ngươi đem lần này khóa để thông chi phát cho ta xem một chút, mặt khác hai ngày này tình huống ngươi hiểu được bao nhiêu? văn phòng bên trong, nghe được chu dương âm thanh. lâm quyên nhanh chóng mà đem tài liệu cho chu dương phát tới tiếp đó liền cùng đại cơ quan thương tựa như đem tình huống nói một lần chờ hắn nói xong chu dương trong đầu lúc này mới có một đường biển mơ hồ thì ra dựa theo lãnh đạo yêu cầu chính đảng văn phòng bên này phương hướng nghiên cứu chủ yếu vẫn là tập trung ở khai triển đảng kiến nghiên cứu phương diện nghiên cứu trọng điểm nhưng là thông qua đảng kiến để thăng chính phủ việc làm hiệu năng theo lý thuyết cái này đầu đề kỳ thực không khó nếu như là bình thường đơn giản viết một cái hạng mục cũng liền xong đơn giản chính là thông thường tính chất nội dung công việc tiên kỳ chính đảng văn phòng báo lên hạng mục cũng đúng là dạng này suy tính nhiều bộ môn đảng kiến liên hợp đi thật muốn làm một cái cái gì thực tế hoạt động tới làm vừa làm cũng không phải không được cũng tỉ như phía trước hắn tại Đông Đại Giáo Dục Học Viện thời điểm làm tạm thời đảng chi bộ thanh tra tài sản nhưng mà lần này chính Đảng Văn Phòng bị bắt tại trận lãnh đạo lực chú ý lập tức liền rơi xuống loại này bình thường thao tác chắc chắn không giải quyết được vấn đề cái này cũng là vu húp dương hỏa lớn nguyên nhân tối làm người ta bất đắc dĩ chính là lãnh đạo còn chuyên môn giao phó không cần đơn giản làm một cái lý luận nghiên cứu muốn lý luận kết hợp thực tế phải có thực tế hạng mục tới trèo chống lần này tốt vốn là hoa mười phân lực khí liền có thể giải quyết vấn đề kết quả vậy mà bởi vì chính mình người phạm sai lầm ngược lại phải tốn 90 phân khí lực tới và hữu, đây không phải biệt quất đi Chu Lao sư, thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia gọi điện thoại tới hỏi qua tình huống của ngươi, Hoàng Lao sư cùng bọn hắn giải thích một chút, bất quá ta xem bọn hắn cũng rất cấp bách ngài nếu có rảnh rỗi lời nói hoặc là cho bọn hắn trở về điện thoại. Văn phòng bên trong, Chu Dương đang tại trầm tư suy nghĩ lúc, bên hai đột nhiên nghe được Ngô Tông Minh âm thành, trong đầu lúc này mới nhớ tới mình còn có cái thành phố liên đoàn phụ nữ phó khoa trưởng thân phận hảo, ta đã biết, ngươi đem bọn hắn số điện thoại phát cho ta. Thu đến Ngô Tông Minh phát tới dây số, Chu Dương lập tức đi ngay đối diện trong phòng họp nhỏ gọi điện thoại. nghe điện thoại chính là thành phố văn phòng liên đoàn phụ nữ ban xây dựng đảng khoa trưởng lý hoánh sắc vừa nghe đến là chu dương đánh tới điện thoại vị này lý lao sư cũng là nhiệt tình ghê gớm cùng chu dương một giọng nói chúc mừng năm mới hai người liền hàn huyên một chút kế tiếp chu dương qua bên kia đưa tin khai triển công việc sự tình. cùng thị ủy văn phòng tổng hợp bên này khác biệt thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia vẫn là lấy nghiệp vụ tính chất việc làm chiếm đa số cho nên ban xây dựng đảng một khối này kỳ thực nhiệm vụ cũng không lớn hai người hàn huyên một hồi dựa theo lý ánh sắc ý tứ chu dương mấy ngày nay vẫn là mau chóng đi qua báo cáo Sau đó đem việc làm làm quen một chút, đằng sau đến cùng lấy cái nào văn phòng việc làm làm chủ cũng tốt cân đối, hơn nữa hai bên cũng là đảng kiến công tác, nhiều ít vẫn là có chung tính chất. Nghe Lý Bánh Sắc ý tứ, thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia năm nay cũng muốn khai triển một cái trọng đại đảng kiến đầu đề, hy vọng Chu Dương nói thêm đề nghị. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý Chu Dương nghe lời này một cái, trong đầu lập tức liền tung ra mới vừa nhìn thấy cái kia khai triển nhiều bộ môn đảng kiến để thăng chính phủ hiệu năng phương án. Thật đúng là sao a? Đây không phải là có sẵn đầu đề sao? Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng cảm thấy chính mình cú điện thoại này đánh thật đúng là kịp thời bất quá đáy lòng lập tức cũng có chút cười khổ. Xem ra, liên đoàn phụ nữ việc làm cũng rất trọng yêu a.